Q2 chương 872, đưa lễ qua lại. Chân mật cùng viên quyền nói chuyện một hồi, biết được là người nhà đoàn tụ, liền không nói gì nữa, hẹn thời gian gặp lại, liền cáo tử. Viên quyền còn ngồi. Một lát sau, biện phu nhân đi ra, đưa hai cái món ăn, một bầu rượu. Món ăn là biện phu nhân đưa, rượu là chân mật đưa, trung sơn đồng cất. Trừ đặc thù ngày lễ, hoặc là ăn mừng, hành tại thượng thực không cung nướng rượu. Rượu này là chân mật vật phẩm riêng tư, tồn ở chỗ này. Viên thuật vừa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo, mở ra bầu rượu, rót một chén, đưa đến chóp mũi người một cái, lại lắc lắc ly rượu, khép mắt nhìn một cái. Chính tông Trung Sơn Đông Cất, hắn rất có năm trăm nói, ít nhất cất vào hầm 20 năm. Biện phu nhân cười, khơi mào ngón tay cái. Hay là viên quân biết rượu, nàng nói là nhà dấu 30 năm Đông Cất, canh quan thừa còn không tin, nói nàng nói quá sự thật. Viên thuật cười hắc hắc. Rượu này một bầu mấy kim? Mấy kim? Biện phu nhân khẽ run. Mắc như vậy sao? Đó là đương nhiên, chính tông Trung Sơn Đông Cất, 10 năm cất vào hầm liền có thể bán được 3 kim một đấu, 20 năm cất vào hầm 10 kim một đấu. Biện phu nhân sắc mặt thay đổi mấy lần. Nàng nguyên bản chưa nói giá tiền. Hai ngày trước ta mượn hai ấm hỏi nàng giá tiền, nàng nói là ngàn tiền một bầu. Viên Thuật cười ha ha một tiếng, ngàn tiền một bầu, cái này ấm mặc dù không lớn, ít nhất cũng có ba lít, coi như là mười năm cất vào hầm, cũng phải mười ngàn tiền tài hữu, càng chưa nói ba mươi năm cất vào hầm. người có bao nhiêu? bán hết cho ta đi. Viên Quyền nhắc nhở, á ông, đừng nói dỡn, đây là chân mật gợi ở nơi này, chuẩn bị mời tiệc khách nhân trọng yếu. Viên Thuật khoát qua tay, cười nói, ta chính là chỉ đùa một chút. hắn cầm bầu rượu lên, cho Hoàng Y rót một chén, sau đó đem rượu ấm thật chặt ôm vào trong ngực, 30 năm đông cất, ta một mực nghe nói có nhưng trước giờ chưa thấy qua hôm nay coi như là mở con mắt Từ đẹp ngươi còn có việc nếm thử một chút là được đừng mê rượu hoàng y gì không nói bật cười bưng ly rượu lên ngửi một cái gật đầu đồng ý thật là tốt rượu thuần hộ mà cam cam coi như bán được trăm kim một đấu cũng không quá phận viên quyền liếc hắn một cái có phải hay không lại nghĩ tới người kia tùy sinh mộng tử danh sĩ sinh sống hoàng y khẽ mỉm cười đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch viên thuật thấy viên quyền sắc mặt không tốt không còn dám vô trường khinh mắt có thư có vị thưởng thức rượu tự giải trí biện phu nhân cũng có chút lúng túng chắp tay lại lại lui trở về Viên Quyền cùng Viên Hành Trao đổi một cái ánh mắt, có chút bất giác dĩ, bất chi bất giác, các nàng liền thiếu chân mật một cái nhân tình. Ai sẽ nghĩ tới một bầu rượu không ngờ đắt như thế? Coi như Viên Thị tứ thế tăng công, các nàng cũng coi là thấy qua việc đời, cũng không nghĩ tới có mắt như vậy rượu. Bây giờ mở cũng mở, Viên Thuật lại một bộ không buông tay bộ dáng, muốn cự tuyệt đều không cách nào cự tuyệt. Sáng sớm ngày thứ hai, Viên Quyền không đợi chân mật dựa theo ước định tới bãi phòng, chủ động thăm đáp lễ chân mật. Chân mật mới vừa ăn xong điểm tâm, đang chuẩn bị ra cửa, biết được Viên Quyền đến, đến rồi, thôi có chút ngoài ý muốn, vội vàng tự mình ra đón. Tỷ tỷ cái này là vì sao? Viên quyền cười cười, sai người đem mang đến lễ vật đưa tới, vuốt chân mật tay nói, "Ngày hôm qua Mông Ban cho rượu ngon, vô cùng cảm kích, một chút tâm ý, mong rằng không muốn từ chối." Chân mặt cười, "Nguyên Lai like tỷ tỷ là vì chuyện này tới a, thật là quá khách khí. Một bầu rượu mà thôi." Viên quyền giơ ngón tay lên, khẽ che ở chân mật trên môi, cười nhẹ nói, "Ta không hiểu rượu, nhưng gia phụ cũng là nổi danh tử đồ. 30 năm Trung Sơn Đông Cất có tiền mà không mua được, nhưng là hắn tự mình nói. Muội mọi ngươi là không biết, ngươi ngày hôm qua bầu rượu này, là hắn 10 năm này thích nhất lễ vật." Chân mặt chân mày nhẹ đứng thẳng, ngay sau đó cười lên. Nàng một bên đem viên quyền lui qua công đường, vừa nói, tỷ tỷ nói quá lời. 30 năm trung sơn đông cất đích sắc không nhiều, nhưng cũng không có trần quý như vậy. Sở dĩ có tiền mà không mua được, chỉ là bởi vì ta toàn bộ mang đến nơi này. Những thứ đồ này đi, chính là có chuyện như vậy, nhiều liền không bao nhiêu tiền. Mấy năm trước, Ký Châu còn Thái Bình thời điểm, 30 năm trung sơn đông cất cũng bất quá một kỳ một đấu, 10 năm 20 càng tiện nghi. Chờ thiên tử bình định Ký Châu, lương thực không còn cần trường, rượu giá tự nhiên sẽ hàng. Viên quyền cảm thấy ngoài ý muốn, liền hỏi thêm mấy câu. Chân mật giải thích nói, Trung Sơn Đông Cất tuy là danh kỹ, dù sao ra từ vắng vẻ đất, sản lượng cũng lớn, giá cả kém xa Trung Nguyên danh kỹ. Mấy năm này nhiều năm liên tục chiến tranh, lương thực giảm sản lượng, rượu giá mới bắt đầu biểu thăng. Vật hiếm thì quý, bình thường rượu lên giá, 10 năm cất vào hầm, 20 năm cất vào hầm cũng cùng tăng mạnh phải, về phần 30 năm cất vào hầm, nguyên bản lượng cũng không nhiều, bị nàng thu quát hết sạch về sau, càng là thành truyền thuyết. Thật muốn đắt như vậy, ta cũng không dám gợi ở thượng thực nếu như bị thiên tử biết, chẳng phải là khích lệ xa hoa lãng phí chi phong. Viên nghe, lúc này mới có chút thoải mái. Không trải qua chiến loạn nỗi khổ, không biết Thái Bình có được. Hy vọng Kỳ châu, ích châu có thể mau sớm khôi phục Thái Bình, tái hiện an vui. đúng vậy a. bất quá yến triệu người cương liệt, chất phát thiếu văn. ta phụng tiên tử chiếu thư, xê hiệu sách, vỡ lòng chăm họ, còn phải mời tỷ tỷ chỉ điểm nhiều hơn. thấy chân mật nhắc tới chính sự, viên quyền thuận thế cùng nàng thảo luận lên mở hiệu sách, giao hóa chăm họ trọng điểm. những việc này, vợ chồng bọn họ đã đi qua một lần, tích lũy không ít kinh nghiệm, chỉ điểm chân mật cũng không khó. chân mật mặc dù ở Hà Đông hiệu sách làm qua nửa năm sâu đường phu nhân thưởng thức nhưng làm cái đầu tiên hiệu sách, hà đồng hiệu sách xưa nay không thiếu nghiệp vụ, đi cũng là tinh phẩm lộ tuyến, trọng điểm cũng không phải giáo hóa trong họ. ở phương diện này không có kinh nghiệm gì. chân mật gặp phải vấn đề sau, trước tiên liền nghĩ đến viên quyền. viên quyền cùng chân mật thảo luận một phen về sau, nhắc nhở chân mật nói, xây hiệu sách, các bạn, ấn thư tuy là trọng điểm, nhưng điểm khó khăn chân chính cũng là ấn cái dạng gì thư. ngũ kinh các loại dù rằng không phải phổ thông bách tính có thể học, chư tử thư cũng không phải nhiệm vụ khẩn cấp. việc cần kiếp bây giờ là muốn ấn chút biết chữ thư, để cho bọn họ có thể xem hiểu triều đình văn thư biết triều đình là tốt cho bọn họ, không nên bị người che giấu, ngược lại trợ chủ vi ngược. Chân mặt gật đầu liên tục. Kia tỷ tỷ để cử mấy bộ tự thư a? Viên quyền suy nghĩ một chút, coi như cho ngươi tự thư, ngươi cũng không kịp các bạn. Không bằng như vậy đi, ta để cho người đem mới vừa khắc xong bạn cho ngươi đưa một bộ tới, ngươi trước dùng, lại an bài người khắc bạn mới. Một bộ bản, dùng ít đi chút, ấn cái 2000 bộ là không có vấn đề gì, cung ứng phủ cận 3-4 cái huyện luôn là đủ rồi. Chân mặt vui mừng không khỏi, liên tiếp nói cảm ơn. Viên quyền lại nhắc nhở, các nơi dân phong bất đồng, sinh hoạt tập quán cũng khác nhau chưa tự thư thụ nhất trăm họ hoan nên chính là nông thư điều này cần nhân tài bản địa biên được đi ra người nơi khác không giúp được gì ngươi nếu nghĩ làm tốt lắm vẫn là phải tìm mấy cái bản địa người đọc sách giúp ngươi biên một bộ thích hợp người địa phương nông thư để cho trăm họ có thể làm theo y trang lập can kiến ảnh thù ích viên cười nói đột nhiên ánh mắt sáng lên vỗ tay cười nói nói đến cũng kéo ta ngày hôm qua mới vừa nghe mọi vội ta nói hai ngày này có một hà gian gọi thi trạng người đọc sách muốn tới kiến đánh giá ngươi nếu là có tâm không ngại hỏi một chút hắn chân mật mừng không tìm nổi cười Khanh khách nói xem ra tìm tỷ tỷ rút một tay là đúng Nếu không phải tỷ tỷ chỉ điểm, ta không biết muốn loạn tới khi nào đâu. Quy 2 chương 873, Tam công hợp nghị. Chu Trung bước nhanh đi vào trung đỉnh, xem đang ở trong viện đang đưa cánh tay Dương Dưu. "Văn Tiên huynh, chuyện gì vội như vậy, phi để cho ta tới một chuyến?" Dương Dưu cũng không quay đầu lại, tiếp tục hoạt động thân thể. "Đừng nóng độ, chờ Thái úy tới lại nói." Chu Trung lấy làm kinh hãi, không có nói nữa, tự nhiên ở trên lan can ngồi xuống, dùng tay áo quạt gió. Mặc dù hay là đầu xuân, hắn lại chạy ra khỏi một thân mồ hôi. Tư Đồuyện Đỗ Kỳ đi vào, tự tay bưng cho Chu Trung một ly trà. Chu Trung nhận lấy, nhìn Đỗ Kỳ một cái. Cười nói, "Bá hầu, ngươi đến Tư đổ phủ bao lâu? Nhanh 2 năm, có nghĩ tới hay không đổi một càng địa phương thích hợp?" Dương lưu cười ha ha một tiếng, "Chu Giang Lưu, ngươi thật có thể a, đào người đào được ta Tư đổ phủ đến rồi, sẽ không sợ ta đến tiên tử trước mặt tố cáo ngươi?" Chu Trung cười to, "Văn tiên huynh, ta đây cũng không phải là đào người, ta chẳng qua là hy vọng toàn bộ là nhân tài. Bá hầu làm người cương chính, thích hợp hơn giám sát, ở Tư đổ phủ vì duyện có chút đáng tiếc." Dương lưu xoay người đi tới, từ lô trong tay nhận lấy khắc một ly trà, nhàn nhạt, nhạt hớp một hớp. Bách Phế Đại Hương thời khắc, sản xuất so giám sát quan trọng hơn. Tư Đồ Phủ sự vụ nằm độc, không phải ngươi cho là nhẹ nhõm như vậy. Không có Bá Hầu như vậy thiếu tráng hạng người, ta bộ xương già này lại có thể chống đỡ mấy ngày. Hơn nữa, ta đã quyết định đề cử hắn xuất sĩ, cũng không cần ngươi quan tâm. Chu Trung túi đầu uống một ly trà, tinh tế thưởng thức. Bá Hầu là đã làm quận trưởng người, xuất sĩ nhưng vì quận trưởng quốc tướng, không cần sẽ ở huyện lệnh bề trên lãng phí 4 năm. Vì nước lớn mới, làm không bám vào một mẫu. Đỗ Kỳ đứng ở một bên, vẻ mặt chưa biến, nhưng trong lòng thì cảm động không thôi. Hắn là Tư Đồ Phủ người, coi như Dương Điêu thưởng thức hắn cũng không thể không cố kỵ người khác cái nhìn, trực tiếp đề cử hắn đảm nhiệm thái thú. nhưng chu trung là tư không, ngay mặt đề nghị để cho hắn đảm nhiệm thủ tướng. thái úy giả hủ luôn luôn bất kể những việc này, gặp phải tình huống như vậy, xác suất lớn sẽ bày tỏ tán thành. như vậy vừa đến, tương đương với tam công hợp nghị, lý do rất đầy đủ. dương lưu hơi gật đầu, lại không lên tiếng. một lát sau, giả hủ chắp tay đi vào. dương lưu đứng dậy, dẫn giả hủ thăng đường. chu trung lại ngồi bất động, đem còn dư lại nửa chén uống trà xong, mới chậm rãi đứng dậy, đến công đường ăn vị. thái úy ký châu nhưng có tin chiến thắng. giả hủ khẽ mỉm cười. Ký Châu tạm thời còn không có tin chiến thắng, nhưng tác ngoại lại có. Chu Du tưởng cán đi sứ trở về, Thiên tử rất đúng vui mừng, đặc biệt tổ chức một lần hội nghị, thảo luận bọn họ mang về tin tức. Chu Trung là ra, đôi mày không tự chủ được nhảy hai lần. Chu Du trở lại rồi, hơn nữa mang về tin tức trọng yếu. Đây chính là chuyện tốt. Vấn đề là Chu Du trước đó không cho hắn một chút tin tức, hắn lại còn muốn từ giả hổ nơi này nghe nói. Từ một góc độ khác mà nói, tin tức này có thể để cho Thiên tử đặc biệt tổ chức hội nghị, còn trước tiên thông báo thái quý phủ, đủ để chứng minh Chu Du lần này đi sứ nhiệm vụ hoàn thành phải tương đương xuất sắc. Phương tiện nói sao? Dương Lưu hỏi, Giả Hủ lắc đầu một cái, "Không phải nhiệm vụ khẩn cấp, hay là tư đồ nói trước đi." Dương Mưu không tiếp tục hỏi, từ trên bàn lấy ra một phần công văn, giao cho Đỗ Kỳ. Đỗ Kỳ xoay người giao cho Giả Hủ. Giả Hủ nhìn xong, lại đưa cho Chu Trung. Chu Trung mở ra, nhìn lướt qua, không khỏi những mày. Viên thuật Thỉnh cầu chí sĩ, thiên tử tiếp nhận hắn xin lui U Châu mục, lại không có ý định để cho hắn chí sĩ, muốn an bài hắn đi sửa phục lạc Dương hai cùng, yêu cầu Tam Công thương lượng một chức vị thích hợp, cũng định ra U Châu thứ sử nhân tuyển. Cái này phong chiếu thư rất đơn giản, nhưng ý nghĩa lại cực lớn một là mệnh viên thuật chữa trị lạc dương hai cung, triều đình lại không muốn cầu tư đồ, tư không phụ phối hợp, cũng không an bài vốn cùng vật liệu, chỉ thảo luận cho viên thuật một quan chức. hai là U châu mục không có, sau này chỉ có U châu thứ sử. sau một chút thì cũng thôi đi, thôi châu mục, làm lại thứ sử, là triều đình trước phương châm. nhưng trước một chút phi thường quỷ dị. theo lý thuyết, chữa trị hai cung đại sự như vậy coi như không giao cho phụ trách thủy thổ tư không, cũng hẳn là giao cho đặc biệt phụ trách cung thất xây dựng đem làm lớn tượng. hiện tại thiên tử đã không để tư vô ích chu cũng không để cập tới đem làm lớn tượng hoàng thượng ngạ, trực tiếp đem nhiệm vụ giao cho viên thuật cái này rất tự nhiên để cho người liên tưởng đến viên thuật phóng hỏa đốt cùng tội trạng chu trung thở ra một hơi thiên tử thật là khoan hòa đầu tiên là miễn xá lư bố bây giờ lại để cho viên thuật lấy công chủ tội dương yu giả hủ gật đầu phụ hòa nhưng không nói lời nào chuyện này trọng điểm không phải ở chỗ này nói đến dễ nghe đi nữa cũng không giải quyết được vấn đề thực tế thiên tử chỉ yêu cầu tam công thương lượng viên thuật quan chức lại không muốn cầu tư đồ phủ, tư không phụ trách cấp vốn cùng vật liệu viên thuật như thế nào mới có hoàn thành nhiệm vụ nếu như không phải tin tưởng thiên tử không có bức tử viên thuật động cơ bọn họ căn bản không có thảo luận cần thiết chữa trị hai cung chẳng lẽ thiên tử là phải trả cũng là Dương Chu Trung lại nói Dương Lưu lắc đầu phủ định cái vấn đề này hắn nhận được chiếu thư sau liền cân nhắc qua cảm thấy rất không có khả năng thiên tử mặc dù không có nói rõ nhưng hắn ở thành trường An Nam tu Thái học rời đô quan trung thái độ đã biểu lộ không bỏ sót lui một bước nói coi như muốn rời đô là Dương cũng không có chỉ làm cho viên thuật chữa trị hai cung đạo lý ít nhất là toàn bộ lạc Dương thành còn phải bao gồm bên ngoài thành Thái học Minh Đường Tịch dung chờ Thiết Thi Văn Hòa Giang Điêu, các ngươi hẳn còn nhớ thiên tử trước đem lưu biểu ở lại lạc Dương để cho hắn hội chế tàn lạc Dương đồ cẩn chuyện Dương Lưu không nhanh không chậm nói, hai chuyện này sẽ có hay không có liên hệ. Giả Hủ nhíu lại lông mày, trầm ngâm không nói. Chu Trung trong lòng lại thoát một cái, có chút bất an. Hắn ở Lạc Dương nhiều năm, đối Lạc Dương rất quen thuộc, biết trong thành trại rộng quá chế quyền quý hào trạch, viên thị chính là trong đó điển hình. Chỉ là dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người giữ vương ăn ý, thường lấy ra phê bình chính là trung lượng, triệu trung đám người dinh thử quá chế, sĩ đại phu tất tránh không nói đến. Hiện nay Thiên tử để cho Lưu Biểu đi hội chế Lạc Dương đồ quyền, lại để cho Viên Thuật đi sửa phục hai cùng, có lẽ là một loại vô hình ám chỉ. Thiên tử cho sĩ đại phu lưu mật ngữ không khám phá những việc này nhưng là muốn sĩ đại phu tự mình ra tay thanh trừ những thứ này vi chế chứng cứ cũng đem những thứ này tháo ra vật liệu dùng cho chữa trị hai cung chu trung nuốt nuốt trong dâu ý vị thâm trường nói ý theo lễ phép thuộc về cung thất thuộc về cung thất thuộc về trăm họ thuộc về trăm họ các quy về vị trí này tự nhiên bình an vô sự giả hủ gật đầu phụ họa. đây chính là cái lựa chọn quân thần các ý theo này lễ phục lễ với nhân trung hưng vương đạo phù hợp thánh nhân ý thấy giả hủ chu trung cũng đồng ý dương biêu ngay sau đó nói lên vấn đề kế tiếp vật liệu giải quyết nhân lực làm sao bây giờ Lạc Dương trung quanh trăm họ không phải chết bởi chiến loạn, chính là chạy. Hộ khẩu 10 không còn một, cũng không đủ dân phu nhưng trinh. Văn Hòa, có thể hay không từ địa phương đóng quân tới phối hợp một chút. Giả Hủ cười nói, phụ quân đại tướng quân theo thiên tử đánh dẹp ký châu, trước sau trái phải tướng quân cũng đi theo. Lạc Dương trung quanh đóng quân số lượng ít đến đáng thương, đối phó đạo tặc cũng có chút miễn cưỡng, nào có dư lực phối hợp hay cùng chữa trị. Vậy làm sao bây giờ? Dương Biu có chút hơi khó. Chu Trung đột nhân nói, ta ngược lại có cái biện pháp, chẳng qua là cần tư độ phụ phối hợp một chút. Người nói, Lạc Dương trăm họ đi ra ngoài chạy nạn, hơn phân nửa là hướng Nam gần đi kinh châu, xa tắc từ kình châu xuôi nam giao châu, hoặc là ngược sông mà lên đi ích châu. nếu như tư đổ phủ mở chiếu mệnh kinh châu, ích châu, giao châu trăm họ thuộc về thịnh, cũng cung cấp một ít trợ giúp, có lẽ có người nguyện ý trở về cũ thịnh. có hộ khẩu, còn sợ không có dân phù. dương biểu suy nghĩ một chút, ngan dặm về quê, thời gian lâu dài, sợ là không có nhanh như vậy. chu trung cười, thiên tử trinh ký châu, cũng không lo lắng thời gian sử dụng quá lâu, tu cung thất cần gì phải nóng lòng nhất thời. viên thuật còn trẻ, tu cái 10 năm không thành vấn đề. quy hai chương 874 mặc cho nặng có phụ. Chu Trung một lời, nhắc nhở Dương Ưu, thời gian không là vấn đề, chậm một chút liền chậm một chút đi, có thể đem giải quyết vấn đề thế là được. Viên thuật mới hơn 40 tuổi, coi như dùng thời gian 10 năm chữa trị hai cùng, cũng là đến kịp. Thiên tử càng trẻ tuổi, có đủ thời gian để giải quyết tiềm tàng vấn đề. Hắn cũng không đổi, bản thân thì càng không cần thiết sốt ruột. Nói cho cùng, hay là lớn tuổi không tên lo âu. Dương Ưu cùng giả hủ, Chu Trung thương lượng một chút, quyết định cho Viên thuật một đem làm lớn tượng thừa chức vụ. Đem làm lớn tượng thừa là 600 thạch quan, xem ra có chút ủy khuất Viên thuật, nhưng cân nhắc đến Viên thuật là có tội người, cũng liền không có gì đáng nói. Trừ cái đó ra, còn có một cái vấn đề, ai tới nhận chức ú Châu thứ sử. cái vấn đề này cũng không là vấn đề lớn lao gì. Viên thuật chủ động thỉnh cầu trí sĩ, Thiên Tử cũng không có đổi tận giết tuyệt. tất cả mọi người rất thiết thời, cái này ú Châu thứ sử coi như làm là cho Viên thuật bồi thường. từ Viên thuật tâm phúc Dương Hoàng tiếp nhận. duy nhất phiền vãi là Dương Hoàng là Dương Biêu tộc nhân, trực tiếp từ Dương Biêu ra mặt thượng thư cũng không thích hợp. cân nhắc đến thứ sử là giám sát quan, liền do Tư Không Chu Trung tới thượng thư đề cử, Thái Bích phủ, Tư Đổ phủ ký tên chung ý kiến. chuyện thương lượng xong, Chu Trung lại để một cái đề nghị. Nếu muốn chữa trị hai cùng, không bằng thuận tiện dọn dẹp lạc Dương Thành. Cộng thêm nhóm lớn trong họ sắp trở về tịch, Hà Nam Doãn, Lạc Dương lệnh cũng nên thay đặc lực nhân thủ, hắn đề cử Tư Đỗ Kỳ đảm nhiệm Hà Nam Doãn. Dương Mưu cảm thấy không thích hợp. Đề cử Đỗ Kỳ đảm nhiệm thái thú một cấp quan chức đã có vượt cấp cấp nhắc hiềm nghi. Trực tiếp đề bạt làm Hà Nam Doãn, liền thật quá mức. Đúng như tỷ lệ giáo úy là 13 châu thứ sử đứng đầu, Hà Nam Doãn cũng là thiên hạ thủ tướng đứng đầu, địa vị chắc nhiên không thể cùng bình thường thái thú, quốc tướng sánh bằng. Nhưng Chu Trung lại có đầy đủ lý do. Hà Nam Doãn đích xác là thiên hạ thủ tướng đứng đầu nhưng Hà Nam đã hoang vu, không thể theo lẽ thường kế. Trước Tào Tháo ở Duyện Châu lúc, Hà Nam Thái thú một lần từ Tào Tháo thủ hạ hạ hầu đôn kiếp nhiệm, nào có cái gì thủ tướng đứng đầu để ý. Bây giờ chăm phế chờ đi làm, cần một người có năng lực đảm nhiệm. Đỗ Kỳ ở Tư Đồ phủ vì Duyện, năng lực quá rõ ràng, từ hắn tới nhậm chức Hà Nam Doãn, phụ trách Hà Nam quận phục hương nhiệm vụ, không có gì thích hợp bằng. Nếu như Dương Biu cảm thấy không thích hợp, hắn nguyện ý lấy Tư Không thân phận đơn độc thượng thư để cử. Dương Biu bị Chu Trung Kiên chỉ làm ứng phó không kịp, chỉ đành phải xoay người cùng giả thương lượng, không có gì bất ngờ xảy ra, giả hủ bày tỏ đồng ý. Dương Biêu hết cách rồi, chỉ đành đồng ý thượng thư, hướng Thiên Tử để cử, đưa đi giả hủ, chung chung. Dương Biêu hơi mệt chút, trở lại hậu viện, ngồi ở vườn hoa một góc đỉnh bên trong nghỉ ngơi. Viên Phu Nhân mang theo một thị nữ đi tới, đem một ly trà xâm đặt ở Dương Biêu trước mặt, nhìn một cái Dương Biêu hơi lộ ra mặt tái nhợt, Tâm yêu nói: Phu quân, ngươi phải chú ý nghỉ ngơi. Dương Biêu cười khổ, nếu nghĩ cùng Thiên Tử chung thiên hạ, há có thể nhẹ nhõm? Tăng luận sau, bách phế đại hưng, ta coi như nghỉ ngơi cũng không yên ổn, a gái này Bá Hầu vừa đi, ta sợ càng bận không kịp thở. Viên Phu Nhân cả kinh, Đỗ Bá Hầu phải đi. Dương Dưu đem mới vừa rồi Chu Trung đề cử Đỗ Kỳ đảm nhiệm Hà Nam doanh chuyện nói một lần, giữa hai lông mày hơi lộ ra bất đắc dĩ. Hắn thật có chút đề cử Đỗ Kỳ đảm nhiệm địa phương, nhưng không phải bây giờ. Đỗ Kỳ năng lực rất mạnh, gánh vác tư đồ phủ hơn phân nửa sự vụ tính công tác. Một khi phóng ra ngoài, hắn rất khó trong khoảng thời gian ngắn tìm được một thích hợp thay thế nhân tuyển. Viên phu nhân sụ mà xuống. Cái này lư Giang Chu thị ra truyền tật xấu là không đổi được, bán ân không ngờ bán đến tư đồ phủ đến, đến rồi, có thể nhận lại, không thể nhẫn Dương Dưu đưa tay qua, che ở viên phu nhân trên tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, tỏ ý nàng bình tĩnh đừng Kể từ khuyên viên tiểu không được. Phẫn mà trở về Trường An, lại nhận được viên Tiệu Tức chết tin tức về sau, viên Phu Nhân tâm tình vẫn không quá ổn định. Viên Phu Nhân phản tay nắm chặt Dương Biêu tay, khẽ thở dài một hơi. Dương Biêu đã rất mệt mỏi, nàng không thể cho thêm Dương Biêu thêm phiền toái. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên nói: Đột nhiên, hắn tích cực như vậy, sợ không phải cho hắn Tộc đệ Chu Dị trở lại Dương Mata. Dương Biêu suy nghĩ một chút, cũng có chút kiềm phản ứng. Chu Dị là Chu Trung Tộc đệ, cũng là cha của Chu Du, từng nhận chức lạc Dương lệnh. Lạc Dương thất thủ sau, hắn còn kiên trì tại nhiệm bên trên, cho đến Hàn Toại tiến vào chiếm giữ Lạc Dương hắn cùng với Hàn Toại không hòa thuận, lúc này mới bỏ quan về quê. bây giờ sơn đông tình thế dần dần định, Chu Dị nghĩ trở lại cũng là ngoài ý muốn trong chuyện. trước hắn chính là lạc dương lệnh, thành tích cũng không tệ, bây giờ trở lại, ít nhất cũng là huyện lớn huyện lệnh. nếu như tiến hơn một bước, thủ lấy thái thú cũng là nói còn nghe được. nhưng quyền lực này ở Tư Lỗ phủ, Chu Trung bản thân không tốt tiến cử, hắn ra sức như vậy để cử Đỗ Kỳ đảm nhiệm Hà Nam Doãn, rất có thể chính là muốn bán hắn một cái ân tình, trao đổi hắn để cử Chu Dị. không chỉ có như vậy, Đỗ Kỳ đảm nhiệm Hà Nam Doán về sau, tất nhiên sẽ nghe được cùng Chu Dị có liên quan tin tức, tương lai bánh ít đi bánh quy lại. Để cử Chu Dị phục hồi nguyên chức cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dương Biu không khỏi âm thầm cười khổ. Ban về làm quan, đúng như viên phu nhân nói, Lưu Giang Chu thị là gia truyền bản lãnh. Cha của Chu Trung Chu cảnh liền lấy am hiểu bồi thực mạng giao thiệp nổi danh. Hàng năm giờ Hiếu Liêm cũng sẽ đem chỗ Dơ Hiếu Liêm mời vào hậu đường, cùng người nhà gặp gỡ, hơn nữa phản phục liên tục. Chu Trung từ nhỏ cùng Chu Cảnh Du Hoạn, đối một bộ này tự nhiên rất quen thuộc. Một điểm này, ngay cả nhữ nam viên thị, Hoàng nông Dương thị cũng mặc cảm. Viên thị là không thèm, Dương thị phải không nguyện. Ta đảo nhớ tới một người. Viên phu nhân chợt nói, Hắn hoặc giả có thể thay thế đồ ba hầu, giúp ngươi một tay, thậm chí chỉ hơn không kém. Ai vậy? Viên Phu nhân lộ ra một tia nụ cười đáp ý. Nị Hoành nị chính mình, Dương Lưu sửng sốt một cái, cũng cảm thấy cái phương án này không sai. Nị Hoành không chỉ có tài hoa xuất chúng, hơn nữa từng đến hán dương một năm, trở về sau kiến thức tăng mạnh phải, nghiễm nhiên đã là chính sách mới kiên định người ủng hộ. Theo lý thuyết, người như vậy vốn nên là thiên tử tâm phúc, làm sao Nị Hoành vận khí không tốt, bỏ lỡ trở thành tán kỵ cơ hội. Bây giờ bởi vì võ nghệ không đạt tới tiêu chuẩn, chỉ có thể chịu thiệt lan trung. Từ hắn tới nhậm chức Tư đồ viện, tuyệt không thua gì với Đỗ Kỳ. Phu nhân, ngươi cái này đề cử rất là khéo a. Dương Uy cười lên. Viên Phu Nhân có chút đắc ý. Ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Ta không thể vì phu quân phân ưu, có thể vì phu quân cầu một tướng cũng là tốt. Dương Uy cười ha ha một tiếng, tâm tình nhẹ nhõm một ít. Hắn nuốt nuốt trong dâu, suy nghĩ một chút, lại nói: Phu nhân, ta gần đây có một cái ý nghĩ, chẳng qua là không người thương lượng. Ngươi giúp ta ra cái chủ ý. Đây không tính là là người đàn bà tham dự chính trị sao? Viên Phu Nhân treo kẹo nói: Thiên tử cũng không bài xích nữ tử làm quan, ta cần gì phải quan tâm những thứ kia? Phu nhân sinh ra sớm 30 năm, nếu không làm như á quyền bình thường xuất sĩ." Viên phu nhân mỉm cười, "Ta cũng cảm thấy như vậy. Ngươi nói đi, chuyện gì?" Dương Diu Thu hồi đủ cười, "Sĩ đại phu lấy cùng thiên hạ trung thiên hạ làm nghĩa vụ của mình, thậm chí hy vọng thiên tử không làm mà trị, trong ngoài quyền to tận thuộc về đại thần, nhưng đại đa số người bọn họ cũng không có nghĩ qua một cái vấn đề. Thống trị hơn chục triệu hộ thiên hạ, sự vụ chi nặng nọc, tuyệt không phải một người có thể gánh. Phế thừa tướng, Lập Tam công, tuy là thiên tử phân đại thần quyền lực, đồng thời cũng là không thể không nhưng." Viên phu nhân thu hồi độ cười, ánh mắt lóe lên Cho nên, người nghĩ lại chưa quyền, để cho người nhiều hơn tới phân gánh trách nhiệm. Đúng vậy, chẳng qua là như vậy vừa đến, quốc gia phải nhiều nuôi mấy cái công khanh, gánh nặng nặng hơn, mà tranh quyền đoạt lợi cũng đem càng thêm kịch liệt. Dương Bưu một tiếng thở dài. Nếu thiên tử cố ý tranh quyền, tiêu diệt từng bộ phận cơ hội nhiều hơn. Quy 2 chương 875, nhân lúc chế lễ, đối Dương Bưu lo âu, viên phu nhân có chút khinh thỉnh Nàng đề một cái đề nghị, chỉ tăng khanh, không tăng công. Khanh là đồng thời phụ trách chế, đã muốn hướng thiên tử trực tiếp hồi báo, lại bị ba công thiết chế. Nói cụ thể, công thiên hướng về cùng thiên tử cùng ngồi đảm đạo. Khanh tác phụ trách xử lý cụ thể hơn sự vụ, cho nên công vẫn là tam công, mặc dù danh sưng chức năng một mực đang thay đổi động, khanh trên danh nghĩa là cửu khanh, trên thực tế đã sớm vượt ra khỏi chín người số. Nếu sự vụ nhiều, vậy thì tăng thêm nữa mấy cái khanh chính là tam công cũng không cần động, nếu không đích xác có thể bị thiên tử tiêu diệt từng bộ phận. Dương Kim Thiên Tử gặp tăng loạn sau, nguyện ý buông tha cho một bộ phận quyền lực, cùng tam công cùng ngồi làm đạo. Đời sau quân chủ chưa chắc có như vậy kiến thức, thấy tam công quan trọng, khó tránh khỏi sẽ lại lên đoạn của tim. Công quá nhiều, thiên tử tiêu diệt từng bộ phận cơ hội thì càng nhiều. Dương Biu lắc đầu một cái cảm thấy viên phu nhân đem chuyện nghĩ đơn giản. viên phu nhân mặc dù ở tại tư đồ phụ trong, nhưng nàng không có tiếp xúc thực tế chính vụ cơ hội, tự nhiên cũng liền thể hội không tới cái gọi là tam công cùng ngồi đàm đạo sau lưng giống vậy trốn không thoát đại lượng cụ thể sự vụ. coi như từ khanh tới phụ trách cụ thể sự vụ, bọn họ giao lên báo cáo, ngươi muốn xem đi. giao lên sổ sách, ngươi muốn đối chiếu a. lẫn nhau giữa xoắn xuýt, ngươi muốn hiểu rõ a. liền những việc này, liền đã để cho người đau đầu, hứa chi còn có thở ở lạnh nhạt thiên tử. thiên tử là đại độ, nguyện ý trong không chế triều trường, đem triều chính quyền to giao lại cho ngoài triều, nhưng hắn đối tam công yêu cầu cũng cao hơn cung ngôi làm đạo, nào có thoải mái như vậy chuyện tốt, thật giống như chuột bột hỏi gì cũng không biết, ngươi nhìn lại một chút thiên tử sẽ là cái gì sắc mặt, ta nghe đức tổ nói qua, thiên tử từng nói thượng cổ chi chính khá hơn nữa, cũng chỉ thích hợp nước nhỏ dân thưa, bây giờ lục hợp nhất thống, thiên hạ hộ khẩu hơn chục triệu, kia loại phương thức liền không lại thích ứng, nhất định phải có thay đổi, cho nên nói phục cổ thất bại, thánh nhân làm nhân lúc chế lễ, lúc ấy ta còn cảm thấy thiên tử thiếu niên kinh quang, bây giờ nhìn lại, đây mới thật sự là có biết góc nhìn, dương miu sâu kín thở dài một cái, gặp được như thiếu niên này anh chủ, vừa là đại thần may mắn, cũng là đại thần bất hạnh nếu muốn làm một đạt chuẩn đại thần thực tại quá khó viên phu nhân đảo tròn mắt ngươi cũng cảm thấy khó những người khác chẳng phải là càng khó hơn nhưng là ta nhìn thái úy tư không cũng rất dễ dàng a một chút cũng nhìn không ra khó dương biu gật đầu một cái giả văn hỏa không cảm thấy khó là bởi vì hắn căn bản không muốn cùng thiên tử tranh binh quyền chu gia hưu không cảm thấy khó là bởi vì tư không chức năng mới vừa bắt đầu chuyển đổi giám sát nhiệm vụ còn không có như vậy nặng hắn viên phu nhân không vui nói nhiệm vụ gì không có như vậy nặng hắn chính là còn làm 10 năm trước tam công nhàn nhã vô sự chưa hỉ tấm gương nhà ân ở phía trước Hắn lại làm như không thấy. Dương Du cười khổ, quan điểm của hắn cùng viên phu nhân tương tự, cho nên mới lo lắng thất vọng. Các lão thần phản ứng phần lớn chậm lụt, lại không ý thức được bản thân chậm lụt, đây mới là lớn nhất nguy cơ. Thiên tử không nóng này, có lẽ là biết bọn họ những thứ này lão thần tập khí quá nặng, khó có thể thay đổi, xuốt ruột cũng vô dụng, chỉ đành phải đem hy vọng gửi gắm vào người tuổi trẻ trên người. Thì Như gia cát lượng, thì Như con của hắn Dương Tu, ngay cả tuốc, lưu ba đời này người, có thể cũng không tại Thiên tử kỳ vọng nhỏ. Hắn mong muốn vương đạo, rốt cuộc là dạng gì vương đạo? Viên Thuật trong nghề ở đợi mấy ngày, rất nhanh liền không có mới mẻ cảm giác, ngược lại cảm giác bất tiện. hành tại mỗi ngày đều thao luyện, sáng sớm liền chống trận trỗi lên, hắn nghĩ ngủ nướng cũng cũng không được, hắn đứng lên cũng không có chuyện để làm. Hoàng Y đi hề. Viên Quyền bọn người có mình sự tình, một mình hắn đợi ở trong doanh trại, liền cái người nói chuyện cũng không có, dối rảnh muốn xin giỏi. Nhìn hai ngày sau, đang lúc hắn cân nhắc có phải hay không chủ động xin lui đi lạc dương thời điểm, Hoàng Y đi hề mà nói, hắn muốn đi một chuyến lưu bị trong quân, kiểm tra bọn họ công thành chuẩn bị tình huống, hỏi Viên Thuật có hứng thú hay không cùng đi. Viên Thuật vừa nghe liền lắc đầu liên tục. Hắn đích xác muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, nhưng không nghĩ thấy Lưu Bị. Hắn trước giờ không có nhìn tới Lưu Bị, bây giờ Lưu Bị thành tuốt thất, đem đến còn phải nát đất phong vương, hắn lại luân lạc đến đây, nào có mặt đi gặp Lưu Bị. Hoàng Y thì lại nói, ngươi không muốn gặp Lưu Bị, còn không muốn gặp Trần Đăng. Vừa nghe đến tên Trần Đăng, Viên Thuật tinh thần tỉnh táo, hắn mới tới Hoài Nam thời điểm, từng muốn mời cha của Trần Đăng Trần Khuê nhập màn, vì thế còn bắt cóc Trần Đăng đệ đệ, kết quả Trần Khuê chính là không chịu, hai người trở mặt thành thù. Trần Đăng bây giờ ở Lưu Bị dưới quyền hiệu lực, đúng là bất đắc dĩ, hơn nữa khá bất đắc chí chuyện, hắn cũng nghe nói có cơ hội nhìn một chút chân đăng chế rêu hắn nuôi câu cũng không tệ vì vậy viên thuật đáp ứng bảy viên hành hướng thiên tử mời chiếu nghe nói viên thuật ở trong doanh nhàn đến phát chán thiên tử rất sáng khoái đáp ứng viên thuật thu thập sơ một chút cùng hoàng y lìa ra doanh chạy thẳng tới ngụy viện mà đi đi theo còn có một chút dạng võ đường học sinh kỹ sư học sinh là theo chân viên trưởng hoàng y lìa đi gặp tập kỹ sư thời là đi tham dò nhìn lưu bị công thành khí giới nhìn một chút có hay không có thể giúp đỡ địa phương thấy được đám người tuổi trẻ này viên thuật không tên tư vấn chủ động cùng bọn họ nói chuyện hiếm biết được thân phận của viên thuật những học sinh này nguyên bản có chút khẩn trương nhưng khi nhìn viên thuật hớn hở mặt mày, nước miếng văng tung tóe, tuyệt không giống như tứ thế tam công gia chủ, phản cũng là tùy ý có thể thấy được hiệp khách, bọn họ liền nhẹ nhóm rất nhiều, bọn họ trò chuyện rất nhiều, không tự chủ liền Hàn Huyên tới Lưu Bị. Cùng viên thuật bất đồng, những thứ này giảng võ đường học sinh đối Lưu Bị rất tôn trọng, không phải là bởi vì Lưu Bị tôn thất thân phận, mà là Lưu Bị thủ vững bành thành chiến tích. ở giảng võ đường chiến thuật trong khóa học, trận bành thành là nói được phân tích phải tương đối nhiều một chiến tích, viên thuật cũng nghe qua trận bành thành tin tức, lại không rõ lắm chi tiết nghe những học sinh này một nói mới biết ban đầu có nhiều nguy hiểm mà Lưu Bị có thể làm được một điểm này lại là giường nào không dễ hắn lặng lẽ hỏi Hoàng Y gì những thứ này đều là thật sao Lưu Bị thủ bành Thành chủ lực tất cả đều là tân binh Hoàng Y gì cho hắn một khẳng định trả lời lúc ấy Trần đang toàn quân bị diệt bản thân bị bắt Trương Phi bại vào trương tát tay cũng gần như là toàn quân bị diệt Lưu Bị dưới quyền đích xác không có mấy người đều là tạm thời chiêu mộ tân binh hắn có thể bảo vệ Bình Thành có hai cái nguyên nhân trọng yếu một là Quan Vũ hủy nhiệm luyện binh chi đạo một là Mi Thị cung cấp thổ địa treo giải thưởng dựa vào hai thứ này Lưu bị khích lệ sĩ si khí, giữ được bình thành. Viên Thuật nghe xong, suy nghĩ rất lâu. Từ đẹp, ngươi để lọt một nguyên nhân trọng yếu nhất. Còn mời A cứu chỉ giáo. Nếu như công thành không phải bản sơ, mà là Tào Mạnh Đức, một trận chiến này sẽ là kết quả hoàn toàn khác nhau. Tào Mạnh Đức sẽ không tiếc bất cứ giá nào đánh mạnh, căn bản sẽ không cho Lưu Huyền Đức luyện binh cơ hội. Lưu Huyền Đức có thể vào hôm nay, tuy là cố gắng của hắn gây nên, nhưng gặp phải bản sơ một cái như vậy đối thủ, cũng là có thể gặp không thể câu chuyện. Viên Thuật hừ một tiếng. Người này đâu, phàm là có một chút lui về phía sau có thể, cũng sẽ không toàn lực ứng phó. Cho nên nói, ban đầu đem hy vọng gửi gắm ở trên người hắn, liền quyết định sẽ không thành công. Hắn Nam hiểu chính là triều đình, không phải chiến trường. Quy 2 chương 876, khó làm trước trách lớn. Lưu Bị đang chuẩn bị tấn công Ngụy huyện chiến sự, biết được Hoàng Y Li mang theo giảng võ đường học sinh tới trước tập sự, có chút vừa mừng lại vừa lo, tự mình ra nguyên tiếp. Thấy được Viên Thuật lúc, hắn sửng sốt một cái, có chút không dám tin tưởng. Viên Thuật cười ha ha, tiến lên chắp tay thi lễ. "Huyện đức, nghe nói ngươi khôi phục tông tịch, chúc mừng a." Lưu Bị cũng lấy lại tinh thần tới, vẻ mặt tươi cười khách khí mấy câu, sau đó hỏi, "U Châu đại quân tới sao?" ta thế nào một chút tin tức cũng chưa lấy được. viên thuật có chút lúng túng liên tiếp quát tay. Ú châu đại quân bây giờ từ u yến đô hộ phụ thiết chế bây giờ nên ở hà gian. ta tới hành tại báo cáo nghe nói huyền đức chuẩn bị công thành đặc biệt tới gặp một cái. huyền đức trận bành thành đánh thật hay đánh thật hay a. Ha. lưu bị không do nội tình lễ phép tính trả lời cùng sứ quân trận lư ra so hay là hơi kém một chút. lâm trận bắn giết nha lương nhất cử thu phục hoài nam đối ký châu quân sĩ khí ảnh hưởng rất lớn. nếu không phải sứ quân đại thắng ở phía trước sĩ khí quân ta đại trấn chưa chắc có thể bảo vệ bành thành. viên thuật cười to chờ hai người hàn huyên xong, hoàng y rìa liền mời lưu bị giới thiệu trước mặt tình thế, lưu bị tinh thần phân chấn, đem trước mặt làm chuẩn bị nói hết mọi chuyện. hắn biết viên thuật là bá cỏ, tác chiến toàn bằng làm loạn, hoàng y rìa cũng là giảng võ đường lần thứ nhất học tập sinh, tiếp thụ qua giả hủ dạy dỗ, lại từng theo lựa bố xuất tác, tác chiến, kiến thức so với người bình thường cao, coi như là pháp chính nhắc tới hoàng y rìa cũng phải khiêm tốn mấy phần. nếu như có thể được lấy hoàng y rìa hiệp trợ tấn công ngụy huyện chiến đấu có lẽ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. liền trước mắt tình thế đến xem, nếu muốn đánh hạ ngụy huyện, thương vong đem vượt xa hắn phạm vi chịu đựng. nghe xong lưu bị giới thiệu. Hoàng Y lại không nói gì, chẳng qua là triệu tập đám người thảo luận, cuối cùng cho ra một cái kết luận. Lưu Bị an bài rất chú đáo, nhưng Ngụy Huyện địa hình như vậy, không có gì có thể lấy thủ xảo địa phương. Chú định đây là một trận ác chiến, nghĩ giảm bất thương vong, chỉ có thể ở công thành khí giới bên trên nghĩ biện pháp. Ngụy Huyện cuối cùng là Huyền Thành, cũng không phải là cái gì chiến lược yếu địa, thành phong không hề chắc chắn, tạm thời ra cố thiết thi cũng có hạn. Nếu như có thể chế tạo ra có tính nhắm vào công thành khí giới, vẫn là có thể đưa đến nhất định tác dụng. Lưu Bị nghe, lại vui lại lo. Vui là phát chính, Trần Đăng an bài rất tận tâm, lo chính là một trận chiến này là cứng. Coi như cuối cùng có thể bắt lại Ngụy huyện, thương vong cũng không thể tránh được. Kỳ thực hắn nghe hiểu Hoàng Y Liệt nói bóng gió, một trận chiến này căn bản không có cần thiết đánh, hay là giống như thiên tử vậy vây mà không công, thúc đẩy độ dụng tốt nhất. Hắn cũng rõ ràng một điểm này, nhưng hắn không làm được, chỉ có thể trang nghe không hiểu. Hoàng Y Liệt cũng rõ ràng một điểm này, cho nên dứt khoát không nói. Hắn chẳng qua là mang học đệ nhóm tới gặp tập, không phải đến giúp Lưu bị làm quyết định. Lưu bị làm công nghị huyện mà nhức đầu thời điểm, thần phối cũng đau đầu. Hắn vốn định chủ động đánh ra, trước phá chiều đỉnh một đường, phấn chấn khí khí. Không kịp chờ kế hoạch áp dụng, Lưu bị lại khí thế hung hăng vào tới. Nếu như không phải Ngụy huyện cố thủ, hoặc giả Lưu bị đã đến dưới thành. Lưu bị mặc dù bị kéo ở Ngụy huyện, tạm thời không cách nào tấn công Nghiệp thành, trương cắp nhưng cũng bị kiềm chế, buôn tập Hà Gian Phương hướng tới U Châu quân không lại thực tế. Cơ hội duy nhất, tựa hồ chỉ còn dư lại mặt Tây quận thượng đẳng binh. Nhưng để cho hắn thất vọng là, Trung Diêu tựa hồ căn bản không có xuất binh kế hoạch, Tây Sơn Phương hướng một chút tin tức cũng không có. Hà Gian Phương hướng cũng không có ngoại lệ, U Châu quân, U Đô hộ phủ chậm chạp không có động tĩnh. Tình thế chi quỷ dị, lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, để cho hắn không biết làm sao. Lúc này, hắn nhận được Trần Đăng thư khuyên hàng. Trần Đăng Thư khuyên hàng kỳ tịch không có gì ý mới, không phải là những thứ kia khách sáo, Văn tải cũng kém xa Tít Tắc Trần Lâm Vị Văn. Nhưng là Thẩm Phối lại đọc lên ngoài ra một tầng ý tứ: Thiên tử chuẩn bị lợi dụng trang này chiến sự, ở Ký Châu cưỡng ép đẩy tới độ ruộng, cũng dùng cái này để chứng minh độ ruộng lợi nước lợi dân. Hắn chuẩn bị dùng Ký Châu độ ruộng thu được để duy trì chiến sự tiêu hao, tránh khỏi tại Trung Nguyên tăng thuế. Điều này làm cho Thẩm Phối rất bất an. Hắn cố ý thủ vững nghiệp thành một trong những lý do, chính là triều đình một trăm mấy mươi ngàn đại quân vây thành cần tiêu hao đại lượng tiền lương, mà Ký Châu cung cấp không được nhiều tiền như vậy lương, triều đình nhất định phải tại Trung Nguyên tăng thuế từ đó đưa tới trung nguyên đại tộc phản kháng. Nếu như ký châu chiến sự không ảnh hưởng được trung nguyên, trung nguyên sĩ đại phu còn sẽ để ý ký châu sống chết sao? Có lẽ sẽ còn quan tâm, nhưng cũng chính là quan tâm mà thôi. Chỉ cần không bị thương cùng tự thân lợi ích, những nhân tài này sẽ không chó cùng rất rộng, đâu, ra cùng triều đình là địch, nói không chừng sẽ còn thừa lúc loạn ra tay, muốn từ trong chiêm một chén canh. Làm sao bây giờ? Thẩm Phối hết đường xoay sở. A ông, thầm anh bước nhanh đến. Thẩm Phối vội vàng thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm nghị xem Thẩm anh. Chuyện gì? Thẩm anh sợ hết hồn, vội vàng thả chậm bước chân, cung cung kính kính thi lễ một cái. A ông, mới vừa có người đưa tới một phong thư. Có người? Thẩm Anh trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Đúng vậy, tin đột nhiên xuất hiện ở ta trên bàn, nhưng không biết là ai đưa. Ta nhìn một chút, sự quan trọng đại liền lập tức đưa tới. Hai tay hắn đem thư tín đưa đến Thẩm Phối trước mặt, lại nhắc nhở, ta đã kiểm tra qua, không có độc. Thẩm Phối nhìn Thẩm Anh một cái, hừ một tiếng. Hai ngày này bên trong thành tình thế khẩn trương, Thẩm Anh có chút tinh thần dị ứng. Bất quá vừa nghĩ tới có người có thể đem thư tín lặng yên không một tiếng động đặt ở Thẩm Anh trên bàn, tựa hồ cẩn thận chút cũng là cần thiết. Thẩm Phối cầm lên trên bàn thư đao, đẩy ra thư tín. Nhìn một lần, ánh mắt ngay sau đó hơi co lại, cùng vừa cười lên, ta còn tưởng rằng bọn họ không quan tâm đâu, nguyên lai cũng sợ chết ta. Thẩm anh không biết thế nào nói tiếp, chỉ có thể trang không nghe thấy. Thư tín không có ký tên, nhưng nội dung rất trắng trợn, chỉ cần thẩm phối có thể bảo đảm người như dinh an toàn, bọn họ có thể vì thẩm phối tranh thủ một chút hy vọng sống. Thẩm thị ở âm an thổ địa, trạch viện đã bị triều đình thu hết, tân nhiệm huyện lệnh chính là con trai của tào tháo tào ngang, chép phải phi thường sạch sẽ, thẩm phối làm kẻ cầm đầu cũng khó thoát khỏi cái chết, hắn có thể hy vọng chính là giữ được mấy cái con cháu tính mạng, không đến nỗi bị liên lụy tam tộc. Một điểm này, người nhữ dĩnh có thể làm được. Thẩm Phối để sách xuống dao, lại dùng tấm lụa xoa xoa tay, sau đó đem tấm lụa ném qua một bên, mặt chê mai. Người tin những người này sao? Thẩm Anh nuốt hớp nước miếng, lén lén liếc một cái Thẩm Phối, thận trọng gật đầu một cái. Hắn tự nhiên tin tưởng những thứ này người nhữ dĩnh lực lượng, nếu không cũng sẽ không mang theo thư tín đến tìm Thẩm Phối. Chuyện đã đến một bước này, phàm là có chút thông thường, cũng có thể đoán được kết cục. Hắn còn trẻ, không muốn cùng Thẩm Phối một con đường đi đến đen, nếu như có một chút hy vọng sống, hắn dĩ nhiên muốn bắt lại. Nhưng như vậy không thể nói rõ, nếu không làm trái hiếu đạo. Xem Thẩm Anh kia hèn nhát bộ dáng thở phối phi thường thất vọng. Cái này đã từng bị hắn gửi gắm kỳ vọng nhi tử biểu hiện gần nhất thực tại không cách nào để cho người vừa ý đều nói rõ mạnh mới biết có cứng, hỗn loạn thấy trung thần, đại chiến chưa bắt đầu, người này liền trận cước đại loạn, do dự, có thể thấy được không phải có thể thành chuyện lớn người. Dạng như vậy tôn, không gánh nổi gia tộc phục hưng trọng trách, giữ lại cũng không lích lợi gì. Mời chân trường vẫn tới, để cho hắn nhìn một chút đây là người nào bút tích. Quy 2 chương 877, không biết đúng sai. Chân quân rất nhanh đã tới rồi. Thấy được thư tín đầu tiên nhìn, hắn liền nhận ra bút tích. Đây là Tân Bị tự viết, tuyệt sẽ không lỗi. Thẩm Phối chân mày liễu chặt hơn, Tân Bị tự viết, không che giấu chút nào, cái này là cô ý thị uy sao? Hắn ở nơi nào? Thượng đảng, hay là ký bắc? Trần Quân không có trả lời ngay, nghiêm túc đọc lấy thư tín. Hắn liền đọc hai lần, sau đó đem thư tín đặt ở trên bàn, hai tay khép tại trong tay áo, trầm mặt một lúc lâu. Thẩm Quân chuẩn bị để cho người nhữ dĩnh trôn theo sao? Hắn ngẩng đầu lên, lặng lặng xem Thẩm Phối. Thẩm Phối cười. Nếu như thành phá, đá ngọc cùng tan, tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Hắn vẻ mặt nhạt nhạt. họa từ người nữ dĩnh lên, há có thể từ ta người ký châu độc chết? chân Quân một tiếng thở dài. Thần quân, những dĩnh người cùng người ký châu dù có khác nhau, nhưng đây chẳng qua là ý tưởng bất đồng, thủ đoạn khác biệt, cũng không khác biệt về bản chất. Trai còi tranh nhau, chỉ có thể khiến ngư ông bất lợi. Đã ngọc cùng tan, chính giữa dưới triều đình hoài, cái gọi là người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, quân tử không vì. Thần phối mỉm cười xem Trần Quân, cảm khẽ giơ lên. Những đạo lý này ta đều hiểu, nhưng là vây công ta ký châu người nhữ dĩnh chưa chắc hiểu. Tân bì ở nơi nào? Trần Quân bất đắc dĩ túi đầu, xem trên bàn thư tín. Ở U Yến đô hộ phủ. Tuân Du rất được hàng ung thưởng thức, nhận biết hiệp khách không ít, muốn đưa một phần thư tín rất dễ dàng bất quá hắn làm như thế chính là muốn cho bọn ta lẫn nhau ngờ vực tự loạn chặt cước thẩm quân nhất định không thể chúng kế thẩm phôi ánh mắt hơi co lại mang tay vuốt vuốt trong dâu, không nói một lời thẩm anh lại đổi sắc mặt hắn trong danh đích sát có không ít hiệp khách muốn tìm đến vì tân bỉ đưa tin người cũng không dễ dàng ngược lại sẽ dẫn tới lòng người bất an ảnh hưởng sĩ khí viên thiệu nhập ký châu theo hắn người chủ yếu có hai loại một là lấy nhựa dính người làm đại biểu đảng người một là các nơi hiệp khách đảng người lấy đạo nghĩa tự sưng tự cho là hơn người một bậc một lòng nghị không chế quý to Hiệp khách dùng võ phu chiếm đa số, thành trong quân quốc cán, lại không giống Nhữ Dĩnh người như vậy tranh quyền, cho nên Nhữ Dĩnh người cùng ký châu người thế thành nước lửa, hiệp khách lại không tham dự vào, không ít người còn trong quân đội đảm nhiệm các cấp tướng lãnh. Nếu như muốn đem bọn họ nhất luật thanh lý mất, tiêu ký châu quân sức chiến đấu tất nhiên tổn hao nhiều, không chiến tự tan. Tân Bỉ lợi dụng loại thủ đoạn này truyền lại tin tức, rất có thể là muốn cho hắn tự tay gây chân. Thẩm Anh cái chán toát ra mồ hôi lạnh, nhìn về phía Thẩm Phối. Thẩm Phối lại rất bình tĩnh. Trương Văn quá lo lắng, ta há là vậy chờ người. Trương Văn, ta nghe nói ngươi cùng Tân Bỉ cùng nổi danh, nói vậy giao tình không tệ. Phong thư này liền mời mọi người tới hội phục, như thế nào?" Trần Quân có chút khinh thường cười khẽ một tiếng. Thần Quân sợ là lầm nghe chuyên ôn, "Ta cùng Tân Bì mặc dù tuổi tương cận, cũng đều là người dĩnh xuyên, lại không thân cận. Cái gọi là cùng nổi danh, bất quá là người nhiều chuyện sinh kéo cứng giằng kéo, cưỡng ép la liệt mà thôi, không đáng giá nhất tới." Thần phối cười ha ha một tiếng, không gật không lắc. Bất kể Trần Quân nói là thật hay giả, hắn đều không để ý có mấy trăm người chất nơi tay, người nhữ dĩnh không dám liều lĩnh manh động, coi như hận hắn tận xương, cũng không thể không từ hắn định đoạt. Về phần Trần Quân, hắn cùng Tân Bì thân cận cũng tốt. Không thân cận cũng được, cái này phong hồi phục đều là nhất định phải viết. Thẩm quân, ta ở người Từ Châu, từng nghe người ta nói Trần Bá Thật, Trần Cầu, trước mộ trên bia có thẩm quân tên họ, nhưng là thật. Thẩm phối mí mắt khẽ hất. Vâng. Trần Bá Thật từ tôn Trần Nguyên Long đang ở Lưu Huyền Đức dưới quyền làm tướng, ngươi không cùng hắn liên là sao? Nếu thẩm quân cố ý, ta nguyện vì thẩm quân chấp bút. Vừa đúng, ta cùng Lưu Huyền Đức cũng có mấy phần quân thần chi nghĩa. Thẩm phối ánh mắt lóe lên, quan sát Trần Cẩn chốc lát, chậm rãi gật đầu. Vậy Lam Viễn Trường Văn. Trần đang chắp tay sau lưng, ở trong chướng đi qua đi lại. Vừa lấy được thư tín liền đặt ở trên bàn, mỗi một chữ đều giống như một tảng đá, ngăn ở ngực của hắn, để cho hắn hô hấp không khoái, tựa như lúc nào cũng sẽ nghẹt thở. Hắn cũng phản đối độ ruộng, không muốn cùng thẩm phối đao binh gặp nhau, nhưng hắn quyết định không được tỉnh thế đi về phía. Thiên tử thống suất đại quân lấy Tây Lương Minh, quan trung binh làm chủ, người quan đồng cực ít. Coi như là từ châu binh, cũng không có bao nhiêu là thế gia bộ phận, phần lớn là từ phổ thông bách tính tạo thành. Hắn đã từng có 10000 bộ khúc, lại bị trừ cáp, cao lãng tiêu diệt hết. Làm một tên tướng lĩnh, không có thân tín của mình, liền cũng không đủ quyền phát biểu. Nếu là hắn trực tiếp tỏ rõ chống đỡ thẩm phối thái độ, không cần lưu bị lên tiếng, dưới trướng hắn tướng Lãnh Chỉ biết tiếng phản đối một mảnh. Thượng quân, gia cát cần đi vào, thấy Trần Đăng bộ dáng như vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn nhìn lướt qua, thấy được trên bàn thư tín, trong lòng liền có chút hối hận. Sớm biết như vậy, liền không nên tới phải nhanh như vậy. Hai quân giao chiến thời khắc, ai sẽ cho Trần Đăng viết thư, lại để cho Trần Đăng như vậy là khó. 89 phần 10 là nghiệp thành trong người, hơn nữa rất có thể là thẩm phối bản thân. Trần Đăng cùng thẩm phối quan hệ không phải bí mật, bản thân hắn còn từng đại biểu Trần Đăng đi qua nghiệp thành cùng thẩm phối gặp mặt qua, biết rõ thẩm phối là người ngoan cố. Thử du, ngươi đến rất đúng lúc, thẩm chính nam có hồi phục. trần đăng nặn ra mặt nụ cười sáng lạ, đem ra các cẩn kéo đến trước án ngồi xuống, lại đem thư tín giao cho hắn. ra các cẩn an vị, lại không có trực tiếp đi đón thẩm phối thư tín. tướng quân, thời gian qua đi một năm, tình thế đã biến, coi như thẩm chính nam có hồi phục, chỉ sợ cũng đã quá muộn. trần đăng ngượng cười nói, lời tuy như vậy, có hồi phục dù sao cũng so không hồi phục tốt. đại chiến cùng nhau, thương vong lúc này lấy vào đến, nếu có thể vách đá công ngựa, người sống mấy mươi ngàn cũng là công đức một món, Tử Du cần gì phải từ chối người ngoài ngàn lần giảm. Gia cắt cần khẽ cau mày, trầm ngâm chốc lát. Nếu có thể tránh khỏi một trận hắc chiến, ngược lại chuyện tốt. Chỉ sợ Thẩm Chính Nam làm người điểm mạnh, hắn có thể túi đầu xung thần, kết hiệp ước cầu hòa. Trần đăng một tiếng thở dài, bàn tay vướt ve đầu gối. Đại trượng phu cũng có khôn đôi lúc. Thẩm Chính Nam tuy mạnh hạng, đối với lần này thất bại chi cục, cũng khó tránh khỏi có vô lực hồi thiên chi than. Hắn lắc đầu một cái, thoát khỏi cái loại đó không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình, đem thư tín đẩy tới Gia Cát Cẩn trước mặt. "Từ Du, ngươi trước nhìn kỹ hắn nói." Gia cắt Cẩn từ chối không được, chỉ đành cầm sách lên tin. đọc xong sau, Gia cắt Cẩn chân mày nhíu chặt hơn. Hắn muốn cho là thẩm phối bị tình thế ép buộc, không thể không cúi đầu sương thần, chẳng qua là muốn tìm người từ trong hòa giải. Nhìn thẩm phối thư tín, hắn mới biết là mình cả nghi quá rồi. Thẩm phối căn bản không phải nghĩ đầu hàng, hắn muốn cùng triều đình đàm phán, vốn liếng chính là trong thành mấy trăm người như dĩnh tính mạng. Hắn chẳng lẽ không biết, thiên tử liền là muốn mượn cơ dọn dẹp một chút người như dĩnh sao? Quả nhiên là thấy lợi tối mắt, thẩm phối như vậy, trước mắt Trần đang cũng thế. Nhiều tinh minh một người à? làm sao sẽ phạm hồ đồ như vậy lỗi lại muốn liên thủ với thẩm phối cùng thiên tử đàm phán gia cát du để sách xuống tin lắc đầu một cái tướng quân ta mặc dù là thư sinh không dám nói bừa tình thế nhưng cũng biết hắn muốn cùng thiên tử đàm phán không khác nào người si nói ngọng trần đăng hỏi tới chẳng lẽ trong thành kia mấy trăm người nhữ dĩnh sinh tử cũng không đáng phải thiên tử cân nhắc một hai gia cát cần bản không muốn đem lời nói trắng trợn như vậy nghe trần đăng những lời này hắn có chút không kềm chế được tướng quân kia mấy trăm người nhữ dĩnh sinh tử sát thực không là chuyện nhỏ nhưng là tại thiên tử trong mắt lại cũng chưa chắc so tướng quân giới quyền kia mười ngàn tướng sĩ còn phải trân quý thần phối lấy bọn họ làm vật thế chấp, uy hiếp thiên tử, cái này là đạo tặc cử chỉ vậy, tướng quân ha có thể không phân thị phi, trợ trụ vi ngược. Trần Đăng mặt tăng đỏ bừng, thẹn quá hóa giận. Tử Du quả nhiên là việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, am tưởng Minh chết bảo thân chi đạo. Quy hai chương 878, sinh không gặp thời. Gia Cát cần giận dữ, phất tay nhào lên, cần nước cạn mới mỏng, không xứng là tá, sợ là lỡ tướng quân tiến trình. Vì vậy cầu đi. Nói xong, hắn chắp tay một cái, xoay người ra chướng nên ngang mà đi. Trần Đăng hối hận không kịp, rất muốn gọi ở Gia Cát cận, nói vài lời mềm lời, lại mở không nổi miệng hắn ngồi chơi hồi lâu, thở dài một tiếng. mà thôi, phượng hoàng phi ngô đồng không dừng. ta đây hơn ngày không nhiều cây khô, làm sao có thể làm trễ nổi hắn tiến trình. lời còn chưa dứt, trần lâm vẹn trướng mà vào. tướng quân, ngươi ở nói người nào? trần đăng cười khổ, lặng lẽ đem trên bàn thư tín cất xong. khổng trư minh, ngươi thế nào có rảnh rỗi đến ta trong doanh trại tới? chẳng lẽ là sứ quân có ra lệnh gì? trần lâm ngó ngó trần đăng. viên công lộ muốn gặp ngươi, bày ta tới hỏi một chút ngươi ý tứ. trần đăng trong mày, vốn định giống như chi mấy lần trước vậy từ tuyệt tay mỏ đến trong tay háo thư tín, chợt trong lòng hơi động hắn muốn gặp ta làm gì? cha con ta huynh đệ đã sớm cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. chân lâm cười nói, nguyên long, ta biết viên công lộ năm đó làm việc thong đường, đắc tội các ngươi cha con. nhưng là trải qua cảnh rời, quá khứ ân ân đoán đoán cũng nên quá khứ, biến chiến tranh thành tơ lụa không tốt sao? tương lai cùng điện vi thần, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, quá lạ lắm cũng tốt. nếu hắn chủ động cầu hòa, lại lại nhiều lần mọi người, ngươi liền nhường một bước đi. chân đang hừ một tiếng, lại suy tư trong lát, lúc này mới rất miễn cưỡng nói, nếu khổng trương huynh nói như vậy, vậy ta liền không tính toán với hắn. đúng, có một việc muốn hỏi một chút khổng trương huynh. ngươi nói. Ngươi biết ta thuốc phụ tin tức sao? Trần Lâm suy nghĩ một chút, ta chỉ nhớ rõ hắn lúc ấy đảm nhiệm cố An đô úy, sau đó ký Bắc giao binh, ta không được rõ lắm. Đúng, cố An thuộc chắc quận, có lẽ viên công lộ biết, ngươi không ngại hỏi một chút hắn? Cũng tốt. Trần Lâm nói xong, lại không đứng dậy cáo tử, cùng Trần Đăng nói nhăng nói cội nói mấy câu nhàn thoại, sau đó giọng điệu chợt thay đổi. Nguyên Long, ngươi cùng thẩm chính nam có liên là sao? Trần Đăng mí mắt vừa nhấc quan sát Trần Lâm, Trần Lâm cười nói, Nguyên Long không nên hiểu lầm, sứ quân mới vừa vừa lấy được một phần thư tín, là Trần Trường Văn chốt thư, hắn nói thẩm chính nam có nghị hòa ý sứ quân khó gây thật giả, muốn hỏi một chút nguyên long ý tứ, lẫn nhau ấn chứng một cái. Trần Đăng không trả lời mà hỏi lại. Thật lại làm sao, ngụy lại làm sao? Chẳng lẽ đến một bước này còn có nghị hòa có thể? Trần Lâm cười lên. Phàm chuyện không thử một chút, ai biết có được hay không? Thiên hạ chi loạn, bắt nguồn từ Viên Thị. Hiện nay Thiên Tử liền Viên Thị cũng bỏ qua, thậm chính Nam lại đáng là gì? Còn nữa, âm an thẩm thị gia sản đã bị thu hết, thậm chính Nam coi như xin hàng, cũng bất quá sống tạm mà thôi. Thiên Tử không dễ giết, chưa chắc nhất định phải lấy tính mệnh của hắn. Nghị Hòa cũng không phải không thể được. Lời tuy như vậy chỉ sợ thẩm chính nam không phải sẽ vì sống tạm mà nghị hòa người ta biết trần lâm cười hắn phản đối độ ruộng nha phản đối độ ruộng cũng có thể sống trần lâm cười càng thêm rực rỡ thiên hạ phản đối độ ruộng người nhiều chẳng lẽ cũng muốn giết hắn đưa tay chỉ chỉ trần đăng lại chỉ chỉ mình người ta không phải sống được thật tốt trần đăng im lặng cười trần lâm lại nói chúng độ khó phạm cho nên thiên tử không thể không chạy chầm chầm độ ruộng nhưng ký châu lại bất đồng, thiên tử tự mình dẫn đại quân áp cảnh cưỡng ép độ ruộng coi như thẩm chính nam xin hàng mấy cái này huyện thổ địa cũng khẳng định sẽ không nuôi về Thời gian kéo càng lâu, thúc đẩy độ ruộng càng nhiều, tương lai tại thiên hạ thúc đẩy độ ruộng có thể lại càng lớn. Cho nên, Trần Lâm kéo dài thanh âm, lộ ra cao thâm khó giò nụ cười, lại không hề tiếp tục nói. Trần Đăng chân mày động một cái, hiểu Trần Lâm ý tứ. Thiên tử ở ký châu độ ruộng, nhìn như cùng Trung Nguyên không liên quan, trên thực tế lại quan hệ rất lớn. Ký châu là đại châu, một khi thiên tử ở ký châu toàn diện thúc đẩy độ ruộng, đem ký châu thế ra một lưới bắt hết, ký châu cũng sẽ bị thiên tử vững vàng nắm trong tay. Ký châu gần triệu hộ trăm họ cũng sẽ thành thiên tử trong tay lực lượng, giống như Hà Đông, quan trung vậy. Đến lúc đó. Thiên tử không chỉ có coi ưu tịnh lệnh ba châu tinh kỵ, còn sẽ có được ký châu tinh nhuệ bộ tốt, cùng với ký châu hùng hậu tài lực. Trung nguyên thế gia muốn tự tuyệt độ ruộng liền có hơn, để cho ký châu độ ruộng bỏ dở nửa trường, mới là đối trung nguyên thế gia có lợi nhất kết quả. Chuyện như vậy ai đi làm tốt nhất? Đương nhiên là người Nhữ Dĩnh. Người Nhữ Dĩnh là trung nguyên thế gia đại biểu, lại có mấy trăm người chất ở thẩm phối trong tay, bọn họ cùng thẩm phối đàm phán động cơ mạnh nhất nhất. Những người khác ở một bên xem cuộc chiến là được. Trần Đăng lấy ra trong tay háo thư tín, đưa cho Trần Lâm. Trần Lâm cất tiếng cười to, hắn nhận lấy thư tín, một bên đọc vừa nói. Nguyên Long, ngươi cảm thấy Trần Trường Văn người này như thế nào? Trần Đăng hừ một tiếng. Trần Nguyên Vương huynh đệ người cùng cảnh lộ, nhưng là từ Trần Thái Khâu đến Trần Nguyên Vương huynh đệ, lại đến cái này Trần Trường Văn cũng là một đời không bằng một đời, rất dễ thấy. Trần Lâm không khỏi tức cười. Nguyên Long, ngươi biết người khác thế nào đánh giá ngươi sao? Trần Đăng không thèm đến sửa. Trần Lâm không nhanh không chậm nói, có người nói ngươi mặc dù tên trọng thiên hạ, nhưng hào khí chưa trừ diệt. Theo ta thấy, tuy có chút nói qua suy đoán, lại đánh chúng chỗ yếu hại. Trần Đăng chân mày khè to, muốn nói lại thôi. Hắn biết Trần Lâm ý tứ, thậm chí biết đây là người nào nói, nhưng hắn không muốn phản bác. Hành đích sắc không phải một tiêu chuẩn danh sĩ, cũng khinh thường ở lại làm một tiêu chuẩn danh sĩ, ngày ngày nói huyền luật đạo, tán hiệu tán vượng. Hắn nghĩ chinh chiến xa trường, tạo dựng sự nghiệp. Đối như vậy chỉ trích, hắn lười nghe. Cho dù Trần Lâm ở ngay trước mặt hắn nói, hắn cũng lười bắt bỏ. Nếu như không phải Trần Lâm đã cứu hắn mệnh, hắn có lẽ đi trực tiếp đem Trần Lâm đuổi ra ngoài. Thiên tử trung hưng, cái này vốn là là ngươi cơ hội tốt. Đáng tiếc, ngươi lại cứ lại là cái con em thế gia, hơn nữa còn là chân chính con em thế gia. Trần Lâm thở dài một cái. Nếu ngươi có thể giống như Tuân thị chú cháu vậy, cần gì phải ở lưu xứ quân dưới quyền hiệu lực. Trần Đăng phóng xuống mí mắt. Trần Lâm cũng cảm thấy mình nói quá nhiều, ngượng ngùng ngậm miệng, đứng lên. "Ta trở về phục viên công lộ, nhìn hắn tới lúc nào gặp người. "Nguyên Long." "Đại trượng phu có được giãn được, đừng quá mức so đo nhất thời ý khí. Viên công lộ dù hoang đường, này nữ lại sâu thiên tử tín nhiệm. Nếu có thể vào cung vị quý nhân, so dính xuyên tuân thị càng có lợi hơn hậu thế nhà cùng triều đình hòa hoãn." Trần Đăng hơi không kiên nhẫn, dương dương tay. "Được rồi, ta đã biết, bất hỏa viên công lộ so đo là được. Ngươi đi nhanh lên đi, chứng cho hỏng tâm tình của ta." Trần Lâm cười xấu hổ cười, chắp tay cáo tử. Trần đang đứng dậy đi tới bên ngoài chướng, đưa mắt nhìn Trần Lâm lên ngựa, dơ roi đi xa, trong lòng không khỏi khẽ than thở một tiếng. Thế đạo này thật là biến đổi quá nhanh. Ngắn ngủi mấy năm giữa, liền Trần Lâm như vậy thư sinh cũng sẽ không tiếp tục đón xe, mà là lấy ngựa thay đi bộ. Những thứ kia lấy chậm chạp vì thượng, ngồi xe cũng muốn ngồi xe bỏ danh sĩ sợ là muốn không người hỏi thăm. Trần Lâm nói đúng, cái này vốn là ta đại triển thân thủ cơ hội tốt, nhưng bởi vì xuất thân, không thể không đối địch với triều đình. Gia tộc hy vọng chỉ có thể gửi gắm vào mấy cái đệ đệ trên người. Nên đưa bọn họ nhập sĩ, nếu không thiên tử bên người chỉ có ra các cẩn huynh đệ như vậy con em nhà nghèo. Thế ra tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Quy 2 chương 879, đội khách làm chủ. Biết được Trần Đăng bằng lòng gặp mình, Viên thuật vui mừng quá đỗi, lập tức hào hứng đến rồi. Hắn muốn là không có như vậy khẩn cấp, nhưng Trần Đăng càng là không chịu gặp hắn, hắn càng là cảm thấy Trần Đăng chột dạ, phi muốn tận mắt nhìn một chút Trần Đăng suy dạng không thể. Viên thuật so Trần Đăng chỉ lớn hơn 10 tuổi, nhưng Trần Đăng thúc phụ Trần Vũ là viên thuật cố lại, Trần Đăng cũng liền so viên thuật muộn đồng nữa. Nên Trần Đăng mặc dù coi thường Viên thuật nhưng nếu đáp ứng Trần Lâm, cậu thêm còn muốn khuyến khích Viên thuật vì người nhượng dĩnh ra mặt, không thể không nắm lỗ mũi, đứng ở cửa doanh ngoài nên đón. Viên Thuật rất hài lòng, tung người xuống ngựa, người lớn tiến lên đón, kéo Trần Đăng cánh tay, dùng sức vỗ một cái. Nguyên Long bại mà không nản, ta lòng rất an ủi. Trần Đăng sắc mặt lúc ấy liền biến, không nhịn được chế dễ lại. So với quân hầu, ta mặc cảm. Người khác khó mà nói, ngươi Viên Thuật đánh đánh bại quá nhiều, còn có mặt mũi nói ta. Viên Thuật ra mặt dày, làm không nghe ra tới, cười ha ha. Bất quá ngươi so ngươi thuốc phụ mạnh, cho dù toàn quân bị diệt cũng không đầu hàng, có cốt khí, có cốt khí. Trần Đăng giận dữ. Chim côn chọn mục, lương thần chọn chủ, ra thuốc khí ám đầu mình, có gì không thể? Viên Thuật nói hắn, hắn hoặc giả thì nhịn. Viên thuật nói hắn thúc phụ Trần Vũ, cái này không thể nhịn. Né Minh. Viên thuật càng vui vẻ, nhìn chằm chằm Trần Đăng xem đi xem lại, biết hắn hiện tại ở đâu như sao. Trần Đăng nhất thời cứng họng. Trần Vũ phản bội Viên thuật sau, từng cùng Tôn Sách giao chiến, sau đó một mình một người trốn hướng Kỳ Châu, tin tức hoàn toàn không có, mới vừa hỏi Trần Lâm mới biết Trần Vũ bị Viên tiệu bộ nhiệm làm Cố an đô úy. Nếu như hắn còn sống, vậy hắn nên là lại đầu hàng Viên thuật. Nếu như không có đầu hàng, 89 phần 10 là bị Viên thuật giết. Quan hệ đến Trần Vũ tung tích, Trần Đăng không thể không nhịn khí Tôn Âm Thành, đang muốn tỉnh giáo Quân Hầu. Ở chỗ này nói sao? Viên Thuật chớp chớp mắt, Trần Đăng bất đắc dĩ, chỉ đành phải xoay người mời Viên Thuật nhập trướng. Nếu như không phải là vì Trần Vũ, hắn là thật không muốn mời Viên Thuật đi vào. Tiến cửa Doanh thấy được hai bên chấp kích mà lập sĩ tốt, Viên Thuật chớp chớp lưỡi. Nguyên Long à, không phải ta nói ngươi, ngươi cái này binh luyện nhưng chẳng ra sao, nghĩ bằng những người này dưỡi đủ, sợ là không đủ. Trần Đăng mặc kệ hắn, Thuận miệng đáp, chờ một lúc mời quân hầu chỉ điểm một chút. Ta thì thôi, tuổi đã cao, lại là Viên Thị gia chủ, kia có thể cùng các ngươi người tuổi trẻ giành thắng lợi. Ngươi nếu là thật muốn luyện binh, đi tìm ta con rể Hoàng Y đi. Hắn là giảng võ đường kỳ thứ nhất học tập sinh, chỉ điểm ngươi vẫn là dư sức có thừa. Trần Đăng bị nẹn phải xanh cả mặt, cũng không nói phản bác. Luận ra thế, Giang Hạ Hoàng Thị không thể so với hắn Hạ Bi Trần Thị trên lệnh. Luận tài hoa cùng chiến tích, Hoàng Y Lệ cũng đứng vàng vượt qua hắn. Càng làm cho hắn im lặng là, 3 năm năm trước, Hoàng Y Lệ còn chưa phải nhập hắn mắt thư sinh. Hai người tới trung quân đại tướng. Trần Đăng trong lòng tức giận, đã không có để cho Viên Thuật ngồi chủ tịch, cũng không sai người mang rượu lên ăn, hoàn toàn coi Viên Thuật là thành một cái bình thường khách tới thăm. Viên Thuật không có liền ngồi, chắp tay sau lưng, cúi đầu, không chấp mắt quan sát Trần Đăng. Trần Đăng chiều cao nguyên bản cũng không bằng Viên Thuật, ngồi càng là lùn hơn nửa đoạn, bị Viên Thuật đè lại khí thế, phẫn nộ hết sức. Hắn liếc xéo Viên Thuật, mạnh tự trấn tĩnh, hừ một tiếng. "La Quân Hầu muốn gặp ta, không phải ta phải gặp Quân Hầu." Viên Thuật không cười, lẳng lặng nhìn xuống Trần Đăng. "Sớm biết ngươi như vậy không nên thân, ta cũng không nhiều chuyện này." Không đợi Trần Đăng nói chuyện, hắn lại nói, "Ngươi nếu có thể giống như tuân Công Đạt, thức thời vụ, minh đại thế, chọn minh chủ mà hầu, ta sẽ khen ngươi một tiếng tuấn kiệt. Ngươi nếu là giống như Thẩm ngoan cố cuộc, thế sống chết không hàng, ta mặc dù sẽ mắng ngươi ngu, vẫn còn bội phục ngươi khí tiết." người cái này không trên không dưới, không tiến không lùi, rõ ràng quỷ, lại mặt không tình nguyện, tính chuyện gì xảy ra? người Trần Đăng đứng lên, đưa tay đẻ xuống bên hông cán dao, đỏ mặt đến gần như muốn dì máu. người cũng muốn chém ta, Viên Thuật khẽ miệng giật một cái. lần trước nghĩ chém ta người là Viên thiệu. hắn cuối cùng là chết như thế nào, người hẳn nghe nói qua. Trần Đăng đầu góc mơ hồ. Viên Tiệu đã từng nghĩ chém Viên Thuật, vì sao không có chém? nhiều ngu do dự, khó trách không làm nên chuyện. ta cũng không phải là viên bản sơ. Trần Đăng cười lạnh nói, chậm rãi rút ra chiến đạo, lưỡi dao lướt qua môi miệng. Phát ra giợn người tiếng va chạm, Trương Nô giận dữ, động thân liền muốn tiến lên, lại bị Viên Thuật đưa tay ngăn lại. Viên Thuật nhìn thẳng Trần Đăng, khỏe miệng mang theo không thèm đếm xuể cười lạnh. Cùng ta chơi lầy, ngươi không nghe người lão tử nói qua danh hiệu của ta sao? Nhớ năm đó, ta hoành hành ngặt dương, cùng người chơi lầy thời điểm, ngươi còn đi tiểu một chút cùng bùn đâu. Muốn cùng ta chơi lầy, ngươi lông dài đủ hay chưa? Trần Đăng căm tức nhìn Viên Thuật, hít sâu một hơi, tay cầm đao gấp xương trắng bệch. Viên Thuật gật đầu một cái, lộ ra một tia cười nhẹ. Ngươi so thúc thúc ngươi mạnh, hắn năm đó phản bội ta thời điểm, chỉ dám đóng cửa không thấy cũng không dám cùng ta đối trận. Ngươi dám rút dao, có tiến bộ. Trần Hán Du có con trai như ngươi vậy, ban đầu không muốn cùng ta, cũng là nên. Đáng tiếc, ngươi đi làm đường, đừng nói trấn hương gia tộc, làm vinh dự cửa nhà, liền rửa nhục cơ hội cũng không có, chỉ có thể đến Cựu Tuyển đường bên trên chờ chừng cấp, tao lãm. Trần đang sắc mặt biến huyễn, tay một hồi chặt, một hồi lỏng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn có chút cơi hổ khó xuống. Giết Viên thuật không thành vấn đề, nhưng sau này làm sao bây giờ? Viên thuật con cái sẽ không bỏ qua bản thân, thiên tử cũng sẽ vui thấy thành công, không chỉ có hắn sẽ bị xử tử, cả gia tộc cũng sẽ phải chịu liên lụy nhưng phải không giết, lại như thế nào mới có thể nhịn xuống cơn giận này? Viên Thuật đưa tay đem Trần Đăng trước mặt trên bàn giấy và bút mực toàn bộ quét trên đất, sau đó đặt mông ngồi lên, vắt chân chữ ngũ, thong thả ung dung phủi một cái vạt áo. Trương Cáp, cao lãm danh liệt hà bắc tứ đình trụ, không phải ai cũng có thể giết. Ngươi là có quan vân trường lầm trận chém văn xú võ lực, vẫn có ta mai phục giết nhan lương lưu trí, liền dám nói khoác không biết ngượng muốn báo thủ. Hắc hắc, ta nhìn ngươi là tặng đầu người còn tạm được. Trần Đăng ánh mắt hơi co lại, trong mắt sát khí càng ngày càng đậm, đao trong tay lại không có dơ lên, ngược lại cắm trở về vỏ đao. Ta không giết ngươi. Trần Đăng cười lạnh nói. Ta muốn giữ lại ngươi, để cho ngươi tận mắt nhìn ta như thế nào đánh bại bọn họ, rửa sạch được nhã. Tiên ngươi nhưng phải cố gắng, đừng để ta chờ phải quá lâu." Viên Thuật quật miệng, nghiền ngẫm. "Ngươi mặc dù so ngươi thuộc phụ mạnh một chút, lại không có ngươi cho là mạnh như vậy, rời chân chính danh tướng còn rất xa." Trần Đăng không thèm đếm xỉa, rất muốn chế giễu lại mấy câu, lại cứ lại không nói ra miệng. Viên Thuật đích sắc rất phế, nhưng hắn phục kích nha lương, nhất chiến thành công, nhưng cũng là không thể gãi lại sự thật. Hắn tự xưng là văn võ kiêm bản, bị các, cao lạm đánh toàn quân bị diệt cũng là không cách nào che giấu thảm bại. Loại cảm giác này, quá oan uổng. Muốn muốn chứng minh bản thân, chỉ có đánh bại Trương tác, Cao Lãm, nếu không cho dù chết cũng không cách nào nhắm mắt. Xin hỏi quân hầu, gia thúc ở nơi nào?" Trần Đăng nghiến răng nghiến lợi hỏi. Viên thuật mỹ mắt khẽ đảo, "Ngươi đây là cầu ta sao?" Trần Đăng ánh mắt híp lại, trong mắt đằng đằng sát khí. Viên thuật lần nữa phủi một cái vào áo, không nhanh không chậm nói, "Cầu người, sẽ phải có chuyện nhờ người dám vẻ. Người cái này tính là gì? Cho là ở ngươi lão tử trước mặt, khiến nhỏ tính tình sao? Thật là không có gia giáo ai, ai bảo ta cùng lệnh tôn là bạn bè đâu, hôm nay liền thay giáo huấn ngươi một chút." Trần Đăng gần như tức bể phổi Hận không được một đao chém chết viên thuật hắn khẽ cắn răng quay người lại cấp đôi viên thuật chỉ một ngón tay bên ngoài trứng thôi nếu quân hầu không muốn nói vậy ta liền không hỏi đi thông thả thứ cho không lời còn chưa dứt viên thuật đột nhiên đứng dậy một trưởng vô ở trần đăng trên nó trực tiếp đem trần đăng đập ngã xuống đất không đợi trần đăng đứng lên hắn tiến lên một bước dùng chân đạp trần đăng sau lưng đưa tay rút ra trần đăng bên hông trường đao gác ở trần đăng trên cổ cười hắc hắc thụ tử sau này đưa lưng về phía người người ở đâu ra khí quy hai chương 880 lời tâm huyết trần đăng cực giận vừa muốn đều, một bên trường nô đánh tới, đem một đoàn không biết là cái gì bố nhét vào trong miệng của hắn, lại chua vừa thối. Trần Đăng suýt nữa ngất đi. cái này thứ gì, thật là lớn bị. Viên Thuật nắm lỗ mũi, thấp giọng cười mắng. ta khăn tay. trường nô cười hì hì nói, khắp mọi nơi nhìn một cái, gạt một bên trướng thừng, đem Trần Đăng cột vào bằng mấy bên trên. ta nhập mẹ ngươi, đây là khăn tay sao? so với ta chân bố cũng thối. Viên phát tay một cái. đi ra ngoài coi trưởng, đừng để cho người phát hiện. ta cùng cái này tụ tử nói mấy câu đi liền. trường nô ra trướng, hướng về phía cái khác mấy người đồng bạn ngáy mắt. Những người này cũng là theo chân viên thuật nhiều năm, có thậm chí là năm đó cùng nhau ở lạc dương hoành hành du hành hiệp, mới vừa mới nghe được trong trường cái vã, liền đoán được viên thuật sẽ không từ bỏ ý đồ. Giờ phút này thấy trường nô đi ra, biết bên trong đã giải quyết, bọn họ chỉ cần coi trường bên ngoài, đừng để cho trần đăng bộ hạ phát giác là được. Không cần giao đợi, bọn họ liền nở nụ cười cùng trần đăng bộ hạ hàn huyên. Trần đăng bộ hạ cũng nghe vào tài khoản trong tranh chấp, lại không nghĩ rằng viên thuật loạn như vậy tới, đã đem trần đăng không chế. Trần đăng không thích viên thuật, bọn họ cũng không thích trường nô những thứ này, nhìn một cái chính là vô lại ra hỏa. Thấy bọn họ đụng lên tới, theo bản năng rời đại xa chút. Bên trong đại trướng, Viên Thuật đem Trần Đăng đặt tại bằng mấy tròng, dùng chân đạp Trần Đăng ngủ. Ta buông ngươi ra, ngươi đừng gọi, như thế nào? Viên Thuật tay máy Trần Đăng ngồi đau, chật chật khen hai tiếng. Đao này không sai, chân chính bách luyện thanh thép. Ban đầu Tiên Đế xây Tây Viên bát hiệu lúc mỗi cái giáo uy đều có một hớp đao tốt, hơn nữa các có danh tự. Ta nhân không phải bắt giáo ủy một tròng, không có thể làm một hớp vui lừa một chút, một mực cho rằng vì tiếc. Thấy Viên Thuật tự mình lại nhảy không ngừng, Trần Đăng gần như muốn mất đi, dùng sức đạp hai cái chân. Viên Thuật cái này mới phản ứng được. Đáp ứng. Trần Đăng tức tối nhìn chầm chầm Viên Thuật, dùng sức nhẹ gật đầu. Viên Thuật dùng nguy đao gánh khăn tay, từ Trần Đăng trong miệng kéo ra ngoài, ném ở một bên. Thật thối, cũng không biết hắn ngày nào đỏ tám. Trần Đăng vốn là khó chịu, vừa nghe lời này, nhất thời cảm thấy trong lồng ngực cuộn chảo, đang muốn nói, Viên Thuật tay mắt lanh lẹ, một thanh nắm được cái miệng của hắn, nuốt trở về. Trần Đăng trợn tròn cả mắt, hốc mắt gần như rách. Viên Thuật lại mặt nghiêm túc, cái này tính là gì? Đại Trượng Phu coi như đánh rớt răng, cũng phải cùng máu hướng trong đũng nướt, không thể bị người chế cười. Trần Đăng nhìn chầm chầm Viên Thuật hồi lâu, ánh mắt thay đổi mấy lần, từ từ trở nên hung hăng, hung hăng nuốt trở vào. Lúc này mới là được rồi. Viên thuật thu tay về, từ trong lồng ngực móc ra tấm lụa, tỉ mỉ lướt qua tay. Ở trên đời này hỗn, ngươi nếu là không chịu chịu nhục, giống như phủ sai vậy, thà chết đứng, không chịu quỳ mà sống. Ngươi nếu là nghĩ ẩn nhẫn, sẽ phải giống như câu tiễn, nếm phân hỏi nhanh, sẽ không tiếc. Sợ là sợ chết lại không chịu chết, quỳ lại không chịu quỳ, cuối cùng sống không có sống thành, nhục cũng bị. Trần Đăng quay đầu, không nhìn Viên thuật. Đầu óc của hắn rất loạn, không biết tại sao phải thành như vậy. Viên thuật vậy, hắn không muốn nghe, nhưng là lại không tên cảm thấy có chút đạo lý. Giống như ta con rể Hoàng y gì, nguyên bản nhiều kiêu ngạo một người, đừng nói là bình thường vũ phu, coi như là như ngươi vậy hào cường, hắn cũng không chịu nhìn nhiều. Nhưng là nếu tiếp nhận số mạng, hắn liền đem mình toàn bộ kiêu ngạo cũng ném, cùng nữ bố cùng nhau bỏ băng năm tuyết, cùng lũ mã tặc một nồi đồng trong ăn cơm. Hắn chịu được nổi, thành trước hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng người. Viên thuật cười một tiếng, quan sát Trần Đăng. Ngươi đừng xem thường hắn, ngươi thật đúng là không có tư cách này. Không phải mỗi cái thư sinh cũng có thể làm đến bước này, bao của ngươi, ta thế nào dám xem thường hắn, ta mà cảm. Trần Đăng cười lạnh nói, ừm, mặc dù nghe ra rất miếng gưỡng, lại cũng là sự thật. Viên thuật cười hắt nói, không nói gạt ngươi ta trước cũng nghĩ như vậy, nhưng là bây giờ không nghĩ như vậy. Ồ, Trần Đăng híp mắt lại, đây mới thật sự là si a. Viên Thuật nâng người lên, hai tay vịn đầu gối, một tiếng thở dài. Người không phải bậc thánh hiển, làm sao có thể không qua? Qua mà có thể thay đổi, chuyện tốt vô cùng. Lời này người người sẽ nói, nhưng là có thể biết được lỗi của mình, đã thuộc không dễ. Qua mà sửa đổi, liền khó hơn. Không nói khác, để cho ngươi cùng các tướng sĩ huấn luyện chung, ngươi có thể làm được sao? Trần Đăng cười lạnh nói, ta liền trong quân đội, mỗi ngày cùng các tướng sĩ cùng nhau thao luyện. người cái gọi là thao luyện chẳng qua là đứng ở đem trên đài, lão đảo lá cờ, xem người khát luyện, viên thuật khoát qua tay, mặt không thèm, để cho ngươi cùng bọn họ cùng nhau bày trận, cùng nhau diễn võ, cùng nhau tập bán, thậm chí so với bọn họ làm là càng tốt hơn, ngươi có thể làm được sao? sẽ tại trí, không ở dũng, ngươi trí cái rắm viên thuật tức giận cắt đứt trần đang giải thích, ngươi cho là bọn họ thật phục ngươi sao? bọn họ chẳng qua là e sợ ngươi quan trước, một khi ngươi bị bãi chức quan, giống như bọn họ, ngươi nhìn bọn họ có thể hay không thu thập ngươi, nhưng là con rể của ta liền bất động, coi như hắn ném đi quan là bình thường một tốt vẫn là không ai dám khi dễ một tốt. Viên Thuật nắm chặt quả đấm, ở Trần Đăng trước mặt cơ cơ. Người khác sẽ, hắn đều biết. Người khác sẽ không, hắn sẽ còn. Cho nên dưới trướng hắn tướng sĩ thật phục hắn, hắn nói tấn công, không ai sau đó lui. Hắn nói rút lui, không ai dám tấn công. Ngươi nếu là cùng hắn đối trận, sợ rằng liền chết như thế nào cũng không biết. Trần Đăng giận quá mà cười. đã như vậy, thiên tử đó sao không phải hắn làm tướng, thẳng đến nghiệp thành. Dạ, đây chính là ngươi ngu địa phương. Viên Thuật cười hắc hắc, ngươi lấy vì thiên tử là công không được nghiệp thành sao? Hắn chẳng qua là không nghĩ công mà thôi. Mục tiêu của hắn xưa nay không là thành, mà là thế gia. Trần Đăng trong lòng căng thẳng, trầm mặc chốc lát, mở mắt ra. Nếu như ta nhớ không lầm, những Nam Viên Thị không chỉ là thế gia, hơn nữa còn là số một thế gia. Không sai, ta Nhữ Nam Viên Thị cũng là thế gia. Nhưng là lệ tia tỷ sinh con ba tặng, ta Viên Thị trên lưng phản lịch tội lớn, ta không thể không cụt tay cầu sinh. Thu địa cái gì, không để ý tới. Viên Thuật thở dài một cái, vô vô bắt đuổi. Bất quá như vậy cũng tốt, không phá thì không xây được nha. Ta Viên Thị vốn là cũng chỉ là Nhữ Dương một tiểu môn hộ, mấy đời người khổ cực kinh doanh, mới có hôm nay bây giờ là phá hủy nhưng là chỉ cần có người ở không dùng đến mấy lời lại có thể đứng dậy không nói khác bây giờ viên thị ít nhất phải so thiệu công viên an công mới tới lạc dương thời điểm mạnh một ít trần đăng con ngươi đi lòng vòng nghĩ từ bản thân nguyện thấy viên thuật bản ý quân hầu liền chỉ muốn ngươi viên thị không để ý đi theo ngươi viên thị những người kia sao bọn họ cũng đều ở nghiệp thành trong địa lao chờ người đi cứu đâu viên thuật nhìn chăm chăm trần đăng nhìn chốc lát trần bật cười thụ tử ngươi thật giống như quên một chuyện chuyện gì bọn họ ban đầu mắt bị mù đi theo chính là cái đó tỷ sinh con không phải ta bây giờ tỷ sinh con đã ở đường xuống suối vàng, bọn họ tự nhiên nên cùng đi, tiếp tục phụ tá tỷ sinh con, há có thể xuống trộm. về phần ta, ta chiếu cố tốt những thứ kia đi theo ta người là được, không nghĩ nhiều chuyện, làm gì tế người nguyên nan bắt chủ. à, đúng, ta còn là để cho ngươi biết thúc thúc ngươi chuyện đi, hắn dù sao đã từng là ta cố lại. Trần đăng nhất thời nín thở, ta không chế cô ăn sau, không có giết hắn, thả hắn đi. hắn nếu không có trở về hạ bi, nên là đi ngự thành. nếu như không ở ngự thành, đó chính là đi dương châu, hắn cùng lưu chính lễ, Thứa tử tương rất nói chuyện rất là ý. viên thuật khẽ mỉm cười. Dĩ nhiên, đây là thuận lợi dưới tình huống. Cái này binh hoang mã loạn, chẳng may gặp phải giặc cướp, chết ở nửa đường bên trên cũng không phải là không được. Hắn rời đi Cố An thời điểm, bên người chỉ có hai cái lính đổng, không giống như là có thể bảo vệ bộ dáng của hắn. Quy 2 chương 881, băng đi lên xe. Trần Đăng kinh hãi. Tuy nói Trần Vũ chạy trốn tới ký châu lúc không mang người nào, nhưng là ở Cố An làm đô ý mấy năm, bên người làm sao có thể không có bộ khúc, chỉ có hai cái lính đổng. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi có thể còn cố ý tán trấn bố hắn nghỉ việc tin tức. Trần Đăng nhìn chầm chầm viên thuật, khóe mắt vành mắt muốt nước. Hắn dùng sức dây rùa, làm sao Trường Nô chói hết sức chặt, hắn căn bản không tránh thoát. Viên Thuật cười rất tâm hiểm, ngươi cũng cảm thấy nhân phẩm hắn không tốt, rất nhiều người nghĩ lấy mạng của hắn. Trần Đăng nhất thời cứng họng. Viên Thuật cười ha ha, dùng sức vô vu Trần Đăng bả vai, đứng lên, đi ra ngoài. Đứng ở màn cửa miệng, ánh mặt trời chiếu vào, hắn híp mắt lại, dừng chốc lát, lại xoay người, xem trong bóng tối Trần Đăng. Nếu như ta muốn giết hắn, liền sẽ không tiếp nhận hắn đầu hàng. Đối với ta mà nói, hắn liền sợi lông đều không phải là, căn bản không đáng giá dụng tâm. Ta vốn là cho là ngươi là tay đáng ẩm, lúc này mới nghĩ tới xem một chút bây giờ nhìn lại đến thế mà thôi ban đầu coi như cha con ngươi xưng thần cũng giống vậy không làm nên chuyện gì hắn dương giương tay bước nhanh ra ngoài đi tới ta đi ngươi tự xử lý trương nô đám người đuổi theo ôm lấy viên thuật nên ngang mà đi trần đăng giận đến một câu cũng nói không nên lời chẳng qua là hùng thở tởn hận hắn các thân vệ đi vào phát hiện trần đăng bị trói ở bằng mấy bên trên không thể động đậy sợ hết hồn có người tiến lên cởi ra trần đăng có người xông ra ngoài chuẩn bị chặn lại viên thuật lại bị trần đăng quát bảo ngưng lại ở bản thân trong đại trướng bị viên thuật đánh lén cái này cũng thật mất thể diện viên thuật không biết xấu hổ hắn còn phải mà đâu, chuyện hôm nay có một lời ngoại chuyện người, giết các thân vệ câm như hến, không dám nói một chữ không. trở lại lưu bị đại doanh, viên thuật liền nhận được tin tức, tam công phủ chuyển tới tin tức bổ nhiệm hắn làm đem làm lớn tự thừa, để cho hắn nhanh đi lạc dương nhập trước. viên thuật không nói hai lời, từ biệt hoàng y, đi, chạy tới hành tại. viên hành trước đó nhận được tin tức, chuyển cáo viên quyền, vì viên thuật chuẩn bị xong bọc hành lý. viên quyền có chút bận tâm, viên thuật nhiệm vụ nhìn như đơn giản, chẳng qua là phá nhà cửa, tu nhà mà thôi, kỳ thực ý nghĩa sâu xa. hắn đem cùng lưu biểu phối hợp, vạch trần lạc dương đã từng hoa lệ bề ngoài hạ mủ đâm thủng sĩ đại phu nhóm tỉ mỉ che giấu lời nói dối tiết lộ thiên hạ đại loạn chân tướng không cẩn thận hắn liền sẽ thành sĩ đại phu công địch viên thuật ngược lại rất thản nhiên thật là như vậy ta chính là người chọn lựa thích hợp nhất ngoài ta còn ai viên quyền cười khổ viên thuật đích xác là người chọn lựa thích hợp nhất tứ thế tam công như nam viên thị chính là sĩ đại phu đại biểu viên thị quá chế cũng là quá rõ ràng liền thiên tử cũng tận mắt qua lừa không được người cùng này từ người khác tới khám phá không bằng từ viên thuật cái này viên thị gia chủ tới khám phá ít nhất còn có thể lấy công chịu tội thiên tử chọn chúng viên thuật nói vậy cũng là suy tính rất lâu. Đã như vậy, vậy thì đi tạ ơn đi. Viên thuật rửa mặt một phen, thay sạch sẽ quần áo, đi tới trung quân đại trướng. Rất nhanh, Lưu Hiệp liền sai người đem Viên thuật đón vào. Tiến đại trướng, Viên thuật có chút ngoài ý muốn. Trong đại trướng có mấy người đang vây quanh một bức bản đồ ngồi chung một chỗ thảo luận, không khí rất nhiệt liệt. Thấy được hắn đi vào, Lưu Hiệp gật đầu một cái, tỏ ý hắn chờ một chút. Viên thuật tự giác ngồi ở một bên, dưới cổ lên, nhìn một cái. Hắn ở Bắc Cương cũng đợi một đoạn thời gian, một cái nhìn ra bản đồ một phần là vũ châu, ngay sau đó ý thức được bản đồ là Bắc Cương tạc ngoại. Bởi vì vũ châu chỉ cần bên phải phía dưới một góc phía trên có mấy đạo núi nên là yến sơn cùng thái hành viên thuật lại nhìn một chút những người khác thấy được một khuôn mặt quen thuộc chu du chu du đang chỉ lấy địa đồ định bạc nói đại quân việt trinh một ở lương thảo một ở địa lý ngăn dòng vận lương đỡ tốn sức nhất người phi thuyền mặc trước thân người mạc bắc có hưng thủy câu thông đông hải cùng bắc hải nếu có thể tìm tới này nước ta không chỉ có vận lương vấn đề có thể giải quyết thủy sư cũng có thể bắt thượng hiệp trợ kỵ binh tác chiến bang thống giơ tay lên chu du dừng lại nhìn về phía bang thống bang thống nói lại không nói có thể hay không tìm được đầu kia hưng thủy phương bắc z cam cam cái này hồng thủy sẽ không đông lạnh sao? đến lúc đó chiến thuyền đông cứng, thủy sư làm sao bây giờ? chủ rũ cười, sĩ nguyên lo lắng thật có chút đạo lý. mặc dù ta còn không có tận mắt thấy điều này hồng thủy, nhưng y theo lẽ thường kế, đại khái là sẽ đông lạnh, hơn nữa một năm muốn đông lạnh nửa năm lâu. bất quá coi như đông lạnh bên trên, vậy có thể vận binh vận lương. đông lạnh bên trên, còn thế nào vận binh vận lương? bang thống đầu góc mơ hồ, không nhịn được bật cười. viên thuật trong lòng hơi động, bật thốt lên. kẻ ngu, băng bên trên cũng có thể chạy, tốc độ rất nhanh. đám người bá một cái nhìn lại, ngay cả lưu hiệp cũng không ngoại lệ một bên phụ trách ghi chép viên hành mặt nghẹn đến đỏ bừng, đầu cũng không dám ngẩng lên. băng bên trên cũng có thể chạy. Bàng thống cười một tiếng. viên quân ngược lại kiến thức rộng a. viên thuật không lên tiếng, chẳng qua là nhìn về phía lưu hiệp. lưu hiệp mỉm cười gật đầu, tỏ ý viên thuật không cần công nghệ. viên thuật tăng háng một cái, chắp tay nói, bệ hạ, thần thở thiếu thời, từng nhận chức trưởng thủy giáo quý, trong doanh trại có rất nhiều đến từ mạc bắc người hồ. nghe bọn họ nói, đến mùa đông, băng tuyết phủ dày đất, không cách nào đi lại, có thể ván go vì xe. ở băng tuyết trên trở đi, tốc độ cực nhanh. vừa là hướng thủy, nói vậy coi như là băng bên trên cũng là rất bằng thẳng, chạy cũng không thành vấn đề. Lưu hiệp cười, nhìn về phía Chu Du, là thế này phải không? Chu Du nghiêm túc quan sát viên thuật một cái, nói, thành như viên quân nói, trừ băng đi lên xe ra, còn có thể ván gỗ vì ủng ở tuyết bên trên trở đi, tốc độ cũng cực nhanh. Dĩ nhiên, muốn vận chuyển nhóm lớn vật liệu, hay là xe băng dễ dàng hơn. Bang thống chờ người đưa mắt nhìn nhau, một năm miệng mười thấp giọng nghị luận, chỉ ở gia cắt lượng ngồi ở một bên, sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời. Bang thống không nhịn được nói, Khổ Minh, ngươi cũng đã gặp. Gia cắt lượng cười cười, ta chưa thấy qua, nhưng ta theo bệ hạ ở lương châu lúc ra mắt địa phương tiểu nhi trừ băng nếu lương châu có tái bác lạnh hơn nói vậy cũng có đi công cẩn ta chẳng qua là tò mò băng bên trên như vậy chuyện dùng cái gì xúc vật tới kéo xe chu du nói có thể dùng ngựa cũng có thể dùng hiệu Mặc bác chỗ sâu có một loại yêu thể lớn như ngựa có thể ở băng đi lên đi tự như nói hắn tử trong ngực móc ra một cuộn giấy mở ra trên bàn đây là ta căn cứ người hồ nói mới vừa hội chế đủ bởi vì cũng chưa từng thấy tận mắt có thể có chút không thật đám người vây đi qua nhìn viên thuật cũng châu ở trong đám người nhìn một cái đó là một chiếc đáy băng xe chỉ có cung xe, không có bánh xe, từ hai đầu dài lớn góc nhọn kéo. trên xe ngồi một người, dơ thật dài roi ngựa, cả người bao quanh da lông, to nhìn một cái, giống như một con đại hùng. một cái tuổi trẻ thị lang cười nói, không là trên sử sách ghi lại hữu hùng thị a. khác một cái tuổi trẻ thị lang nói, cũng không phải là không được. nếu người hung nôn là hạ triều hậu duệ, mặc bắc có hoàng đế hậu duệ cũng không có gì thật là kỳ quái. một cái tuổi tác hơi dài thị lang rất nghiêm túc gật đầu một cái. nếu đều là hoàng đế hậu duệ, kia chúng ta thực sự không thể có ngồi nhìn bọn họ cùng man di vi ngũ, nên giáo hóa, khiến biết ý quan văn minh, không thể quên tổ tông. Viên Thuật xem đám người tuổi trẻ này, chợt hơi xúc động. Đây mới là người tuổi trẻ phải có dáng vẻ nha. Quy 2 chương 882, suy nghĩ nhiều, thảo luận gần nửa canh giờ, cuối cùng quyết định, an bài người lấy buôn bán danh nghĩa xâm nhập mạc bắc bộ lạc, khảo sát thực địa địa lý, hiểu núi sông đi về phía, vì tương lai kinh doanh mạc bắc làm chuẩn bị. Nếu quả thật có thể tìm tới Chu Du đã nói đầu kia có thể câu thông Bắc Hải Hồng Thủy, từ đường thủy chuyển vận, đích xác có thể giải quyết vận binh vận lương vấn đề, từ đó tăng cường đối mạc bắc khống chế. Nếu như có thể đem đại hán thực tế khống chế tuyến đẩy tới đến Bắc Hải một giải, kia phương Bắc uy hiếp Trung Nguyên có thể liền nhỏ trên thảo nguyên thương đạo cũng có thể một đường quan thông đầu kia hùng thủy bản thân liền có thể làm thương lộ một bộ phận một đám hưng phấn người tuổi trẻ tàn đi lưu hiệp mời viên thuật ngồi gần chút không nghĩ tới ngươi đối mặt bắc tình huống cũng hiểu rõ như vậy viên thuật có chút lúng túng thần lúc ấy cũng chỉ là nghe một chút mà thôi chưa giờ không nghĩ tới dùng để vận binh vận lương nhắc tới cũng là xấu hổ cùng bên cạnh bệ hạ những người tuổi trẻ này so sánh thần năm đó thật là hoàn toàn vô dụng phạm là có chút tiền đồ có thể cùng đại quân chinh phạt mặt bắc mà không phải ở lạc dương cướp bóc cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay tình cảnh này lưu hiệp im lặng cười Hắn quan sát viên thuật, suy đoán hắn có mấy phần là thật tâm lợi, lại có mấy phần là lời xã giao. Bất quá viên thuật có một chút nói đúng, giải quyết nhân khẩu áp lực biện pháp tốt nhất một trong chính là đối ngoại quyết trương, 20 năm trước Đại Hán càng có hơn đối ngoại quyết trương thực lực, chẳng qua là bị tư tưởng nho gia chói buộc Đại Hán không chỉ có không, có phương diện này ý tưởng, càng không có phương diện này động lực. Những thứ kia nhất có kiến thức, có tiềm lực nhất người tuổi trẻ không phải ở thái học trong phê bình triều đình, làm người giữa tỉnh táo, chính là ở phố Lạc Dương đầu làm du hiệp, lấy cấp bốc làm thú vui. Ta nhớ được ngươi cùng tảo mạnh đức tuổi tác tương tự. Đúng vậy, thần so với hắn lớn hơn một tuổi vậy con không lão lưu hiệp sâu ký nói tuy nói ngươi không thể giống như hắn thống binh tác ngoại nhưng việc ngươi cần chuyện tuyệt không so với hán kém lạc dương từng là kinh sư chỗ là đại hán trái tim trái tim không tốt người liền người yếu kinh sư không hang hái đi lên khí xa vào muốt sống xa xỉ thiên hạ lại có thể không loạn ta muốn đánh dẹp ký châu cái này chỉnh đốn lạc dương nhiệm vụ liền giao cho ngươi viên thuật không người nhận lệnh thần nhất định cúc cung tận tụy đến chết mới thôi lưu hiệp há miệng nhìn một cái một bên da cắt lượng cảm thấy có chút đường cái này vốn nên là da cắt lượng danh ngôn a không ngờ từ viên thuật miệng bên trong nói ra Lưu Cảnh Thăng đã vẽ một ít đồ, ta không phải rất hài lòng. Lưu Hiệp tập trung ý chí, sắc mặt có chút khó coi. Giấu bệnh tránh thuốc, chỉ biết chế nải chữa bệnh. Che qua đóng vai phi, cũng bất lực với nho môn tự mình cách tần. Người đi lạc Dương về sau, lần nữa kiểm tra một phen, vua khiến không một chỗ bỏ qua. Duy, viên thuật sau lưng thấm ra một trận mồ hôi lạnh. Mặc dù ở viên quyền trước mặt nói đến nghĩa chính từ nghiêm, nhưng hắn dù sao cũng là con em thế gia, ở lạc Dương sinh sống mấy mươi năm, há có thể không biết lạc Dương có bao nhiêu trạch viện quả chế? Cái này muốn từng món một cũng bóc lộ ra, vẽ thành đồ quyền. Không biết có bao nhiêu người muốn để tiếng xấu muôn đời. Những nam viên thị coi như không phải chúng ác đứng đầu, cũng là đứng đầu, cùng trước lượng, triệu trung chờ làm người phỉ nhổ im thụ không phân cao thấp. Nhưng là việc đã đến nước này, hắn muốn tránh cũng tránh không hết, chỉ có thể giống như hắn trước đây không lâu cùng trần đăng nói như vậy, nhắm mắt xông về phía trước, hy vọng có thể có một lần nữa làm người cơ hội. Huynh trưởng chết, viên thiệu cũng đã chết, bây giờ hắn là viên thị gia chủ, trọng trách này chỉ có hắn tới gánh. Hắn nghĩ tới nghiệp thành trong viên hy, viên thượng đứng người, cắn răng. Bệ hạ, thần mới vừa từ trần đăng trong doanh trại trở lại. Ồ. Lưu Hiệp biết Viên Thuật đi Lưu bị đại doanh, nhưng không biết hắn cùng Trần Đăng gặp mặt. Bất quá cũng không có gì, hắn vô sự đi dạo, đi xem một chút Trần Đăng cũng là bình thường. Thần nghe nói Trần Đăng cùng Thẩm Phối có liên lạc, nghị khuyên Thẩm Phối hiến thành đầu hàng. Lưu Hiệp đôi mày nhẹ nhàng nâng lên. Viên Thuật không ngờ quan tâm những chuyện này, cái này cũng không giống là phong cách của hắn. Thần thấy Trần Đăng lúc Trần Đăng mới vừa vừa lấy được Thẩm Phối hồi phục, nghe nói Thẩm Phối ở người Nhữ Dĩnh làm vật thế chấp, yêu cầu Trần Đăng góp đời. Trần Đăng lực không thể bằng, liền hướng thần nhờ giúp đỡ. Lưu Hiệp khòe miệng cũng chống lên, thả tay xuống trong văn thư, xoa xoa tay cho nên, ngươi cũng tới khuyên chấm nghị hòa. Viên Thuật lắc đầu một cái, cũng không phải, thần chẳng qua là hướng bệ hạ hội báo chuyện này, cũng không khuyên bệ hạ nghị hòa ý ngược lại, thần hy vọng bệ hạ tuyệt đối không nên nghị hòa, trừ phi thẩm phối bó tay chịu chói. Một vị Thần, kia có tư cách cùng bệ hạ nghị hòa. Lưu Hiệp quan sát Viên Thuật hai mắt, lại cười nói, kia trong thành người như dĩnh làm sao bây giờ? Quả báo của bọn họ, chết chưa hết tội. Viên Thuật nghiêm trang nói, bệ hạ, thứ cho thần nói thẳng, nếu không phải bệ hạ anh vũ kéo cao ước với Đêm khiến Viên Tiệu phải thiên hạ, những người này có thể bỏ qua cho bệ hạ à. Bọn họ có lẽ sẽ bảo vệ mình thân bằng bạn cũ chưa hẳn sẽ vì bệ hạ nói một câu lời hay, lưu hiệp khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, tỏ ý viên thuật có thể cáo lui. mặc dù viên thuật nói đến rất khó hiểu, nhưng hắn vẫn là nghe hiểu viên thuật nói bóng gió. nếu như có cơ hội, hay là tha bọn họ một lần đi. như dĩnh người người đông thế mạnh, muốn cứu bọn họ người không phải số ít. nếu như một chút mặt mũi cũng không cho, thu này liền kết sâu, quân thần giữa khó tránh khỏi sẽ có hiểm thích. trên thực tế, không cần viên thuật nhắc nhở, hắn đã ý thức được một điều này. trung diêu án binh bất động, đến nay không có một quận thượng đảng binh tiến vào kỳ châu. tuân du ở u châu, chậm chạp không có lướt qua châu giới lúc không có phát biểu bất kỳ cách nhìn, nhưng minh trưởng của hắn tuân kham buôn tẩu khắp nơi, một lòng gấp rút nói. Công báo bên trên đã xuất hiện thảo luận ký châu thế cục văn trường, mặc dù là mắng thẩm phối phát điên phát dổ, mục tiêu lại nhắm thẳng vào hắn cái này thế tử. Nếu như hắn không chịu cùng thẩm phối đàm phán, làm cho thẩm phối giết chết toàn bộ người như dĩnh, chẳng phải là giống như thẩm phối phát điên phát dổ? Nhưng hắn không có ý định cho ra bất kỳ đáp lại nào. Muốn đàm phán có thể, thẩm phối đầu hàng vô điều kiện, nếu không không bàn nữa. Những người như dĩnh đó sống chết, hắn không hề quan tâm, nhưng ký châu thúc đẩy độ dộn nhất định phải khuyết chưa hành, hơn nữa muốn hoàn toàn, không thể có một tia trả giá. Ngược lại bọn họ cũng không có trả giá tư cách. Sớm tại xuất binh ban đầu, hắn thì có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, biết cái này đúng là một trận đánh lâu dài, hơn nữa làm xong đầy đủ vật chất chuẩn bị. Trung Diêu không đến, Tuân Du không đến, còn có Sĩ Tôn Thụy chỉ huy Bắc quân. Coi như Sĩ Tôn Thụy cũng không tới, hắn cũng có thể bằng vào trong tay hiện hữu 50000 đại quân mãi chết thần vối. Cái này 50000 đại quân đều là người tịch lương, quan trung người, hà đông người, cùng thế ra không có quan hệ gì. Nếu mà bắt buộc, hắn còn có thể từ quan trung chứng binh, từ lương châu chư binh, 56000 người chút lòng thành. Không có như dính người chống đỡ, ta liền không bắt được nghiệp thành không bắt được kỳ châu các ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá để cao bản thân lưu hiệp ở trong chướng ngồi một hồi hỏi ra cát lượng nói tôn sách đến nơi nào ra cát lượng ứng tiếng đáp hôm qua nhận được tin tức mới nhất hắn đã đến bình nguyên chỉ là bởi vì sông lớn nước cạn chiến thuyền tạm thời không cách nào đi lên ảnh hưởng tiến binh chuyển chiếu để cho hắn tạm thời không nên tới nghiệp thành trước lấy bực hải duy ra cát lượng đáp một tiếng mở ra giấy bút chuẩn bị soạn chiếu muốn truyền thư tăng công điều chỉnh tôn sách quan trước sao tạm thời không cần lấy quân lệnh làm việc là đủ ngoài ra mời ngu tế tiểu tới để cho hắn an bài một ít người đi bột hải tập sự chiến sự, hiệp trợ tôn sách. Quy 2 chương 883, động như lôi đỉnh, một con quái mã vọt vào dịch thủy chi bắc đại doanh. Mật thiết chú ý thế cục tân bỉ trước tiên nhận được tin tức, ngay sau đó chạy tới tuân du trùng quân đại tướng. tuân du nhìn hắn một cái, cầm trong tay văn thư đưa tới, tân bỉ cũng không khách khí, nhận lấy nhìn một cái, nhất thời đổi sắc mặt. thiên tử đây là ý gì? tuân du cười khổ một tiếng, còn có thể có ý gì? không có chúng ta, thiên tử vậy có thể bắt lại kỳ châu, nghĩ tạo dựng sự nghiệp người quá nhiều. tân bỉ sắc mặt trắng bệch, đặt mông ngồi ở chỗ ngồi. Hắn ở Tuân Du trong doanh trại ở lâu như vậy, tự nhiên biết Tuân Du nói không chỉ là Tôn Sách, còn có Trương Liêu, Cao Thuận, không nghĩa cùng với Tiên vu Ngân trở người vũ châu. Bọn họ cũng mong đợi tạo dựng sự nghiệp, không muốn ở chỗ này ngồi chờ, làm hỏng trên cơ. Sở dĩ không có nói ra, chỉ là bởi vì Tuân Du thực lực cường hãn, có rất ít người dám ngay mặt nghi ngờ Tuân Du quyết định. Nhưng nếu là Tôn Sách ra tay trước, đánh chiếm một hải sau, lại giết vào Hà Gian, cướp vốn nên thuộc với công lao của bọn họ, đó chính là hai việc khác nhau. Nói như vậy, chúng ta ở nghiệp thành trong thân nhân chết chắc rồi. Bây giờ còn khó nói, nhưng lại bước thế tử, vậy thì chết thật định. Tuân Du đứng dậy, đi tới tân bì trước mặt, từ trong tay hắn nhận lấy thư tín, tỉ mỉ xếp xong. thiên tử ôn nhuận như ngọc, không đại biểu hắn liền dễ dàng tả hữu. chuyện nhỏ, hắn có thể mở một mặt lưới. dính đến triều đình căn bản chuyện lớn, hắn làm một bước cũng sẽ không để. ai chống đỡ, hắn liền dễ hay. hắn dừng một chút, lại nói, bất kể là ai. tân bì ngẩng đầu lên, nhìn tuân du một cái, muốn nói lại thôi. hắn biết, tuân du người nhà không ở nghiệp thành, tuân úc người nhà cũng rời đi, không có gì ràng buộc. bọn họ có thể vì thân bằng bạn cũ hướng thiên tử cầu tha thứ, nhưng một khi thiên tử biểu lộ thái độ, bọn họ cũng sẽ không ngồi lên tiền trình của mình cùng thiên tử đối kháng rốt cuộc. Đây là bọn họ lựa chọn của mình, hậu quả tự nhiên cũng phải từ bản thân họ gánh, không có đạo lý buộc tôi lúc, tuân du được ăn, cả ngã về không, đánh cuộc toàn bộ. Ta nên làm cái gì? Tân Bỉ rất vô dụng. Người nhà của hắn đều ở đây nghiệp thành. Triều Đình không trông cậy nổi, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Tuân Du vô vũ Tân Bỉ bả vai, thẩm phối lại cương liệt, cũng không đến nỗi nghĩ đá ngọc cùng tan đi. Truyền cáo hắn, nếu như hắn giết con tin, chúng ta liền đem âm an thẩm thị nổ tận gốc. Thiên tử không giết hắn tam tộc, chúng ta giết Tiên tử giết hắn tam tộc, chúng ta liền giết hắn tiểu tộc, bảo đảm mỗi một cái người nhũ dĩn nợ máu cũng sẽ lấy được trả bằng máu. Tân Bỉ khẽ cắn răng, dùng sức gật đầu. Bây giờ nhìn lại, cũng chỉ có biện pháp này. Trương cấp chính là Hà Gian mà người, từ hắn bắt đầu đi. Tuân Du nhanh chóng triệu tập Trư tướng nghị sự. Cái bữa vụ xuân sắp kết thúc, là tiến binh ký châu thời điểm. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ là toàn lấy Hà Gian, đem chiến tuyến đẩy tới đến An Bình địa phận quan quân một giải. Ở thu hoạch vụ thu trước, phải đem giới tiểu phía bắc bỏ vào trong túi, vì thu được về quyết chiến chuẩn bị sẵn sàng. Sở dĩ không có lập tức tấn công, chính là muốn để cho người ký châu chầm trọn thu hoạch vụ thu sau những thứ này lương thực chính là chúng ta quân lương cho nên mục tiêu của chúng ta là khống chế ký châu mà không chỉ là đánh bại ký châu quân cướp lấy mấy cái thành trì phải đem ký châu biến thành chúng ta ký châu ký châu chăm họ biến thành chúng ta chăm họ ký châu lương thực biến thành chúng ta quân lương tuân du lời còn chưa dứt trư tướng liền ầm ầm đáp ứng tân bỉ trong lòng liền thở dài một cái vì tiên trình của mình tuân du muốn bắt ký châu đại tộc khai đao. hắn không chỉ có muốn thúc đẩy độ ruộng hơn nữa phải làm phải so thiên tử càng kiên quyết càng triệt để hơn dùng cái này để chứng minh bản thân không có tư tâm cân nhắc đến xuân hạ gầy thuần nữa kỵ binh đối công thành cũng không có gì trợ giúp, tuân du mệnh trương liêu, cao thuận tạm thời trú đóng ở dịch thủy hai bờ, lợi dụng phong phú rong bèo chân thả, lấy giảm mất quân lương với nặng. thân công nhiệm vụ từ khung nghĩa, thiên Vũ ngân đám người phụ trách. khung nghĩa từng ở ký châu tác chiến, lại là thống lĩnh bộ tốt cao thủ, sung làm chủ lực không có gì thích hợp bằng. thiên Vũ ngân đám người chỉ huy u châu đột kỵ cũng là nổi tiếng thiên hạ tinh nhuệ, trừ số lượng hơi thiếu gia, binh sức chiến đấu không thể so với liêu, cao thuận dưới quyền kỵ binh kém bao nhiêu. ở ký châu chủ lực thủ thành, hà Giang, trung sơn chỉ có một ít địa phương đại tộc bộ khúc chống cự dưới tình huống có những binh lực này liền đủ dùng. Thu hoạch vụ thu sau, không chỉ có quân lương có đầy đủ cung ứng, ngựa chiến cũng mập, trương liêu, cao thuận lại xuất bộ xuôi nam trợ trận, cùng tiên tử hợp vây nghiệp thành. Liên trước mắt lấy được tin tức, bát quân vẫn còn ở chỉnh huấn, coi như tiến vào ký châu tác chiến, đẩy tới cũng sẽ không có nhanh. Thu hoạch vụ thu trước đẩy tới đến nghiệp thành là tương đối hợp lý lựa chọn, nói không chừng sẽ còn lại chậm một chút. Các bộ nhiệm vụ an bài xong sau, tuân du lại nói với dương hoàng, tiến quân ký châu sau, muốn thúc đẩy độ ruộng, cần không ít huyện cấp qua lại. Ngươi lựa chọn một ít người dùng được, hoặc là bản thân bồi huấn, hoặc là đưa đến hành tại đi bồi huấn cần phải để cho bọn họ có thể đảm nhiệm độ dũng tương quan nhiệm vụ. Dương Hoàng không người nhận lệnh, Thiên Vũ Ngân mấy người cũng phi thường vui mừng. Dương Hoàng là ưu châu thứ sử, chọn lựa nhân tài tự nhiên không thể nào không chiếu cố người ưu châu. Đây là bọn họ con em thân tộc nhập sĩ cơ hội thật tốt, hơn nữa rất có thể là cơ hội cuối cùng. Thiên tử thúc đẩy giáo hóa, sau này biết chữ người sẽ càng ngày càng nhiều. Cho dù là quyền quý con em, muốn nhập sĩ cũng không có dễ dàng như vậy, càng chưa nói bọn họ những thứ này vũ phu con em. Hy vọng lần này triều đình đừng vong Ân phụ nghĩa, chiến sự vừa kết thúc, liền bãi nhiệm lấy quân công nhập sĩ võ nhân. Lấy thiên tử đối võ nhân thái độ cũng sẽ không làm như thế. Lưu bị cũng lấy quân công khôi phục thông tịch. Hội nghị sau khi kết thúc, trư tướng liền nhanh chóng trở về doanh chuẩn bị. Ba ngày sau, tuân du thệ sư xuất trình, xuất bộ lướt qua dịch thủy. không nghĩa chỉ huy 10.000 bộ tốt ở phía trước, lao thẳng tới mạc huyện. Cùng lúc đó, tiên Vũ ngân xuất lính 2.000 đột kỵ tập kích đồ dài, mượn bóng đêm hiểm hộ, tiêm hành đến mạc huyện bên ngoài thành, với lúc dạng sáng phát khởi đột kích. Mạc Huyện mặc dù đã sớm làm xong nên chiến chuẩn bị, nhưng viên thuật rời trước, Tuân Du tiếp quản quân sự sau một mực không có động tĩnh gì, Mạc Huyện quân coi giữ cũng liền sơ sót, vội vàng an bài cày bừa vụ xuân, xuân không cày, thu không thu, đây là người người đều biết đạo lý, bọn họ cũng nghĩ đến Tuân Du có thể sẽ ở cày bừa vụ xuân chi sau phát động tấn công, nhưng là bọn họ đánh giá thấp Tuân Du hành động tốc độ, càng không có nghĩ tới kỵ binh sẽ thoát khỏi bộ tốt, đánh thẳng vào, đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài thành. Sáng sớm, rất nhiều người còn không có từ trong giấc tỉnh lại, mở cửa thành ra sĩ tốt còn áp, một đội kỵ binh liền chạy như bay tới, đã lên bùi bấm như trụ, xông thẳng lên trời. Tiên Vu Ngân người ngựa bóng bẩy, cầm trong tay thép luyện chế tạo trường mâu, xung ngựa lên trước, giống như một đám lửa, xông qua hộ thành hà, vọt vào cửa thành. Trường mâu thoáng một cái, mới vừa phản ứng kịp, chuẩn bị lần nữa đóng lại cửa thành hai cái sĩ tốt bị hắn đánh bay, miệng phun máu tươi, kẽ ở trên tường. Ngựa chiến đụng mở cửa thành, hướng vào trong thành. Người đầu hàng miễn tử. Bọn kỵ sĩ một bên lớn tiếng hô hào, một bên theo Tiên Vu Ngân duục ngựa xông lên thành tường, sau đó dọc theo thành tường một đường băng băng. Trên thành quân coi dữ trợn mắt háu hổn, bọn họ biết U Châu đột kỵ là vang danh thiên hạ tinh nhuệ tiên cưỡi nhưng bọn họ không có nghĩ tới những thứ này kỵ binh sẽ mạnh đến trình độ như vậy từ bên ngoài thành phát hiện kỵ binh đến kỵ binh leo lên thành tường cũng chính là thời gian nói mấy câu mấy trăm kỵ thúc ngựa trèo lên thành như giống trên đất bằng đừng nói ngựa thất vó, liền đánh cái vấp vấp cũng không có không chờ bọn họ phản ứng kịp kỵ binh đã không chế toàn bộ thành tường cùng cửa thành Mạc huyện thất thủ vào giờ phút này tuân du thệ sư xuất binh tin tức còn không có đưa đến Mạc huyện quy 2 chương 884, đồng hương mảnh lộ nửa đường nhận được tin tức tuân du lập tức phân binh hai bộ tốt giữ nguyên kế hoạch chạy tới mặt huyện huyện thành thay thế tiên vua ngân xuất lĩnh kỵ binh Trụ lực tắc quay lại phương hướng, đổi hướng ngoài thành Trương thị trang viên. Xuất binh trước, hắn liền hỏi thăm rõ ràng, Mạc huyện Trương thị mặc dù không tính là có mặt mũi thế gia, nhưng cũng là một phương hào cường, có quy mô không nhỏ trang viên. Trương thị mấy đời người nhập ngũ, coi như là tướng môn, có đại kích sĩ như vậy tinh nhuệ bộ khúc, ít người không đủ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Trước đó, Tân Bỉ đã mang theo một bộ phận thân vệ cưỡi chạy tới mấu chốt đầu đường thiết lập trạm, phòng ngừa Trương thị có người bỏ trốn. Tuân Du động tác rất nhanh chóng. Sế chiều hôm đó, 2000 thân vệ bộ kỵ, 2000 vũ châu lực kỵ, 8000 bộ tốt, tổng cộng là 13000 người bao vây Trường Thị Trang Viên, Tuân Du tự mình quan sát Trang Viên phòng ngự về sau, một bên sai người khuyên hàng, một bên hạ lệnh chế tạo quân giới, chuẩn bị cường công. Trường Thị thực lực không yếu, ổ bảo chắc chắn, thủ ổ bộ khúc cũng rất tinh nhuệ, nhưng khi nhìn đến Tuân Du cùng Khúc Nghĩa chiến kỳ về sau, bọn họ có chút ngớ ngác, bọn họ vẫn cho là tấn công ký châu đúng là ưu châu mục viên thuật, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là Tuân Du cùng Khúc Nghĩa. Đạn Hán Sơn đánh một trận, hoành hành tắc ngoại vài chục năm trung bộ tiên ti đánh một trận chết hết, ưu đô hộ Tuân Du uy trấn Bắc Cương, đã là rất nhiều U châu người ký bắt trong lòng anh hùng, so năm đó bạch mã tướng quân công tôn toàn còn phải được lòng người không ít người ký châu cũng từng nghĩ tới đầu quân, đến tuân du dưới quyền hiệu lực. Hùng chi bên cạnh hắn còn có từng đánh bại công tôn toàn, danh tiếng không thua gì trường cấp một bậc không nghĩa, cùng với vang danh thiên hạ ưu châu đột kỵ. Ngày thứ ba, diêm du, tề chu đám người xuất lĩnh 20.000 mươi ngàn ưu châu bộ tốt chạy tới, đem trang viên vây nước chạy không lọt. thấy tình cảnh này, trương cấp nguyên trưởng, lưu thủ trang viên trương vũ tự biết không địch lại, chủ động xin hàng, để tránh đá ngọc cùng tan. không khai chiến, không thấy máu, phàm chuyện đều tốt nói. một khi hiệu thủ, giết mất không thể tránh được. vạn vương tiến công phương thương vong quả lớn, giết đỏ cả mắt, tàn sát toàn bộ trang viên đều là có thể nếu chú định không đi lại, không bằng đầu hàng, bảo toàn tính mạng. Tuân Du tiếp nhận trương vũ đầu hàng, ngay sau đó xuất bộ xuôi nam, một đường công kích đi tới, bị mạc huyện thất thủ. trương thị không đánh mà hàng tin tức chấn nhiếp, dọc đường mặc cho đổi, cao dương các huyện thấy bóng liền hàng. nửa tháng sau, tuân du binh lâm hà gian quốc đô nhạc lăng vui thành, vui thành thành chi chắc chắn, dẫn sông hô đảo vì lao, dễ thủ khó công, không chịu đầu hàng. tuân du hạ lệnh chuyển thành, đồng thời phái binh công lược phụ cận chư huyện, thúc đẩy độ ruộng. hà gian vốn không đại tộc, mặc huyện trương thị liền coi như là thủ khoa. trương thị cũng hạng, những người khác nào dám cùng tuân du ngay mặt cường bọn họ chỉ đành phải một mặt lá mặt lá trái, một mặt nghĩ biện pháp sơ thông quan hệ, hy vọng cùng có thể tuân du cải đặt quan hệ, lấy phối hợp làm điều kiện, đổi lấy tuân du mở một mặt lưới. Mặt ngươi Hình Ung được đề cử làm đại biểu, ra mắt tuân du. Tuân du rất nể mặt, lập tức tiếp kiến Hình Ung, phụng làm khách quý. Nhưng là đối Hình Ung tình cầu, hắn lại từ chối khéo. Cái này nói là Phụng chiếu làm việc, trừ phi Thiên Tử hạ chiếu, nếu không ai cũng không thể cự tuyệt Ngươi cùng này tốn thời gian khuyên ta, không bằng trực tiếp đi quên Thiên Tử. Hình Ung bất đắc dĩ, chỉ đành phải buôn phó hiện tại. Trương Tắc đứng ở đềm trên đài, mắt trông về phía xa. Ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa con đạo, đã hy vọng có tin tức tới, lại sợ có tin tức tới. Lưu Bị đang đang công kích Ngụy huyện, thế công rất mạnh. Ngụy huyện mấy ngày trước còn có tin tức truyền tới, không ngừng hướng hắn cầu viện, hai ngày này tin tức thưa dần, có cũng chỉ là bên ngoài thành dư kỵ, không có bên trong thành tin tức. Nên là Lưu Bị phát hiện giữa bọn họ liên hệ, dùng kỵ binh đối Ngụy huyện tiến hành phong tỏa. Điều này làm cho hắn rất lo lắng. Hắn từng ở Từ Châu tác chiến, biết Lưu Bị cùng với Lưu Bị dưới quyền Phi, đang đám người năng lực. Nếu như không có viện binh, Ngụy huyện chi không chống được quá lâu. Nhưng hắn đã không có tác viện, cũng không có hướng thẩm phối báo cáo. Tờ phối, Điền Phong đã sớm suy tính, nghiệp thành mới là trọng điểm, chúng quanh trừ huyện đều là tiêu hao triều đỉnh thực lực, chậm chế bọn họ tốc độ tấn công thì chốt. Tam viện chỉ biết đánh loạn trước kế hoạch, chính giữa dưới triều đỉnh hoài. Nhưng nhìn Ngụy huyện thất thủ mà không cứu, lại để cho hắn lo lắng sĩ khí bị đủ. Vạn nhất đem sĩ Ly Tâm, đến lúc đó có thể không chiến tự tan. Ứng phó như thế nào cục diện này, là được hắn nhức đầu nhất vấn đề. Đang suy nghĩ, Trương Hùng đột nhiên nói một câu: "A ông, ngươi nhìn, giống như có người đến rồi." Trương Cáp Thu hồi suy nghĩ, ngưng thần hướng bắc nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe ngựa dọc theo quan đạo đi vội mà tới hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhìn xe ngựa này, rất như là thẩm phối sứ giả, chẳng lẽ là thẩm phối hạ lệnh tăng viện? chờ xe ngựa ở cửa doanh trước dừng lại, có người tiến lên hỏi thăm, ngay sau đó phát ra cờ hiệu, hướng trung quân hội báo, lại là trường các khách, trương cấp càng thêm kỳ quái, mệnh trương hùng đi nên, hắn thực tại không nghĩ ra lúc này còn ai vào đây tới bãi phòng hắn, trước có cái ti chạm, nhưng ti chạm đi hành tại về sau, truyền về tin tức nói, hắn còn không có thấy thiên tử, lại bị trung sơn chân thị chân mật mời đi ký châu hiệu sách làm việc, nhiệm vụ rất dễ dàng, thù lao rất phong phú, hơn nữa ý nghĩa cũng rất trọng đại, hắn tạm thời không trở lại lần này thì là ai? qua gần nửa canh giờ, trương hùng dẫn khách nhân tới, trương cấp nhìn xuống, thấy rõ, thấy người này có chút cái mặt, lại nhất thời không cứ gọi nổi tên. hắn vội vã hạ đài cao, đến gần nhìn một cái, mới đột nhiên nhớ tới là ai, không khỏi vừa mừng vừa sợ. hình tử nang, hình ngung chắp tay một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ. mặc dù là đồng hương, nhưng trương cấp là võ nhân, hắn cũng là sơ hiếu liêm xuất thân nho sinh, hắn từng phải tư đổ phụ tích giờ, nhưng hắn không có tiếp nhận, mà là lựa chọn ẩn cư hữu bắc bình, từng từ điển chủ du chỗ, cũng coi là bắc cương không thấy nhiều danh sĩ. hai người vốn không giao tình. Hôm nay lại vì tình thế ép buộc, không thể không chủ động tới thấy. Tướng Quân, Hà Gian đã bị Tuần Công Đạt đánh hạ, chỉ nhạc lăng chưa xuống. Mà huyện bên ngoài thành trương thị trang viên cũng bị Tuần Công Đạt kích phá, tướng quân tộc nhân đều bị bọn họ bắt làm tù binh. Mặc dù không có nhận được tin tức xác thực, nhưng trương Cáp đã đoán được kết quả, cũng không phải ngoài ý muốn. Tân Tá chỉ nói, hai quân giao chiến, hỏa không kịp người nhà. Hắn kính trọng tướng quân, nguyện ý bảo toàn tướng quân tộc cánh mạng người, cũng hy vọng tướng quân có thể làm ra điều gì đó, chớ cùng Thẩm Chính Nam, Điền Nguyên Hạo đồng lưu hậu, mắc thêm lỗi lầm nữa. Cáp cả kinh. Tân Tá chỉ ở Tuần Công Đạt trong quân. Bọn họ là người thần, Tân Tá chỉ bây giờ là quân sư." Trương Cáp khỏe mắt giật giật, hắn nghe hiểu được Tân Bị ý tứ, đây là một cái giao dịch. Hắn nếu muốn tộc nhân bình an, sẽ phải giữ được Tân Bị người nhà tránh khỏi thâm phối, điển phong sát hại. Nhưng Tân Bị ở nghiệp thành mấy năm, há có thể không biết thâm phối, điển phong là người, há là bản thân có thể thuyết phục. Hơn nữa, hắn ở ngoài thành, như thế nào bảo đảm nghiệp thành trong Tân Bị người nhà an toàn? Trướng quân có phải hay không thật khó khăn." Trương Cáp quan sát hình ung một cái, cố gắng trấn tĩnh. Nguyên lai tử ngang là vì Tân Tá chỉ làm thuyết khách mà tới, ngược lại là bất ngờ, thật lễ. Hình ngung lắc đầu một cái, ta chẳng qua là thuận đường tới truyền lời, cũng không muốn nói phục tướng quân. So với tướng quân tộc nhân tính mạng, có trọng yếu hơn chuyện. Trương Cáp rất không cao hứng, không nhịn được cười lạnh nói, rốt cuộc là dạng gì chuyện, so với ta Trương thị mấy trăm miệng tính mạng còn trọng yếu hơn, có thể lao động hình quân đại giá, không xa ngàn rặm mà tới. Hìnhung cũng không để ý tới Trương Cáp dễ cận. Tuân công Đạt muốn ở Hà Gian độ ruộng, người vi phạm nhất luật chủ diện. Quy 2 chương 885, tha hương nộ cố tri. Du muốn thúc đẩy ruộng, Trương cấp không ngoài ý muốn, thậm chí là sớm trong dự liệu nhận được tuân du lướt qua dịch thủy tiến vào hà gian một khắc kia, thẩm phối sẽ không thèm nói người nhựa dĩnh đều là mềm xương đúng là vẫn còn hướng thiên tử cuối đầu. bọn họ cho là ở ký châu thúc đẩy độ ruộng đem ký châu làm hy sinh là có thể đổi lấy bọn họ lợi ích của mình cũng không biết thiên tử thao thiết khẩu vị chỉ có thể càng ngày càng lớn chờ hắn có ký châu nhân lực vật lực trung nguyên càng không có cùng với đối kháng thực lực bây giờ nghe hình ung nói là này mà tới hắn hiển nhiên phi thường bình tĩnh cái này há là ta một giới vũ phu có thể chi phối hình quân vì thế tới gặp ta thật sự là không đánh nổi lời không đầu cơ hình ung cũng rất bất đắc dĩ ta cũng không phải là cầu tướng quân ra mặt, chỉ muốn hỏi tướng quân một cái vấn đề. Vấn đề gì? Các ngươi có thể bảo vệ nghiệp thành bao lâu? Trương Cáp do dự một chút, ít nhất một năm. Ngươi có thể xác định sao? Trương Cáp khó chịu trong lòng, không vui nói, nhiều không dám nói, một năm vẫn có niềm tin. Ngươi cũng nhìn thấy, nghiệp thành chắc chắn, lại có trương thủy vì hao, dễ thủ khó công. Hình Ngung gật đầu một cái. Tướng quân là Hà Bắc danh tướng, nếu nói như vậy, trong lòng ta liền đã có tính toán. Nói xong, chắp tay một cái, chuyện ở cáo tử. Trương Cáp đầu góc mơ hồ, lại không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể tỏ ý trương hùng đưa hình ngung rời đi. Đối với mấy cái này danh sĩ, tâm tình của hắn rất phức tạp, đã muốn thân cận, lại biết bản thân không với cao được, chủ động lấy lòng cũng bất quá là tự rước lấy nụ, chỉ có thể làm hết sức bình tĩnh đúng mực. Hình ngung lướt qua Trương Thủy, một đường hướng nam. Hai ngày sau, hắn tiến vào bên trong hoàng huyệt cảnh, bị trinh sát dù kỵ chặn lại. Thấy Hìnhung chỉ có một xe, liền xe phu ở bên trong chỉ có ba người, cũng không có vũ khí, dù kỵ đảo không có làm khó hắn nhõm. Hỏi do ý tới, biết được là tới gặp giá, liền do hai tên kỵ sĩ trẻ tuổi hộ tống hắn đi về phía trước. Hìnhung thấy kia hai tên kỵ sĩ da mặt trắng nõn, dầu tóc hơi vàng, tướng mạo cùng người trung nguyên khác lạ, liền hoài nghi bọn họ không phải người hán, nhưng là nghe bọn họ nói chuyện, lại cứ lại giọng thuần túy, dùng từ cũng khá nhã trí, tuyệt không giống như nhập tịch tiên ti, không nhiều kỳ quái. nhẫn lại đã lâu, khi hắn nghe được hai tên kỵ sĩ thảo luận lên cái gì là quốc tử, cái gì là tiểu nhân thời điểm, không nhịn được hỏi một câu. kia hai tên kỵ sĩ trẻ tuổi liếc nhìn nhau, có chút đắc ý. người nghe không ra chúng ta khẩu âm sao? ta đã từng hưu bắc bình du lịch mấy năm, gặp qua không ít người tiên ti, bọn họ nói chuyện cùng các ngươi đều không giống. nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta bây giờ không phải người tiên ti. Một cái tuổi trẻ kỵ sĩ phe phẩy roi ngựa, cười đắc ý nói, chúng ta cùng tốt hạ vậy, đều là người Hán, chỉ bất quá không phải dân tộc Hán, mà là tộc tiên ti. Tiên ti? Tộc? Ừm, giống như các người dân tộc Hán vậy, tộc tiên ti cũng là viêm hoàng hậu duệ. Chỉ bất quá bởi vì lâu dài sinh hoạt ở phương Bắc, cho nên tướng mạo có chút bất đồng. Hình ngung muốn nói lại thôi. hắn không đồng ý như vậy quan điểm. Bất kể tiên ti người có phải là viêm hoàng hay không hậu duệ, tộc tiên ti chúng quy không phải người Hán, mà là dâu tộc. Không phải tộc ta trong lòng khác Thiên tử coi trọng như vậy dâu tộc, lại đối trung nguyên sĩ tộc thống hạ sát thủ, tuyệt không phải thánh quân chỗ chính là. Cái này so tần diệt 6 nước còn phải lệ tầm. Hình Ung không có hứng thú nói chuyện, một mực yên lặng đến hành tại, ghi danh cầu kiến. Qua gần nửa canh giờ, một người vội vã ra đón, xa xa liền giang hai cánh tay, cất tiếng cười to. Hình Tử Ngang, ngươi thế nào mới đến? Hình Ung định thần nhìn lại, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn ẩn cư hữu ba bình, mấy năm trước cùng điển chủ phân biệt về sau, liền rốt cuộc không nghe được chủ tin tức, không nghĩ tới sẽ ở hành tại gặp. Từ Thái huynh, ngươi thế nào? Nói rất dài dòng. Hãy theo ta nhập nhằn, từ từ kệ. Điền chủ nói, kéo hình ngung đi vào trong. Hắn khí lực không nhỏ, bước lại lớn, kéo đến hình ngung lảo đảo, gần như ngã xuống. Hình ngung một bên bước nhanh đuổi theo điền chủ, một vừa quan sát điền chủ, hắn cảm thấy trước mắt điền chủ có chút xa lạ, cùng hắn trong trí nhớ điền chủ không giống mấy. Điền chủ cảm thấy hình ngung nghi ngờ, lại không giải thích, kéo hình ngung một đường đi về phía trước. Đại lộ hai bên, có cầm trong tay trường mâu vệ sĩ, thân thể thẳng tắp, bất động như tùng. Hai bên trong lều bóng người đông đảo, thỉnh thoảng truyền ra tiếng đọc sách. Lều bạc giữa trên cổ tùy ý có thể thấy được đang ở luyện tập võ nghệ sĩ tốt, có minh luyện, có thời là đối luyện, hay hoặc là một người hướng dẫn tên còn lại. trong đó không ít người cùng hình ngung mới vừa gặp phải kỵ sĩ vậy, đều có người hồ diện mạo, nói chuyện lại rất nhã trí, nhìn một cái chính là đọc qua thư. những thứ này, dâu tộc tướng sĩ dừng nào, điên chủ khắp nơi nhìn một cái, cũng không coi là nhiều. đại khái có hai thành tả hữu đi, cấm quân tướng sĩ hay là người trung nguyên nhiều hơn chút. tiếp theo chính là tịnh lương vùng biên cương tướng sĩ, chân chính dâu tộc có hạ, hình ngung thẳng cao mày, hai thành còn thiếu. ban đầu công tôn toàn dưới quyền ôn hoàn kỵ binh điền chủ không khách khí chút nào cắt đứt hình ung. công tôn toàn thất phu, há có thể cùng thiên tử sánh bằng? hắn liền làm thiên tử giá trước tán kỵ cũng không sướng. hình ung có chút lúng túng, hắn quên điền chủ cùng công tôn toàn tính là tử địch, nhưng hắn ngay sau đó lại ý thức được, điền chủ đối thiên tử tôn sủng tựa hồ có chút quá mức. công tôn toàn mặc dù danh tiếng không tốt, dù sao cũng là bắc cương tiếng tăm lừng lấy bạch mã tướng quân. thiên tử, thật là anh chủ. tự nhiên, điền chủ khoát khoát tay, hai ngay là giả, mắt phong là thật, đến lúc đó ngươi thì sẽ biết. bất quá thiên tử bây giờ đang nổi chưa chắc có không tiếng người, ngươi trước theo ta vào tài khoản trong nghỉ ngơi, chúng ta tự ôn chuyện. à, đúng, ta đã để người thông báo Lưu Công Hành, chờ hắn trở về doanh, giống như tới cùng ngươi cộng đồng. hình ung thật kinh, Lưu Công Hành cũng ở đây trong doanh, hắn là tán kỵ bên phải bộ đốc, thường ngày phải phụ trách tán kỵ cùng giáp kỵ huấn luyện, rất bận rộn. hình ngung đầu góc mơ hồ, cảm thấy mình như cái người nhà quê. bên phải bộ đốc là cái gì quan chức? tán kỵ cùng giáp kỵ vậy là cái gì? Điền Chu Khe Jun không khỏi cất tiếng cười to, hắn vô vô hình ung bay, từ ngang, ngươi thật là ẩn cư quá lâu, nơi nào còn như cái nho sinh? trái ngược với cái đạo sĩ, bang có đạo, cốc. bang vô đạo, ẩn, có gì không ổn? Vậy ngươi nói, bây giờ là có đạo hay là vô đạo? Điền Chu đem hình ngung dẫn vào lều của mình, lại đi ra ngoài lấy nước tới, để cho hình ngung rửa mặt, mình thì vội vàng pha trà, lại lấy ra một ít điểm tâm, đặt ở trên bàn. Thấy Điền Chu phàm chuyện thân lịch vô vị, bên người liền cái người hầu cũng không có, hình ngung không khỏi tò mò, hắn vội vội vàng vàng từ Hà Gian chạy tới, còn mang theo một phu xe, một người hầu. Điền Chu tại Thiên Tử bên người làm quan, thế nào liền cái người hầu cũng không có. Từ Thái, ngươi bây giờ là, Nghị Lang. Điền Trú đoán được hình Ngung muốn nói cái gì, thẳng nhiên nói, nguyên bản có người hầu, bị ta đưa đi giảng võ đường. Một tháng trước đi Bực Hải, ta cũng không có việc gì, thường ngày ăn ở thường ngày cũng rất phương tiện, không cần người phục dịch. Thay giặt quần áo cũng có thể đưa đến quân nhu doanh tắm, miễn phí. Tất cả mọi người đều như vậy sao? Hình Ngung chỉ chỉ bên ngoài. Nếu như vậy, liền Thiên Tử bên người cũng không có đặc biệt hầu hạ người hầu, hắn thường ngày sinh hoạt thường ngày từ ngơ quý nhân phụ trách. Ngươi có lẽ biết, Thiên Tử tức giảm hầu cung quy mô, không cần toàn người. thường Ngang, ngươi nói đây là có đạo, hay là vô đạo? Hình Ngung có chút lúng túng, tránh không nói đến. Trong doanh mấy ngàn tướng sĩ quần áo cũng từ quân nhu doanh tám. Kia phải có bao nhiêu quan nô tỳ? Quan nô tỳ? Điền trù mở ra, ngay sau đó cười. Có mấy trăm giặt quần áo nô, bất quá không phải người, mà là gỗ. Lấy thủy lực khu động, một người có thể có 10 người công. Quy 2 chương 886, quân tử bảo biến. Hình ung rất kinh ngạc, một lúc lâu mới phản ứng được, Điền chủ nói nên là nào đó cơ giới. Còn có có thể giặt quần áo cơ giới. Tăng luận sau, đại chiến thời khắc, dân sinh duy gian, thiên tử còn có tâm tình làm những thứ này. Hình ung có chút thượng hỏa, nhất thời lại không biết như thế nào hình dung. Ngươi là muốn nói mê muội mất cả ý chí à? Điền Trụ cười nói, chẳng lẽ không đúng? Dĩ nhiên không phải. Điền Trụ lắc đầu một cái. Thứ nhất, những thứ này không phải thiên tự an bài, là giảng võ đường kỹ sư nhóm cảm thấy giặt quần áo quá cực khổ, liền làm cái cơ giới thay thế. Thứ hai, những thứ này cơ giới không chỉ có không phải đồ chơi, vẫn là vô cùng dùng tốt công cụ. Đơn giản như vậy. Ngươi cảm thấy giặt quần áo rất phức tạp sao? Không phải là như vậy mấy cái? Điền Trụ ra dấu mấy cái giặt quần áo động tác, kỹ thực rất dễ dàng dùng cơ giới thay thế. Ta ban đầu cũng không tin, bây giờ lại cảm thấy làm ra tới không kỳ quái kỳ quái chính là vì sao bây giờ mới làm ra tới hình ung hoàn toàn hết ý kiến nam tử trước mắt tướng mạo là điển chủ không thể nghi ngờ nhưng lời của hắn nói không có một câu giống như là hắn nhận biết điển chủ có thể nói được ngươi cảm thấy rất kỳ quái điển chủ cũng ý thức được vớt vớt trong râu quan sát hình ung ánh mắt lấp lóe hình ung cười khổ gật đầu một cái quả nhiên là quân tử bảo biến từ thái ta đã không nhận ra ngươi thường ngang nguyên ngược lại một chút không thay đổi điển chủ nhìn trầm hình ung trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ tươi cười vậy nguyên nói một chút là biến tốt vẫn không thay đổi tốt cái này. Hình Ngung lời đến khỏe miệng, lại nuốt trở vào. Hắn nói điển chủ quân tử báo biến vốn là một câu dễ cận, nhưng là điển chủ hỏi ngược lại lại có tâm ý khác. Quân tử báo biến ra từ dịch kinh cách quẻ, cái này quẻ tinh túy chính là biến, hoặc là có thể nói, dịch kinh ý nghĩa chính một trong chính là biến, không chút thay đổi ngược lại là vấn đề. Phản đối thay đổi chính là trái với dịch kinh, trái với thánh nhân chi đạo. Thấy Hình Ngung cứng họng, điển chủ cười ha ha, nhìn một chút bên ngoài sát trời. Ngươi có mệnh hay không? Nếu là không mệnh, ta dẫn ngươi đi gặp một chút những thứ kia có thể giặt quần áo cơ giới. Hình Ngung gật đầu một cái, hắn cũng xác thực mò rất muốn nhìn một chút là dạng gì thần kỳ cơ giới, thế mà lại giặt quần áo. Điên chú mang theo hình ngung ra trung quân đại doanh, đi tới quân nhu doanh. Quân nhu doanh ở nước trong bên cạnh, một đoàn người đang đang bận rộn. dọc theo vào nước, bay đến không hết của nước, mỗi cái gần nước cạnh đều có một gian nhà nhỏ. Điên chú mang theo hình ngung đi vào một gian nhà nhỏ, chỉ một từ gần nước kéo theo, trên dưới đánh ra cơ giới nói, chính là cái này, rất đơn giản đi. Hình ngung nhìn liếc mắt liền hiểu, kỳ thực chính là một thùng lớn, hai cái có thể lên hạ vỗ vào và gỗ, bắt trước người đàn bà giặt quần áo lúc đánh quần áo cánh tay. Thùng gỗ chậm chạp xoay tròn, mang theo trong thùng quần áo lật qua lật lại trong nước có bọn nên là thả xả phòng các loại vật từ nghĩ kỹ lại giặt quần áo vốn chính là một rất đơn giản chuyện dùng cơ giới để hoàn thành không thể thích hợp hơn đúng như điền chu nói nghĩ tới những thứ này không kỳ quái không nghĩ tới những thứ này mới kỳ quái hình ung có chút khó chịu không nói ra được hắn ngẩng đầu lên nhìn nhìn về phía cách vách nhà nhỏ cách vách trong phòng nhỏ là một chiếc cối xay đang dùng nước lôi kéo dưới không biết mệt mỏi xoay tròn một cái dưới đại hải tử ngồi ở một bên trong tay nâng niu một cuốn sách chính đại âm thanh ngọc là cho nên phải hồ đổi dân mà vì thế tử phải hồ thiên tử vì chư hầu hình ung nghe cho lát nói là tử mạnh từ tận tâm hạ, ngươi lại lắng nghe, hình ngung lại ngương thần yên lặng nghe, càng nghe càng kinh ngạc. đứa bé kia thanh âm trong trẻo, trung khí lại chân, mặc dù cách chừng 10 bước xa, lại nghe chữ chữ đập vào mắt, thậm chí ngay cả nghe ra âm sắc. đây là một nữ tử, hình ung nhất thời đổi sắc mặt, cái này là nhà nào nữ quyến, điền chủ khẽ mỉm cười, nên là phụ cận chăm họ nhà hải tử, thiên tử ở chỗ này độ ruộng, không ít chăm họ lấy được thổ địa, cảm kích thiên tử, cũng muốn vì thiên tử hiệu lực, thiên tử không đành lòng tự tuyển, liền chiêu thu một ít người đến giúp đỡ làm chút chuyện vật, cứ cơm, không có thủ lao, hắn thâu tới vừa nhìn. Sau đó có người đề nghị, nói nếu muốn vời trăm họ làm việc, lại không muốn làm trễ loại vụ mùa, không bằng liền chiêu một ít nửa đại hải tử, để cho bọn họ làm chút trong khả năng chuyện, thuận tiện sẽ dạy bọn họ đọc sách. Cái này quê nữ cũng không biết là nhà ai, học được nhanh như vậy, cũng không phải thấy nhiều. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Điên chú nói, ra nhà nhỏ, hướng cách vách nhà gỗ đi tới. Hình Ung cũng vội vàng đi theo, vừa vào cửa, liền thấy một thiếu nữ có chút quấn bách xem bọn họ. Nàng quần áo trên người cũ rách, vá chằng vá đụ, lại giữa đến sạch sẽ. Sắc mặt đỏ thắm, ánh mắt trong suốt, mang theo một tia xấu hổ lại không sợ người, ngươi là phụ cận hương dân, Điền Trù cười nói, thiếu nữ lắc đầu một cái, thận trọng đem sách trong tay để ở một bên, cung cung kính kính thi lễ một cái, thiếp nhà ở nghĩa dương tụ, nghĩa dương tụ, đó cũng không gần a, Điền Trù hơi kinh ngạc, ngươi tới bao lâu, còn thích đứng sao, rất tốt, có ăn có ở, nàng nghiêng đầu nhìn một cái thư, còn có thể đọc sách, ách, thiếp là tháng riêng 13 tới, còn có hai ngày liền đầy trong ngày, trước kia đọc qua thư sao, không có, trong nhà không có tiền, không được đi học, vậy thật đúng là không dễ dàng, Hinh Ung không nhịn được nói mạnh tử tuy là tử thư cũng không phải vỡ lòng thư người bình thường cũng trước phải đọc thương hiệt thiên các loại tử thư sau lại đọc luận ngữ loại cuối cùng mới có thể đọc mạnh tử coi như thiếu nữ này là đọc tử thư sau trực tiếp đọc mạnh tử ba tháng có thể học tới cái trình độ này cũng là phi thường không dễ dàng ngựa quý nhân nói nếu như tiếp có thể ở nửa năm trong vòng đọc thông mạnh tử nàng liền chiêu tiếp nhập nước cưới làm nữ quan thiếu nữ chợt cười lên hai mắt chiếu sáng rạng rỡ nhập nước cưới tiếp thì có đồng lộc có thể nuôi sống a ông a mẹ bọn họ cũng sẽ không bởi vì không có nhi tử mà xấu khổ Điên chủ cùng hình ngung trao đổi một cái ánh mắt gật đầu một cái Tiên ngươi cố gắng lên, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi." Nói, thối lui ra khỏi nhà nhỏ. Thiếu nữ đối tới, "Xin hỏi hai vị có tử, các ngươi là thiên tử bên người làng con sao?" Điên chủ gật đầu một cái, "Ta là Nghị Lang Điền chủ, ngươi có gì cần ta giúp một tay sao?" "A a, không cần." Thiếp chẳng qua là cảm thấy hai vị khí độ bất phàm, nên là thiên tử bên người làng quan. Nghĩ đến tương lai có một ngày, thiếp cũng có thể giống như hai vị như vậy, vì thiên tử ra sức, đọc sách liền càng có lực hơn. Điền chủ cười ha ha một tiếng, "Ngươi sẽ?" Hình ung nhìn một chút Điền chủ, lại nhìn một chút cái đó mặc dù áo quần cũ rách trong mắt lại tràn đầy hy vọng thiếu nữ trong lòng chợt một trận không tên cảm động những năm này hắn nhìn quen bi thương thói quen tuyệt vọng thấy được vô số người chết bởi khe xương trắng phơi đầy đồng không người mai táng lại không làm gì được hắn muốn mau sớm kết thúc chiến tranh khiến ký châu khôi phục hòa bình lúc này mới tiếp nhận tuân du đề nghị chạy tới hành tại không nghĩ tới mới đến nhiệm sở liền nhìn thấy màn này một cung khổ trăm họ nữ nhi không ngờ cũng có thể đọc sách còn có cơ hội trở thành nữ cưới vì thiên tử hiệu lực từ thái cái này khuyết nữ thật có thể gia nhập nữ cưới Dỗ Thái quay đầu nhìn Hình Ung một cái. Dĩ nhiên, Liên Lương Châu một cái bình thường khương nữ đều có thể, nàng vì sao không thể? Quy 2 chương 887, vui không muốn về. Hình Ung cùng Điền Chủ khắp nơi đi lòng vòng, càng xem càng nghi lặng. Hắn phản đối độ ruộng, cảm thấy hành động này bất nghĩa. Nhưng lại hắn thấy được những thứ kia bởi vì trong nhà có thổ địa mà tràn đầy hy vọng hải tử, hắn lại không thể không thừa nhận, độ ruộng cũng không phải hoàn toàn bất nghĩa. "Từ Thái, ta có chút hồ đồ." Hình Ung một tiếng thở dài. Chẳng lẽ thực hiện vương đạo tất làm bất nghĩa? Nếu là như vậy, vương đạo hay là vương đạo sao? Điền Trù khẽ mỉm cười. Ta trả lời không được ngươi cái vấn đề này. Bất quá ngươi cũng không cần nóng lòng, không phải một mình ngươi có như thế nghi ngờ. Sau khi trở về, ta tìm mấy phần công báo cho ngươi xem một chút, ngươi sẽ biết. Hình Ung gật đầu đáp ứng, thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Hắn ở Bắc Cương thời điểm liền nghe nói qua công báo, biết trên đường đang rất nhiều văn trường, do bởi người bất đồng tay, quan điểm không giống nhau, thậm chí đối đầu gay gắt. Hắn chỉ nhìn qua lác đác mấy thiên, đã rất là kinh hãi. Bắc Cương công báo không nhiều, hắn hiểu tin tức cũng không hoàn toàn. Xem sát trời sắp muộn, Điền chủ mang theo Hình Ung đi ăn cơm. Trong phòng ăn đã ngồi không ít người, đang vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Hình Ngung thấy, liền không khỏi nhíu mày, nhìn những người này y quan phục sức, cũng đều là thiên tử bên người Lang Quan, nhưng bọn họ cử chỉ thực tại có nhục nhã nhặn. từ rằng ăn không nói, ngủ không nói, bọn họ đang dùng cơm lúc lớn tiếng cười nói, thức ăn trong miệng cũng vậy đi ra, nơi nào còn có nửa phần kẻ sĩ phải có lễ tiết. Thiên tử bên người đều là những người này. Điên trù cười cười, tình cảnh như thế hắn nhìn đến mức quá nhiều, cũng biết Hình Ngung lần đầu tiên nhìn sẽ không có thói quen, liền dẫn Hình Ngung đi tới một cái góc, rời những kia tuổi trẻ Lang Quan nhóm xa một chút. Một đám thiếu niên Lang, phần lớn đến từ trong quân, chính là ý khí phong phát thời điểm. Điền chủ lấy tới thức ăn, cùng Hình Ung ngồi đối diện nhau. Từ ngang tới đúng lúc, nếu có thể đến trong quân làm giáo tập, hoặc giả có thể để cho bọn họ nhiều học chút lễ nghi. Hình Ung ngó ngó Điền chủ, Tử Thái biết được ta ý tới, thế nào ngược lại chiêu mộ đi lên. Điền chủ có chút thần bí cười một tiếng. Chờ ngươi thấy thiên tử, ngươi sẽ biết. Ăn cơm trước. Hình ngung gật đầu, vui đầu ăn cơm, không nói thêm gì nữa. Đang lúc ăn, một bên chợt đi qua một người tới, hướng về phía Điền chủ gật đầu một cái, ngay sau đó liền hướng Hình Ngung chắp tay thi lễ, ánh mắt ngạc nhiên. Xin hỏi tốt hạ, nhưng là đức hạnh đường đường hình Tử Ngang. Hình ngung vội vàng ngước xuống bộ đồ ăn, lại lau miệng. Lúc này mới rời chỗ đáp lễ. Chính là tại hạ Hình Ung, xin hỏi tốt hạ là tại hạ Hà gian Mạc người ti chạm chữ Văn hưu. Hình Ung vừa nghe cũng vui mừng không khỏi. Hắn nghe nói lên ti chạm, chẳng qua là không gặp mặt, không nghĩ tới ở chỗ này đủ phải. Tha Hương nộ cố chi, cũng là cuộc sống vui một chút chuyện. Thi quân dùng cơm sao? Hình Ung nhìn một cái ti chạm ống tay áo, chân mày theo bản năng nhíu một cái. Ti trạm ôm một cuộn giấy, giống như là vết mực chưa khô, và áo cũng dính vết mực. Ống tay áo cũng là đen tuổi lùi. Còn không có. Ti Trạm không có chú ý tới hình ngung trong mắt bất mãn, đem trong ngực cuộn giấy buông xuống, giơ tay lớn tiếng chào hỏi, cho ta tới mấy phần tốt nhất món ăn, trở lại một bầu rượu. Hôm nay có hương đang tới, làm không say không nghỉ. Hình Ngung cảm thấy Ti Trạm thanh em quá lớn, có chút trói thay không khỏi có chút hối hận. đang muốn như thế nào từ chối khéo Ti Trạm nhiệt tình, lại liếc nhìn trên bàn cuộn giấy lại là công báo, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Thi Quân, những thứ này công báo là từ lâu tới, trong phường mới vừa in ra. Ti Trạm nhập toa, đem mấy phần công báo đẩy tới hình ung trước mặt, mừng không kìm nổi nói, cái này tuy Dương đưa tới bản chính là tốt, so gạch bản rõ ràng dùng bền in ra công báo chữ viết rõ ràng dùng mực cũ hình ngung cái này mới phản ứng được thi quân ở ấn phượng làm việc đúng vậy a mông chân phượng chủ không bỏ mời ta vì thế tiểu phụ trách đối chiếu ấn bản thảo thuận tiện biên một ít thư vỡ lòng nhi đồng ti chạm luốt luốt trong dâu đầy mặt nụ cười hình ngung không khỏi khé cười một tiếng trương cấp còn đang chờ ti chạm tin tức vậy mà ti chạm cũng đã vui không muốn về đem hắn không hề để tâm vỡ lòng nhi đồng cũng là chuyện tốt giáo hóa làm từ nhi đồng lên nhà chờ tuổi đã giải tập khí đã thành cũng không tốt cả chính đúng vậy a đúng nha ti chạm gật đầu liên tục cũng không nghe ra hình ngung nói bóng gió, đang nói có hai người thị nữ đưa tới rượu và đổ nhắm. Ti trạm cầm bầu rượu lên nhìn một cái, ngươi biết đây là người nào sao? đây là ta hạ gian danh sĩ, đức hạnh đường đường hình tử ngang, coi như là chân phường chủ đến rồi, cũng phải nhiệt tình khoản đãi. Đổi trung sơn đông cất muốn 30 năm. thị nữ đáp một tiếng, vương bầu rượu đi về. hình ngung lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn ti trạm. Điên chu cười nói, ti quân, trong mắt ngươi cũng chỉ biểu hình từ ngang, không có ta điển tử thái a lâu như vậy, cũng không thấy ngươi mời ta uống một hớp trung sơn đông cất. ti trạm cười ha ha một tiếng xoay người lại la lớn, hai ấm. Hình Ung sợ ngây người, liền vội vàng nói, "Ti quân tâm ý ta nhận, Trung Sơn Đông Cất rất không cần." "Như vậy rượu ngon, hay là?" Thứ ngang, người chớ xế vào hắn. Điên chủ kéo lại Hình Ung. Chân Vương chủ là một hảo phóng người, cho tiền lương phi thường phong phú, một lượng ấm Trung Sơn Đông Cất còn không là chuyện nhỏ. "Ta khó được uống hắn một bữa rượu, hôm nay phi 30 năm cất vào hầm không thể." Hắn nói, không nhịn được nuốt nước miếng, lại giơ tay lên, ngoắc ngoắc ngón trỏ. "Có thấy không, ta ngón trỏ động." Ti chạm không khỏi tức cười, cười nghiêng ngả, Hình Ung cũng nhịn cười không được. Ký Bắc cùng U Châu lân cận, dân phong cũng tương cận, phần lớn rượu ngon. Điền Trù thiệt uống, mà Trung Sơn Đông Cất đúng là hắn thích nhất ký Bắc danh tửu. Bây giờ có cơ hội uống, tự nhiên không thể bỏ qua. Nhưng hắn cũng rõ ràng, Trung Sơn Đông Cất không phải bình thường rượu, Điền Trù cũng không phải thích chiếm người tiện nghi người. Xem ra ti trạm tiền lương thật rất phong phú, cho tới một lượng ấm Trung Sơn Đông Cất cũng không thành vấn đề. Mất một lúc, rượu đưa tới. Không chỉ có rượu đổi thành Trung Sơn Đông Cất, thị nữ cũng đổi. Vóc người cao giáo, da trắng nõn, tóc và nhạt, lại là người tướng mạo xuất chúng Trung Sơn các kỹ, nhìn phải hình ngung cũng là cảm thấy ngoài ý muốn thị nữ ngược lại nhìn phải quen, mỉm cười vì bọn họ trâm rượu, liền lui xuống. hình ngung có chút tiếc nuối, trung sơn ca kỹ giỏi ca múa, hắn vốn là cho là sẽ có ca múa biểu diễn đâu, nào biết chẳng qua là châm rượu. thiên tử tiết kiệm, không cho phép ca múa bản rượu. ti trạm khen nói, ngày mai đừng chọn địa phương tiên tiến, lại mời hình quân thưởng thức. hình ngung có chút lung túng, vội vàng dơ ly rượu lên. đa tạ văn hưu thịnh tỉnh. tới, chúng ta đầy uống chén này, lấy chút sứ lạ gặp nhau. ti trạm vẻ mặt tươi cười, cùng uống một ly, sau đó lại chủ động vì hình ung rót đầy. từ ngang không nói gần ngươi, ta đến hành tại sắp 2 tháng ngay từ đầu cũng không thế nào thích đứng. khác còn tốt, chính là ăn không có thói quen. Thua thiệt chân phường chủ thể dán, đặc biệt chiếu cố, làm ra không ít sông chúng ta giữa thức ăn, coi như là nhẹ lòng một chút cảm giác nhớ nhà. Sau đó lại có cái này trung sơn đông cất thì, không cần uống, chỉ cần ngửi được rượu này thơm, ta liền không nhớ nhà. Hình ung không nhịn được nói, văn hưu có biết ưu yến đôi hộ đã tiến vào hà gian. Văn hưu vui không muốn về thời điểm, hà gian đã khói lửa ngập trời, chống trận khắp nơi. Thật sao? Ti trạm sưng sờ, ngay sau đó đại hỉ dùng sức vua đuổi, bọn họ rốt cuộc đã tới. Cái này. Hình ung trận mắt há mồm, nửa ngày sau mới nói, Văn Hưu, không lo lắng trong nhà vợ con. Ti chạm cười to. Ta có cái gì tốt lo lắng? Nhà ta kia cả trăm mẫu đất độ liên độ, ngược lại một năm khổ cực, cũng không kịp ta một tháng tiền lương. Làm ruộng có thể nuôi sống mấy người, chờ ấn phường lái đến Hà Gian, ta sẽ để cho vợ đến trong phường làm việc, không còn làm ruộng. Quy 2 chương 888, đi xa sắp tới. Lưu Hiệp nắm bánh, ở chén canh trong cạo một vòng, sau đó nhét vào trong miệng, phát ra thích thú thở dài. No rồi. Từ dực, ngươi trở lại điểm một bữa này ăn xong, sau này hoặc có lẽ có mấy năm cũng không ăn được quê quán cơm. thần cũng no rồi, tưởng cán vô vô bụng. thần trước bắc hành, có biết bắc cương cùng trung nguyên no bụng bất đồng. lần này đi sứ, thần đặc biệt dẫn bên trên một ít quê quán trà, lấy đi thanh tổng, giúp tiêu hóa. lưu hiệp nghe vậy gật đầu đồng ý, lại nói, cha chuyện, ngươi yên tâm, chấm có thể bảo đảm cứu ứng. Cung tơ lùa vậy, cha nguồn tiêu thụ cũng không tệ, buôn trả thương nhân người hồ rất nhiều, để cho bọn họ mang cho ngươi điểm hoài nam trà cũng không khó. tạ bệ hạ. các ngươi ở ngoài vạn giảm thắng địch trong đội tiệc, triều đình cho các ngươi làm điểm trong khả năng chuyện, cũng là nên. Lưu Hiệp Dương dương tay. "Đợi ký Châu bình định, ta cũng đem xuất tinh nhuệ đi về phía Tây, có lẽ sẽ có cơ hội cùng các ngươi kể vai chiến đấu." "Vậy nhưng quá tốt rồi, vậy hạ dự tính khi nào Tây Trinh. Trong vòng 2 năm bình định ký Châu, 2 năm bình định Lịch Châu, lại dùng 3 năm 5 năm chỉnh đốn, 10 năm sau, nên có thể lên đường. Tưởng Cán điểm một cái đội. "Thần hiểu, đem tại Tây vực yên lặng chờ đợi vương sư." Lưu Hiệp không nhịn được cười nói, "Tử Dực, nghe ngươi nói như vậy, ta ngược lại không đi không được rồi." "Đúng vậy." Tưởng Cán rất nghiêm túc nói, "Phi thường công, tất đợi người phi thường. Vạn giặm phạt, phi bình thường chuyện, phi gặp người này không thể." bệ hạ là có hắn bốn đến nay trăm năm thích hợp nhất tây trình quân chủ. bệ hạ nếu không đi về phía tây, lần sau cũng không biết phải đợi mấy trăm năm. lưu hiệp cười khoát qua tay. người nói quá lời. không phải. tưởng cán sửa sang một chút ống tay áo, chắp tay thi lễ. thần nói cũng không phải là khuyết đại suy đoán, mà là lời tâm huyết. mời bệ hạ lưu ý. thấy tưởng cán nghiêm túc như thế, lưu hiệp cũng thu hồi đủ cười, tỏ ý tưởng cán thẳng thắn. tưởng cán nói lên ba cái lý do. này một, đi về phía tây vạn dặm không chỉ cần đại lượng nhân lực, vật lực, càng cần hơn dũng khí. thiên hạ đại loạn sau, quân thần cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng một khi ăn giật cũng rất khó lại phân chấn. một hai đời người sau hoặc giả liền cái ý nghĩ này cũng không có thứ hai triều đình thúc đẩy giáo hóa trong vòng mười năm nhân tài tất nhiên cứ tăng cho dù triều đình đã an bài từ công tử thương chờ được ra vẫn không cách nào hoàn toàn giải quyết những người này được ra nhất là giảng võ đường tốt nghiệp đau bất ma sẽ xảy ra gì người không cần cũng sẽ lãng phí thậm chí trở thành mầm hoạ tây trinh chính là tốt nhất đá mài đau cũng là tốt nhất được ra cuối cùng lãnh đạo tây trinh không chỉ cần phải danh tướng càng cần hơn anh chủ chỉ có anh chủ mới có thể trấn áp trong ngoài nước văn võ võ tướng kiến đồng tâm hiệp lực, mà không phải lẫn nhau nội chiến. Cái này anh chủ không chỉ có muốn có năng lực, có hy vọng, còn trẻ hơn, có một bộ tốt thân thể. 10 năm sau, Bệ Hạ dẹp tiến thiên hạ, mới là tuổi 30. Điều kiện như vậy, có thể nói là thiên cổ hiếm thấy. Bệ Hạ không tây trình, lại đem gửi gắm người nào? Lưu Hiểm nghe, cười ha ha. Tuy nói tưởng cán nói đạo lý có chút ngược gạo, nhưng sĩ mùi vị quá đồng, lại không thể nói một chút đạo lý không có. Từ các loại nhân tố đến xem, hắn đích xác là tây chinh thí sinh tốt nhất. Bỏ qua cơ hội này, hoặc giả chính là ngàn năm. Hoa Hạ lần sau cách mạng, rất có thể là nhắm vào đế chế. Không chỉ có như vậy, nhân thông dụng giáo dục mang đến nhân tài tăng vọt cũng đem bởi vì không có đất dụng võ đi về phía bên trong cuốn, thậm chí tăng lên môn sinh cố lại tập khí, lần nữa đi về phía môn phiệt hóa. Tây Trinh không chỉ là khai cương thác thổ, chuyến bá hoa hạ văn minh cơ hội, càng là giải quyết bên trong cuốn biện pháp tốt. Ngươi nếu không phải sợ bị mắng, không ngại đưa ngươi cao kiến viết thành văn trường, phát biểu ở công báo bên trên, còn có thể kiếm một khoản nhuận bút, tưởng cán vui vẻ toàn mệnh. Quân thần hai người trò chuyện tận hứng, tưởng cán trước khi đi, rồi tiếp theo phần danh sách là hắn cảm thấy còn có thể dùng người cửu giang, hy vọng thiên tử có thể chọn cơ thu nhận. Lưu Hiệp nhìn một cái, người còn thật không ít, có hai mươi mấy cái, trong đó có hai cái là hắn quen thuộc, một là tưởng tỵ, xếp ở vị trí thứ hai, một là hồ chất, xếp ở vị trí thứ bốn. Lưu Hiệp gật đầu một cái, ta sẽ an bài bọn họ phỏng vấn. Tạ bệ hạ, Tưởng cán vô cùng cảm kích, không người mời lui. Lưu Tông đi vào, lấy đi Lưu Hiệp cùng tưởng cán bộ đồ ăn, lại thần thần bí bí nói, bệ hạ, thần mới vừa mới nhìn thấy một đại danh sĩ. Đại danh sĩ. Lưu Hiệp nhìn Lưu Tông một cái, hơi kinh ngạc, bị ảnh hưởng của hắn, đại danh sĩ bây giờ cũng không phải cái gì lời ca ngợi Bình thường đều là bị nạo báng thậm chí rêu cận đối tượng. Đức hạnh đường đường hình tử ngang. Thân nghe cái đó gọi Ti Trạm Hà Gian Tư sinh nói, Nghĩ Lang điển Tử Thái cũng ở đây ngồi, xem ra giao tình không cạn. Ti Trạm nói là Tha Hương nộ cố chi, còn mời hắn uống Trung Sơn Đông Cất, đoán chừng hắn cũng là người Hà Gian, nói không chừng cũng là trương cắp đồng hương. Nghe nói là hình ung, Lưu Hiệp có chút ngoài ý muốn. Hắn đối người này ấn tượng không sâu, chỉ biết là là Tào Ngụy đại thần, lại không nhớ hắn còn là một đại danh sĩ, hơn nữa có Đức hành đường đường danh hiệu. Thời này danh sĩ rất nhiều nhưng có bản thân dành riêng danh hiệu danh sĩ cũng không phải nhiều như vậy, coi như là xếp hạng hàng đầu một loại kia. Xem ra chính mình đánh giá thấp hình ung sức ảnh hưởng. Bọn họ đều nói chút gì?" Lưu Hiệp hỏi. Lưu Tông còn trẻ, đối đọc sách không có hứng thú gì, tập võ coi như khắc khổ, nhưng hắn thích nhất chuyện cũng là bắt quái, tin tức linh thông, coi như là không, có chính thức bổ nhiệm nhỏ mà thám. Phạm là trong doanh trại có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn luôn có biện pháp hỏi thăm được. Vừa nghe Lưu Hiệp cảm thấy hứng thú, Lưu Tông lập tức tinh thần tỉnh táo, đem mới vừa nghe được tin tức nói một lần. Hắn ở phòng ăn thấy được hình ung về sau, đi ngay hỏi thăm một chút hình ung là ai đến hành tại sao lại làm những gì nhắc tới ngược lại có lý có tình thần cho là hắn giống như là tới hưng sư vấn tội lưu tông cuối cùng nói lưu hiệp hừ một tiếng ngươi đừng vào trước là chủ xem ai đều giống như kẻ địch duy thần biết sai rồi lưu tông cười hắc hắc hai tiếng cầm lên bộ đồ ăn đi lưu hiệp một mình ngồi một hồi trong đầu hồi tưởng lưu tông mới vừa nói chuyện từ lưu tông miêu tả đến xem nói hình ngung là tới hưng sư vấn tội cũng không tính ngoại hạng nhưng điển chủ có thể cùng hắn chuyện trò vui vẻ còn mang theo hắn đi tham gia nhà xây sát giặt quần áo phượng nói rõ chủ đối hình ngung hay là có trọng hy vọng hắn có thể mắt thấy mới là thật, thay đổi lập trường. như vậy vừa đến, hắn cũng không cần thiết đối hình ung báo thù địch thái độ. nhưng hình ngung là người hà gian, lúc này chạy tới hành tại tới, 89 chín phần 10 có tuân du ở hà gian độ ruộng có liên quan. tuân du độ ruộng là tốt, nhưng hắn có thể hay không cố ý làm quá đáng, kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, sau đó danh chính luôn thuận ở lại hà gian, đây là nhất định phải suy tính vấn đề. một lát sau, gia cát lượng trở lại rồi, cũng nói đến ti chạm mời hình ngung chuyện uống rượu. chỉ bất quá hắn chú ý trọng điểm không giống nhau. bệ hạ, thần mạo muội cảm thấy chân mật từng làm như thế với cố ý, bất lợi cho thiên hạ nhất thống. Tiếng người có đề nghị gì? Thượng thực là trong cung dùng cấm đất, không thể công khí tư dụng, càng không thích hợp ngay trước tản kỵ, lang quan nón mặt, tuyên dương, ký châu thậm chí là người ký bắc hương lý tình nghĩa. Đến hành tại liền đều là triều đỉnh chi thần, không nên phân với nhau. Lưu Hiệp gật đầu một cái, đồng ý ra cắt lượng cái nhìn. Chân mật mặc dù thông minh, dù sao tuổi còn rất trẻ, phong mang tất lộ, dự vào tài lực hùng hậu, không chút kiêng kỵ thu mua lòng người, đích sắc cần gõ một cái. Bây giờ là đề sướng đại đoàn kết, mà không phải làm vào nhỏ. Quy hai chương 889 có quyền lặng. Lưu Hiệp để cho Ra cắt Lượng nhập tọa, nói một lần mới vừa rồi cùng Tưởng Cán nói chuyện yếu điểm, Tưởng Cán sắp đi xa. Từ giờ khắc này, hắn trọng tâm liền đã từ từ chuyển tới tháp bên, ký châu cũng tốt, ích châu cũng được, nên làm công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành, chỉ cần tuần tự từng bước đẩy tới là tốt rồi. Đánh cuộc đem một mực kéo dài, nhưng quyền chủ động đã chuyển đến trong tay mình. Tuân Du xuất binh lướt qua dì thủy, sĩ si tộc khuất phục liền đã không cách nào van hồi, còn dư lại chẳng qua là tốc độ tiến lên nhanh cùng chậm. Ra Cát Lượng nhắc nhở hắn cảnh giác chủ nghĩa địa phương, nguyên nhân cũng đang tại đây. Ra Cát Lượng cũng tán thành Tây Trình, nhưng hắn lo lắng 10 năm có thể không đủ hoặc giả cần 20 năm thậm chí nhiều hơn thời gian tới ổn định trong nước triều chính. Hắn có một cơ bản phán đoán, phải đem Lưu Hiệp dự đoán giao chi thực hành, ít nhất phải chờ tuân lúc đời này người thối lui ra triều đình, giữ tu đời này người trở thành trụ cột. Chỉ có như thế, những thứ kia cũ kỹ tư tưởng mới có thể mất đi sức ảnh hưởng, không cách nào đối chính sách mới tạo thành ngăn trở. Nếu muốn đi đến một bước này, ít nhất còn cần 20 năm. Hơn nữa 20 năm sau, Lưu Hiệp cũng mới 40 tuổi, hoàng tử trưởng chừng 20, chính là cha con đủ ra trận cơ hội tốt. Hoàng con trai trưởng vậy cũng nhanh trưởng thành, có thể đảm đương lên giám quốc trọng trách. Lưu Hiệp có thể không có có nỗi lo về sau mở cương tha bên, nghĩ ở Tây vực đánh bao lâu liền đánh bao lâu, thậm chí có thể một mực tây tiến, cùng đại tần phân cao thấp. Để chứng minh quan điểm của mình, ra cắt lượng dơ hai ví dụ. Một là Triệu Vũ Linh Vương. Hắn năm đó vì phạt tần, liền đem quốc chính giao cho thái tử, bản thân tập trung tinh lực, chuẩn bị quân sự. Hắn sau đó thất bại không phải là bởi vì cái quyết định này, mà là bởi vì không có xử lý con trai trưởng cùng thái tử quan hệ, đưa đến nội chiến. Nếu như hắn rõ ràng đem vương vị truyền cho thái tử, sau đó mang theo con trai trưởng phạt tần, liền sẽ không xuất hiện ra con huynh đệ tương tàn bị địch một là tây vực truyền kỳ hùng chủ Alexander, hắn cũng là bởi vì tuổi còn rất trẻ, không có thích hợp người thừa kế, cho nên bỏ mình mà nước phá, hoàn đồ sự nghiệp vĩ đại đảo mắt thành vô ích. Lưu Hiệp rất hài lòng, gia cát lượng thiên phú quả nhiên cao, không chỉ có có thể lịch sử hút lấy thành công kinh nghiệm, càng có thể từ thất bại hấp thu dạy dỗ, mà không câu nghệ với đạo đức phán xét, đọc như vậy thư nhân tài là hắn cần tinh anh. người đối hình ngu người này nhìn thế nào? mặc dù có chút vu hủ cũng là người tài có thể sử dụng. tranh luận vô ích với chuyện, không bằng ủy thác một huyện chi mặc trò, khiến cho biết thống trị khó khăn. Lưu Hiệp đồng ý gia cát lượng cái nhìn quyết định tranh thủ thời gian cùng hình ung gặp một lần. Nếu như hình ung có thể thay đổi thái độ, sức hùng hộ ruộng, liền an bài hắn ở ký châu nhậm chức. Nếu như hắn còn quyết giữ ý mình, kiên quyết phản đối độ ruộng, vậy thì an bài hắn đi trung nguyên. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn muốn lời nói đi đôi với việc làm, chống đỡ chân chính lấy dân làm chủ, mà không phải ngoài miệng nói một chút. Ngay kế, Lưu hiệp liền triệu kiến điền chủ, hỏi thăm hình ung ý tới cùng thái độ. Điện chủ đã sớm chuẩn bị, càng kẽ giới thiệu hắn cùng với hình ung quen biết trải qua, cuối cùng rất đoán chắc nói, hình ung giống như ma giới, là chân quân tử, không phải ngụy quân tử. Hắn vấn đề là ở câu nệ với thành kiến. Đôi chính sách mới không hiểu rõ, cho là độ ruộng cùng cáo ơn vậy, đều là cướp dân chi tài. trải qua hắn cùng Lưu Hòa giải thích, hơn nữa tận mắt nhìn thấy biến hóa, hình Ung thái độ đã có thay đổi. hắn hoặc giả đối độ ruộng thủ đoạn còn có chút chỉ trích, nhưng hắn đối bệ hạ bản tâm lại không hoài nghi nữa. người này có thể dùng, thực hành sẽ để cho hắn tiến một bước thay đổi quan điểm. có Điền Trú bảo đảm, Lưu Hiệp ngay sau đó triệu kiến Hình Ung. Điền Trú bản thân thay đổi, hắn là nhìn ở trong mắt, có thể tin tưởng. từ nói kỹ ra, bắc cư người bao gồm Lưu Bị, Điền chủ chờ người U Châu cùng Triệu Vân, thi chạm chờ người ký Bắc, vẫn tương đối vụ thực không giống người Trung Nguyên như vậy tự cho là đúng. chờ hình Ngung tiến trước, Lưu Hiệp ngồi ngay ngắn bất động, xem hình Ngung không bình hành lễ. Hình Ngung cẩn thận tỉ mỉ, lấy áo vải kiến giá chi lễ, lễ nằm trên đất. Hán triều lễ tiết còn không có đời sau phức tạp như thế, không có ba quỷ chín lễ long trọng như vậy. Nhưng tế thần như thần tại, Hình Ngung thân là đạo đức quân tử, thái độ phi thường nghiêm túc, thậm chí để cho Lưu Hiệp cảm thấy hắn có chút cố ý, dường như muốn biểu hiện ra nho sinh biết lễ thủ lễ phạm, không hổ hắn đức đường đường danh xưng Hình quân bình thân, Lưu Hiệp cũng bày ra thiên tử tư thế, uy nghiêm nói: đã ngươi muốn ra vẻ, ta liền theo ngươi bảy bảy xem ai bảy qua ai tạ bệ hạ hình ung không dám kinh thường cung cung kính kính bái tạ lúc này mới ngồi dậy cũng không dám nhìn thẳng lưu hiệp một bên điển trung nghe cũng không tự chủ được thu hồi lùi cười nghiêm túc mà đợi nghe tử thái nói quân từng tránh loạn hữu bất bình vâng thiên hạ giàu dạn trăm họ treo ngược quân đã đọc thuộc thi thư tu thân thể ra sao không sắn tay áo lên hiểu dân với nước lửa ngược lại đi thẳng một mạch hình ung trong lòng căng thẳng thiên tử không có ban thưởng ghế ngồi là hắn biết lần này kiến giá sẽ không quá nhẹ nhõm lại không nghĩ rằng tiền tử sẽ trực tiếp như vậy như vậy không lưu mặt mũi Hắn suy nghĩ một chút, chắp tay lại lại. Thần muốn thư sinh, không giúp đời khả năng, chỉ có thể độc thiện kỳ thân. Lưu Hiệp gật đầu một cái. Tuy không giúp đời khả năng, lại có tự biết mình, cũng là tốt. Hình Ngung nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Quân tới gặp chấm, là vì chuyện gì? Hình Ngung thở phào nhẹ nhõm. U Hiến Đô hộ ở Hà Gian thúc đầy độ ruộng, thần cho là không ổn, tính xin bệ hạ. Lưu Hiệp trực tiếp cắt đứt Hình Ngung. U Hiến Đô hộ độ ruộng có gì không ổn? Hình Ngung lập tức không có phản ứng kịp, đang tự do dự, Lưu Hiệp lại nói, hay hoặc là nói, quân cho là độ ruộng chính là không ổn. Hình Ngung có chút chần chờ bản ý của hắn đích xác chính là cảm thấy độ ruộng bản thân cũng không thỏa nhưng là ngày hôm qua cùng Điền chủ nhìn một chút lại nghe Điền chủ lưu Hoành giải thích cũng ý thức được độ ruộng cũng không phải là cá mân không chỉ có có thể để cho đất mất bách tính ăn cư lạc nghiệp từ trên căn bản giải quyết du dân vấn đề còn có thể kích thích trăm họ tích cực tính đề cao lương thực sản lượng giống nhau thổ địa từ tá Điền trồng chọn cùng trăm họ bản thân trồng chọn phân biệt rất lớn đối triều đình mà nói ảnh hưởng giống vậy không thể khinh thường những thứ kia thổ địa ở hảo cường trong tay bọn họ sẽ không theo quy định nộp thuế triều đình tài chính chống không chuyện gì cũng không làm được, liên quan chức tổng lộc cũng không phát ra được. tổng bản mà nói, độ ruộng nhất định là lợi nhiều hơn hại. nhưng là lợi dùng vũ lực cưỡng ép độ ruộng, trung quy bất nghĩa. dù là hắn nhìn không ít liên quan tới độ ruộng văn trường, hắn vẫn kiên trì một điểm này. nếu như không thể gián dừng, triều đình sau này lại cùng diệt cát, tra cát, đem mối sắt các loại toàn bộ thu hồi, gần như là tất nhiên. thần cho là độ ruộng có thể được, nhưng không thể cưỡng ép đẩy tới, nhất là không thể lấy đại quân áp cảnh. gấp dễ sinh biến, tướng sĩ dã, vạn nhất chiến sự liên miên không nghỉ lợi dân cử chỉ cũng được hại dân chi chính, vậy hạ một mảnh nhân tâm cũng được các biện pháp cứu đói. Lưu Hiệp cười, sâu kín nói, Hình Quân, thiên hạ này há là một người chi thiên hạ, làm cùng sĩ đại phu trung chi. Coi như ra cái gì không may, cũng không phải chấm một người trách nhiệm, tự có thiên hạ sĩ đại phu cùng chấm chia sẻ. Ngươi là sĩ đại phu, tuân công đạt chẳng lẽ thì không phải là sĩ đại phu? Chấm cũng không có hạ chiếu buộc hắn độ ruộng. Hình ngung sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu lên, quan sát Lưu Hiệp. Lưu Hiệp nói không sai, Tuân Du ở Hà gian độ ruộng là Tuân Du tự phát hành vi, không phải dưới triều đình chiếu ép buộc. Hình Ung lấy dũng khí. Xin hỏi bệ hạ, thần cũng là sĩ đại phu, kia thần có thể phản đối độ rộng sao? Dĩ nhiên có thể." Lưu Hiệp thản nhiên nói, "Đừng nói ngươi là bệ thần, coi như ngươi là tại chức quan viên, cũng có phản đối độ rộng quyền lực. Nhưng là," Lưu Hiệp dừng một chút, nói từng chữ từng câu, "ngươi không có phản đối chăm họ an dân lạc nghiệp quyền lực, cũng không có vì làm giàu bất nhân người chống cùng hô quyền lực." Quy 2 chương 890, đòn cảnh tỉnh. Hình ung nhất thời đổi sắc mặt, phản kháng nói, "Bệ hạ, thần tuy không có thể, không vị trí quốc bình thiên hạ, lại cũng không đến nỗi vì hủ nhân tranh." Lưu Hiệp lại rất bình tĩnh, lạnh nhạt nói, thật sao? Hình Ung đều sắp tức giận điên rồi, động thân lên, kim cương nổ mủ. Mời bệ hạ chỉ giáo, phàm là có bất nghĩa chỗ, thần cam bị trừng phạt. Lưu Hiệp hơi hơi hí mắt, khoe miệng khơi mào một tia nụ cười thản nhiên, mang theo chút díu cận. Hình Ung càng phát ra tức giận, ánh mắt trừng giống trung đồng. Hắn được người gọi là Đức hạnh Đường Đường hình từ ngang, luôn luôn lấy đạo đức tự táng Dương, bây giờ lại bị Thiên Tử châm chọc vì người giàu khua môi múa mép su viêm phụ thế hàng người, làm sao có thể nhẫn? Điên Tru ngồi ở một bên, không nói một lời, nhưng trong lòng thì vui vẻ. Hắn có biết Thiên Tử thủ đoạn, biết Thiên Tử đây là chọn chúng Hình Ung, phải đem hắn lấy về mình dùng đối với hắn mà nói, đây đương nhiên là chuyện tốt. Lưu Hiệp cùng Hình Ung bốn mắt nhìn nhau, tia lửa văng khắp nơi chốc lát. Chờ Hình Ung tức giận bạo đầy, lúc này mới không nhanh không chậm nói, Hình Quân phản đối độ ruộng, chắc là cảm thấy có không ít người thổ địa mặc dù nhiều, lại phi của bất nghĩa, mà là các đời khổ cực tích lũy mà tới. đúng vậy. Hình Ung căm tức nhìn Lưu Hiệp, vậy có hay không người thổ địa là cưỡng đoạt mà tới? Hình Ung cứng họng, khí thế nhất thời yếu đi một nửa, hồi lâu mới rất miễn cưỡng nói, chắc là có. Tiêu người phản đối độ ruộng thời điểm, có suy nghĩ hay không qua như vậy xử trí những người này? cái này. Lưu Hiệp khoát qua tay, lại nói, chắc là không có. Kia chấm hỏi một câu nữa, coi như thổ địa của bọn họ tới đang lúc, vậy bọn họ dựa theo thực tế thổ địa số lượng nộp phú thuế rồi. Hình Ung vừa nghe, liền vội vàng nói, vậy hạ y theo triều đình chế độ, phú thuế theo hộ, cũng không dựa giống đồng ruộng. Đây là triều đình chế độ, hay là dân gian lệ thường? Hình Ung nhất thời ngược lại không dám kết luận, quay đầu nhìn về phía Điền Chủ. Điền Chủ tằng thán một cái, phú thuế không theo chuyển nhượng đất ai, triều đình cũng không minh lệ, là dân gian lệ thường. Vốn là đồ tiện lợi, lại bị Hào Cường dùng cho tranh thuế, trong họ bán vẫn còn phải thừa nhận phũ thuế, càng thêm thu không đủ chi, tất nhiên uống thuốc độc giải khát, cắt thịt bổ lét, không bao lâu liền sẽ thành lưu dân. Lưu Hiệp gật đầu một cái, nhìn về phía Hình Ung. vậy chúng ta tạm thời cho rằng là triệu đỉnh chế độ đi. Hình Quân cho là, đây là nền chính trị nhân từ hay là ác chính? Hình Ung sắc mặt càng phát ra khó coi. dĩ nhiên là ác chính. nếu Hình Quân cũng cho là ác chính, nhưng có giải quyết chi đề nghị? Hình Ung cắn chặt đôi môi, không nói một lời. độ ruộng là vì bách tính cầu sinh đường, ngươi bất mãn, muốn gián dừng. chân chính ác chính, ngươi lại bất trí một từ. Trâm thực tại thật tò mò. Hình quân cái này đạo đức tiêu chuẩn rốt cuộc là dạng gì? Ngươi cái này vì dân chờ lệnh, vì lại là cái nào dân, là ác bá hay là bình dân? Hình hung đỏ mặt lại bạch, hết trắng rồi đỏ. Hắn luôn luôn lấy quân tử tự xưng, cảm thấy mình không chức vị, nếu như làm quan, nhất định là cái yêu dân quan tốt. Bây giờ lại phát hiện, hắn chỗ yêu dân căn bản không phải bình dân, mà là giàu dân ác bá. Thiên tử nói hắn phản đối bách tính an cư lạc nghiệp, vì giàu người chống cùng hô, làm sao đoan duỡng hắn? Thấy hình hung nghẹn lời, Lưu Hiệp thở ra một hơi, phất, phất tay. Nếu hình quân không cái khác chỉ giáo, hôm nay chỉ tới đây thôi. Chớ còn có việc cũng không ngồi hình quân cùng ngồi làm đạo. Về phần Hà gian độ ruộng, tuy không chiếu thư, nhưng chấm là chống đỡ. Độ ruộng có lẽ sẽ có vô tội bị nội thương, nhưng không độ ruộng, bị thương cũng là đến triệu trăm họ. Ban đầu khăn vàng khởi sự, tám châu cùng nổi lên, ký châu thảm thiết nhất. Chấm không nghĩ chuyện như vậy xuất hiện, cho nên cái này độ ruộng. Lưu Hiệp dừng một chút, mí mắt khẽ hất, bắt buộc phải làm. Hình ung bị trong mắt hắn sát khí chấn nhiếp, không tự chủ được dùng mình, tim đập như trong chậu, không dám nói thêm câu nào. Gia đại tướng, Huy Ngung thanh phanh nhảy loạn trái tim mới bình phục chút. Hắn xem một bên điền chủ, một tiếng thở dài, ta tự dứt lấy nụ còn làm liên lụy tới Tử Thái, thật là số hổ. Không sao. Điên Chu lạnh nhạt nói. Ta sơ thấy Thiên Tử lúc cũng là như vậy. Hình Ngung lắc đầu một cái. Ta buộc tóc đọc sách, tu thân nuôi đức, tự cho là không thẹn ở thiên địa. Vào ngay hôm nay biết những thứ kia đều là hư vọng. Đức hạnh gì đường đường? Ta chính là trăm cái vô dụng tư sinh, tự cho là đúng ngu vật. Ngươi có thể nghĩ như vậy, nói do ngươi còn có thể thuốc chữa. Điên Chu tỏ ý Hình Ngung cùng nhau đi về phía trước. Thánh nhân đạo lý không có sai, chỉ là chúng ta không có học để mà dùng, không thể chi hành hợp nhất. Có chút đạo lý, chỉ có đang dùng thời điểm mới có thể phân biệt thật giả. Nếu không trung quy như đúng mà là sai. Cho nên tiên tử mới thường nói, biết lễ, hành chẳng lẽ. Vương đạo không phải cãi ra tới, là làm được. Cùng này cả ngày cùng ngồi đàm đạo, nói khoác không biết ngượng, không bằng lên mà đi chi, tích nửa bước tới ngàn lần giảm. Hình ung gật đầu một cái, suy nghĩ rất lâu. Kia, ta nên làm như thế nào mới xem như hành đạo? Điên trù quay đầu nhìn hình ung một cái, khẽ mỉm cười. Ta có trên dưới hai sách. Nói nghe một chút. Thượng sách, ngươi trở về hà gian đi, thanh tra cái nào thổ địa là bình thường mua, cái nào là cướp đoạt. Cái nào là bình thường đóng phú thuế, cái nào vừa không có đóng phú thuế không có đóng để cho bọn họ lập tức bổ ra nổi. Tuân Công Đạt đang độ ruộng còn có cần thiết này sao? Nhắc tới Tuân Du, Hình Ngung lại có chút không kiềm chế được hỏa khí. Thiên Tử cũng không có hạ chiếu yêu cầu hắn độ ruộng, Tuân Du lại cưỡng ép độ ruộng, không chỉ có độ ruộng, còn làm phi thường thô bạo. Đây quả thực là dùng người Hà Gian thủ cấp để chứng minh chính mình. Nếu như ngươi nguyện ý đi, ta có thể hướng Thiên Tử mời chiếu ở Hà Gian tạm hoãn độ ruộng. Ngươi có thể làm một huyện đang ở một huyện chạy trầm độ ruộng. Ngươi có thể làm một quận đang ở một quận chạy độ ruộng. Ngươi có thể làm một châu. Hình liền vội vàng cắt đứt điền chủ. Ngươi nói một chút hạ xếp đi khác còn dễ nói để cho những thứ kia hào cường bộ giao nội phú thuế đây là vạn vạn không làm được những người đó thổ địa phần lớn tới tay nhiều năm thiếu phú thuế coi như móc sạch của cải cũng chả không được trừ số người cực ít nhà ai có có thể ăn 10 năm trở lên tổ lương chúng chi không thể đem phú thuế chuyển thêm cho người khác thôn tính thổ địa ý nghĩa ở chỗ nào hạ sách sao ngươi đi trung nguyên mặc cho một huyện độ ruộng cũng được không độ ruộng cũng được chỉ cần ngươi có thể để cho bách tính an cư lạc nghiệp điền chủ khẽ mỉm cười thiên tử không phải bảo quân độ ruộng cũng không phải mục đích mà là thực hiện vương đạo thủ đoạn nếu như ngươi có thể không độ ruộng liền thực hiện vương đạo hắn cầu cũng không được, hình ung mắt sáng lên, thật chứ, chuyện như vậy, há có thể nói đùa, nhưng là, vừa nghĩ tới mới vừa rồi thiên tử hùng hổ ép người bộ dáng, hình ngung thực tại không thể tin được thiên tử sẽ tiếp nhận điển tru đề nghị, để cho hắn đảm nhiệm một huyện, hơn nữa còn có thể không độ ruộng. thiên tử tưởng thức ngươi, chẳng qua là cảm thấy ngươi chấp mê bất ngộ, mới nguyện ý đòn cảnh tỉnh, để cho ngươi cảnh tỉnh. nếu ngươi thật là một ngụy quân tử, ngươi nghĩ gặp hắn một lần cũng có, hắn há lại sẽ lãng phí miệng lưỡi, muốn nói với ngươi nhiều lời như vậy. hình nhất thời im lặng, mới vừa rồi bị thiên tử đánh hung ác, còn không có thông thả lại sức. Để cho hắn nhất thời nửa khắp rất khó tin tưởng Điển chủ nói, "Không nóng nảy, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Đi, ta đi cấp ngươi mượn mấy bộ công báo hợp đặt trước bản, ngươi có rảnh rỗi nhìn thôi nhìn." Lý Không Vân biệt không rõ, dưới mắt đang lúc 500 năm biến cố, có chút nghị không thông cũng là bình thường, xem trăm nhà đua tiếng, mới có thể đi vu tổ tình, bỏ đi giả giữ lại thực, để cầu vương đạo. Quy 2 chương 891, phong vân kích động. Hìnhung đang ở hành tại ở lại, có lúc cùng Điển chủ khắp nơi đi dạo, có lúc ở lại trong chướng đọc những thư kia kịch liệt tranh luận văn chương, có lúc còn cùng điển chủ cùng nhau tùy giá xuất hành. Hắn ở Bắc Cương thời điểm, liền nghe nói qua trường an luận nói sự kiện kia từ năm trước đầu năm liền bắt đầu lên men nhưng như kỳ vọng đại hội cũng chưa từng xuất hiện công báo bên trên văn chương thay thế mặt đối mặt tranh luận để cho đám mương cát bạch hổ xem lớn biện luận như vậy kỳ vọng rơi vào khoảng không nhưng ảnh hưởng lại càng thêm sâu xa so với mối sát luận bạch hổ thông nghĩa như vậy trải qua sửa sang lại truyền công báo bên trên văn chương càng tiếp cận với nguyên thủy ít đi rất nhiều tu sức in ra chữ viết liền không đổi được là đúng hay sai là đen là trắng cũng mặc cho người đợi sau bình luận thanh như điển chú nói lý không phân biệt không rõ biện luận để cho mỗi một cái tham khảo trong đó người đều có thay đổi có ít người văn trường trước sau hoàn toàn ngược lại biến hóa to lớn làm người ta trợn mắt nghẹn họng thông qua đọc những thứ này văn trường hình ngung cảm nhận được vô số kẻ sĩ mê mang nghi ngờ cùng lo âu hắn giống như bọn họ đang nghi ngờ cùng bừng tình ngộ, phẫn nộ cùng trong vui sướng qua lại chấn đãng đang ở hình ung cảm giác tư tưởng báo táp lễ rửa tội lúc chiến trường rốt cuộc nên đón tính thực chất biến hóa đầu tiên là lưu bị xuất bộ đánh hạ ngụy huyện trải qua hơn nửa tháng chuẩn bị về sau với sự giúp đỡ của giảng võ đường lưu bị phát khởi đối ngụy huyện tấn công chấn đăng trương đem bản bộ từ đông bắc hai cái phương hướng phát khởi đánh mạnh chỉ dùng nửa ngày liền cầm xuống ngụy có thể là bị viên thuật kích thích, Trần Đăng lần này phát ngoan, vừa ra tay chính là lôi đỉnh một kích, chưa cho Ngụy Huyễn Quân coi giữ chút xíu cơ hội thở dốc, lừa gáp Trương Phi một đầu. Nhưng cái này vinh dự là có giá cao, Đạm Dương chủ công nhiệm vụ đô ủy từ thị người khoát trọng giáp, cầm trong tay mâu sắt, xuất trước leo lên đầu thành, sẽ ra đầu tường phòng thủ. Nhưng là ở gấp 10 lần kẻ địch phản pháo hạ hắn người bị thương nặng, 50 tên thân vệ gần như toàn bộ chết trận, bộ đội sở thuộc tướng sĩ hao tổn vượt qua 300 người, cái khác các bộ tổn thất cũng không ít, tổng thương vong gần 2.000 người. Dưới so sánh, Trương Phi mặc dù không có thể cướp được giành trước công lao nhưng tổn thất không tới ngàn người, hơn nữa lấy bị thương nhẹ chiếm đa số. Trải qua đơn giản cứu hộ về sau, những người này liền có thể lần nữa chiến đấu. Chính vì vậy, Lưu Bị đem tiếp tục tiến quân, áp sát nghiệp thành nhiệm vụ giao cho Trương Phi. Muốn tìm Trương Cáp báo thủ không chỉ là Trần Đăng, Trương Phi cũng nhận Trương Cáp rất lâu rồi. Trần Đăng mặc dù không cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Thương vong quá lớn, sức chiến đấu mạnh nhất từ Thịnh lại bị trọng thương, không thể tái chiến, coi như Lưu Bị đem nhiệm vụ này giao cho hắn, hắn cũng không dám tiếp. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mời ra cắt cận ra mặt, mời Hoa Đà vì Từ Thịnh chữa thương tiếp theo chính là bắc hải tướng tôn sách tiến vào bột hải một đường thế như trẻ tre liền hạ mấy thành ở đánh hạ quận bột hải trị nam bì về sau tôn sách lại nhanh chóng tiến binh đông quang ở đông quang đại phá kí châu gần chém đầu gần 10.000, sau đó ở thanh hà giới ngừng lại mời chỉ tiếp tục tiến binh thanh hà hay là liền nghỉ dưỡng sức thúc đẩy độ ruộng hiệp trợ tôn sách tác chiến là trương hoành phụ trách độ ruộng thời là trương chiêu trương chiêu cự tuyệt triều đình trương mộ đối độ ruộng lại phi thường tích cực trước hắn đang ở bắc hải thúc đẩy độ ruộng còn vì này cùng đại nho trịnh huyền luận chiến một trận Chính Huyên mặc dù học vẫn tinh thông, nhưng dính đến thi chính, căn bản không phải là đối thủ của Trương Chiêu. Bị tranh luận nghẹn lời không nói. Trương Chiêu thúc đẩy độ dọn phương pháp cùng điển chủ đề nghị có điểm giống, không có Tuân Du thô bạo như vậy, lại càng có thuyết phục lực. Nghĩ không giao ra thổ địa cũng được, trước cha ngươi lúc đó mua thổ địa giá tiền là không phải lẽ công bằng? Có hay không cưỡng đoạt hiểu nghi? Nhìn lại ngươi mấy năm này có hay không khất nợ phú thuế, toàn bộ thiếu toàn bộ bổ túc, nhiều như vậy số liệu, dĩ nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể tra được rõ ràng. Cho nên Trương Chiêu chọn lựa thanh giả tự thành phương pháp, cho các ngươi thời gian nửa tháng, chính các ngươi cung cấp chứng minh. Chứng minh mình là vô tội, nếu không đừng trách ta phái binh tới cửa. Thời gian nửa tháng, ai có thể tìm tới đầy đủ chứng cứ, nhất là bán ruộng người lời chứng. Ở mấy cái giả mạo chứng cứ, cố gắng lừa dối quá quan bị Trương Chiêu nó được, trước mặt mọi người chém đầu sau, không ai còn dám chơi chiêu trò. Cùng lúc đó, Trương Chiêu hay là tạo mấy cái tấm gương. Có mấy cái hào cường thổ địa không nhiều, giá cả coi như lẽ cũng bằng, hơn nữa còn là gần đây mới thu tính, chứng cứ đầy đủ hết, thiếu phú thuế cũng không nhiều. Bu đắp sau, Trương Chiêu liền bỏ qua bọn họ hơn nữa gióng trống thua chiên tuyến bố chỉ cần có thể đạt tới như vậy tiêu chuẩn bất luận kẻ nào đều có thể yên tâm thoải mái có nhiều hơn thổ địa cuối cùng trương chiêu mặc dù không có cưỡng ép độ ruộng nhưng vẫn là đạt tới cùng cưỡng ép độ ruộng vậy hiệu quả phương hướng tây bắc cũng truyền tới tin tức si tôn Thụy xuất lĩnh mở rộng sau bắc quân tiến vào thường sơn ở tình hình quan đại phá quân coi giữ. ở xạ thanh doanh tiễn trận dưới sự che chở lợi dụng hành chiến xa giáo úy mã quân chế tắc trèo lên thành xe trong lũy giáo úy từ hoàng xuất lĩnh trăm tiên trọng giáp bộ tốt chia ra làm mười đội đồng thời phát khởi đánh mạnh một chỗ lấy được sau khi đổi phá lập tức đại lượng tăng binh không cho đầu tường quân coi giữ cơ hội thở dốc đầu tường quân coi giữ còn không có phản ứng kịp đầu tường phòng thủ liền bị đánh tan bộ binh giáo huý ngụy kiệt khen lớn hậu sinh khả huý đồng thời phái ra bộ binh hạng nhẹ trèo lên thành chỉ nửa ngày sĩ tôn thụy liền đánh hạ tỉnh hình quan ngay sau đó liền lấy bồng nô lấy được hiệu đến huyện binh lâm nguyên thị dưới thành ở báo tiệp đồng thời sĩ tôn thụy thỉnh cầu thiên tử phái người đến thường sơn thúc đẩy đổ ruộng lưu hiệp nhận được chỉ báo ngay sau đó để cho điển trù mang theo một ít người chạy tới thường sơn hiệp trợ sĩ tôn thụy đổ ruộng Cân nhắc đến chư tướng tiến quân tốc độ quá nhanh, không kịp bồi huấn có thể đảm nhiệm độ ruộng huyện lệnh dài, Lưu Hiệp không thể không tiếp nhận sĩ Tôn Thụy đề nghị, đem nguyện ý quy hàng, hơn nữa sức cùng hộ ruộng một ít huyện lệnh dài lưu nhiệm, liền thúc đẩy độ ruộng. Cùng lúc đó, hắn yêu cầu trừ tướng không nên gấp với lại tới, ở thu hoạch vụ thu trước hoàn thành hợp vây nghiệp thành là đủ. Ngoài ra, hắn lại truyền thư tư đô phủ, yêu cầu tư đô phủ lại chọn phái đi một ít chống đỡ độ ruộng sĩ tử hoặc là tại chức quan viên chạy tới ký châu. Không có mấy ngày nữa, Lưu Hiệp hay thu đến tư đô phủ hồi phục. Dương Lưu đề cử tư Đỗ Kỳ đảm nhiệm thường tướng, toàn diện phụ trách thường sơn độ ruộng công việc. Dương Lưu nói, Đỗ Kỳ làm người khôn khéo cường hãn, chính vụ thành thạo, có thể một mình đảm đương một phía. Có một mình hắn ở, Thường Sơn Độ ruộng liền có thể giải quyết. Lưu Hiệp ngược lại quen thuộc Đỗ Kỳ, cũng tin tưởng Đỗ Kỳ năng lực, lập tức liền phê chuẩn. Gần như đang ở Tư đồ phủ văn thư đến đồng thời, Hà Nội Thái thú Đồng Chiêu đề cử hai người tới hành tại, một là Ôn Huyền người, Tư Mã Ý huynh trưởng Tư Mã Lãng, một là tù Vô người Dương Tuấn. Dương Tuấn mặc dù là biên nhượng đệ tử, nhưng làm người khôn khéo tháo vát, có lý chính tài, có thể làm chức trách lớn. Tư Mã Ý cũng lên thư đề cử Dương Tuấn. Lưu Hiệp cùng Dương Tuấn gặp mặt một lần về sau cũng cảm thấy người này có thể dùng nhưng ít nhiều có chút danh sĩ tập khí liền đem hắn an bài ở bên người thử thủ bị quận thái thú chuẩn bị quan sát một đoạn thời gian mới quyết định xem liên tiếp bổ nhiệm nhân sự hình ngung trận mắt há mủng ở phản phục sau khi tự hỏi hình ngung lần nữa cầu kiến cầu kiến trước hắn viết một thiên văn trường, bày lưu hòa hiện lên cho lưu hiệp luận thuật bản thân đoạn thời gian này đọc báo tâm đắc tổng thể mà nói hắn hay là phản đối tuân du cái loại đó áp đặt độ dụng phương pháp cho là có chút không công bằng độ dụng dù có lợi cho bình dân nhưng cũng không thể thương tổn tuân theo luật pháp giàu dân á bá cho nên nên chọn lựa trường chiêu phương pháp như vậy phân biệt đối đãi dĩ nhiên hắn đối trương chiêu để cho người chủ động tự chứng trong sạch cách làm cũng không đồng ý cảm thấy đây là hãm người lấy tội dưới so sánh hắn càng muốn chậm rãi mưu toan lưu hiệp nhìn xong hình ngung văn trương về sau tiếp kiến hắn một phen nói chuyện lâu để cho hắn đi tư độ phủ từ dương biêu án bài làm hết sức chọn lựa một thích hợp huyện để cho hình ngung mở ra thân thủ thử một chút hắn chậm lưu toan thuật quy hai chương 892, cũ tập khó sửa đổi ánh nắng rực rỡ tiếng ve kêu âm thanh hình chắp tay đứng ở ven đường nhìn lại ngự doanh phương hướng một tiếng thở dài thằng đến lúc này giờ phút này Hắn còn giống như là trong ngậm bình thường, không thể tin được mình đã lấy được tiên tử bổ nhiệm, chỉ đợi tư đổ phủ ý kiến phúc đáp, liền có thể đảm nhiệm một huệ lệnh. Tới đưa Tiễn Lưu Hòa nhìn ở trong mắt, không khỏi bật cười, lại lại có chút đắc ý. Đây hết thảy đều ở đây hắn cùng điển chủ trong dự liệu, bọn họ tin tưởng hình ngung sẽ bị tiên tử thuyết phục, cũng tin tưởng tiên tử biết dùng hình ngung, lúc này mới không tiết lực thúc đẩy. Thử ngang, có phải hay không thật bất ngờ? Hình ngung hơi gật đầu, cười khổ một tiếng. ngoài ý muốn chỗ quá nhiều, ngược lại để cho hắn không biết bắt đầu nói từ đâu. Tiên tử thi chính, không theo chế độ cũ, không cầu hòa mỹ, dám thử lỗi nhưng có một chút một mực không có biến. Lưu Hòa hơi một tiếng thở dài, trong lòng tràn đầy cảm khái. Đó là thực hiện Vương Đạo quyết tâm. Từ ngang, chỉ cần ngươi là vì thực hiện Vương Đạo mà cố gắng, liền không có gì đáng lo lắng. Lớn mật đi làm. Hình Ngung trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái. Ta sẽ hết sức đi làm, không phụ thiên tử, không phụ nho môn, cũng không phụ ngươi cùng Tử Thái một phen dụng tâm lương khổ. Chẳng qua là chẳng biết tại sao, ta cái này trong lòng luôn là có chút thấp vọng, lo lắng cho mình làm không tốt. Lưu Hoa cười to, vỗ nhẹ Hình ung bả vai. Tử Thái, dũng giả sợ. Ngươi có thể có sợ hãi, đang nói do ngươi biết thi chính không dễ. Không lại cảm thấy đọc mấy câu thánh nhân trải qua hấn liền có thể thiên hạ đại trị, nhưng ý nghĩa cũng đang ở đây. Nếu như thi chính không khó, người người có thể được, cần gì phải như ngươi vậy quân tử đi làm gọi. Yên tâm đi, khó hơn nữa, cũng không thể so với giữ vững bản tâm càng khó hơn. Hình Ngung rất là tán thành, chắp tay cùng Lưu hòa cáo biệt. Hắn đang chuẩn bị lên xe rời đi, xa xa có tiếng võ ngựa chuyển tới, đưa mắt nhìn một cái, vài con khoái mã che chở một chiếc nhẹ xe vội vã mà tới. Một tên kỵ sĩ dẫn đầu chạy tới Hình Ngung trước xe ngựa, liềm chặt vật cưỡi, lớn tiếng nói: Hình Quân, xin dừng bước, Ty ti Tế tiểu tới vì ngươi tiến hành. Hình ngung mỉm cười vút râu, hắn còn tưởng rằng Ti Trạm sẽ không tới đâu. Lưu hỏa lại nhíu mày một cái. Mất một lúc, Ti Trạm xe chạy tới trước mặt. Ti Trạm liền từ bên trong chui ra, không đợi đứng vững liền vây vây tay, để cho người hầu đưa tới mấy món lễ vật. Nghe nói Hình Quân xin gặp, ta liền biết Hình Quân làm bay cao vậy, chẳng qua là không nghĩ tới nhanh như vậy. Mấy ngày nay một mực ở hiệu sách vội, ngày hôm qua thư bản thảo, bản sửa màu ạt cuối, vội một suốt đêm. Sáng sớm liền nghe nói Hình Quân phải đi, vội vàng chạy tới, mặt cũng không kịp tắm. Hình Ngung nhìn một cái, Ti Trạm quả nhiên là hai mắt đỏ bừng, mỹ mắt biến thành màu đen, cái trán tất cả đều là bóng loanh nhất thời trong lòng cảm động. Đây là đại tác gia hấn hay rồi. Nào có cái gì đại tác? Ti chạm cười ha ha một tiếng, lấy ra một quyển mỏng manh thư tới, dúi cho Hình Ung. Đây là ta vì ký Châu Nhi đồng biên vỡ lòng sách báo, mang theo một quyển tới, hình quân trên đường giải buồn một chút. Nếu có chỗ thiếu sót, còn mời hình quân viết thư cho ta, lần sau chỉnh lý lúc tốt sửa lại. Hình Ung gật đầu liên tục, thận trọng cất xong, nhất định được đọc, nhất định được đọc. Ti chạm lại lấy ra mấy món lễ vật, đặt ở Hình Ung trên xe. Đây là ta một chút tâm ý, cũng không có thứ gì đáng tiền, mong rằng hình quân vui vẻ nhận. Ta nghe phường chủ nói quan trung cùng ký châu bất động, ngươi có thể cần ở trên đường mua mấy món quần áo mùa hè. Trần Lưu dặn công tay nghề tốt nhất, Hà Đông lại tiện nghi nhất, ngươi trước tỉnh gánh mua. Ti trạm một bên lại nhà lại nhảy chiếu cố, một bên giới thiệu lễ vật. Khi hắn lấy ra bốn tỏi võ ngựa kim lúc, hình ung vội vàng tự tuyệt. Văn Hưu, vật ta nhận lấy, tiền không thể nhận. Ta lần này là công cán, dọc theo đường đi có thể ở dịch xa ăn ở, không cần phải tiền. Ha ha, đây không phải là ta đưa, đây là tôn phu nhân trả trước tiền lương, bày ta chuyển giao mà thôi. Hình ung thắc kinh. Ta, phu nhân. Đúng vậy bắc quân tiến vào thường sơn ký bắc đã thu phục phường chủ chạy tới trung sơn hà mở một hợp giải suy tính ở hà Gian xây một tấn phường cùng tôn phu nhân vô tình gặp gỡ tôn phu nhân nguyện ý gia nhập tấn phường hiệp trợ phường chủ làm việc nàng lo lắng ngươi ở chỗ này chi tiêu chưa đủ liền trả trước một năm tiền lương bày ta chuyển giao cho ngươi hình ngung xem kia văng từ phía võ ngựa kim nửa tin nửa ngờ cho dù như vậy cũng không nên có nhiều như vậy a đây là phường trong chủ sự tiêu chuẩn đích xác không ít nhưng cũng không có đặc thủ chiếu cố ti chạm liền cái hộp cùng nhau nhét vào hình trong ngực ở nhà ngàn ngày tốt ra cửa một ngày khó chỗ cần dùng tiền quá nhiều, ngươi hay là mang theo đi, lo trước khỏi họa." Hình Ung còn chưa phải quá dám tin tưởng, Lưu Hỏa cũng khuyên hắn nhận lấy. Theo hắn biết, hiệu sách, ấn phường chủ sự đích xác tiền lương không thấp, một năm bốn kim khí không coi là nhiều. Thấy Lưu Hỏa cũng nói như vậy, Hình Ung rồi mới miễn cưỡng nhận lấy. Hắn mặc dù là thư sinh, nhưng cũng rõ ràng ra cửa khó xử, muốn chỗ tiêu tiền rất nhiều. Có cái này bốn tỏi võ ngựa kim, hắn liền ung dung nhiều. Hình Ung lần nữa ngỏ ý cảm ơn, lên xe xa xa. Lưu Hỏa đứng ở ven đường, đưa mắt nhìn Hình Ngung xe ngựa biến mất ở quan đạo xa xa, xoay người xem ti chạm, khẽ mỉm cười. Trân Phượng Chủ khi nào đi Hà Gian? Ti Trạm ánh mắt trợn lóe, đang ở mấy ngày trước. Lưu Hoa phóng người lên ngựa, run lên run cương ngựa. Ta phát một phong văn thư đến Hà Gian, các ngươi chân Phượng Chủ lúc nào nhập cảnh, ra mắt người nào, ta đều có thể tra được rõ ràng. Nếu như không hợp, bị người hiểu lầm cố ý giấu giếm hành tung, ngươi biết hậu quả là cái gì? Ti Trạm sợ hết hồn, vội vàng chắp tay nói, đô đốc, đây là cần gì chứ? Kia ngươi nói thật với ta, cái này bốn kim tính chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng nói với ta là chính ngươi đưa. Ngươi tiền lương mặc dù phong phú, lại không bỏ ra nổi bốn kim tiền mặt. Ti Trạm cúm mặt không dám có lửa gạt đô đốc cái này bốn kim đích sắc là phu nhân hình tử ngang trả trước tiền lương hình tử ngang đến hành tại sau phương chủ liền phái người đi hà gian mời phu nhân của hắn đến trong phường làm việc hình tử ngang phu tử cũng sát thực đáp ứng đã như vậy vì sao phải nói phường chủ đi hà gian đây không phải là tị hiềm sao ti chạm có chút đưa đám cũng không biết là ai tại thiên tử trước mặt tiến rằng luôn nói phường chúa công khí tư dụng lung lạc lòng người bây giờ liền rượu cũng không thể tồn tại thừa thực cái này bà con hàng xóm chiếu cố lẫn nhau một cái thế nào nếu là liền cái này cũng không cho phép một chút nhân tình vị cũng không có còn nói gì hôn hôn hiền hiền không phải là không thể có tình vị là không thể thật quá đáng lưu hòa hừ một tiếng thua thiệt lợi này của ngươi không có bị hình tử ngang nghe nếu không không thể thiếu phải mắng ngươi mấy câu thấy lợi quên nghĩa không biết đúng sai chỉ ngươi tâm tư này ta thật hoài nghi ngươi biên vỡ lòng thư có thể hay không dùng có thể hay không lỡ ký châu tiểu nhi ti chạm mặt đỏ bừng lên đang muốn cùng lưu hòa biện luận mấy câu lưu hòa lại không để ý tới hắn giật dây cương một cái phi nhẹ mà đi ti chạm giận đến dậm chân một cái cái này lưu công hành chính là đối ta ký châu có thành kiến khắp nơi soi mói trong miệng nói đến hùng hồn trong lòng nhưng không khỏi thất vọng, hắn tới quay trở lại hai vòng, nhanh chóng chui trở về trong xe, trở về ấn vương, đi gặp phu chủ. Quy 2 chương 893 nhìn nhỏ hiểu lớn, chân mật đang phường trung chỉ huy công nhân đem mới ấn tốt thư đóng sách, bỏ bao, thấy ti chạm vội vã đi vào, sắc mặt không tốt lắm, có chút ngoài ý muốn. Nghe ti chạm vì hình ngung tiến hành trải qua, nhất là lưu hòa cảnh cáo, chân mật cũng nhíu mày một cái. Biện phu nhân để cho người đưa về nàng gửi ở thượng thực diệu, nàng còn tưởng rằng là biện phu nhân tỷ hiểm, từ lưu hòa biểu hiện đến xem, cái này chỉ sợ là đến từ thiên tử bất mãn liên lưu hòa đều biết, đó chính là không phải bí mật. chân mật suy nghĩ một chút, lấy hai sách mới ấn tốt thư, ra cửa, đi tới hành tại, chân mật không có đi đại doanh xin gặp, lại đi tới đại doanh phía nam bờ sông nhỏ. theo nàng biết, lúc sáng sớm, thiên tử thường tại bờ sông đi dạo cưới ngựa, trừ ngựa quý nhân cùng mấy cái tản kỵ, nữ cười ra tùy tùng không nhiều, tương đối thanh tĩnh. quả nhiên, vừa đến bờ sông, nàng liền bị nữ cưới ngăn cản. nói rõ thân phận cùng ý tới, chân mật được đưa tới lưu hiệp trước mặt. lưu hiệp ngẩng đầu, quan sát chân mật hai mắt. một đoạn thời gian không thấy, chân mật xinh đẹp hơn, không chỉ có ngũ quan tinh xảo mặt mày sinh động, vóc người cũng cao hơn một đoạn, càng phát ra hiệu điệu. Bất quá làm cho người ta chú ý nhất hay là trên mặt nàng ánh sáng tự tin, cùng với túi tiền phình lên mang đến ung dung. Nghe nói ấn phường gần đây rất bận, ngươi thế nào có rảnh rối tới gặp giá. Mới vừa ấn ra một bộ vỡ lòng tài liệu giản dạy, đặc biệt đưa tới mời bệ hạ xem qua. Chân mật nói, cung cung kính kính đưa lên hai sách thư. Lưu hiệp nhận lấy, tiện tay lật một cái, lại đưa một quyển trò mã văn lộc. Thư không dày, cũng liền hai ba mươi trang giấy, chừng ngàn chữ độ dài. Bốn cái một câu, có điểm giống thi kinh, không có gì ít thấy chứ, nói cũng phải ra thường chuyện, cũng là sáng sủa trôi chảy. Ta cảm thấy rất tốt. Vân Lộc, ngươi cảm thấy thế nào? Mã Vân Lộc phụ hòa nói, thân cũng cảm thấy không sai. Coi như là không có một chút cơ sở, mỗi ngày đọc bên trên một lần, nửa năm sau cũng có thể nhập toàn. Đây chính là cái đó Ti Văn Hưu biên soạn sao? Đúng vậy. Chân Mật lại cười nói, Văn Chương dù đơn giản, biên đứng lên lại thật phiền toái, đổi mười mấy lần, cũng mau đem hắn bước đi lên rồi. Lời tuy như vậy, vấn đề chỉ sợ vẫn là không ít, chỉ có thể trước làm thử một đoạn thời gian, sau đó sẽ sửa đổi. Vốn chính là như vậy, yêu có một lần là có thể thập toàn thập mỹ. Lưu Hiệp cơ, cơ cơ sách trong tay. Ngươi là sợ có người lên án, tới trước ta nơi này báo lại cái chuẩn bị a. Vạn nhất có người chỉ trích, ngươi để cho ta làm ngăn đỡ mũi tên tấm vẫn. Chân mặt che miệng mà cười. Bệ hạ anh minh, thần một chút lo lắng, lập tức liền bị bệ hạ đoán được. Ngươi còn tính là thành thực. Lưu Hiệp cười nói, yên tâm đi làm đi, có cái gì phê bình, ta giúp ngươi chỗ dựa. Có bệ hạ chỗ dựa, thần đảm khí liền tráng. Chân mặt cười càng vui vẻ hơn. Vậy ngươi là không phải cũng đưa hai ấm trung sơn đông cất cho ta? Bệ hạ nếu là không ngại, thần quay đầu liền đem toàn bộ trung sơn đông cất cũng đưa đến hành tại đi, một giọt cũng không để lại. Thấn vượng xây phải nhỏ hai ngày này bị các loại tài liệu đống phải chăn đấy, thân liên chỗ nghỉ cũng không có, nơi nào còn có địa phương phóng những rượu này, hào phóng như vậy, ngược lại không phải là hào phóng, mà là vô dụng. thân trước gửi ở thượng thực là lo lắng có người ký bắc tới hành tại lúc tâm tình không tốt, kiến ra trước uống một hớp quê quán rượu ngon, hơi hiệu này cảm giác nhớ nhà mới có thể ung dung kiến lên giá. bây giờ ký bắc đã thu phục, còn nữa người tới gặp giá cũng là sắc mặt vui mừng lộ rõ trên mặt, không cần uống rượu. lưu hiệp nhịn cười không được một tiếng, hắn biết chân mật là ngụy biện, lại không thể không thừa nhận chân mật phải hợp tình hợp lý. Cũng may chuyện này đã giải quyết, nếu chân mật nhận lầm, cũng cũng không cần phải truy cứu nữa. Hắn chẳng qua là nghĩ gõ một cái chân mật, để nàng không nên làm quá rõ ràng, cũng không phải là muốn chèn ép chân mật. Thu phục ký Châu thời khắc, hắn cần chân mật cái này, người ký Châu tới chủ trì đối ký Châu giáo hóa, tỏ vẻ triều đình đối ký Châu cũng không thành kiến, cũng hấp dẫn nguyện ý vì triều đình đóng lực người vào triều. Thì như ti trạng, thì như hình ung. Liên hai người kia mà nói, chân mật gợi ở thượng thực trung sơn đông Cất hay là đưa đến tích cực tác dụng. Lấy được tiên tử công nhận, chân mật như chút được cái nặng, lại hồi báo một ít tình trạng gần đây, lúc này mới cáo tử xem chân mật đi xa, mã vân lộc khen nói, bệ hạ, khó trách đường phu nhân thường thức nàng, đích xác là nữ trung hào kiệt, đã có người ký châu phong khoáng, lại có nữ tử khôn khéo, chẳng qua là khôn khéo viết lên mặt. lưu hiệp lệnh nhạt nói, ánh mắt nhìn chầm chầm phản chiếu cây liễu nước sông, mã vân lộc rất kinh ngạc, diệm mục lói lên, bệ hạ nói là, nàng thành phụ chưa đủ, không chỉ là thành phụ chuyện. lưu hiệp thu hồi ánh mắt, cười nói, nàng mặc dù xuất thân thương nhân nhà, lại có sĩ tộc thân phận, nàng thông minh, dáng ngoài lại xuất chúng, năng lực rất mạnh, đối với mình mong đợi cao hơn, thành công đối với nàng mà nói quá mức dễ dàng một khi bị nục, nàng chỉ biết là một cái bộ dáng khác, để cho người rất khó tin tưởng. Mã Vân Lộc chớp chớp mắt, giống như viên bản sơ. Lưu Hiệp suy tư chốc lát, cảm thấy Mã Vân Lộc cái thí dụ này rất khích hào. Từ trình độ nào đó mà nói, chân mật đích xác cùng viên thiệu có điểm giống, chỉ có thể đi thuận phong thuyền, không thể đánh gió ngược trượng. bọn họ thành công tới quá dễ dàng, một khi mất đi, tâm tính cũng dễ dàng nhất sụp đổ. Đường Phu Nhân có mắt nhìn người, nhìn ra chân mật sở trường, lại không nhìn thấy chân mật chỗ yếu. Nàng có thể lấy vì tất cả người cũng giống như nàng bề nàng sát thực rất thuận. Mã Vân Lộc có chút hâm mộ nói, nhưng năng lực của nàng cũng xác thực xuất chúng. Lúc này mới dùng mấy tháng, ký châu ấn vương liền làm sinh động, không kém chút nào với dự châu ấn vương. Lưu Hiệp quay đầu nhìn một chút Mã Vân Lộc. Người đây là tính cực tự động rồi sao? Mã Vân Lộc khẽ mỉm cười. Vậy hạ anh Minh, đích xác có một ít. Rất không cần. Tuy nói cấm quân tạm thời không có gì nhiệm vụ tác chiến, chủ yếu là áp trận, ngươi lại không thể nhàn rỗi. Mã Vân Lộc ánh mắt nhất thời sáng. Tiện Thần nên làm cái gì? Nếu như ta tây trình, ngươi sẽ phải cùng a. Nếu như bệ hạ không ngại, thần nhất định là muốn đi theo. Ta trước cùng tưởng cán nói muốn chừng 10 năm, nhưng là bây giờ xem ra, có lẽ không tới 10 năm. Ở Tây Trinh trước, có một số việc ngươi có phải hay không trước hoàn thành. Bằng không Tây Trinh đánh hạ vạn giảm Giang Sơn, chỉ có thể giao cho người khác hại tử, cùng con của ngươi không có gì có quan hệ, ngươi có thể cam tâm. Mã Vân Lộc bừng tình ngộ, ngay sau đó sắc mặt tường hồng, thấp đầu, khẽ nói, cái này cũng không phải là thần một người, là có thể hoàn thành chuyện. Lưu Hiệp trầm ngâm nói, nhắc tới, hoặc giản nên mời các thái ý xem bệnh chân mạch. Ban đầu tuân quý nhân tùy giá, không tới một năm thì có. Phục hoàng hậu tùy giá, cũng là không bao lâu liền lâu. Tiến vào chiếm giữ trường ăn sau, mấy người các ngươi lại chậm chạp không có động tĩnh, thật không quá bình thường." Mã Vân Lộc nhếch môi. "Mới không phải đâu, ban đầu tuân quý nhân mang thai, nhưng là phải bệ hạ chuyên dùng Sau đó phục hoàng hậu tùy giá, cũng là nhận lấy ưu đãi, thị tẩm số lần gấp mấy lần với những người khác. Bây giờ bệ hạ ngày ngày bệ buộn nhiều việc chính vụ, chúng ta một tháng mới chờ đến một hai lần thị tẩm, nào có dễ dàng như vậy thụ thai." Lưu Hiệp sững sốt một chút. "Là thế này phải không?" Ngoài miệng nói, trong lòng cũng đã tin ba phần. Khoảng thời gian này hắn đích xác rất bận, chính vụ triền thân, mỗi ngày đều ngủ được rất muộn thời có điểm kiếp trước 996 cảm giác đối chuyện nam nữ đích sắc không phải rất để ý mã vân lộc biết lên miệng thần sao dám khi quân bệ hạ thứ cho thần mà muội thượng thư đại hay là cần thiết coi như bệ hạ tinh lực quan người có thể ứng phó phải nhiều như vậy chính vụ đời sau chi quân lại làm sao chịu được Hăng qua hóa dở chỉ sợ biếng nhát chính không thể tránh được quy hai chương 894 miễn cưỡng. thượng thư đại a lưu hiệp trầm âm hồi lâu không nói thượng thư đại là ba máy một trong vốn là cũng không có gì đặc thù chẳng qua là bị quang võ đế dùng để đoạt ngoài triều quyền lực về sau liền trở nên nhạy cảm đứng lên, hắn để tỏ lòng còn quyền tam công thành ý, cố ý lệnh nhạt thượng thư đài, liền thượng thư lệnh nghỉ việc sau cũng không có bổ sung, lại xây tán kỵ thay thế thượng thư. Bây giờ thượng thư đài đã sớm không còn năm đó vi phong, là hoàn toàn nhỏ ngành. Nguyên bản từ thượng thư đài gánh thư ký tác dụng từ phân tán cơi chia sẻ một bộ phận, một phần khác tác từ hắn cái này thiên tử trực tiếp gánh chịu. Có thể chúng cử tán kỵ đều là tinh anh, nhưng bọn họ đều là dự trữ cán bộ, tương lai dừng cột, không thể đơn thuần làm thư ký dùng. Vì để cho bọn họ văn võ toàn, võ nghệ huấn luyện tất nhiên muốn chiếm dụng rất nhiều thời gian, tiến một bước ảnh hưởng cái khác công tác. Kết quả chính là các đại thần yên tâm, hắn lại mệt mỏi thành chó, liền sinh lý dục vọng cũng bị đè nén. Mã Vân Lộc nhắc lại thượng thư đài, chưa chắc là do bởi triều chính, quyền lực những thứ này cao đại thượng chuyện, trực tiếp hơn nguyên nhân chính là đau lòng hắn quá mệt mỏi. Phải nói, đây là một cái biện pháp không tệ, coi như xây dựng lại thượng thư đài, chỉ cần hắn có thể khống chế được mình tay đừng kéo dài quá dài, trong ngoài triều giữa xung đột cũng không lại bởi vậy tăng lên. Nhưng chính sách mới mới vừa bày, hắn liền xây dựng lại thượng thư đài, khó tránh khỏi có lật lọng nghi nhân vô tín bất lập, làm một cái cách người, càng không thể sớm nắng chiều mưa. Lưu Hiệp quyền hành rất lâu, cảm thấy hay là kiên trì một đoạn thời gian nữa, không thể gấp với xây dựng lại thượng thư đài. Hiện tại hắn sở dĩ mệt như vậy, là bởi vì thúc đẩy độ ruộng. Đây vốn là tư đồ, đại ti nông chuyện, chỉ là bởi vì hắn ở kỳ châu, lại là cưỡng chế độ ruộng, cho nên hỏi tới phải nhiều một chút. Trợ hợp vây nghiệp thành, các quận đều có thích hợp thủ tướng. huyện lệnh, độ ruộng đi lên chính quỹ, hắn cần bận tâm chuyện liền không có nhiều như vậy. Thấy Lưu Hiệp lắc đầu, Mã Vân Lộc lại đề nghị, điều đại tin nông Lưu Ba đến đây đi. Độ ruộng chuyện vốn nên từ hắn đến quản. Hơn nữa, hắn ở quan trung độ ruộng, làm còn là rất không tệ, trăm họ cũng rất chịu phụ. Lưu Hiệp cảm thấy cái biện pháp này ngược lại có thể được, để cho Lưu Ba tới phụ trách độ ruộng, bản thân liền có thể chuyên tâm quân sự, người cũng không cần mệt như vậy. Quan Trung độ ruộng đã kết thúc một phần, cũng không cần Lưu Ba tự mình chấn giữ. Cái biện pháp này có thể được, trở về thì soạn chiếu. Đã như vậy, không bằng lại mời Hoàng hậu an bài hai cái có thể thư kế toán nữ quan tới. Thần dù hơi hiểu viết văn, lại xử lý không được văn thư, không thể vì bệ hạ phân ưu. Lưu Hiệp quay đầu quan sát Mã Vân Lộc một cái, khẽ mỉm cười. Ngươi lại bị ai nhờ vả, thế mà lại nói đề nghị như vậy. Mã Vân Lộc có chút lúng túng, ấp ấp nói bên cạnh bệ hạ đích sắc cần hầu hạ người thần tư nhỏ sinh trưởng trong quân đội tay chân thu kịch đích sắc không am hiểu những sự vụ này nữ gây trong ngược lại có thận trọng bệ hạ lại không chịu tùy ý, cũng chỉ có hoàng hậu an bài người bệ hạ hoặc giả có thể tiếp nhận lưu hiệp cười khổ lại không có truy hỏi nữa mã vân lộc tính tình thẳng không phải kia loại ý nghĩ chặt chẽ người như vậy không phải nàng có thể nói được phải là bị người chỉ điểm lúc này mới chủ động yêu cầu hoàng hậu an bài người tới phục dịch không có gì bất ngờ xảy ra người này nên là viên quyền viên quyền lâu ở tuy dương tuy dương đại tộc tiểu thị tiểu như chính là viên thuật bộ hạ cũ mượn mã vân lộc tay, đem tiểu nhi sinh đôi nữ nhi đẩy lên vị, đối với nàng có nhiều chỗ tốt, còn có thể rút ngắn cùng hoàng hậu phục thọ quan hệ, nhất cử lương tiện, công và tư tiện cho cả hai. Được rồi, theo ý ngươi. Lưu Hiệp có chút miễn cưỡng đáp ứng. Tiêu Thị tỷ muội sớm muộn muốn vào cung, coi như là người xuyên việt phúc lợi đi. Nếu mặt mũi này sớm muộn cấp cho, cho Mã Vân Lộc cũng không tệ. Nghiệp thành. Mặt trời đỏ rực nóng bức, vây âm thanh ở mỹ, để cho người phiền lòng ý loạn. Điền Phong ngồi ở dưới hiên chỗ ngồi, mặc dù có hai cái đồng tử trường phiến, hắn hay là nóng đến áo của nữ dính ở trên người. Hắn một ly tiếp theo một ly uống nước lại vẫn là không cách nào tiêu trừ trong lòng giống như lửa thiêu nóng này. Thẩm Phối chắp tay sau lưng, đứng ở dưới hiên, nhìn phía xa, gò má gầy gò, trong mắt tràn đầy tiêu máu. Chiến hướng để cho hắn rất lo âu. Thiên Tử tiến vào ngụy quận về sau, một lòng chuyên điển, căn bản không có tiến quân ý tưởng. Nhưng Tôn Du, Sĩ Tôn Thụy, Tôn Sách, Lưu Bị cũng làm mắt long lòng, thế như trẻ trẻ, lúc nào cũng có thể bảo vệ Ngự Thành. Sở Dĩ bây giờ còn chưa tới, một là bởi vì khí trời quá nóng, bất lợi cho giao chiến. cùng này ở nghiệp Thành ở bạn, còn muốn thường xuyên thuộc về để phòng trong không bằng lưu ở phía xa nghỉ dưỡng sức, chờ khí trời chuyển lạnh lại tiến quân, hay là các nơi đều ở đây độ ruộng, cần muốn đại quân trấn giữ. Tuy nói ngay từ đầu liền quyết định đem trọng tâm đặt ở Nghiệp Thành, Hà Giang, Bột Hải, Thường Sơn các nơi cũng không có Lưu binh, chẳng qua là một ít địa phương hào cường bộ khúc tiến hành trận đánh, chiến hướng vẫn lớn ra dự liệu của bọn họ. Trong đó ngoại ý muốn nhất, không gì bằng sĩ Tôn Thủy chỉ dùng nửa ngày liền kích phá tình hình quan. Tình hình quan không phải nguy huyện, huyện như vậy huyện thành, dễ thủ khó công trình độ không thua gì Nghiệp Thành. Tin tức truyền tới Nghiệp Thành lúc, thần phối cũng không dám lập tức công bố, sinh sợ làm cho các tướng sĩ khủng hoảng sĩ khí sụp đổ, Hà Giang thất thủ cũng đưa tới phiền toái không nhỏ. Trương cấp tộc nhân bị tuân du, tân bị tù binh, trương cấp có thể giao động hay không, còn có thể hay không tín nhiệm là được thẩm phối nhất định phải suy tính vấn đề. Vì để tránh cho đưa tới hiểu lầm không cần thiết, thẩm phối gần đây cũng không có tổ chức quy mô lớn hội nghị quân sự, cố ý giữ vững bình tĩnh. Nhưng đây chỉ là nhất thời kế tạm thời, hắn không thể nào một mực bất hòa trương cấp gặp mặt. Chờ khí trời chuyển lạnh, triều đình đại quân binh lâm thành hạng, hắn nhất định phải đối mặt trường cấp có thể hay không dùng cái vấn đề này. ở nhà người cùng tộc nhân giữa, cấp cũng nhất định phải làm ra lựa chọn. Hắn hôm nay tới tìm Điền Phong, chính là muốn nghe một chút Điền Phong ý kiến. Điền Phong lại không muốn nói chuyện, Thẩm Phối rất thất vọng. Hắn đã thành người cô đơn, ngay cả Điền Phong cũng không chịu lại giúp hắn bảy mưu tính kế. Ký Châu người đã từng cương liệt dũng mãnh tại triều đình trước mặt đại quân trở nên yếu ớt không chịu nổi, tan tác thế thậm chí không bằng đối mặt năm đó nước Triệu. Đối mặt Bạo Tần, nước Triệu còn có lực đánh một trận. "Ta đi." Thẩm Phối vội vẫy tay áo tử, một tiếng thở dài. Thừa dịp triều đình đại quân còn không có vây thành, "Nếu như ngươi muốn đi, liền sớm làm đi thôi." Điền Phong hỏi ngược lại, "Ta có thể đi chỗ nào?" "Đi chỗ nào cũng được." thần phối cất bước xuống bậc thang, có tự công giữ vì ngươi nói giúp, ngươi giữ được tánh mạng khẳng định không thành vấn đề. nếu như chịu túi đầu xương thần, lấy tài trí của ngươi, nói không chừng có thể ở triều đình như một quan nửa chức. bất kể nói thế nào, dù sao cũng so cùng ta cùng nhau khốn thủ cô thành tốt. thần phối nói, chạy tới cửa viện. hắn dừng bước, quay đầu nhìn Điền phong. ta nghe nói, chân thị cô gái kia chủ trì xây ký châu ấn vượng, trừ ấn chế văn thư ra, còn in một ít vỡ lòng tài liệu rằng dạy. ngươi đầy bụng kinh luân, giàu gì, đi làm cái trường học thư vẫn là có thể. điền phong không nói. Xem Thẩm Phối thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, sâu kín một tiếng thở dài. Hắn đã không có thuốc nào cứu được, nhưng là ta không gọi hắn, còn có ai sẽ cùng hắn đâu? Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn ra khỏi thành một chuyến. Quy 2 chương 895, một mép nhanh nhẹ. Thẩm Phối không nói gì, Điền Phong thuận lợi ra khỏi thành. Xe ngựa lái qua hộ thành hạ, cầu treo lần nữa bị đánh lên, Điền Phong vén lên màn xe, nhìn một cái đầu tường. Đầu tường tường chắn mái về sau, Thẩm Phối sắc mặt tái xanh. Xe ngựa dọc theo con đạo, hướng tây mà đi, đi tới Cao Lãng đại doanh. Biết được Điền Phong đến rồi, Cao Lãng rất là ngoài ý muốn, tự mình đến đại doanh ngoài nên đón. Xem gầy gò phải gánh không nổi quần áo điền phong, Cao Lãng thật lấy làm kinh hãi. "Thiên sinh là bệnh sao?" Điền Phong chỉ chỉ ngực. "Tâm bệnh." Cao Lãng con ngươi chuyển một cái, chợt cười nói, "Thiên sinh tâm bệnh nên không ở ta nơi này nhi a." "Bệnh không ở đây ngươi nơi này, thuốc ở." Cao Lãng cười ha ha một tiếng, xoay người mời Điền Phong nhập doanh. Hắn đỡ Điền Phong cánh tay, chấp đệ tử lễ. Điền Phong cũng không cự tuyệt, một tay cầm Cao Lãng tay, một tay chống trượng, đi chậm rãi. Hai bên tướng sĩ nhìn, kinh ngạc hơn, lại có chút kích động. Cao Lãng tuy là Hà Bắc bốn đỉnh một trong, dù sao cũng là võ nhân. Không thể cùng Điền Phong như vậy ký châu danh sĩ ngang nhau mà xem. Bây giờ Điền Phong chủ động tới thăm, còn cùng Cao Lãm như vậy thân cận, thật không thấy nhiều. Ở dưới con mắt mọi người, Điền Phong đi vào đại doanh, đi tới trung quân đại trướng. Mặc dù đường cũng không xa, hắn hay là mệt mỏi ra một thân mồ hôi. Cao Lãm một bên mời hắn nhập tọa, một bên an bài người mang rượu lên ăn, lại tự mình chuẩn bị khăn vải cùng nước, phục dịch Điền Phong lau mồ hôi. Ba chiêm, Bột Hải đã bị Tôn Sách kích phá, ngươi biết không? Cao Lãm gật đầu một cái. Biết, ta Cao thị thổ địa đã bị phân, chỉ còn giữ lại sống tạm cả trăm mẫu đất. Nói như vậy, tộc nhân thương vong không lớn cao lãm có chút lúng túng, nguyên bản dựa theo thẩm phối kế hoạch của điền phong, tộc nhân của hắn nên thủ vững một đoạn thời gian, chậm chế triều đỉnh đại quân tốc độ. nhưng là tôn sách tiến quân tốc độ quá nhanh, thế công vô cùng mãnh, tộc nhân của hắn thấy tình thế không ổn, gần như ngay lập tức liền đầu hàng. coi như may mắn, thương vong không lớn. điền phong gật đầu một cái, như vậy rất tốt. vậy ngươi nói một chút, một khi chưa quân hợp vây nghiệp thành, quân ta có thể chống đỡ bao lâu? cao lãm nụ cười trên mặt phai nhạt, suy tư trong lát, nửa năm đến năm đi. đã như vậy, gì không giải giáp quy điển, cao lãm trở mặt, hắn không phải không nghĩ tới cái vấn đề này. Nhưng giải giáp quy điển sau có thể hay không giữ được tài sản tính mạng, cũng là hắn nhất định phải suy tính. Trương Cáp tộc nhân bị Tân Bỉ bắt được. Tân Bỉ nói phải hiểu, nếu như Trương Cáp không thể giữ được nghiệp thành trong người Nhữ Dĩnh, Trương Cáp tộc nhân sẽ phải đền mạng. Tôn Sách không có bắt tộc nhân của hắn, nhưng tương lai Tân Bỉ muốn trả thù hắn, Tôn Sách sẽ bảo vệ hắn sao? Chỉ sợ cũng không thể nào. Nhữ Dĩnh người thế lớn, không người nào nguyện ý vì không liên hệ nhau người cùng bọn họ phát sinh xung đột. Càng chưa nói còn có một lòng muốn báo thù Nghĩ tới những thứ này, Cao Lãm tâm tình cũng rất phức tạp. Ban đầu hạ lệnh muốn bọn họ tiêu diệt hết Trần Đăng Bộ chính là Điền Phong, hiện tại hắn không đường có thể lui, cũng chỉ có thể mời Điền Phong bảy mưu tính kế. Không muốn sao? Điền Phong hỏi tới. Không phải không nguyện ý, mà là không thể. Cao lãom thở dài một tiếng. Người làm tướng, làm ra ngựa một thây, hoặc giả chết trận xa trường, mới là ta nên được kết quả. Điền Phong nuốt nuốt trong dâu, không tiếng động mà cười. Mọi người thường nói, quan đông ra tướng, quan tây ra tướng. Kỳ thực nhắc tới, ta ký châu tuy nói là quan đông, lại cũng không thiếu tướng tài. Chỉ tiếc, ta ký châu một mực vì triều đình kiến kỵ. Không chỉ có người Trung Nguyên coi thường chúng ta, liền Tịnh Lương Thất Phu cũng không muốn cùng ta vi ngũ. Cao Lam tâm tình càng thêm nặng nề, liên tiếp thở dài mấy lần khí. Viên bản sơ dù ỉ lại ta ký châu chư tướng tác chiến, lại không chịu khuyên tâm phó thác, lần lượt lấy Trung Nguyên danh sĩ giang buộc, sắp thành lại bại. Thiên Tử dù xuất thân ký châu, lại không chịu đối ký châu có chút khoan thứ. Cái khác chư châu tạm hoán độ ruộng, nhưng ở ta ký châu cưỡng ép độ ruộng, đơn giản cũng như kẻ thù bình thường. Điền Phong vuốt một cái bàn trà, giận không kềm được. Cái này là vì sao? Ta ký châu có cái gì thiếu sót triều đình địa phương sao? Từ trước đến giờ đều là triều đình phụ lòng ta ký châu, ký châu một nhẫn lại nhẫn, lại rơi phải tình cảnh như vậy. Cao lãm như mày, không nói một lời. Hắn mặc dù không lên tiếng, nhưng hắn đối Điền phong vẫn nộ cảm đồng thân thụ. Là triều đình phụ lòng ký châu, không phải ký châu phụ lòng triều đình. Trong đó làm nhất quá mức chính là người trung nguyên. Bó tay chịu trói, chẳng qua là vì người là đau tặc, ta là thi cá. Điền phong thở ra một hơi, dần dần khôi phục bình tĩnh. Nếu muốn làm người coi trọng, sẽ phải cho hắn biết ta người ký châu không thể hiếp. Điện phong dừng một chút, lại nói, giống như người lương châu bình thường. Cao Lãng chân mày giật mình trong mắt lóe lên một tia hàn quang, hắn hiểu được Điền Phong ý tứ, cái biện pháp này rất hiểm, cũng rất khó, lại có thành công tiền lệ. Người Lương Châu, không thể không nói, Điền Phong chính là địa phòng. Cho dù đến lúc này, cũng không có dễ dàng buông tha hy vọng, còn phải gắng sức đánh một trận, hiểm trung cầu thắng. Đây mới là bọn họ cơ hội duy nhất. Tiên Sinh nói rất đúng, nguyện ý nghe Tiên Sinh phân phó. Cao Lãm chắp tay thi lễ, thật lòng khâm phục. Gió mạnh mới biết có cứng, nước lạnh biết anh hùng. Bá Chiêm, chớ có bỏ qua cơ hội lần này. thiên tử muốn viết trình, cùng này giải giáp quy điển, mặc cho người thì cá, không bằng đánh đau bọn họ để cho bọn họ biết ta ký châu cũng có danh tướng hà Bác tứ đỉnh trụ không phải trung nguyên danh sĩ ca tụng lẫn nhau mà thôi cao lãm hiểu ý không người mà lại điền phong ở cao lãm trong doanh đời hai ngày cùng chư tướng gặp mặt vì bọn họ giải hoặc, khích lệ sĩ khí hắn phản phục vì cao lãm đám người giải thích trước mặt tình thế chứng cứ có sức thuyết phục thiên tử mặc dù dụng binh ký châu hắn địch nhân lớn nhất cũng không phải ký châu người mà là trung nguyên sĩ tộc ký châu bất quá là một cây đao thiên tử trinh ký châu là muốn mượn đao giết người khiếp sợ trung nguyên sĩ tộc đây mới là thiên tử chậm chạp không có tiến quân nguyên nhân đã như vậy người ký châu liền không thể phụ lòng thiên tử một mảnh kỳ vọng, không chỉ có muốn đánh, hơn nữa muốn đánh ra huy phong, để cho thiên tử biết thiên hạ tinh nhuệ không chỉ là ưu tinh lạnh, ký châu cũng không thua gì. Chỉ cần đau trung nguyên sĩ tộc, để cho bọn họ ở nghiệp thành đụng đến bể đầu chảy máu, biết người ký châu không thể hiếp, mới có thể làm cho bọn họ chủ động cầu hòa, mà không phải dùng người ký châu thi hải phô thành bậc tiến thân. Tới lúc đó, coi như thiên tử trách tội người ký châu không hàng, cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Ngược lại, hắn sẽ cho người ký châu một lấy công tội cơ hội, lấy người ký châu thực lực, không dùng đến một hai đời người, ký châu liền có thể lần nữa chối Quân bên trong tướng sĩ phần lớn một chữ bẻ đôi không biết, đọc qua thư chưa đủ 11. Ở Điền Phong bực này, biết ăn nói danh sĩ trước mặt, bọn họ cũng không có bao nhiêu nghi ngờ dư khí, rất nhanh liền tiếp nhận Điền Phong giải thích, quần tình xúc động, thế sống chết đánh một trận. Thậm chí, cho lưu ở trong thành vợ con viết xuống huyết thư, bày tỏ sẽ lấy một bầu nhiệt huyết, vì bọn họ đổi lấy một không bị người phụ lòng tiền trình. Tin tức truyền tới thẩm phối trong hai, thẩm phối vui mừng quá đỗi, trong lòng ép rất lâu lo hô quét một cái sạch, lần nữa phấn chấn, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Trương cấp cũng rất nhanh nhận được tin tức, tự mình đang đổi đến cao lạm trong doanh, trừ tiếp Điền Phong qua doanh một lần, còn cùng cao lạm thương lượng. Hy vọng Trương Phi tới công thời điểm, Cao Lãm có thể ra tay tăng viện. Cao Lãm đáp ứng một tiếng, cũng mời Điền Phong vì bọn họ mưu đầu nên chiến chỉ đạo. Điền Phong vui vẻ đáp ứng. Hắn nuôi Trương Cáp, Cao Lãm nói, đánh bại Trương Phi cũng không khó, lại không giải quyết được căn bản vấn đề. Thương thứ 10 chỉ, không bằng gãy này một chỉ. Đánh bại Trương Phi, không bằng đánh chết Trần Đăng. Lần trước không có thể nổ cỏ tận ốc, lưu lại mầm họa. Lần này đánh ra, không thể tái phạm sai lầm này. Quy 2 chương 896, lập công nóng lòng. Trương Phi kéo dây cương, xem bờ bên kia Du Kỵ, mày rậm chặt. Hắn mua đến một chỗ Đối diện cũng sẽ có Du Kỵ xuất hiện, có thể thấy được Trương Cáp phòng hết sức chặt, không có ý định cho hắn một chút thừa dịp cơ hội. Điều này làm cho hắn rất bất đắc dĩ. Sông lớn ở phía trước, như thế nào mới có thể bình an vượt qua, thành hắn nhất định phải giải quyết vấn đề. Hắn dĩ nhiên cũng có thể chờ. Đợi đến Lưu Hiến đô hộ phủ cùng Bắc Quân Vây Thành, Trương Cáp tất nhiên muốn lui giữ Nghiệp Thành, đến lúc đó hắn liền có thể ung dung qua sông. Chẳng qua là bởi như vậy, hắn muốn báo thù ý tưởng liền rơi vào khoảng không, tương lai đối mặt Quan Vũ, khó tránh khỏi sẽ bị quan cười nhạo. Lưu bị vào kinh thành tham dự đại duyệt lúc liền bị Quan Vũ chế cười khi đó quan vũ còn không trở thành bắc quân bát hiệu một trong vừa nghĩ tới quan vũ trương phi tâm tình cũng có chút phức tạp hắn một mực rất kính trọng quan vũ đem quan vũ làm huynh giải đối đại giống nhau nhưng quan vũ không có coi hắn là huynh đệ hắn nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy chỉ có một nguyên nhân hắn quá yếu quan vũ coi thường hắn nếu muốn thắng hắn phải quan vũ tôn trọng chỉ có một biện pháp thực lực giống như từ hoàng như vậy tướng quân nếu muốn qua sông sợ rằng còn phải giảng võ đường giúp một tay mi phương bu lại chỉ chỉ xa xa hoàng y lì người nhắc nhở bọn họ có thể hỗ trợ cái gì trương phi có chút nóng nảy thanh âm cũng có chút lớn Hoàng Y Dị mang theo mấy chục cái giảng võ đường học sinh tới gặp tập. Những người này phần lớn là có nhất định trong quân kinh nghiệm tướng sĩ, trải qua tương quan huấn luyện về sau, đích xác so với bình thường tướng lãnh mạnh không ít. Nhưng Trương Phi không cảm thấy bọn họ có thể giải quyết chính mình cũng không giải quyết được qua sông vấn đề, cũng không thấy đến bọn họ liền cao hơn chính mình mình. Nếu như giảng võ đường kỹ sư có thể nhanh chóng nhất lên cầu thao, để cho chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất qua sông, không cho Trương cấp nửa độ mà kích cơ hội, không được sao? Trương Phi ánh mắt lóe lên, cảm thấy có chút đạo lý. Hắn cùng Trương cấp binh lực tương đương, trận rồi sau đó chiến, hắn thậm chí có chút ưu thế. Tiến thoái lớn nhất chính là trước mặt Trương Thủy, sợ bị nhất đối thủ nửa độ mà kích, một mực suy tính liền là như thế nào ở không kinh động trường cấp dưới tình huống vượt qua Trương Thủy. Nếu như giảng võ đường kỹ sư có thể nhanh chóng nhấc lên cầu thao, để cho hắn ở trường cấp phản ứng trước, đem đủ tướng sĩ si đưa đến bờ bên kia lập trận, cũng không cần cân nhắc gạt trường cấp vấn đề. Nhiều nhất là nhiều thiết nghi binh, để cho trường cấp làm không cho phép hắn qua sông chính xác địa điểm. Mời hắn tới, lấy được cho phép, Mi Vương tự mình qua khứ, đem Hoàng Y Liễu mời đi qua. Nghe trương Phi ý tưởng, Hoàng Y trầm ngâm chốc lát, có chút hơi khó chi xác. Tướng quân, thứ cho ta nói thẳng, bây giờ cũng không phải là tốt nhất tấn công thời cơ vừa nghe hoàng y rìa lời này trương phi mặt liền âm xuống dưới giọng điệu cũng sinh cứng rắn lên vì sao hoàng y rìa giơ tay lên doi ngựa một chỉ lớn hai bên bờ sông dưới mắt chính là mức hạ khí trời nó bức, tướng sĩ khoác giáp mà chiến rất dễ dàng cảm nắng đây là tướng quân biết ta cũng không muốn nói nhiều trương thủy là ký châu sông cái thủy thế cử tịnh dưới mắt là mưa quý một khi có mưa mực nước chỉ biết tăng vọt đến lúc đó hai bờ trăm bước trong vòng cũng có thể bị thủy thế có thể đạt được trương phi vừa nghe trong lòng thốt một cái Nếu như hắn gánh nước bảy trận, rời bờ sông sẽ không quá xa. Nếu như trương thủy tăng phải phải lợi hại như vậy, đích xác có thể đánh vào trận thế. Một trận mưa mà thôi, nước có thể tăng phải phải lợi hại như vậy. Trương phi nửa tin nửa ngờ, ta hỏi qua không ít dân bản xứ, xác thực không thể nghi ngờ. Hoàng y thì nói, hắn không có nói hắn ở lạc dương phòng lũ kinh nghiệm, như sợ kích thích trương phi. Trên thực tế, phòng lũ để cho hắn nhận thức được nước uy lực, cái này so đọc bao nhiêu bình thư đều hữu dụng. Đứng ở nước sông mãnh liệt trên đê, xem đục ngầu nước sông chảy trồn mà đi, tự nhiên hiểu tàn nhẫn vô tình bốn chữ này ý nghĩa. Thiện dung thủy hỏa có thể tạo được lấy yếu thắng mạnh, dùng ít địch nhiều hiệu quả. Làm thống binh nhiều năm tướng lãnh, Trương Phi nên hiểu một điểm này, không cần hắn nhắc nhở. Hắn chỉ cần đem Trương Thủy Diên có tấn tình báo cho Trương Phi là đủ. Nếu như dựng cầu, các ngươi có thể chiếc cái dạng gì cầu, dùng bao lâu mới có thể vận 2000 người qua khứ lập trận. Thấy Trương Phi tránh không nói đến hắn nói lên vấn đề, kiên trì muốn qua sông, Hoàng Y âm thầm thở dài một cái. Nếu như tướng quân cần, chúng ta trước tiên có thể tạo bè gỗ, sau đó đẩy vào trong sông, tạo thành cầu phao, ở trong nửa canh giờ vận qua 2 đến 3000 bộ tốt, ở bờ bên kia thành lập trận địa. Kỵ binh có chút khó khăn, ngựa chiến ở cầu thao bên trên đi, cần nhất định huấn luyện. Dĩ nhiên, lớn nhất khó khăn là lựa chọn thời cơ. Nếu như đột nhiên trời mưa, mặt sông biến chiều rộng, cầu thao chiều rộng chưa đủ, qua sông rủ ràng không dễ, qua sông sau không kịp rút về tới phiền tay hơn. Trương Phi gật đầu một cái, suy tư trong lát, ta sẽ cẩn thận tổng sự. Xin mời hoàng Trường sự chuẩn bị cho ta cầu thao đi. Hoàng Y thì quay đầu nhìn một chút Mi Phương, Mi Phương cũng chắp tay nói, lo trước khỏi hòa Nha, làm phiền trường sự. Hoàng Y rất bất đắc dĩ, chỉ phải đáp ứng. Mệnh kỹ sư nhóm chuẩn bị hướng dẫn Trương Phi dưới quyền thợ thủ công chế tác cầu thao đang cùng giảng võ đường học sinh cùng nhau tham khảo chiến pháp lúc hắn lại phái người trở về Lưu Bị Trung Quân tìm được gia Cát Cẩn thông báo tương quan tình huống hy vọng gia Cát Cẩn có thể ra mặt để cho Lưu Bị ngăn lại Trương Phi hắn thấy bây giờ tuyệt không phải chủ động đánh ra thời cơ tốt gia các Cẩn do dự rất lâu đi vào Lưu Bị Trung Quân đại trướng. Lưu Bị cùng pháp chính vừa uống rượu một vừa thưởng thức ca múa thấy gia các Cẩn đi vào hắn cười vây vây tay Từ Du ngươi đến rất đúng lúc nhanh nhập nên thử một chút cái này vừa tới rượu ngon ra Cát Cẩn nhập tọa, uống hai chén rượu Hàn Huyên mới câu lúc này mới đem vừa lấy được tin tức nói một lần. Lưu Bị nghe xong, cười ha ha một tiếng, quay đầu nói với Pháp Chính: Ít Đức lập công nóng lòng, không kiềm chế được." Pháp Chính rớt ly rượu, gật đầu một cái: "biện pháp là một biện pháp tốt, chỉ là có chút nguy hiểm, muốn từ từ tính toán mới được." Gia Cát cẩn vừa nghe, cũng có chút nóng nảy. Hoàng Y Dị cực đoan không coi trọng chàng này chiến sự, lúc này mới mạo hiểm chọc Trường Phi không thích nguy hiểm, để cho hắn tới thông báo Lưu Bị. Nhưng là nghe Pháp Chính ý này, tựa hồ cũng không tính ngăn cản Trường Phi, còn muốn lớn đánh một trận. Sư quân, quân sư, thử du, không cần thận trương. Lưu Bị cười ha ha. U đô hộ đánh chiếm Hà Gian. Bắc Hải tướng đánh chiếm bờ hải, trương cáp, cao lãm tộc nhân không phải là bị bắt được, chính là đầu hàng, sớm đã không còn ý chí chiến đấu. Đại quân hợp vây nghiệp thành sắp tới, chúng ta cướp trước một bước cũng không có gì không tốt. Thật chờ khí trời chuyển lạnh, mấy đường đại quân đồng tiến, nơi nào còn có chúng ta cơ hội lập công? Gia cát cần nhắc nhở, lời tuy như vậy, nhưng trương cáp thiệt chiến sẽ không tùy tiện đầu hàng. Lưu bị cắt đứt gia các cần, ngươi biết hình tử ngang sao? Nghe nói qua, đức hạnh đường đường hình tử ngang là hà gian danh sĩ, không sai, hắn vốn là đi hành tại kiến giá, là nghị rán dừng độ ruộng, bây giờ lại thay đổi thái độ, muốn đi lãng quan. Lưu Bị cười hắc hắc, hình tử ngang đi hành lúc trước, thường đi qua trương cấp đại doanh. ở trước hắn còn có cái gọi ti chạm, cùng trương cấp quan hệ càng tốt hơn. bây giờ ở ký châu ấn Phường làm tế tiểu, nghiệp thanh mặc dù chưa xuống, người ký châu tâm cũng đã quy thuận triều đình, trương cấp lại có thể ngoại lệ. lúc này cùng quân ta liều mạng, hắn sợ là có bệnh. ra cắt cần tóc mày, nhìn về phía pháp chính, hắn cảm thấy Lưu Bị quá lạc quan, hy vọng pháp chính có thể khuyên nhủ Lưu Bị. dưới mắt toàn bộ trong đại doanh, nhất phải Lưu Bị tín nhiệm chính là pháp chính, pháp chính lại là thiên tử phái tới quân sư, nói vậy sẽ không ngông cuồng như vậy. pháp chính cười cười. Tự Du không cần phải lo lắng, sứ quân sẽ không để cho Trương tướng quân một người đối mặt Trương Cáp. Đúng, Trần Nguyên Long nghỉ dưỡng sức phải như thế nào, có thể ra trận a? Sợ rằng còn có chút vấn đề. Vậy hãy để cho hắn thủ hậu danh đi. Pháp Chính nói, sứ quân đem tự thân lên trận, kích phá Trương Cáp, cho hắn báo thủ rửa đủ. Quy 2 chương 897, đổ dầu vào lửa. Gia Cát Cẩn không chỉ có không có thể khuyên nhủ Lưu Bị, cũng không thể khuyên nhủ Trần Đăng. Vừa nghe nói Lưu Bị muốn tự mình dẫn chủ lực tăng viện trương phi, cùng Trương Cáp quyết chiến, tính toán để cho mình thủ đại doanh, Trần Đăng lập tức nóng nảy, một tiếng tự tuyệt. Cơ hội tốt như vậy Hắn có thể để cho Trương Phi một mình nắm lấy này công. Trương Phi muốn báo thủ, hắn cũng muốn báo thủ. Bị Viên Thuật nhục nhã đi qua, hắn cũng lưu ý qua Trư Quân huấn Luyện, vẫn cùng Hoàng Y đi tiến hành một ít trao đổi, ý thức được Viên Thuật mặc dù vô sỉ, lại không nói láo. Bộ hạ của hắn đích xác là Trư Quân trong yếu hơn, không chỉ có không cách nào cùng cấm quân sánh bằng, ngay cả Lưu bị chúng quân cũng so với hắn hơn một chút. Một khi đại quân hợp vây Nghiệp Thành, hắn tất nhiên trở thành khách xem, cơ hội lập công phi thường có hạn. Trần Đăng lập tức chạy tới Trung Quân, hướng Lưu bị mời lệnh. Bộ hạ của hắn mặc dù tổn thất không nhỏ, lại không có thương tới cán bản. Làm chủ lực, trực tiếp tấn công trương cấp có lẽ có ít cần lực, nhưng tiếp ứng trương phi, vì trương phi cung cấp cánh hông bảo vệ, hoặc là làm nghi binh, phân tán trương cấp binh lực, một chút vấn đề không có. Lưu bị nguyên bản có chút do dự, nhưng là ở Trần Đăng Kiên mời hạ, hắn vẫn đồng ý. Chờ Trần Đăng hào hứng ra cửa, Pháp Chính từ bên trong chướng vòng đi ra, khẽ mỉm cười. Lưu bị chật chật lưới. lưỡi. Hiếu trực, làm như vậy là không phải có chút không ổn. Pháp Chính nhập tòa, cười nói, sứ quân, Trần Nguyên Long là anh hùng, tiền đồ vô lượng, chẳng qua là lấy sĩ đại phu tự xưng, không chịu tôi tớ. Nếu vì một quận thái thú, tự nhiên không sao, nằm mà chỉ chỉ có thể được nhưng là thống binh bên ngoài trinh phạt, nếu không thể cùng tướng sĩ đồng cam cộng khổ, hắn có thể phải tướng sĩ tất cả sức lực. Lưu bị sờ lên cằm, gật đầu một cái. ở lạc dương lúc, hắn từng cùng quan vũ nhiều lần trao đổi, quan vũ liền nhắc lại đến một điểm này. thiên tử luyện binh phương pháp căn cơ là yêu tiếc sĩ tốt, không chỉ là từ sinh hoạt bên trên quan tâm, càng là từ trên tinh thần tôn trọng. chỉ có đem sĩ tốt nhìn là tâm phúc tay chân, tăng thêm uy mến, coi trọng bọn họ trong chiến đấu tích lũy kinh nghiệm, cũng tăng thêm để luyện, mới có thể trên dưới một lòng, sở hướng phi mỹ. nếu như chỉ là vì lợi dụng sĩ tốt, biểu hiện được thương lính như con mình, trong lòng lại không tôn trọng sĩ tốt không để ý nghe lấy đề nghị của bọn họ, liền không cách nào phát huy sĩ tốt chân chính tiềm lực. Trần Đăng xuất thân thế ra, trên một điểm này hắn là làm không đủ. thôn ti sang hèn cũng như cái hào rộng, hắn có thể làm được quý mến sĩ tốt để cho bọn họ áo cơm vô ưu, lại rất khó từ trong lòng tôn trọng bọn họ, đưa bọn họ nhìn là cùng mình vậy taxi. thứ dân đều sĩ loại này quan điểm, Trần Đăng là không đồng ý. coi như công nhận cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, không có chân chính để bụng, càng không thể nào là thật đang hành động bên trên. ngay cả tính khí bốc lửa, thường quất roi sĩ tốt trương phi cũng còn mạnh hơn hắn một ít. nếu như có thể mượn cơ hội lần này để cho hắn thấy được luyện binh phương pháp bên trên thiếu sót cũng tăng thêm sửa lại có lẽ là chuyện tốt hắn cũng không hy vọng Trần Đăng đem loại này con em thế gia tập khí mang tới hải ngoại trinh phạt trong đi vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên Lưu Bị cùng Pháp Chính thương lượng trung quân di chuyển về phía trước tùy thời chuẩn bị chi viện cho Phi, Trần Đăng nhất là người sau trung cấp lớn nhất lực sát thương chính là kỵ binh mà Trần Đăng hết lần này đến lần khác không có bao nhiêu kỵ binh nếu muốn bổ túc cái này khuyết điểm chỉ có Lưu Bị tự mình xuất trận nhận được gia cát cần hồi phục biết được Lưu Bị không chỉ có không có ngăn cản Trường Phi ý tứ ngược lại toàn quân áp lên chuẩn bị cùng Trương cấp ngay mặt quyết chiến. Hoàng Y Lệ rất nhức đầu, hắn có thể vì Trương Phi chuẩn bị cầu thao, nhưng không cách nào vì Lưu bị Đại quân chuẩn bị đủ cầu phao. Một khi bị Trương Cáp phát hiện, Lưu bị cho dù có gấp 2-3 lần binh lực cũng không cách nào qua sông tăng viện, chỉ có thể nhìn Trương Phi bộ cùng Trương Cáp liều mạng. Phản phục cân nhắc về sau, Hoàng Y Lệ viết một phong quân báo, sai người đưa về hành tại, giao cho Tế Tiểu Ngưu Phiên, Tướng Ngưu Phiên quyết định có hay không muốn báo lên Thiên tử, an bài tướng lãnh tăng viện. Tiên tướng quân Đoàn Ích Đại Doanh đang ở Trương Thủy Bờ phía Nam, tăng viện đứng lên phương tiện. Hai ngày sau, tín sứ trở về, Tế Tiểu Ngưu Phiên phụng chiếu đi hải, hiệp trợ tôn sách tác chiến. Không thông thạo ở kia phong văn thư giao cho lưu thủ người đem lên trình thiên tử. Nhưng thiên tử có thể hay không coi trọng, thậm chí lúc nào có thể thấy được, liền khó nói chắc. Hoàng ý thì rất nhức đầu, bất đắc dĩ, hắn lại tìm đến ra các cẩn, mời hắn đi một chuyến hành tại, hoặc là cho ra Cắt lượng viết phong thư, mời ra Cắt lượng chú ý một cái, kịp thời tiến trình thiên tử. Ra Cắt cẩn cũng rất gấp, lập tức chạy tới hành tại. Ra cát cẩn rời doanh không lâu, trương phi liền phát động tấn công, vì che giấu trương phi xuất lĩnh chủ lực, lưu bị cùng trần đang đồng thời ở trương phi thượng hạ du giả vờ động, làm ra thăm dò địa hình, chuẩn bị cưỡng ép độ nước trạng thái. trương quả nhiên chúng kế phái người dọc theo trương thủy xây dựng nhiều trận địa, mắt thấy phân binh hiệu quả đã tới, trương phi chọn lựa một xem ra rất không có khả năng trời mưa dạng sáng, đột nhiên phát động tấn công. từ quân lưu doanh đoàn trước chế tạo tốt mẹ gỗ bị đẩy vào trong nước, từ thượng du dùng dây thừng tiến hành dẫn dắt, xuống bờ bên kia kéo dài đưa tới. mấy cái tướng sĩ si ở đại thuận dưới sự che chở, đứng ở bè bên trên, chuẩn bị cưỡng ép cướp bãi. ở bên bờ, mấy trăm cung nỗ thủ trận địa sẵn sàng, áp chế đối diện lúc nào cũng có thể xuất hiện ký châu quân, không để cho bọn họ đi tới bờ sông, ngăn trở cầu phao xây dựng. trải qua giảng võ đường kỹ sư hướng dẫn, cái này vài tòa cầu thao xây dựng hết sức thuận lợi. Ở hơn 10 du kỵ xuất hiện đối diện, phát hiện trên mặt sông cầu phao lúc, 10 ngọn cầu phao đã xây dựng xong, võ trang đầy đủ từ châu quân tướng sĩ núi đuôi qua cầu, ở đối diện lập trận. Du kỵ ngay sau đó bắt đầu chạy bắn, đối đang bày trận từ châu quân tiến hành quấy dày, cũng ý đồ vọt tới bờ sông, hủy diệt cầu phao. Cùng lúc đó, hai tên kỵ sĩ hướng đại doanh vội vã mà đi. Trương Phi thấy rõ, biết thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm, nhiều nhất 1 khắc đồng hồ, phụ cận du kỵ chỉ biết tập trung lại. Nhất hơn nửa canh giờ, trương cấp chủ lực là có thể chạy tới. Nhanh, mau hơn cầu. Trương Phi luôn miệng hét lớn, ra lệnh các tướng sĩ ra tốc qua cầu chỉ cần ở đối diện hàng hạ vững chắc chắn địa, mới có thể ngăn ở trương cấp phản pháo. Các tướng sĩ tăng thêm tốc độ, gần như ở cầu phao bên trên 43. Cầu phao đung đưa kịch liệt đứng lên, có mấy cái sĩ tốt chân đứng không vững, rơi vào trong nước. Thấy tình cảnh này, Trương Phi mặc dù lòng như lửa đốt, lại không thể làm gì, chỉ đành phải để cho các tướng sĩ giữ vững tốc độ, tránh khỏi rơi xuống nước. Khoác trên người thiết giáp, bên trong còn có thật dày chiến bảo, coi như thủy tính khá hơn nữa, cũng rất khó dựa vào chính mình lực lượng còn sống. Ban đầu Hoàng Y Li nói, nửa canh giờ trong vòng vượt qua 3000 người, tuyệt không phải hưng ngôn là tổng hợp khắp mọi mặt nhân tố làm ra phán đoán. Không phải hắn nghĩ nhanh một chút liền có thể làm được. Xem đối diện không ngừng đánh vào trận địa ký Châu Du Kỵ, Trương Phi lòng như lửa đốt. Cầu phao đích sắc có thể vận 3000 người, nhưng ở đối phương Du Kỵ tập nhiễu hạng cái này 3000 người tất nhiên sẽ có tổn thất, có thể hay không hoàn thành lập trận, thậm chí có thể hay không bảo vệ cầu phao, cũng là một cái vấn đề. Muốn muốn hoàn thành mục tiêu định trước, biện pháp tốt nhất chính là đưa cả trăm cưới quá khứ, lấy cưới phá cưới. Trương Phi thương lượng với Hoàng Y hề, nhìn một chút có biện pháp nào hay không để cho cầu ổn một chút, để cho hắn đem thân vệ doanh đưa qua. Hoàng Y thì quan sát Trương Phi hai mắt, chỉ là thân vệ doanh sao? tướng quân không đi qua trương phi mặt mo hơi đỏ hắn đích xác là muốn tự mình qua khứ không nghĩ tới bị hoàng y lẻ một cái khám phá không thể được sao hoàng y thì chập chập lưỡi lắc đầu một cái giơ tay lên một chỉ bờ bên kia ta khuyên tướng quân không nên mạo hiểm những thứ kia du kỵ tiến thối khá có chữ pháp nên đến có chuẩn bị ta lo lắng đây là một cái bẫy dập đặc biệt đừng nhằm vào tướng quân bẫy dập trương phi cả kinh không đến nội a không thể không phòng hoàng y thì nghiêm nghị nói ta nghe nói trương cấp làm người cẩn thận hắn nếu phục mệnh thu đây không thể nào đối phụ cận địa lý không thêm vào hiểu Những địa phương nào có thể độ, hắn nên rõ ràng. Tuy có lưu sứ quân cùng Trần tướng quân thiết nghi minh tướng quân lựa chọn địa điểm cũng tất ở hắn cảnh rất trong. Quy 2 chương 898, Người lựa ta gạt. Trương Phi suy nghĩ một chút, tiếp nhận Hoàng Y Lì đề nghị. Hắn bị Trương cấp đại đánh bại, viết Trương cấp giảo hoạt, không nghĩ dẫm lên vết xe đổ, lại bị Trương cấp đánh bại một lần, hắn muốn bị quan Vũ cười cả đời. Vì vậy, Trương Phi lại hỏi Hoàng Y Lì, nên như thế nào giải quyết bộ binh đối mặt kỵ binh đánh vào quân Bách? Nếu như không nghĩ biện pháp, đưa đến bên kia bờ sông bộ tốt thủ phải quả cực khổ. Thời gian lâu dài, thương vong tất lớn. Hoàng Y quan sát một hồi chiến trường, kêu lên mấy cái kỹ sư thương lượng một chút, đề nghị Trương Phi ở qua Trương Thủy bộ tốt gánh nước bảy trận, để cho cường nọ tay leo lên cầu phao, vì bộ tốt cung cấp tầm xa phụ trợ. Nọ tầm bắn xa, có bộ tốt ở phía trước cản trở, cung nô thủ có thể tận tình bắn. Nhưng là đối kỵ binh mà nói, ven sông đánh vào, tốc độ không thể nào thêm đến mức tận cùng, bị nọ mệnh trung khả năng có thể lớn tăng. Trương Phi cảm thấy có lý, ngay sau đó chiếu kế thi hành. Đối diện bộ tốt có rút lại trận doanh, gánh nước bảy trận. Gần tốt 100 nọ binh leo lên cầu phao, đối kỵ binh tiến hành tinh chuẩn đa kích. Theo nọ cơ vận, mười mấy cung tên bay đi, bảy tám kỵ sĩ chúng tên. Mặc dù té ngựa chỉ có một người, những người khác chẳng qua là bị thương, nhưng cũng bị sợ hết hồn, không còn dám khinh suất về phía trước. Kỵ binh đánh vào biến chậm, bộ tốt đảm khí phục tráng, chậm rãi về phía trước để ép, vì nhiều hơn bộ tốt qua sông cung cấp không gian. Trương Phi phi thường hài lòng, vỗ Hoàng Y lìa cánh tay, luôn miệng nói cảm ơn. Hoàng Y du khách khi mấy câu, trong lòng lại có chút tiếc nuối. Trương Phi bộ hạ đúng là vẫn còn huấn luyện không đủ, bộ tốt kết trận mà đấu sức chiến đấu có hạng cung nội thủ tỷ lệ chính xác quá kém, điểm rơi khống chế cũng không cho phép, lẫn nhau dựa phối hợp giống vậy không đủ chặt chẽ. nếu như là bộ hạ của hắn, một trận này bắn tuyệt không có khả năng chỉ có một cái ngựa, còn để cho bọn họ cứu trở về. trương phi luyện binh trình độ còn chưa đủ tinh tế, còn chờ để cao. trung uy, hay là bình thường sĩ tốt tích cực tính không đủ, bị động nghe chỉ huy, không có chủ động căn cứ tình huống thực tế điều chỉnh chiến pháp. đại tướng an bài lại chặt chẽ, cũng không thể nào chu toàn mọi mặt, cụ thể thi hành thời điểm còn phải cao hơn chuyến bá, đội trưởng nhóm lâm cơ quyết định mới có thể đem sức chiến đấu phát huy đến mức tận cùng. Điều này cần một nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện trung thấp cấp tướng lãnh. Đừng nói Trương Phi bộ hạ, coi như là cấm quân, bây giờ cũng làm không được như vậy phối trí. Giảng võ đường học sinh số lượng xa xa chưa đủ, tốt nghiệp sau ít nhất cũng là khúc quân hầu một cấp, có thể ở cung bá, đồn trưởng một cấp trang bị giảng võ đường tốt nghiệp cực ít. Tương lai giảng võ đường quy mô mở rộng, liền ngũ trưởng, thập trưởng cũng trải qua cơ bản huấn luyện, vậy nên là một loại gì tình huống? Có thể mang theo như vậy tinh nhuệ trình chiến thiên hạ, người nào có thể địch? Hoàng Y có chút động tâm. trường sư, ngươi nhìn." Một kỹ sư đột nhiên kêu một tiếng, đưa tay chỉ hướng nước sông. Hoàng Y, y nhìn một cái, cũng cảm thấy có cái gì không đúng, nhìn kỹ lại, phát hiện nước sông tựa hồ cạn một ít, liền cầu phao đều trầm xuống không ít. Sao lại thế? Hoàng Y giật sửng sốt một cái, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa nhìn, đột nhiên quát to một tiếng, không tốt, trừng cấp có thể phải đánh út trần đăng. Trương phi đang xem đối diện dần dần chiếm thượng phong bộ hạ hư phấn, đột nhiên nghe được Hoàng Y liễu thanh âm, không hiểu chút nào. Hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Y liễu, mờ mịt nói, trưởng sử thế nào nói ra lời này? Hoàng Y sắc mặt phi thường khó coi. Trần đăng lựa chọn vị trí là một đá sỏi bãi, mực nước tương đối cạn, có đúng hay không? Trương Phi suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, ngay sau đó cũng đổi sắc mặt. Trước trận chiến hắn đối phụ cận địa hình đã làm hiểu, biết nơi nào nước sâu, nơi nào nước cạn. Trần Đăng lựa chọn địa điểm vẫn là hắn đề cử. Nơi đó mặt nước tương đối rộng cạn, nước chảy tương đối chậm, thượng du mang ra ngoài hòn đá đại lượng trầm tích, tạo thành một mảng lớn đá sỏi bãi. Sở dĩ lựa chọn địa hình như vậy, là Trần Đăng không cam lòng làm nghi binh, cũng muốn tìm cơ hội đổ nước. Bọn họ nghĩ tới rồi một điểm này, Trương Cáp tự nhiên cũng sẽ nghĩ tới. Bây giờ mặt nước đột nhiên hạ xuống, Trần Đăng có thể hay không nhân cơ hội qua sông lại không nói, Trương Cáp lại hoàn toàn có thể để cho kỵ binh lấn sang qua sông. Ngươi không thể đi, Marco cô lấy đi, còn có thể mang theo người đi. Lập tức thông báo Trần Tướng Quân, để cho hắn ngàn bạn cẩn thận. Trương Phi lớn tiếng quát, lòng như lửa đốt. Hắn rất muốn mang thân vệ cưỡi đi tăng viện Trần Đăng, nhưng hắn lại không bỏ được đối diện chiến trường. Nếu như Trương Cáp thật đi tập kích Trần Đăng, đối diện tất nhiên không có chủ lực, đúng là hắn qua sông cơ hội tốt. Trường Sử, ta làm như thế nào? Hoàng Y thì cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Đây hết thảy đều là suy đoán, tướng quân không thích hợp liều lĩnh manh động, hay là cẩn thận một chút tốt. Trương Phi gật đầu liên tục trương cấp quá rào hạn, ai biết hắn có thể hay không không đi tập kích trần đăng, chẳng qua là giả thoáng một thường, dẫn bản thân phân binh đi cứu. vì áp dụng nghi binh thời khắc, lưu bị đại quân chia ra làm ba chỗ, bây giờ lại thành sơ hở lớn nhất, cứu bổ nhiệm một chỗ cũng cần thời gian, đều có thể trúng trương cấp kế. biện pháp tốt nhất, liền không chút lay động, chiếu nguyên kế hoạch thi hành. liều mạng cục bộ bị tổn thương, cũng phải vượt qua trương thủy, áp sát trương cấp đại doanh, buộc hắn tự cứu. gần như cùng hoàng y phát hiện mực nước hạ xuống đồng thời, phát chính cũng chú ý tới một điểm này. mùa hè nước mốc mực nước đột nhiên hạ xuống thực tại không bình thường, rất khó không đưa tới người chú ý coi như hắn nhắc nhở Lưu Bị phải cẩn thận thời điểm đối diện xuất hiện Cao Lãm trên kỳ. Lưu Bị còn đang hoài nghi trương cấp có phải hay không ra vẻ huyền bí thời điểm pháp chính đã ý thức được không đúng. Trương Thủy là sông cái thủy lượng lớn nếu muốn khiến mặt nước trong khoảng thời gian ngắn mắt Trần có thể thấy hạ xuống tuyệt không phải một món tiểu công trình cái này thậm chí không phải trương cấp Cao Lãm là có thể hoàn thành công trình lượng có thể cần trong thành thẩm phối phối hợp như thế đại phí khổ tâm hiện nhiên không phải là vì hư trương thanh thế pháp chính lập tức nhắc nhở Lưu Bị tranh thủ thời gian qua sông sau đó ở đối diện thiết trí phòng thủ trận địa vì để tránh cho đối phương kỵ binh đánh vào. Tốt nhất có thể trận tiến thiết trí cư mã, cũng đại lượng chuyển vận cung nỏ dùng mũi tên. Hai quân giao chiến, mũi tên tiêu hao rất nhiều. Nếu như không kịp cung ứng, cung nỏ binh liền sẽ thành bình thường bộ tốt, chỉ có thể dùng mang theo người hoàn thủ đào tác chiến. Lưu Bị đối pháp chính nói gì nghe nấy, lập tức hạ lệnh gia tăng chuyển vận, thậm chí mạo hiểm để cho tướng sĩ lấn sang qua sông. Vì tăng thêm tốc độ, các tướng sĩ ở mười mấy con thuyền nhỏ hai đầu cột lên dây thừng, qua lại kéo lấy, lấy tiết kiệm người sức nặng, nhiều vận một ít vật liệu. Thấy Lưu Bị không chỉ có không có lựa chọn cẩn thận mà đợi, ngược lại tăng nhanh qua sông tốc độ, đối diện Cao lắm cũng không dám thất lễ mệnh bộ tướng Cao Tường xuất lính mấy trăm kỵ phát khởi tấn công Lưu Bị không nói hai lời mang theo thân vệ cưỡi lân sang qua sông kiểm hộ bộ tốt bảy trận Trần Đáo xuất lính hơn mười kỵ xuất trước đạp lên bờ sông đón nhận Cao Tường hai người ở trận tiền truy đuổi chém giết bất quá đím hợp Trần Đáo năm lấy cơ hội một mâu đem Cao Tường chọn ở dưới ngựa Cao Tường thân vệ vào tới có người tiến lên đón Trần Đáo có người đem Cao Tường kéo lên ngựa chiến chạy như bay trở về trận Cao Lãm thấy xa xa không khỏi nhíu mày một cái hắn biết Lưu Bị dưới quyền có máy tướng Nhưng Quan Vũ, Triệu Vân vì triều đỉnh hiệu lực, Trương Phi độc dẫn đại quân, Lưu Bị bên người hẳn không có cái khác người mới đúng. Lúc nào lại xuất hiện một mãnh nhân, lại có thể ở đếm hợp trong vòng đánh bại cao tường. Cao Lãm không dám kinh thường, vương thay cho kỵ binh tập nhiễu, mệnh cường nỏ binh tiến lên áp chế. Một trận chống vang, tên như mưa rơi. Lưu Bị biết rõ Hà Bắc cường nỏ binh lợi hại, không dám kinh thường, lập tức cho đội Trần Đáo trở về trận. Là Cao Lãm bản thân không thể nghi ngờ, Trần Đáo một lần trận, liền nói với Lưu Bị, một trận chiến này sợ là bế dập, sứ quân muốn ngàn vạn cẩn thận. Lưu Bị tâm tình nặng nề gật đầu. Quy hai chương tám lọt kéo thành vụ, thấy được trương cấp chiến kỳ xuất hiện ở xa xa lúc, trần đăng bắt đầu là không tin. lưu bị, trương phi cũng tại thừa du, đánh bại bọn họ bất kỳ một cái nào, cũng so đánh bại bản thân có ý nghĩa. huống chi bọn họ rời trương cấp đại doanh gần hơn, trương cấp không thể nào không để ý đại doanh an toàn, chạy hơn vài chục tròng, đến tập kích chính mình. đây nên là nghi binh, bọn họ có thể dùng nghi binh tới phân tán trương cấp binh lực, trương cấp giống vậy có thể dùng nghi binh tới đe dọa bọn họ, để cho bọn họ không dám tùy tiện qua sông. Khi hắn phát hiện những người kia một mực không có phát khởi tấn công, chẳng qua là lẳng lặng nhìn hắn bộ hạ qua sông, phái ra mười mấy tên kỵ binh tới quấy rầy lúc, hắn càng đoán chắc phán đoán của mình. Lam Bộ Hạ nói cho hắn biết nước sông rất cạn, thậm chí có thể lấn sang mà qua hạ, hắn cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, hạ lệnh thân vệ cỡi qua sông, xua đuổi quấy rầy kỵ binh, tiểm hộ bộ tốt. Hắn thân vệ cỡi không nhiều, sức chiến đấu cũng không bằng ký châu kỵ binh. Hai bên dây dưa mấy hiệp, không có chiếm được phòng, hắn không thể không đem toàn bộ thân vệ cỡi cũng cử đi trận. Khi hắn thân vệ cỡi qua sông chân thủy, đối diện kỵ binh một bên thổi vàng cờ hiệu, một bên phát khởi tấn công, cuốn lấy hắn thân vệ cỡi, đó lấy đến không hết kỵ binh từ trong rừng tây bùi cỏ xao xung ra sơ lược khe đếm chỉ ít có ngàn kỵ trong đó không ít người không có đeo nó an toàn lộ ra trần trùng trục ra đầu vừa nhìn liền biết là người hồ ngàn kỵ gào thét mà qua một số ít người gia nhập vây giết thân vệ cưới chiến trường phần lớn tắc vòng qua đã qua sông bộ tốt xông vào trong sông hướng trần đăng bản thân giết tới đây võ ngựa đá lên bọt sóng khuấy đục nước sông cũng đánh ngơ ngác trần đăng nhất là trương các bạn thân ở một đám cầm trong tay đại kích kỵ sĩ vây quanh hạ xuất hiện ở kỵ binh trong đội ngũ lúc trần đăng rõ ràng chính mình bị lừa rồi Trương Cáp không chỉ có ở chỗ này, hơn nữa liền là hướng về phía hắn tới. Vào giờ phút này, hắn bộ tốt có hơn một ngàn người vượt qua sông, còn sót lại cả trăm tên kỵ binh tắc toàn ở bờ bắc. Bên cạnh hắn chỉ có mấy kỵ, căn bản không phải là đối thủ của Trương Cáp. Hắn dĩ nhiên có thể chạy trốn, nhưng nếu là hắn chạy trốn, bộ hạ của hắn mất đi chỉ huy, tất nhiên bị Trương Cáp thương nặng. Ngắn ngủi suy tư sau, Trần Đăng nhiệt huyết dâng trào, hạ lệnh nên chiến, đồng thời phái người hướng Trương Phi, Lưu Bị cầu viện. Hắn đã bị Trương Cáp tiêu diệt hết qua một lần, lần này không thể lại lâm trận bỏ chạy, ngồi nhìn Trương Cáp tàn sát bộ hạ của mình chỉ cần có thể đứng vững trương cấp kỵ binh công kích hắn còn có cơ hội đợi đến tam viện cung nỗ thủ tiến lên giày đặc bắn trương cấp cũng hạ lệnh đã lên bờ kỵ binh phát khởi sung phong không cho trần đăng điều chỉnh trận hình cơ hội trương hùng xuất lính hơn trăm kỵ sĩ sung phong ở phía trước vừa bước bờ liền bắt đầu gia tăng tốc độ không để ý thương vong cưỡng ép sung phong kỵ binh gào thét tới mặc dù có một nửa người bị tên bắn trúng nhưng vẫn là thành công vọt vào trần đăng trong trận trương hùng cũng bị bắn trúng cả mấy tên máu tươi chảy ròng nhưng hắn vẫn số hô mà vào dùng lợi chạy như liên vọt thẳng hướng trần đăng chiến kỷ sau đó lại có nhiều hơn kỵ sĩ vào vào, đối cung nô thủ triển khai tàn sát, không có từ thịnh như vậy dũng sĩ áp trận, bộ tốt sức chiến đấu giảm nhiều. thấy kỵ binh đột vào trong trận, trần đăng bộ hạ lập tức luôn cuống. chờ trương cấp bạn thân giết vào trong trận, sĩ khí nhất thời sụp đổ, bộ tốt nhóm ném xuống vũ khí, bắt đầu chạy trốn. còn có thể giữ vững trận hình lắc đắc không có mấy, càng chưa nói tổ chức phản kích, trương cấp đánh thẳng vào, cắn trần đăng, trần đăng sắc mặt trắng hắn biết trốn không thoát, cũng không đủ kỵ binh, hắn không cách nào bỏ trốn trương cấp giết. trương tặc, ta liều mạng với ngươi, trần đăng không lùi mà tiến tới, cầm kiếm xông về trương cấp. Trương Cấp một tiếng thở dài, một tay cầm kích, ra sau tới trước, đâm vào Trần Đăng lồng ngực. Trần Đăng té nửa khí tuyển, hai mắt trợn tròn, mang theo nồng nặc không tâm lòng. Không có chỉ huy, năm sáu ngàn bộ tốt hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, bị hơn một ngàn kỵ binh vô tình đuổi giết, thương vong thảm trọng. Cho đến Trương Cấp nhận được cao lãm tin tức truyền đến, biết được lưu bị, Trương Phi cũng nắm lấy cơ hội, cưỡng ép qua sông, có thể sẽ tấn công hắn đại doanh. Lúc này mới hạ lệnh thu binh, nhanh chóng rút lui, chạy về phía gần đây Trương Phi trận địa. Nhận được Trần Đăng cầu viện tin tức, Trương Phi còn đang do dự có phải hay không phải kỵ binh đi tăng viện, liền thấy Trương Cấp chiến kỳ, lập tức buông tha cho tăng viện ý tưởng. Trương Cấp như là đã đến nơi này, Trần Đăng hoặc là an toàn, hoặc là đã xong. Bây giờ nguy hiểm chính là hắn. Trương Phi lập tức hạ lệnh bảo vệ chặt trận hình, chuẩn bị tiếp chiến. Khi hắn nói mâu lên ngựa chuẩn bị xuất trận cùng Trương Cấp đơn đấu. Phân cao thấp lúc, Trương Cấp lại lựa chọn rút lui, cũng xuất lính hơn ngàn kỵ binh, tự mình đoàn hậu. Trương Phi kỵ binh số lượng chưa đủ, lại sợ Trương Cấp giả thoát một chiêu, dù hắn xâm nhập, chỉ đành phải buông tha cho lần này cùng Trương Cấp khoảng cách gần giao thủ cơ hội, xem Trương Cấp đi xa. Trương Cấp cùng Cao Lãm truyền biết, kiểm tra Lưu Bị trận địa, lựa chọn mỗi người trở về doanh. Lưu Bị binh lực không đủ, thấy Trương Cấp, Cao Lãm hợp binh hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người thấy trương cáp, cao lãm không đánh mà lui thở ra một hơi dài mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường thiếu trực mau phái người dò xét nhìn một chút thích đức nguyên long tình huống như thế nào pháp chính đáp một tiếng an bài người đi tìm hiểu tin tức hắn nhìn trầm trầm xa xa dần dần biến mất bụi ngủ chật, chật lưới. chú công cao lãm sợ là phế lưu bị quay đầu xem pháp chính mặt mờ mịt pháp chính giơ tay lên chỉ chỉ cao lãm binh lực không ít nhưng vẫn không có phát khởi chân chính tấn công nên là kiềm chế quân ta vì trương cát cung cấp cơ hội làm hà bắt tứ đỉnh trụ một trong thấy được cơ hội như vậy hắn sẽ không không muốn bắt ở sở dĩ không có ra tay nên là hưu tâm vô lực lưu bị cảm thấy có lý hắn biết cao lãm bị quá trọng thương sau đó liền không cái gì nghe qua cùng cao lãm có liên quan tin tức nên là thương thế ảnh hưởng đến hắn thể lực lâm trận chỉ huy dù là không cần tự thân lên trận đánh giết đối tướng lành thể lực cũng có rất cao yêu cầu một khi thấu chi thể lực đại quân liền có khả năng mất đi chỉ huy vô cùng nguy hiểm nếu như cao lãm phế vậy chân chính có thể đánh cũng chỉ có trương cát đối chúng ta là chuyện tốt không sai lập tức tiến binh bao vây trương đại doanh bước cao lãm tới cứu pháp chính nắm chặt lại quả đấm mang theo chút thắc vấn. Nếu quả thật như hàn đoán, cao lãm thương thế ảnh hưởng đến thể lực, lưu bị liền có khả năng ở chân chính vây thành đại chiến trước nhất cử giải quyết chứng các, cao lãm hai cái hà bắc danh tướng lập được kỳ công. lưu bị cũng ý thức được một điểm này trong lòng không tên vui sướng. nhưng thực tế tàn khốc rất nhanh liền cho bọn họ nặng nghề một kích. chân đang chết trận, nay bộ đội sở thuộc tướng sĩ sụp đổ, thương vong hơn phân nửa. dẫn đầu nhận được tin tức này trương phi đã ở hoàng uy theo đề nghị tha cho tấn công kế hoạch, đem chủ lực rút về trương thủy lấy nam, để tránh bất chắc. lưu bị sợ tái mặt, hối hận không kịp. Hắn là muốn cho Trần Đăng bị chút dạy dỗ, lại không nghĩ rằng cái này dạy dỗ thảm trọng như vậy, Trần Đăng không chỉ có bị trương cắp đánh bại, hơn nữa chết trận. Như vậy vừa đến, binh lực của hắn tổn thất quá lớn, bao vây trương cắp cũng miễn cưỡng, càng chưa nói đồng thời kích phá cao lãm viện binh, binh lực không đủ, cưỡng ép tấn công chỉ biết đưa đến tổn thất lớn hơn, Lưu bị bất đắc dĩ, chỉ đành phải chọn lựa cùng trương phi vậy lựa chọn, triệt binh trở về doanh. Pháp chính cũng rất khẩn trương, Trần Đăng chết, đây cũng không phải là một lần đơn giản chiến bại, hắn người quân sư này cũng khó chối bỏ trách nhiệm, hắn có thể lừa gạt những người khác, lại không gạt được thiên tử. Quy hai chương chín Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, pháp chính đang dở trò quỷ gì? Gia Cát lượng nhíu mày một cái, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Đây là làm hiểm, một khi bị trương cắp nắm lấy cơ hội, gặp nhiều thua thiệt. Đúng vậy a, đúng nha. Gia Cát cần lau một cái mồ hôi trắng châu, lo lắng xem Gia Cát lượng. Ngươi có thể hay không mau sớm đem Hoàng Trường Sử Văn Thư bên trên phơi bảy Thiên Tử mời Thiên Tử quyết định. Gia Cát lượng gật đầu một cái. Ta chờ một lúc đi hỏi một chút. Nếu như ta nhớ không sai, Hoàng Trường Sử Văn Thư còn không có đưa tới. Bất quá, hắn do dự chốc lát, có chút hơi khó. Coi như Thiên Tử thấy được Văn Thư chủ động can thiệp có khả năng cũng không lớn. Vì sao? Đây là muốn thấy chết mà không cứu sao? Gia Cắt Cẩn có chút nóng nảy, thanh âm cũng lớn lên, đưa đến một bên người nhìn lại. Gia Cắt Lượng khoát khoát tay, tỏ ý Gia Cắt Cẩn không cần phân trương. Hai người ăn xong rồi còn thừa lại thức ăn, đứng dậy ra phòng ăn. Gia Cắt Cẩn có chút lấp, theo sát Gia Cắt Lượng, một bước không rơi. Huynh trưởng, tương lai Lưu sứ Quân là muốn ra biển chính phạt. Ta biết. Hải ngoại chính phạt còn có thể mọi chuyện tự thư, mời thiên tử quyết đoan sao? Gia cắt Cẩn sững sốt một cái. Nói như vậy, liền xem hắn bị Trương cắt đánh bại. Nếu như giới tình huống này, hắn đều không cách nào đánh bại trương cát tương lai làm sao có thể gánh vác hải ngoại trình phạt trọng trách gia cát lượng khoát qua tay huynh trưởng người không nên gấp gáp theo ta thấy lưu sứ quân coi như sai lầm cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm nguy hiểm nhất chính là trần đăng trần đăng gia cát cần sự sở không hiểu xem gia cát lượng trần đăng thực lực mặc dù yếu nhất nhưng là hắn giỏi trương cấp xa nhất trương cấp sẽ ở đại doanh bị lưu bị trương phi uy hiếp dưới tình huống bỏ gần cầu xa đi công trần đăng cái này nghe ra cũng không hợp với binh pháp lễ thường thương thứ 10 chỉ không bằng gãy này một chỉ gia cát lượng một tiếng thở dài Tung Chi Trần Đăng sau lưng có tử châu đại tộc, nếu như hắn bị đánh bại, thậm chí như lần trước vậy bị bắt, Hạ Bi Trần Thị có thể không nhúc nhích sao? Nếu như đoán không sai, Hạ Bi Trần Thị tất nhiên sẽ ra mặt, thỉnh công nghị hòa, thậm chí có thể lấy độ ruộng làm làm điều kiện, đổi lấy Trần Đăng bất tử. Gia Cát cần kiểm phản ứng. Quả thật như vậy, Thiên tử đạo không thể không đáp ứng. Gia Cát lượng cải chính nói, Thiên tử đáp ứng cũng không tốt, không đáp ứng cũng không tốt. Gia Cát cần hít một hơi hơi lạnh, nửa ngày sau mới nói, cho nên, Gia Cát lượng không có tiếp đề tài của hắn, lại nói tiếp, Thiên tử có lòng để cho chư tướng vừa hiện thân thủ, chủ động tấn công nghiệp thành khả năng không lớn. Nếu như Trần Đăng bộ lại như lần trước vậy toàn quân bị diệt, lưu sứ quân binh lực không đủ, liền không cách nào tấn công nhiệt thành. Như vậy vừa đến, nguyên bản kế hoạch bốn bề hợp vây liền thiếu một mặt. Thầm rối, Điền Phong có thể đem tập trung binh lực đối phó những người khác. Kế tiếp sẽ là ai? Khó mà nói. Theo lý mà nói, Tôn Sách thực lực yếu nhất, lại thiếu Hụt Kỵ binh, có khả năng nhất bị kích phá. Nhưng Bắc quân mới thành, chưa bộ giữa hợp tác không đủ ăn ý, cũng có bị kích phá có thể. Ra cắt lượng nhíu mày. Bắc quân bát hiệu mới tăng tướng lãnh đều là tướng tài khó được, nhưng nhiều như vậy tướng tài tụ tập ở chung một chỗ, phi người bình thường có thể khống chế vạn nhất bị nụ, sĩ tôn quân vinh tiếp nhận thái úy hy vọng rơi vào khoảng không, trong chiều khó tránh khỏi lại nổi sóng. gia cát cẩn ánh mắt lộ ra kinh ngạc, hắn cảm thấy gia cát lượng có phải hay không nghĩ quá nhiều. huynh trưởng, ngươi lại ở doanh bên trong nghỉ ngơi, ta đi giảng võ đường nhìn một chút. được. gia cát cẩn đáp một tiếng, đông nhiên lại nhớ tới một chuyện. đúng rồi, khương minh, tam đệ chuyện, ngươi tính toán an bài thế nào? gia cát lượng nhíu mày một cái, không phải để cho hắn đi thi giảng võ đường sao? ngươi cảm thấy hắn là có thể thống binh tác chiến người sao? giảng võ đường lại không hoàn toàn là thống binh tác chiến tướng lãnh có thể làm quân lại cũng được ga thiên tử cố ý chính phạt cơ hội lập công nhiều nhất chính là nhập ngũ ngươi vì sao không nhập ngũ gia cát lượng trong mắt lóe lên một tia thiên bối Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được gia cát lượng đến giảng võ đường tìm được hoàng y thì đưa tới văn thư không ngoài dự đoán giảng võ đường lưu thủ nhân viên căn bản không có ý thức được phần này văn thư tầm quan trọng còn để ở một bên thấy gia cát lượng tới lấy bọn họ còn tưởng rằng là thiên tử phân phó hù dọa chạy mồ hôi lạnh xuống cả người gia cát lượng cũng không có nói thêm cái gì cầm văn thư lập tức trở về ngự chướng thực hiện tương quan thủ tục về sau. Gia Cát Lượng mở ra văn thư, nhìn một lần, càng phát ra bất an, vội vã đi tới Lưu Hiệp trước mặt. Lưu Hiệp đang nói chuyện với Hoa Đà, thấy Gia Cát Lượng đi vào, Hoa Đà liền đứng dậy cáo tử. Lưu Hiệp nhìn một cái Gia Cát Lượng, đã xảy ra chuyện gì? Gia Cát Lượng ở Lưu Hiệp đối diện ngồi xuống, đưa trong tay văn thư đưa tới, ngay sau đó nói rõ tình huống, liền Gia Cát cẩn tới gặp chuyện cũng không có bỏ qua. Lưu Hiệp nháy mắt một cái, sắc mặt bình tĩnh nhận lấy văn thư, nhìn một lần, lại buông xuống. Coi như Trần đang gặp tập kích, lại có thể thế nào? Bệ hạ, nếu như Trần đang bị bắt. Hạ Bi Trần Thị lấy độ chấp nhận ruộng làm điều kiện, mọi bệ hạ cùng thẩm phối nghị hòa, đổi lấy Trần Đăng bất từ đâu. Hắn nói đổi liền đổi, thẩm phối có thể đáp ứng. Thẩm phối là thúc tổ Trần Đăng Trần Cầu cố lại, trước liền cùng Trần Đăng từng có liên lạc. Thật sao? Lưu Hiệp ánh mắt hơi co lại. Trần Đăng âm thầm cùng thẩm phối còn có qua liên lạc, đây cũng là hắn không biết chuyện. Không trách lần trước Trần Đăng bị bắt, có lòng tin kiên quyết không hàng. Nguyên lai là biết bản thân không chỉ có sẽ chết à? Thẩm phối đáp ứng, không đại biểu ta chỉ biết đáp ứng a. Lưu Hiệp cười cười, ta nếu không đáp ứng, hắn lại có thể thế nào? được lại Trần Đăng cũng sẽ không chết, để cho hắn ở nghiệp thành mấy cái nguyệt lại xá chi. Gia Cát lượng không tiếp tục khuyên, hắn nghe gia thiên tử không vui, khuyên nữa cũng vô dụng. Bệ hạ, pháp chính làm như thế, sợ là có mượn đao giết người hiểm nghi, sợ là sẽ phải ảnh hưởng chư tướng giữa tín nhiệm. Vạn nhất, Lưu Hiệp khe khẽ hừ một tiếng. Trần Đăng có chết hay không, hắn có thể không quan tâm, nhưng pháp chính lần này làm có chút quá lửa. Lưu bị dưới quyền tướng sĩ si lấy người Từ Châu làm chủ, nếu như Từ Châu người cảm thấy hắn mượn đao giết người, lẫn nhau giữa tín nhiệm tất nhiên chịu ảnh hưởng. Tướng Lanh cùng Lưu sĩ si giữa lẫn nhau không tín nhiệm, còn thế nào tác chiến? Pháp chính lại tốt mạo hiểm, chứ tướng nếu như cho là hắn lại là mượn đao giết người, sợ rằng sẽ trước tiên bảo tồn thực lực. Chờ kết quả đi ra đi." Lưu Hiệp nói, "Bây giờ nói những thứ này còn hơi sớm. Thông báo một chút tiền tướng quân đoàn đội, để cho hắn cẩn thận đề phòng, không nên bị chúng các cao lắm chui chỗ trống, tùy thời chuẩn bị tăng viện lưu bị." Duy, ra cắt lượng đáp một tiếng, xoay người chuẩn bị ra trướng. "Vậy hạ." Một tán kỵ bước nhanh đến. Từ Châu mục lưu bị khẩn cấp quân báo. Ra cắt lượng theo bản năng ở bước chân. Lưu Hiệp nhận lấy quân báo, liên nhìn, chân mày liền nhíu lại. Quân báo trên có ba đạo chu sa là khẩn cấp nhất quân báo, Lưu bị sợ là gặp nặng đại tỏa chết. Hắn mở ra quân báo, đọc một lần, sau đó lắc đầu một cái, thở ra một hơi. Khương Minh, Trần Đăng chết trận. Chết trận. Gia Cát Lượng lấy làm kinh hãi, cảm thấy có chút khó tin. Tuy nói Lâm Trận chém tướng chuyện như vậy cũng không phải là hiếm thấy, nhưng nên thân phận của Trần Đăng, Lâm Trận chém giết tựa hồ quá độc ác. Thẩm phối đây là muốn làm gì? Quy 2 chương 901, nhập gia tùy tục. Chương cấp Lâm Trận đánh chết Trần Đăng, không chỉ có gia gia Cát Lượng ngoài ý muốn, cũng để cho Lưu Hiệp thở phào nhẹ nhóm tuy nói hắn sẽ không cùng trần Khuê làm bất kỳ giao dịch, nhưng không có sao mới là sự chọn lựa tốt nhất. trần đang chết, trần Khuê còn có thể có biện pháp gì có thể tưởng tượng. bất quá điều này cũng làm cho hắn cảnh giác. dưới tình huống này, thần phối, điền phong còn dám chủ động đánh ra, tất lấy lấy được như chiến quả này, tương lai vây công nghiệp thành phải là một trận ác chiến, thương vong sẽ không nhỏ. hy vọng bọn họ đầu hàng có thể có chút ngây thơ. còn có trương cấp là thật có thể đánh, không ngờ ở lưu bị, trương phi dưới mí mắt đánh lén trần đăng đắc thủ, không hổ là ngũ tử lương tướng một trong, có thể để cho lưu bị ra cắt lượng cũng coi trọng một chút người. trương phi còn không thành thủ không cách nào đạp trướng cấp thành danh, chỉ có bị trướng cấp đạn phần. Cho đòi Hoàng Y Li trở lại, mệnh giảng võ đường tua lại trận chiến này, phân tích được mất. Duy, ra cát lượng không người trở lui. Ra ngự chướng, an bài xong tương quan sự vụ, ra cát lượng tìm được ra cát cẩn truyền đạt tương quan tin tức. Biết được Trần Đăng chết trận, ra cát cẩn tâm tình rất đưa đám, nửa ngày không lên tiếng. Mặc dù hắn đã không còn là Trần Đăng mặc Liêu, đối Trần Đăng vẫn còn có chút tình cảm. Nghe nói Trần Đăng cứ thế mà chết đi, trong lòng thực tại cảm giác khó chịu. Hắn lần nữa hỏi ra cát lượng, ngươi thật cảm thấy tam đệ thích hợp nhập ngũ sao? Ra cát lượng nói, nếu như hắn giống như Trần Đăng, không bỏ được hắn sĩ đại phu tập khí, không thể từ sâu trong nội tâm công nhận tứ dân đều sĩ, đừng nói nhậm ngũ, làm gì cũng không được. Gia Cát cần nghe, mặt có chút nóng lên. Ngoài miệng công nhận tứ dân đều sĩ, trong lòng nhưng vẫn là không tự chủ khinh bị bình thường tương sĩ, như thế nào Trần Đăng một người? Trương Cáp Lâm trận đánh chết Trần Đăng, Ký Châu quân sĩ khí tăng mạnh, thần phối hưng phấn đồng thời, lại có chút không nói ra được buồn bực. Trần Đăng là Trần Cầu Tử tôn, theo lý thuyết, hắn có chiếu cố Trần Đăng nghĩa vụ. Nhưng là Trần Đăng hai lần bại vào Trương Cáp Tay, lần này càng là nổ mạng có thể nói là thân bại tiên diệt. Tương lai dưới cựu tuyển gặp lại, hắn như thế nào có mặt mũi gặp lại Trần Cầu. Sau khi chết chuyện, có thể lại nói, dưới mắt phiền thoái càng khiến người ta nhức đầu. Trần Quân nhận được tin tức về sau, coi như rất nhiều người mặt nói với Thẩm Phối, hành động này làm trái quân thần chi nghĩa, Thẩm Phối nên hướng Hạ Bi Trần Thị xin lỗi, cũng vì Trần đang hậu táng. Thẩm Phối cũng cảm thấy điển phong chuyện này làm không ổn, trước đó nên thương lượng với hắn một cái. Bất quá hướng Hạ Bi Trần Thị xin lỗi thì thôi. Hai quân giao chiến thời khắc, thương vong không thể tránh được. Hơn nữa, Trần đang là xuất binh tới công, chúng ta không phản kích, chẳng lẽ bó tay chịu trói? Trần Đăng chết trận, thật có chút đáng tiếc, bất quá đây là ngoài ý muốn, không là cố tình làm. Thái độ đối với thẩm phối, Trần Quân Phi thường bất mãn, tuyên bố đóng cửa không tiếp khách, không cùng người bất nghĩa vi ngũ. Thẩm phối giận tí mặt, hận không được phải đem Trần Quân giam lại, để cho hắn cùng những người nhữ dinh đó vi ngũ. Điền Phong khuyên đủ hắn. Điền Phong nói, Trần Quân chính là cái thư sinh, thành không là cái gì chuyện, nhưng là hắn là Trần Thực cháu trai, con trai của Trần Kỳ, thưởng phụ tổ tạng ấm, ở sĩ đại phu, hiệp khách trong khá có danh vọng. Người đem hắn giam lại, sẽ chỉ làm những thứ kia nguyên bản liền lòng đầy nghi hoặc sĩ đại phu, hiệp khách sinh lòng không vừa, gây ra rắc rối sĩ đại phu thì cũng thôi đi. hiệp khách trong quân đội ảnh hưởng rất lớn, lúc này không thích hợp tự loạn trận cước. thần phối bất đắc dĩ, chỉ đành phải nhịn. nhưng hắn cũng không muốn gặp lại trần Quần. âm thầm, hắn đối với nhi tử thẩm anh, thần tuấn nói, thiên tử tuy có các loại không phải, nhưng không ngỡ sĩ đại phu một điểm này hay là có đạo lý. nhất là những thứ kia tự cho là đúng người đọc sách, liền không thể coi bọn họ là người. nghiệp thành trong nghị luận âm ý thời điểm, lưu bị cùng pháp chính, hoàng y đi cùng nhau chạy tới hành tại, hướng lưu hiệp ngay mặt hội báo tác chiến trải qua, cũng thỉnh cầu thiên tử trách phạt. hắn kéo qua toàn bộ trách nhiệm, cũng đối hoàng y nhắc nhở biểu thị ra cảm tạ. Hoàng Y gì không chỉ có giúp bọn họ chế tạo quân giới, còn kịp thời nhắc nhở Trương Phi. Nếu như không phải Hoàng Y thì ngăn, hoặc giả tổn thất sẽ lớn hơn. Về phần pháp chính, căn cứ tình huống lúc đó, pháp chính đề nghị hợp tình hợp lý. Trần Đăng chết trận, bộ hạ tan tác, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chuyện dễ hiểu. Đối lưu bị đàm đương, Lưu Hiệp rất hài lòng. Pháp Chính vô cùng cảm kích. Lưu Bị thiên qua chủ yếu trách nhiệm, coi như Thiên Tử muốn truy cứu trách nhiệm của hắn, cũng không thể không cân nhắc Lưu Bị mặt mũi, không sẽ vô hạn mở rộng. Hàn Huyên mấy câu về sau, Lưu Hiệp ngay sau đó hỏi tới giao chiến trải qua. Lưu Bị trước từng có trên giấy báo ngay trước mặt lặp lại lần nữa, liền nhiều một chút không có phương tiện viết trên giấy nội dung. Thì như kỵ binh, Lưu bị một mực thiếu hụt kỵ binh. Mười năm trước mang tới Trung Nguyên một ngàn tạp hồ cưới trải qua nhiều năm chinh chiến, còn giữ lại không có mấy, chỉ có thể sung làm thân vệ cưới, không có độc lập kỵ binh biên chế. Lần này bị trương cắp đánh lén bắt thủ, một người trong đó nguyên nhân chủ yếu chính là Trần Đăng cũng không đủ thân vệ cưới, chỉ có cả trăm cưới vì hiểm hộ bộ tốt bảy trận, nên chiến đối phương du kỵ, Trần Đăng bên người không có mấy kỵ sĩ, bị trương cắp cha con lấy kỵ binh một kích, một kích thành công. Trương Phi sở dĩ không có kịp thời tăng viện cũng là bởi vì dưới trướng hắn kỵ binh có hạn. Coi như miễn cưỡng phái đi ra cũng không phải là đối thủ của Trương Tác, tăng thêm thương vong. Có năng lực đánh với Trương cấp một trận chính là Trần Đáo chỉ huy thân vệ cưỡi, nhưng hắn bị cao lãm phái ra kỵ binh của lấy, không phân thân ra được. Nếu như Trương Phi có một ngàn kỵ binh kịp thời tăng viện, có thể chính là một cái khác kết quả. Lưu Hiệp nghe xong, lúc này bày tỏ cấp cho Lưu Bị trích cấp một nhóm ngựa chiến, cung cấp Lưu Bị xây dựng kỵ binh. Lưu Bị vô cùng cảm kích. Lưu Hiệp ngay sau đó hỏi một cái vấn đề, Trần Đăng tuy nói cũng không đủ kỵ binh nên chiến trường cấp, nhưng hắn có 5, ngàn bộ tốt, trước mặt còn có rộng trường trăm bức chiến thủy, làm sao sẽ để cho trường cấp tùy tiện vọt tới trung quân. Hắn cũng không phải là kỵ binh tướng lãnh, cần muốn thân chức sĩ tốt. Lưu bị nói, liên quan tới cái vấn đề này, hắn ngay từ đầu cũng cảm thấy không thể tin nổi. Sau đó trở về doanh, thu thập quân lính tăng tác, cả kẽ tìm hiểu tình huống, thế mới biết toàn bộ câu chuyện trong đó. Nguyên nhân chủ yếu có 2 giờ, một là Trần Đăng không nghĩ tới trường cấp thông gia gặp nhau xuất kỵ binh đánh úp, chuẩn bị chưa đủ hai là lần trước tấn công ngụy huyện lúc tổn thất quá lớn, các tướng sĩ còn không có hồi lại, sức chiến đấu chưa đủ. hai cái này nguyên nhân đưa đến Trần Đăng nhóm trận, nhưng trong lòng cũng không có làm xong nên chiến chuẩn bị. Trần Đăng bản thân vì đốc thúc bộ tốt qua sông, vị trí trung quân quá mức dựa vào trước, đã đến bờ sông. làm trương các kỵ binh sông tới lúc, bộ tốt thất tình, không có có thể kịp thời dùng cung nỏ tiến hành hữu hiệu trận đánh, khiến kỵ binh dễ dàng vọt vào trong trận. Lưu bị vừa nói, một bên căn cứ hắn hiểu đến tin tức vẽ ra sơ đồ, tiêu suất lúc ấy hai bên vị trí. nhìn xong sơ đồ, Lưu Hiệp liền lắc đầu một cái. Trần Đăng quá khinh địch, hoàn toàn không có làm xong phải có đề phòng. Hoặc là nói, hắn mặc dù từng bị bại một lần, lại không có nhận được bài học, lại một lần nữa thua ở kỵ binh đánh út chiến thuật. Nhưng là từ một góc độ khác mà nói, cái này cũng nói một cái vấn đề, ký châu cùng trung nguyên điểm khác biệt lớn nhất, có thể chính là chỗ này càng thích hợp kỵ binh băng băng. Ai có thể đem kỵ binh ưu thế phát huy được, ai liền có lớn hơn quyền chủ động. 30 dặm, đối bộ tốt mà nói là cực hạn, đối kỵ binh mà nói cũng là hữu hiệu sát thương khoảng cách. Trần đăng cho là hắn rời trương cấp 30 dặm rất an toàn, đối trương cấp mà nói, cái này lại thoải mái nhất vị trí, không đánh đơn giản xin lỗi chính mình. Lưu Hiệp lập tức nghĩ đến Tôn Sách. Thiếu hụt kỵ binh Đối kỳ binh uy hiếp nhận biết chưa đủ không chỉ là trần đăng, còn có thể có tôn sách. Quy 2 chương 902, chiến pháp mới. Nói một chút ý kiến của ngươi. Lưu Hiệp khoát khoát tay, nhìn về phía Hoàng Y. Thì Hoàng Y dư không người thăm hỏi. Thần cho là, trận chiến này dù ngoài ý muốn bị nụ, lại không ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc, tướng ngược lại thì cái nhắc nhở. Hoàng Y dư không nhanh không chậm nói, đại quân vây thành, binh lực gấp 10 lần so với địch, chư quân đều có kinh địch ý, cho là dễ dàng đạt được, nên người người giành trước. Nhưng quân ta kỳ thực cũng không có như vậy ưu thế, hoặc là nói, ta ở đây ưu thế cũng không ở chỗ binh lực cách xa. Lưu bị nghi ngờ xem Hoàng Y Dĩ, ngay cả pháp chính đều có chút không hiểu. Lưu Hiệp Lại nghe hiểu Hoàng Y Dĩ nói bóng gió, không khỏi lộ ra một tia cười nhẹ. Người đọc sách chính là người đọc sách, đầu óc linh hoạt, ý nghĩ rộng mở, nội tính cũng so với bình thường người mạnh. Chỉ cần bọn họ chịu dụng tâm, thu hoạch đem vượt qua xa người bình thường. Quân ta binh lực tuy có hơn trăm ngàn chúng, nhưng gần nửa là kỵ binh. Hoàng Y Dĩ giải thích nói, công thành lúc, kỵ binh là không được quá nhiều tác dụng, cho nên binh lực ưu thế cũng không có chúng ta tưởng tượng lớn như vậy. Độ dụng chiếu thư công bố sau, không ít ký châu đại tộc vào thành. Trong thành binh lực so trước đó dự chủ nhiều hơn, đoán chừng tổng binh lực đem tại 30000 trở lên. Chỉ muốn bộ tốt mà nói, quân ta binh lực ưu thế không cao hơn gấp hai. Tương lai công thành lúc, nếu không thể cẩn thận tổng sự, bị nục có khả năng lớn hơn. Lưu bị bừng tỉnh, gật đầu liên tục. Pháp chính cười nói, nói như vậy, quân ta lần này bị nục ngược lại nhân họa đắc phúc. Hoàng Y Lià nhìn hắn một cái, lạnh ngặt nói, nếu khả năng hấp dẫn dạy dỗ, dĩ nhiên là nhân họa đắc phúc. Nếu không thể hấp dẫn dạy dỗ, phản mà vì đắc kế, chỉ sợ sẽ có càng tổn thất nặng nề chờ. Pháp chính sắc mặt cứng đờ, vẻ mặt chút lung túng. Lưu bị tầng một cái con ngươi trường sử tôi nói hoàng y lìa đi tới bản đồ trước trước phủ lên một bức giấy nhấc bút lên ở phía trên buộc vòng quanh trường phi lúc ấy trận địa sơ đồ cũng tiêu suất hai bên vị trí cụ thể cùng khoảng cách quân ta qua sông nếu như có thể điều động đối thủ đương nhiên là tốt nhất nếu như không thể cưỡng ép vượt qua không thể tránh được cưỡng ép vượt qua lúc lớn nhất khó khăn là đi trước qua sông bộ tốt cũng không đủ điểm hộ không chỉ có muốn đối mặt với đối phương cung nỏ đả kích còn phải đối mặt kỵ binh đánh bảo có thể hay không hoàn thành bảy trận đối bộ tốt yêu cầu cao hơn xem ra đến bây giờ rất khó làm người vừa lòng ít nhất chuẩn bị phải không đủ nguyên vẹn Lưu bị con ngươi đi lòng vòng, lại hỏi, xin hỏi trường sử, phải làm cái nào chuẩn bị? Đầu tiên là định ra tương ứng chiến thuật, tiến hành tính nhắm vào huấn luyện, để cho các tướng sĩ trong lòng hiểu rõ, không đến nỗi thấy được đối phương, kỵ binh đột kích liền tâm hoàng ý loạn. Tiếp theo phải tăng cường cung nỗ thủ huấn luyện, để cho bọn họ có thể vì bộ tốt cung cấp hữu hiệu hiểm hộ. Hoàng Y thì nói, chỉ chỉ trên bản đồ bày tỏ kỵ binh đối phương điểm đen nhỏ, dù kỵ đội trận, số lượng không nhiều, tốc độ cũng sẽ không lấy đặc biệt nhanh. Đối loại này tốc độ thấp di động số ít mục tiêu, tập trung số lượng nhất định cung nọ tiến hành đả kích là có thể lấy được không sai hiệu quả. Hoàng Y Dìa đơn giản hiểu nói một lần hắn đối sách, cùng với tính nhắm vào huấn luyện kỹ xảo, Lưu Bị nghe, lớn cảm giác đã quyền đồng thời, lại có chút bất tâm. Hoàng Y Dìa chiến thuật đối sĩ tốt yêu cầu rất cao, không phải bình thường sĩ tốt có thể gánh. Tỉ như lấy ba người vì một tổ, một người mang theo đũa nặng đại thuẫn, một người tay cầm trường mâu, một người cầm nỏ, trước đột tạo thành quấy nhiều kỵ binh đột kích trận hình. Nếu như có thể thi hành thích đáng, ba người này coi như toàn bộ chết trận cũng có thể đổi lấy hai đến ba kỵ, đương nhiên là có lợi. Nhưng là đối những sĩ tốt đó mà nói, loại nhiệm vụ này gần như là cựu tử nhất sanh có mấy người có thể thấy chết không sờn, thản nhiên đối mặt. Hoàng Y Nhi nói hữu hiệu, nhưng là bản thân hắn cũng không có thực chiến qua, toàn bộ kinh nghiệm cũng đến từ huấn luyện cùng diễn tập. thật bên trên chiến trường, ai nói chắc được? Dĩ nhiên, nếu quả thật có thể làm được, cưỡng ép vượt qua có lẽ liền không hề tưởng tượng khó khăn như vậy. hoặc giả nên mời thiên tử hạ chiếu, an bài Hoàng Y Nhi đến trong doanh trại giúp một tay huấn luyện. Lưu bị thời điểm do dự, Lưu Hiệp nhưng trong lòng kích động không thôi. Hắn từ Hoàng Y nói lên chiến pháp trong nhìn tấu sáng tạo giá trị, cũng nhìn thấy dạng võ đường tiềm lực. loại này chiến pháp ở lương châu rất thường gặp. Không nghĩa ở giới tiểu lúc lấy loại này chiến pháp đại phá công tôn toàn nhất chiến thành danh. Giảng võ đường trong có không ít người lương châu thông hiểu loại này chiến pháp rất nhiều, tăng thêm cải tiến cũng là chuyện rất bình thường. Cụ thể cải tiến chính là đem giày đặc bảy trận biến thành sơ tán bảy trận, có điểm giống ba ba chế, đối phó số lượng không nhiều du kỵ hữu hiệu nhất. Vận dụng được tốt, ba tiểu tổ phối hợp với nhau đủ để ngăn trở một ngũ thậm chí một dì kỵ binh. Vấn đề duy nhất là đối mặt chạy trốn mà tới kỵ binh, sĩ si tốt có thể hay không khắc chế trong lòng sợ hãi, bảo đảm nọ tỷ lệ chính xác, bảo đảm trường mâu có thể đâm trúng ngựa chiến, bảo đảm đại thuận đủ ổn định chịu đựng ngựa chiến đụng. Bảo vệ thuẫn sâu đồng bạn. Làm kỵ sĩ té ngựa thời điểm, bọn họ có thể hay không kịp thời đánh ra, đem kỵ sĩ chém giết. Đối Lưu bị Bộ Hạ mà nói, cái yêu cầu này không cao bình thường. Nhưng là đối Hàn thoại Bộ Hạ mà nói, đây cũng không phải là không có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Y Liễu vào lúc này nói lên đề nghị như vậy, kỳ thực chính là vì Hàn tội tranh thủ xuất chiến cơ hội. Xem ra Hàn thoại năm ngoái không có nhàn rỗi. Hắn lợi dụng Bộ Hạ ra từ giảng võ đường tiện lợi điều kiện, trước tiên đem giảng võ đường nghiên cứu ra chiến thuật mới thay đổi thực hành. Lưu Hiệp ngay sau đó lại nghĩ đến, hoặc giả Tôn Sách sẽ đoạt ở Hàn thoại trước mặt, đem loại này chiến pháp dùng trong thực chiến. Ngô Viên đi hiệp trợ Tôn Sách tác chiến, không thể nào không đề cập tới loại này chiến pháp. Giống vậy thiếu hụt ngựa chiến Tôn Sách nhất định sẽ đối loại này chiến pháp cảm thấy hứng thú, cũng chọn lựa người thích hợp, tiến hành tính nhắm vào huấn luyện. Hoặc giả không bao lâu, hắn là có thể nghe được Tôn Sách tin chiến thắng. Ông. Mũi tên rời dây. Trên lưng ngựa kỵ sĩ ứng tiếng túi đầu, hiểm ma lại hiểm tránh thoát nỏ, nó an toàn bị phụt bay, lộ ra cạo đầu. Phúc. Một tiếng vang trầm, một trượng dài năm thước trường mâu đâm vào ngựa trên cổ. Ngựa chiến bị đính đến đứng thẳng người lên, gàn giọng hí giải, vó trước hư đá. Kỵ sĩ ngồi không vững lưng ngựa, lật người ngã xuống. Giết. Chiều cao tám thức đồng tập từ bên trong tiểu trận nhảy ra, giơ tay chém xuống, đem vị sĩ lăng không chém đầu. Tiếp theo thuận tay một đao, chặt đứt ngựa chiến hai đầu chân sau. Ngựa chiến ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi văng khắp nơi. Đồng tập tiến lên, uốn gối ngăn trận dãy ruộng ngựa chiến, đem chiến đao cắm vào ngựa chiến cổ. Ngựa chiến co quắp hai cái, bất động, máu tươi ồ ồ ra. Sa Sa ngắm nhìn mấy tên du kỵ thấy vậy, vung thay cho tấn công, nhanh chóng rút lui. Đồng tập rút ra gần như con thành cung trứng mâu, kiểm tra một hồi cán mâu, có chút tiếp nói, cái này cán mâu hay là quá giòn, không chịu nổi áp lực, sau này phải nhiều mang một cây dự phòng trường mâu thủ lại hưng phấn không thôi tư mã kỳ thực cũng không dùng đến mấy lần chỉ cần có thể một kích thành công trận tiền có ngựa chiến thi thể cản trở kỵ binh trở lại liền không thể nhanh như vậy lo trước khỏi hòa nha đồng tập niết mép cười một tiếng bỏ rơi trường đao bên trên vết máu bỏ đao vào vỏ ngưu tế tiểu không hổ là kỳ tài có thể thiết kế ra chiến pháp như vậy sau này gặp lại du kỵ chúng ta liền không cần lo lắng chỉ cần can đảm cẩn trọng bộ tốt cũng có thể phá cưới nỗ thủ cũng nói ngưu tế tiểu văn võ toàn tài coi như đến triều đình giống nhau là tuấn kiệt buồn cười những thứ kia trung nguyên sĩ đại phu có mắt không trọng Tổng cho là chúng ta hội kê chỉ có tiên trúc. Nói bọn họ làm chi, xui. Đồng tập không thèm đếm xỉa, Thấy xa xa du kỵ đã rút đi, giơ tay hạ lệnh, rút lui, trở về lại doanh. Quy 2 chương 903, thọ tử hồ bi. Tôn sách cùng ngu phiên ngồi đối diện nhau, xem đồng tập mới vừa báo lên thương vong thống kê con số, tươi cười rạng rỡ. Thiên sinh, ngươi tới được quá tốt rồi. Có ngươi truyền thụ chiến pháp mới, chúng ta gặp lại du kỵ liền không cần lo lắng. Ngươi là không biết, trước vì đối phó những thứ này du kỵ, chúng ta suy nghĩ bao nhiêu biện pháp, lại thấy hiệu quá nhỏ. Ngưu phiên cười cười. Đây không phải là thành tích của ta, là giảng võ đường thành quả nghiên cứu. Giảng võ đường học sinh trong có bảy phần trở lên đến từ lương châu, đối bộ kỵ giữa ưu liệt nhất quá là rõ ràng. Tôn Sách ánh mắt lóe lên, trầm mặc chốc lát. Thiên Sinh, ta nhất định phải đưa trọng lưu làm vật thế chấp sao? Ngu phiên nụ cười trên mặt cũng phai nhạt. Thượng quân, ngươi đang lo lắng cái gì? Thiên tử trả cho ngươi lấy phương diện chi mặc cho, lại cho phép ngươi cắt cứ hải ngoại, ngươi đưa con em nhập chất không nên sao? Hay là nói, mục đích của ngươi không ở hải ngoại, còn tại trung nguyên. Tôn Sách sợ hết hồn, liền vội khoát tay nói, tiên Sinh thế nào nói ra lời này? tiên Phụ bị nước ngân lấy thất phu vì lịch hầu. Ta mông bệ hạ không bỏ, ủy thác phương diện chi mặc cho, há có thể có ý đồ không tốt. Kia ngươi vì sao lần nữa thoái thác đưa chất? Ta là không yên tâm trong miu, hắn quá trẻ tuổi, lại không chịu cư dưới người. Đến hành tại, khó tránh khỏi bị người bắt nạt. Vạn nhất hắn không nhịn được, cùng người xung đột, chẳng phải Tôn Sách cười khổ nói, nếu không, biến thành người khác có được hay không? Thì như thú bật, hắn cũng 17, có thể vì đồng tử lang nha. Ngươi không phải nói, Lưu Biểu tử Lưu Tông liền làm đồng tử lang. Ngô Phiên cười lạnh nói, Lưu Biểu là văn thần, bây giờ tại Lạc Dương hội chế độ quyền. Nếu như ngươi cũng nguyện ý đi là giường, đừng nói là thuốc bật, để cho con trai ngươi Tôn Tiểu đi đều có thể." Tôn Sách thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ. Ngô Phiên mang theo một ít dạng võ đường học sinh tới hiệp trợ hắn tác chiến, đích xác giúp đỡ rất lớn. Nhưng Ngô Phiên nói lên nhập chất yêu cầu, lại để cho hắn rất xoắn suốt. Hắn không phải đối Triều đình có dị tâm, chẳng qua là không bỏ được đệ muội, nhất là nhị đệ Tôn Quyền. Cùng cái khác đệ muội bất đồng, nhị đệ Tôn Quyền không chỉ có trời sinh dị tượng, tướng mạo cùng người khác bất đồng, tính cách cũng có cái khác đệ muội không có khôn khéo. Từng có tướng người nói, huynh đệ bọn họ trong, chỉ có Tôn Quyền có trưởng thọ chi tướng. Hơn nữa cao quý không tả nổi, để cho hắn đem như vậy đệ đệ đưa đến triều đình làm vật thế chấp, hắn không bỏ được. Hắn thả rằng đưa Tam đệ Tôn Dực đi, hắn không phải không thương yêu Tôn Dực, nhưng hắn cảm thấy Tôn Dực cùng hắn quá mức tương tự, thành tựu tương lai không chỉ có vượt qua hắn. Nếu như có thể để cho Tôn Dực vì lang tiếp nhận tiên tử tiêm nhiễm, tương lai nói không chừng sẽ có chút tiền đồ. Nhưng ngu Phiên mãnh liệt phản đối, kiên trì muốn hắn đưa Tôn quyền làm vật thế chấp. Điều này làm cho hắn rất đưa đám. Đã từng đối hắn trung thành cảnh cảnh ngu Phiên biến, bây giờ một lòng vì triều đình suy nghĩ. Thế đưa chất chuyện, có thể chậm một chút nha đồng tập đứng ở một bên, cười định, cẩn thận nói, thiên tử cũng không có nói, đợi đến chiến sự sau khi kết thúc lại nói cũng không muộn. ngu vật, ngươi biết cái gì? ngu viên nhất thời đổi sắc mặt, gàn dọn quát lên, thiên tử không để cả tới, là không quan tâm. triều đình người dùng được quá nhiều, không có tôn tướng quân, còn có những người khác. nhưng là tôn tướng quân nếu như không chiếm được triều đình chống đỡ, hắn có thể làm gì? không có ngựa chiến, hắn có thể ở liêu đông lập công sao? không có mới chiến thuyền, hắn năng chinh phạt hải ngoại sao? ngươi chỉ thấy nghiệp thành, chẳng lẽ hy vọng nghiệp thành là trận chiến cuối cùng? đồng tập ngượng ngùng cười, một tiếng cũng không dám lên tiếng hắn cùng ngưu phiên là đồng hương, đều là dư riêng người, cho nên mới có đảm khí ở ngưu phiên trước mặt có lời. ngưu phiên lớn tiếng trách cứ hắn, hắn cũng không tức giận. ngưu phiên cái này đã chừa cho hắn mặt mũi, đổi thành người khác, nói không chừng trực tiếp ra tay đánh, tôn sách sắc mặt biến, ngẩng đầu nhìn ngưu phiên. hắn là một người thông minh, biết Ngu phiên mắng là đồng tập, gõ cũng là hắn. ngưu phiên nói đúng, không có ngựa chiến, hắn liền không có kỵ binh có thể dùng, tương lai đến liêu đông chiến trường cũng không có cơ hội lập công. không có có triều đình đang nghiên cứu mới chiến thuyền, biển chỗ trinh phạt cũng không thể nào nói tới. nói đơn giản, triều đình có thể không có hắn hắn lại không thể không có triều đình thiên tử không lấy chất là thiên tử có quá nhiều lựa chọn hắn lại không có nhiều như vậy lựa chọn bây giờ không tiến chất vậy công nghiệp thành có thể chính là hắn trận chiến cuối cùng tôn sách khẽ cắn răng thiên sinh ta nghe ngươi để cho trọng nưu tùy ngươi trở về ngưu phiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu gật đầu một cái đứng lên tướng quân chờ trọng nưu đến hành tại huynh đệ các ngươi giữa có thể nhiều lời tin đến lúc đó ngươi cũng biết ta vì sao làm như vậy thiên hạ này sớm liền không phải là các ngươi cho là thiên hạ nói xong hắn vậy vậy tay áo tử nên ngang mà đi tôn sách đồng tập chố mắt nhìn nhau. Trương Hành cùng Ngưu Phiên gặp thoáng qua, vốn định chào hỏi, Ngưu Phiên lại không để ý đến hắn. Trương Hành cảm thấy kinh ngạc, lại không thật nhiều nói. Tiến xong nợ, hắn hỏi tôn sách nói, tướng quân, Ngưu tế tiểu đây là thế nào? Tôn sách phất tay một cái, đừng để ý tới hắn. Chuyện gì? Trương Hành lúc này mới chú ý tới tôn sách cùng đồng tập sắc mặt cũng không tốt lắm, hơi chút suy tư, liền đoán được đại khái. Ngay sau đó đem sách trong tay tin đưa tới. Vừa lấy được Trần Lâm đưa tới tin tức, Trần đang gặp tập kích chết trận. Tôn sách kinh, nhìn một cái Trương Hành, vội vàng mở ra thư tín. Trần Lâm tin là viết cho Trương Hành, mục đích cũng đơn giản, chính là muốn hỏi một chút Trương Hành, nếu như hắn nghi đầu quân tôn sách, tôn sách có thể hay không tiếp thu hắn. Trần Đăng chết trận, mang đến cho hắn chấn động không nhỏ. Một mặt là trương cắp năng lực mạnh, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Ở Lưu Bị, trương phi dưới mí mắt, trương cắp đánh lén Trần Đăng thành công, hơn nữa đánh một trận chiến đầu. Mặt khác, Trần Lâm cũng hoài nghi Lưu Bị mượn đao giết người, cố ý muốn nhìn Trần Đăng chuyện Tiểu Lâm. Trần Đăng xuất thân thế tộc, tâm mắt cao, liên viên thuật cũng coi thường, đối Lưu Bị cũng chưa nói tới quân thần chi nghĩa, càng giống như là người hợp tác. Lưu Bị muốn mượn trương cấp tay gõ một cái Trần Đăng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chẳng qua là không nghĩ tới lần này chơi thoát Trần Đăng chết trận. Trần Lâm vốn cũng không là Lưu Bị tâm phúc, hay là Viên Tiệu bộ hạ cũ. Hắn sở dĩ gửi thân với Lưu Bị, nguyên nhân căn bản hay là Trần Đăng. Bây giờ Trần Đăng chết, Trần Lâm cũng không muốn sẽ ở Lưu Bị dưới quyền, nghĩ bày trương hoành quan hệ, đầu quân tôn sách. Tôn sách đối Trần Lâm tìm tới không có ý từ gì, nhưng là Trần Đăng chết trận lại làm cho hắn sinh lòng cảnh giác. Ở ký châu tác chiến, kỵ binh giá trị càng hơn Trung Nguyên. Ban đầu Trần Đăng toàn quân bị diệt, chính là bị trương cáp cao lãm suất lính kỵ binh buồn tập gây nên. Bây giờ Trần Đăng lại một lần nữa bại vào trương tay, hơn nữa lại là kỵ binh bù tập, đủ để khiến người lấy làm gương. Hắn giống như Trần Đăng thiếu hụt kỵ binh. Ngưu Phiên dạy hắn chiến pháp chỉ có thể dùng để đối phó tiểu quy mô du kỵ, không đối phó được hàng ngàn kỵ binh, cho nên Ngưu Phiên mới hết sức để cho hắn đưa chất, để đổi lấy triều đình trích cấp ngựa chiến, để cho hắn có cơ hội xây dựng thuộc với kỵ binh của mình. Dưới trường hắn cũng có, có thể chỉ huy kỵ binh tướng lãnh, tỷ như Trình Phủ, Hàn đường hoặc là Trần Vũ, nhưng hắn cũng không đủ ngựa chiến, nhất định phải hướng triều đình xin phép. Bản thân Tiêu tiền mua, hắn là chi không nổi, không chi coi như hắn muốn mua cũng chưa chắc có người chịu bán cho hắn. Chuyện này không thể kéo, càng nhanh càng tốt. Từ Cương, ta chuẩn bị đưa trọng lưu đi hành tại thi tăng kỵ hoặc là giảng võ đường. Ngươi nhìn được hay không? Trương Hoành trầm ngâm chốc lát. Ta cho là có thể được. Như vậy đi, quyển tử cũng đến nên nhập sĩ tuổi tác, sẽ để cho hắn buổi trọng lưu cùng đi. Có ngu tế tiểu chỉ bảo, tương lai hoặc giả có thể có điểm dùng. Một bên đồng tập thấy vậy, liền vội vàng nói, để cho quyển tử cũng cùng đi chứ. Quy 2 chương 904, sai một ly. ngu phiên mới kiêm văn võ, khí cao khi người, vốn là giang đông dị loại. Kính sợ người cũng có. Kiên nghị người cũng cũng có, duy chỉ có không có dám cùng hắn xung đột chính diện. Cho dù là tôn sách, bị hắn nói hai câu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ngu Phiên đến chiều, trở thành giảng võ đường tế hữu, tôn sách cảm thấy tiếc hận, nhưng rất nhiều người lại thở phào nhẹ nhõm, vì không cần lại đối mặt hắn mà may mắn. Lần này ngu Phiên mang theo giảng võ đường một ít học sinh trở lại, hiệp trợ tôn sách tác chiến, không ít người là khinh khỉnh. Ngu Phiên dù rằng tài hoa hơn người, còn có một thân võ nghệ cao cường, nhưng hắn dù sao không có thống binh tác chiến kinh nghiệm, hắn học sinh lại có thể hỗ trợ cái gì đâu? Nhưng giảng võ đường học sinh ưu tú biểu hiện rất nhanh liền chứng minh chính mình bọn họ không chỉ có thông hiểu binh pháp, còn có tương đương phong phú kinh nghiệm thực chiến. Tùy tiện một lựa đi ra, đều có thể độc dẫn một đội doanh, không kém gì tôn sách dưới quyền những thứ kia thân trải trăm trận giáo quý quân hầu. Sau đó vừa hỏi mới biết, bọn họ nhập giảng võ đường trước, phần lớn đã nhập ngũ nhiều năm. Tiến giảng võ đường là đào tạo sâu, không phải vỡ lỏng. Điều này làm cho ngu Phiên hy vọng tiến một bước đề cao, không ít người cũng động tâm tư, muốn đem con em đưa vào giảng võ đường, tiếp nhận ngu Phiên dạy dỗ. Nhưng cho dù là Ngưu Phiên đồng hương, đồng tập cũng không dám hy vọng xa vời nhất định có thể thành. Giảng võ đường học sinh bất luận xuất thân, nhưng là yêu cầu rất cao. Thi đạt chuẩn mới có thể vào học. Mượn tôn sách muốn đưa tôn quyền vào triều làm vật thế chấp, đồng tập cũng muốn đem con của mình đưa đến giảng võ đường đi. Bỏ lỡ cơ hội này, hắn chưa chắc có đảm khí đơn độc hướng ngu Phiên mở miệng. Tôn sách nhìn đồng tập một cái, có chút bất đắc dĩ chật chở lưỡi. Đồng tập như vậy vội vàng, chỉ sợ sớm có này tâm, chẳng qua là không dám nhắc tới đi ra mà thôi. Bây giờ đợi cơ hội, một khắc cũng không chịu bỏ qua cho. Đồng tập như vậy, những người khác sợ rằng cũng không khác mấy. Long người tại triều đình, đây đã là sự thật không thể chối cãi. Thấy tôn sách mặt lộ không dịch, trương hành cười nói, tướng quân, giảng võ đường chế độ giáo dục chỉ có một năm học tập sau phần lớn cũng là các quy nguyên bộ hoặc giả sang năm đánh dẹp liêu đông thời điểm những người này là có thể giúp tướng quân giúp một tay tôn sách có chút miễn cưỡng gật gật đầu trương hành nói không sai triều đình là không có cưỡng chế giảng võ đường học sinh nhậm chức quy định phần lớn người hay là trở về nguyên bộ nhưng những thứ kia là tây lương quân tây lương quân hôm nay là triều đình để trọng tinh nhuệ ai biết bộ hạ của hắn tiến giảng võ đường tương lai còn có thể hay không trở lại có nguyện ý không trở lại nhưng là việc đã đến nước này hắn cũng không làm gì được liên chính hắn cũng phải đem đệ đệ tôn đưa đến triều đình làm vật thế chấp lại làm sao hạn chế những người khác hoặc giả ngu phiến tới liền có chiều đình sách chất ý tứ, chẳng qua là không có đem lời nói quá rõ mà thôi. Quan tân. Tuân Du tung người xuống ngựa, đem cương ngựa treo ở trên lưng ngựa, vỗ nhẹ lưng ngựa. Kia thất thuần bạch sắc ô Hoàng Tuấn Mã đánh phúng núi, vây vây đuôi, bản thân đi bờ sông ăn cỏ. Tuân Du đứng ở bờ nước, vớt lên nước, rửa mặt. Tân Bị cùng đi qua, tung người xuống ngựa, đứng ở Tuân Du bên người. Công đạt, phải làm sao mới ổn đây? Trương Cáp lúc này còn chủ động đánh ra, ra tay nặng như vậy, một chút đầu hàng ý tứ cũng không có à? Tuân Du đứng lên, bỏ rơi trên tay giọt nước. Trần Nguyên Long cũng coi là nhân trung hảo kiệt, vì gì không chịu được như thế? lần trước gặp tập kích còn có thể nói là đối phó kỵ binh kinh nghiệm chưa đủ một năm trôi qua đi lại còn là sơ suất như vậy thực tại không nói được tân bị sắc mặt có chút khó chịu quan sát tuân du hai mắt công đạt người chết vì lớn chết cũng phải bị chết có giá trị tuân du quay đầu một tiếng thở dài chết như vậy trừ bỏ bị người chết cười còn có ý nghĩa gì lưu huyền đức dụng binh hướng vô trư pháp trần nguyên long liền hắn cũng không bằng đơn giản làm người ta phỉ gì lưu huyền đức bên người có pháp chính tân bị bật thốt lên hắn ở lang gia lúc hiệp trợ viên hy tác chiến nhiều lần cùng pháp chính đấu trí đấu dũng đối đối thủ này biết sơ lược Ngươi nói Trần Nguyên Long gặp tập kích, có phải hay không là Pháp Chính cố ý gây nên? Tân Bỉ đột nhiên nói, Tuân Du ánh mắt lấp lóe không yên, hồi lâu mới sâu kỳ nói, cho dù có khả năng này, cũng là Trần Nguyên Long bản thân quá sơ sót, không đoán được người. Huống chi, y theo quân báo nói, Trương Lực Đức rời Trần Nguyên Long gần đây, muốn tăng viện cũng là Trương Lực Đức phái người tăng viện mới đúng, không là Lưu Huyền Đức. Tá trị, ngươi cái ý nghĩ này không quá thích hợp, có dối mình dối người chi ngại. Là, là. Tân Bỉ đập vô chán, tự nói, cũ tập khó sửa đổi, có chuyện liền theo thói quen phái thác. Đó là ngươi không có bị buộc đến đường cùng, giống như Hoàng Tử Mỹ như vậy. Tuân Du quay đầu nhìn Tân Bỉ, giơ tay lên, ở Tân Bỉ vô vô lên bả vai. Có lẽ, ngươi nên đi một chuyến hành tại, thấy thấy Thiên Tử. Tân Bỉ mắt sáng lên, muốn nói lại thôi. Hắn nghe hiểu Tuân Du ý tứ, hắn sở dĩ đến tìm Tuân Du, không có trực tiếp đi hành tại, không chỉ là bởi vì Tuân Du cùng hắn có quan hệ thân thích, càng là không muốn mặt đối Thiên Tử. Về bản chất, đây cũng là một loại trốn tránh tâm lý. Nếu như hắn giống như Hoàng Y Giê, bị buộc đến tuyệt cảnh, không có lựa chọn nào khác, có lẽ là có thể đối mặt nguy hiểm, tìm đường sống trong chỗ chết. Thấy Thiên Tử, liền có thể cứu ra người nhà sao? Không thử một chút làm sao biết? Tuân Du thở ra một hơi, coi như thiên tử không chịu cứu, biết thái độ của hắn cũng so ở chỗ này dâu đoán càng tốt hơn. "Ta trị, mấy trăm miệng ăn tính mạng, chúng ta cũng phải làm chút gì mới được, không thể cứ như vậy buông thả cho." Tân Bỉ suy tư trong lát, khẽ cắn răng. "Vậy được, ta đi một chuyến." Hai người thương lượng một trận, lần nữa lên ngựa, hướng đại doanh chạy đi. Vừa tới cửa doanh, liền thấy khúc nghĩa. Khúc nhĩ người mặc khinh bạc tiên áo, phanh ngực, một bên đi qua đi lại, một bên dùng tay quạt, trong miệng gì ra gì rầm, cũng không biết nói những gì. Thấy được Tuân Du, Tân Bỉ trở lại, hắn lập tức chạy tới, đưa tay kéo lại ngựa bí. Công Đạt, ngươi trở lại rồi. Vân Thiên, chuyện gì? Tuân Du dùng roi ngửa gõ nhẹ khúc nghĩa tay, tỏ ý hắn buông ra, sau đó tung người xuống ngựa, cười nói, nhìn ngươi cái này thân hoàn khố, chẳng lẽ là cướp bóc cái nào đại hộ? Sao dám, sao dám? Khúc Nghĩa cười ha ha, lẽ vào Tuân Du thai vừa nói, có người số tiền lớn ủy thác ta, mời ngươi dự tiệc. Công Đạt, ngàn bạn nể mặt, vì sự tình gì, còn có thể có chuyện gì? Độ ruộng a? Khúc Nghĩa nháy nháy mắt, bọn họ nói, nguyện ý sức cùng hộ ruộng, nhưng là muốn mời ngươi dơ cao đánh khẽ, giống như trương tử bố ở bộ hải vậy, cho bọn họ một sửa đổi cơ hội. Tuân Du dừng bước, nghiêng đầu xem khúc nghĩa. Bọn họ là tính toán rời đến Bột Hải đi, hay là chuẩn bị dâng thư triều đình, mời triều đình điều trường tử bố tới Hà gian độ ruộng? Không không không, bọn họ là hy vọng ngươi cho bọn họ một cái cơ hội. Chỉ nếu không thu thổ địa của bọn họ, bọn họ nguyện ý ấn thổ địa số lượng nộp phú thuế, còn phải bổ túc mấy năm về trước thiếu chán. Ngươi nghĩ à, thu hoạch vụ thu sắp tới, nếu như bọn họ có thể đem những năm này thiếu chán cũng bổ túc, quân ta lương thảo không thì có bảo đảm. Tuân Du cười, ngươi cũng là cảm thấy như vậy. Khúc cười hắc hắc, công và tư tiện cho cả hai, không tốt sao? Ngược lại độ ruộng cũng không phải ngươi ta chuyện chỉ cần có đầy đủ lương thảo, chúng ta đi ngay nghiệp Thành, còn dư lại chuyện quản hắn ai tới xử lý, cùng ngươi ta lại có quan hệ gì?" Tuân Du một tiếng thở dài. "Vân Thiên, ngươi đây là uống bao nhiêu rượu mới có thể nói ra như vậy nói mê sảng." Khúc Nghĩa sững sốt một chút. "Không đúng sao? Há chỉ là không đúng, đơn giản là sai vô cùng." Quy 2 chương 905, Sĩ biệt tâm nhật. Khúc Nghĩa sắc mặt cứng đờ, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Tân Bị thấy rõ, không khỏi trong lòng căng thẳng. Khúc nghĩa làm lấy tiêu khiển sừng, một lời không hợp liền nổi sát tâm. Tuân Du trước mặt nhiều người như vậy trách cứ hắn, khó tránh khỏi lưu lại ngăn cách. Khúc Nghĩa gấp rút bước chân, đuổi theo Tuân Du, thấp giọng hỏi, Công Đạt, lời này hiểu thế nào? Tân bị sững sờ, không khỏi nhìn nhiều Khúc Nghĩa hai mắt. Khúc Nghĩa ở Tuân Du trước mặt lại như thế ôn thuận. Tuân Du bước chân ung dung, thanh âm càng ung dung. Vân Thiên, ngươi gần đây cùng trong nhà thông qua thư tín sao? Thông qua, chính là quá xa. Thứ nhất một lần muốn hai ba tháng. Tiêu ngươi nên biết Lương Châu độ ruộng là tình huống gì a? Ừ. Khúc Nghĩa chập chập lưỡi, muốn nói lại thôi. Thiên tử ở Lương Châu hành chính sách mới, có từng có bột hại cách làm như vậy. Độ ruộng không chỉ là vì triều đình lấy được thuế phú ngăn chặn giá lương thực, càng là vì để cho trăm họ kiên nhẫn sinh, kiên nhẫn sinh phương có bền lòng, vì bảo vệ đất đai của mình cùng mục trường, các tướng sĩ mới sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nếu như bọn họ không có đất đai của mình cùng mục trường, chỉ là vì bổng lộc mà làm chiến, cùng mộ binh bình thường, ngươi cảm giác đến bọn họ còn sẽ dốc toàn lực ứng phó sao? Không nghĩa bừng tỉnh nộ, chính là bởi vì lương châu độ ruộng hoàn toàn, tướng sĩ đều có bất động sẵn người, cho nên bọn họ dụng tâm tác chiến, triều đình cũng có thể nể trọng bọn họ. Nếu như lương châu độ dụng không hoàn toàn, lương châu tướng sĩ đều lấy hưởng ứng mộ tự sướng, có lợi tác tiến, không lợi thì lùi. Triều đình còn có thể tín nhiệm bọn họ sao? Tuân Du cười cười, Lương Châu đại tộc vì triều đình bỏ ra cực lớn hy sinh, ngươi lại vì ký Châu đại tộc nói rút, sau này có còn muốn hay không về nhà? Khúc Nghĩa biến sắc, đột nhiên nhảy lên ngựa chiến, đồ không tiếp, dám ở ta ở phía trước một mép bị người, ta bây giờ đi ngay làm thịt bọn họ. Tân Bị thất kinh, vội vàng nhắc nhở Tuân Du, Tuân Du lại không nút đít, xem Khúc Nghĩa mang theo thân vệ bay đi. Hắn quay đầu nhìn Tân Bị một cái, khép cười một tiếng, tá trị, ngươi lúc nào thì như vậy nương tay rồi. Ngươi nếu là dám đại khai sát giới, ta sẽ không tiễn ngươi đi hành đại. Công đạt. Cái này có thể hay không chọc giận Thần Phối? Chọc giận hắn lại làm sao? Tuân Du khinh khỉnh. Đó là hy vọng duy nhất của hắn, ngươi cảm thấy hắn sẽ tùy tiện hủy diệt. Thần Phối là người cương mánh, cương mánh tắc dịch chết. Ngươi đi cầu hắn, hắn chỉ biết khinh bị ngươi. Ngươi nếu so với hắn ác hơn, hắn có lẽ sẽ có sợ hãi. Nhưng là, nhưng là ngươi chưa chiến trước e sợ, còn thế nào cùng hắn đấu? Tân bị nghẹn lời không nói. Nửa ngày sau, Khúc nghĩa trở về doanh, mang đến mười viên đấm máu đầu người. Là đưa hậu lễ cho hắn, bày hắn mời Tuân Du dự tiệc, thương lượng y theo Bột hải lễ độ dụ mấy cái đại tộc gia chủ. Những người này cho là Tuân Du sẽ vui vẻ dự tiệc, đã chuẩn bị xong rượu và đồ nhắm, mời được rất nhiều khách tới làm chứng kiến, tỏ vẻ hà gian lòng người như vậy, không thể trái chúng làm việc. Khúc Nghĩa ngay trước những thứ này khách hứa mặt, nghĩa chính từ nghiêm mà tỏ vẻ độ ruộng là đại sự quốc gia, không thể thương lượng, nhất định phải tuân theo thi hành, người vi phạm lấy phản địch luận xử. Sau đó chặt xuống cầm đầu mấy người thủ cấp, lấy đó làm gian. Máu tươi khiếp sợ tất cả mọi người, không người dám động. Nói tới một màn kia, Khúc Nghĩa chưa thỏa mãn, đã ý lộ rõ trên mặt. Tuân Du khen ngợi Khúc Nghiễm một trận, bày tỏ muốn lên thư vì Khúc Nghiễm thỉnh công. Khúc Nghĩa rất vui vẻ, vỗ ngực bày tỏ, hắn kiên quyết ủng hộ Tuân Du quan điểm, quán triệt thiên tử chiếu thư, không thể có một tia một hào nhượng bộ. Chỉ có như thế, mới có thể làm cho Ký Châu trở thành triều đỉnh Ký Châu, trở thành Bắc Cương vững chắc lương phú căn cứ. Có Ký Châu, ưu hiến đô hộ phủ tương lai đông trình cũng không buồn tiền lương. Tuân Du rất hài lòng, Tân Bỉ lại vô cùng gấp gáp. Mấy ngày về sau, Khúc Nghĩa giết người tin tức truyền ra, Hà Gian hơi khiếp sợ. Ở tử vong uy hiếp trước mặt, cũng nữa không ai dám làm trái lá mặt lá trái, rối rít bày tỏ nguyện ý phối hợp độ giượn. Nguyên bản một mực trì hoãn không quyết định độ giượn tiến độ lập tức nhanh, mấy ngày liền hoàn thành hơn vẫn nữa. Tuân Du viết thỉnh công biểu, cũng để cho Tân Bị tự mình chạy tới hành tại. Vì khúc nghĩa thỉnh công, mang theo Tuân Du thượng biểu, Tân Bị vội vã lên đường. Lạc Dương, Viên Thị nhà cũ, Viên Thuật chắp tay sau lưng, ở tường đổ rào ghe giữa đi dạo, toàn bộ sắc mặt tâm trầm. Trưởng Nô mang theo mấy cái thân vệ cùng, nhìn hết thể trước mắt, cũng kinh hái phải nói không ra lời. Xa xa một tiếng vang nhỏ, một con hồ ly chợt lóe lên, rất nhanh lại ở đầu tường xuất hiện, nghiêng đầu xem Viên Thuật, lè lưỡi liếm miệng một cái. Viên Thuật ngẩng đầu nhìn hồ ly, một tiếng thở dài, đưa tay ngăn cản dơ nọ muốn bắn Trưởng Nô. Thôi, là chúng ta quấy rầy hắn nơi này bây giờ không phải là Viên Thị, Viên Thị đã không có. Viên Thuật đi tới trước lan Can, phủi phủi bụi bặm, ngồi xuống. Hắn sờ dính đầy bụi bặm bạch ngọc thạch lan Can, lại là một tiếng thở dài. Ban đầu vì những đá này, hoa bao nhiêu tiền a? Bây giờ ném ở chỗ này, liền nhặt người cũng không có. Viên Công lộ, không nghĩ tới ngươi không ngờ cũng buồn xuân thương thu đứng lên. Lưu Biểu xài bước đi vào, vừa đúng nghe được Viên Thuật cảm khái, không khỏi cất tiếng cười to. Thấy được Lưu Biểu một khắc kia, Viên Thuật trên mặt bi thương liền biến mất không còn tâm hơi, đội thành thường, thường gì cũng không sợ. Lưu Cảnh Thăng, ngươi lão này, thế nào còn không chết? Lưu Biểu ngược lại thói quen viên thuật vô lại, sớm có chuẩn bị tâm tư, chế giễu lại nói: "Ngươi cái này đốt qua hoàng cung hung hãn quỷ đều không chết, ta vì sao phải chết? Ta không chỉ có bất tử, còn phải giúp tiên tử giúp một tay, hoàn thành cái này lạc dương khói lửa đồ, tỉnh lại được mất, lại hưng đại hán." Nói, Lưu Biểu lấy ra một cuộn giấy, đưa cho viên thuật. Người xem một chút, bộ này viên thị nhà cũ đồ nhưng có bỏ sót chỗ. Cái rắm? Viên thuật khinh thường gắt một cái, từ Lưu Biểu trong tay đoạt lấy đồ quyển, hai ba lần liền xé thành mảnh nhỏ, thuận tay ném đi, vung phải bay là tả, khắp nơi đều là. Lưu Biểu biến sắc, không vui nói: "Viên công lộ." đây chính là vô số người tâm huyết, ngươi bị hủy như vậy, không thể chi tiết hội chế, chỉ có thể làm qua loa, coi như vẽ phải đẹp hơn nữa thì có ích lợi gì? giữ lại chùi đít cũng ngại bẩn, làm qua loa, không sai. viên thuật phủi phủi ống quần, ta sinh ở này, sinh trưởng ở này, cái này lạc dương thành từng ngọn cây quọn cỏ, không có ta không rõ ràng lắm. ngươi muốn vẽ những thứ kia nhà cao cửa rộng, ta gần như cũng đi qua. về phần nơi này, ta càng là nhắm mắt lại cũng có thể đi. các ngươi vẽ những thứ đó có mấy phần hư, có mấy phần thực, còn có thể lừa cả ta. hắn liếc về lưu biểu một cái, thiên tử phái ta tới chính là biết người lão tặc này không nói thật, không chịu chi tiết hội chế. Lưu biểu ánh mắt chật lóe, phất tay một cái, tỏ ý tùy tùng lui ra. hắn đi tới viên thuật một bên, lấy ra một phương khăn tay, đệm ở trên lan can, sau đó mới cẩn thận ngồi xuống, cùng viên thuật xoáng vai. Thiên tử, thật như vậy nói. Viên thuật liếc xéo Lưu biểu. nếu không phải như vậy, thiên tử cần gì phải điều ta tới là Dương. Lưu biểu sững sờ, ngay sau đó không nói bật cười. hắn nhưng là cùng viên thuật đã giao thủ người, mới không tin viên thuật vậy đâu. Viên thuật mặc dù ra từ tứ thế tăng công, sĩ thông suốt, nhưng hắn đã vô tải, lại vô đức, văn không được. Võ không phải. cũng chính là Viên Tiệu sơ sẩy, bị hắn chui chỗ trống. đội những người khác, tùy tiện cái nào, cũng có thể đánh viên thuật vứt 무 khí giới hao giáp. Ban đầu tranh năm dương, viên thuật y trưởng chính là Tôn Kiên. Tôn Kiên chết trận, viên thuật liền bị hắn đuổi chạy. Người cười cái quỷ, viên thuật động thân lên, vén tay áo lên, tức giận mắng, sĩ biệt tâm nhật, phải lau mắt mà nhìn. Bây giờ chi ta, sớm thì không phải là 10 năm trước ta. Nếu không tin, ngươi ta tỉ thí một chút. Quy 2 chương 906, chân tiểu nhân. Lưu biểu liên tiếp quát tay cự tuyệt. Hắn cũng không dám cùng viên thuật thu bạo, cái này khốn kiếp thật xuống tay được. Bản thân tuổi gần hoa giáp, bị hắn đánh bị thương, nằm trên giường không nổi, nhưng không phải mãi. Tiếp theo ngươi ý tứ, chi tiết hội chế, một tơm một hào cũng không thay đổi. Không thay đổi. Viên thuật dương giương tay, lớn tiếng nói, nếu là nhận lầm, sẽ phải thống thống khoái khoái nhận lầm, che che dấu dấu có ích lợi gì? Ngươi cũng không cần lưu mặt mũi, liền bắt đầu từ nơi này, từ trước cửa nhà ta ba ra khuyết bắt đầu. Lưu biểu cao mày, không có tiếp viên thuật vậy. Từ biết viên thuật muốn tới là dương, chủ trì bọn họ sẽ chế đồ con chuyện, là hắn biết chuyện này có hơi phiền toái. Thiên tử bất mãn còn là thứ yếu, hắn bất mãn nữa, cũng không thể nào tự mình chủ trì chuyện này. Viên thuật cũng là cái phiền phải lớn. Một là hắn quá quen thuộc Lạc Dương, hai là hắn làm người không hạ gối. Viên Thiệu chính là đánh giá thấp hắn vô sỉ, trước ném đi lưu giang, gãy nhan lương, lại bị hắn tù bình, chịu hết lăng nục mà chết. Cái này đối nhà mình người cũng không lưu mặt mũi, còn có thể trông cậy vào hắn cho người khác lưu mặt mũi. Thật phải đem Lạc Dương trong thành những thứ kia quá chế trạch viện tất cả đều cho thành đồ quyển, cũng ghi chú bên trên tên, vô số người danh tiếng đem bị hủy trong chốc lát. Nho ra lễ trọng, quá chế là nho môn không thể nhất tiếp nhận hành vi lấy đạo đức tự sương sĩ đại phu dinh tự qua chế đem đối lòng người tạo thành cực lớn phá hư đây là thân là sĩ đại phu lưu biểu không thể tiếp nhận viên thuật không phải sĩ đại phu không cân nhắc những vấn đề này hắn lưu biểu không thể không cân nhắc nhưng là ứng phó như thế nào viên thuật cũng là cái vấn đề lớn công lộ thật phải đem trước mắt đây hết thảy cho thành độ quyển chỉ sợ viên thị môn sinh cố lại cũng không chịu đáp ứng a lưu biểu kiên nhẫn với nhủ ngươi thân là viên thị gia chủ sau này còn như thế nào phục chúng ngươi không phải bậc thánh hiển ai không từng mắc lỗi qua mà có thể thay đổi chuyện tốt vô cùng viên thuật giơ tay chỉ thiên lớn tiếng nói Ta viên thuật dù bất tài, lại có thể đối mặt mình qua, vì sao không thể phục chúng? Chẳng lẽ bọn họ chỉ phục giấu bệnh tránh thuốc ngụy quân tử, không phục biết sai biết sửa chân quân tử? Lưu Biểu thiếu chút nữa bật cười. Ngươi còn chân quân tử, đây có lẽ là ta từ lúc sinh ra tới nay nghe qua nhất trò cười lớn. Nhưng là hắn không dám nói, cũng không dám cười. Hắn sợ viên thuật thẹn quá hóa giận, trực tiếp thu bạo. Ở trong lòng cười song song, Lưu Biểu đầu càng đau. Kẻ này hết thuốc chữa, sợ là nói không thông, chỉ có thể cầm viên thị thăm dò sâu cạn. đã như vậy, theo ý ngươi, trước vẽ viên thị nhà cũ đồ quyền, lại cùng cái khác. Lưu Biểu suy nghĩ một chút, lại nói, cái này Lạc Dương trong thành dinh thự tuy nhiều, có thể cùng Viên thị nhà cũ cùng so sánh lại không nhiều. Ta nghĩ kỹ lại, tựa hồ chỉ có chức lượng, Triệu trung nhà cũ. Không bằng vẽ xong Viên thị nhà cũ về sau, liền vẽ bọn họ nhà cũ, như thế nào? Viên thuật quay đầu nhìn chằm chằm Lưu Biểu ánh mắt, khỏe mắt chịu động hai cái, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tốt, cứ làm như vậy. Còn có, Lạc Dương nhiều như vậy chuyện viện, một giờ nửa khác sợ là không cách nào vẽ xong. Ta tính toán vẽ một quyển ấn một quyển, để xem dư luận. Ngươi nhìn là do Hà Đông ấn phường khấn, hay là từ Tuy Dương ấn phường khấn?" Vì sao bỏ gần cầu xa xa, đi Hà Đông. Hà Đông ấn phường kỹ thuật càng tốt hơn, chẳng qua là giá cả quý hơn. Lưu Biểu khẽ mỉm cười. Nếu muốn truyền lưu lời sau, cái này xuất bản lần đầu tự nhiên càng tinh mỹ hơn càng tốt, nhiều tiêu ít tiền cũng là đáng. Viên thuật chớp chớp mắt. Người trước vẽ bản đồ, ấn hành chuyện, ta hiểu rõ hơn chút nữa. Hành. Lưu Biểu đứng lên. Ta lập tức an bài xong xuôi, hôm nay liền bắt đầu nặng vẽ viên thị nhà cũ, ngươi vừa đúng cũng ở đây. Có chút hư hại địa phương, có thể ngươi còn phải nhắc nhở một chút. Nói xong, Lưu Biểu chắp tay một cái, xoay người rời đi. Viên Thuật hí mắt, nhìn chằm chằm Lưu Biểu bóng lưng, chân mày càng nhăn càng chặt. Chờ Lưu Biểu tin tức ở ngoài cửa, Trường Nô bu lại, thấp giọng nói, chủ quân, thật đem Viên Thị nhà cũ chi tiết hội chế, chỉ sợ sẽ bị người phỉ nổ, Tương lai ngươi, bọn họ không phục ta không sao, ngược lại Viên Thị tứ thế tam công vinh rượu dừng ở đây rồi. Viên Thuật quát tay, nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng là Thiên Tử không hài lòng, ta liền thảm, làm không cẩn thận, Viên Thị liền cơ hội quật khởi lần nữa cũng không có. Lưu Cảnh Thăng lão tặc này bắt ta Viên Thị làm bia đỡ đạn, ta hả có thể để cho hắn như nguyện, coi như là lưỡng bại câu thương, ta cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Trường Nô thở dài một cái, không nói gì nữa. Lưu Biểu ra cửa, một đám thư sinh vây lại, trông đợi xem hắn. nặng vẽ. Lưu Biểu dương dương tay áo, liền từ viên thị nhà cũ bắt đầu, từ nơi này ba gia khuyết bắt đầu. Có cái gì liền vẽ cái gì, không cần lưu mặt mũi. Có cái gì không rõ ràng lắm, trực tiếp đi hỏi viên công lộ. Muốn không rõ chi tiết, một phòng một chiêu cũng vẽ ra tới. Một vị thư sinh trung niên có chút nóng nảy, tiên muốn vẽ tới khi nào? Lưu Biểu liếc hắn một cái, người rất gấp sao? Nếu như còn có những chuyện khác vội vã làm, người trước tiên có thể đi làm, ta tìm thêm những người khác thư sinh kia bồi tươi cười, ta có thể có chuyện gì? Ta chẳng qua là lo lắng thời gian kéo phải quá lâu, thiên tử sẽ không hài lòng. Sẽ không, chúng ta đây là ý theo ý của hắn đang làm a? Lưu Biểu lạnh nhạt nói, dùng thời gian nửa năm vẽ xong viên thị nhà cũ, lại dùng thời gian nửa năm hội chế trượng lượng, triệu trung nhà cũ, trung gian còn nữa điểm những chuyện khác, một năm liền đi qua. Thời gian một năm, có rất nhiều người sẽ trở lại là dương, có thể làm rất nhiều chuyện. đám người bình tỉnh, không hẹn mà cùng giơ lên ngón tay cái. Lưu Biểu một chiêu này cao minh, theo lạc dương an định, kinh châu vào chiều, càng ngày càng nhiều người đang về quê, về quê sau thấy được ra chạch đổ nát, đương nhiên phải tu sửa. dưới tình huống này, những thứ kia quá chế bộ phận dĩ nhiên là trọng điểm kiểm điểm đối tượng. chỉ cần kéo thời gian đủ lâu, những thứ kia quá chế dinh tự liền sẽ một cách tự nhiên biến mất. không có, tự nhiên cũng liền không có cách nào vẽ thành độ quyền. tương lai lưu truyền hậu thế, chỉ có viên thị nhà cũ cùng trung lượng triệu trung đám người dinh tự. viên thuật nếu không biết xấu hổ, vậy thì bất kể hắn. các ngươi đi nam cung, lưu biểu lại kêu lên mấy người để cho bọn họ đi nam bắc cung điều tra, nhìn một chút cái nào cung điện hoàn hảo, cái nào cung điện hư mất, hư mất tình huống lại làm sao? có hay không cần phải khẩn cấp hội chế để tránh con không có hội chế liền sụp đổ những người kia hiểu ý mang theo công cụ đi lưu biểu mặc dù chưa nói nhưng bọn họ đều biết viên thuật phóng lửa đốt qua thanh tỏa môn mới là việc cần kiếp bây giờ nếu viên thuật nghĩ hướng thiên tử tấn công vậy trước tiên đem hắn làm ác công bố với chuyện nếu như viên thuật đốt hoàng cung đều vô sự những người khác cho dù có điểm quả chế thiên tử cũng không có nghiêm trị lý do nếu không chính là có thất công bình viên thuật tuy không nghĩ lại nhưng là muốn cùng lưu biểu đấu đầu óc đúng là vẫn còn không bằng đám người mang theo tâm hữu linh tê đắc ý chia nhau hành động một lát sau viên thuật từ bên trong đi ra nhìn chung quanh một cái, lưu cảnh thăng, thủ hạ ngươi liền mấy người như vậy, lưu biểu thở dài một cái, đại loạn sau, trăm phế chờ đi làm, thiên tử lại xuất binh kỳ châu, mỗi ngày đều muốn tiêu hao đại lượng tiền lương, có thể phát cho ta có hạn, thực tại mời không được mấy người, tiêm muốn hội chế đến năm nào tháng nào, viên thuật cho mày, chiếu ngươi cái này tiến độ, chỉ sợ thiên tử đã bình định kỳ châu, ngươi còn không có vẽ xong đâu, lưu biểu hỏi ngược lại, tiêm ngươi nói làm sao bây giờ, ngươi có tiền sao, có tiền mới có thể chiêu người nhiều hơn, mua nhiều hơn tài liệu, viên thuật hai tay chống nhạnh, xoay người chung quanh, gắt một cái cái này Lạc Dương Thành Chỉ còn dư lại tường đổ rào gãy, nghị cấp cũng không có địa phương cướp, đến chỗ nào làm tiền đi. Quy 2 chương 907, không chọc nổi. Xem Viên Thuật vào đầu bứt tai, Lưu Biểu trong lòng phải ý, lại không có biểu lộ ở trên mặt, một bộ yêu quốc yêu dân bộ dáng. Viên Thuật cũng biết Lưu Biểu đang nhìn hắn mất thể diện, trên mặt không ánh sáng, không nghĩ chờ lâu, kêu lên thân vệ, nhảy lên ngựa, đi. ở bốn phía đi lòng vòng, Viên Thuật càng xem càng khổ sở. Hắn trong trí nhớ là Dương cũng không phải là cái bộ dáng này, khắp nơi đều là tàn phá vết tường, đầu tường còn cỏ xanh mọc cao, thỉnh thoảng có chim tức hồ trợ tận hiện. Những thứ kia tượng trưng cho chủ nhân vô thượng tôn vinh cổng mở ra, bị lửa vun phải đen nhánh, có đốt đến chỉ còn lại một cái khung cửa, giống như từng cái một bị đánh rất ra miệng, phát ra không tiếng động than khóc. Liên tưởng đến Viên Thị Tình cảnh giờ phút này, Viên Thuật trong lòng chua sót. Ban đầu rời đi lạc dương thời điểm, chưa từng nghĩ đến sẽ là cái kết quả này. Sớm biết cái đó, tỷ sinh con như vậy không còn dùng được, cũng không nên mạo hiểm như vậy. Lưu Kỳ mang theo mấy người, từ đối diện đi tới, thấy được Viên Thuật, hắn sửng sốt chốc lát, ngay sau đó chắp tay thi lễ. Viên sứ Quân, Viên Thuật quay đầu nhìn về phía Lưu Kỳ, cũng có chút do dự người này xem ra quen mặt, chẳng qua là nhất thời nhớ không ra thì sao là ai? Lưu Kỳ thấy vậy, cười nói, sứ quân, ta là con trai của Lưu Cảnh Thăng Lưu Kỳ Lưu Bá Ngọc, trước từng cùng sứ quân ra mắt. hắn dừng một chút, lại nói, thoáng một cái mười năm không thấy, sứ quân Phong Thái vẫn vậy à? Viên Thuật bừng tỉnh nộ, cũng không có xuống ngựa, nằm với người, quan sát Lưu Kỳ chốc lát. Ngươi ngược lại biến không ít, so ngươi lão tử nhiều hơn mấy phần anh khí. ngươi thế nào không có đi thi tán kỵ. Lưu Kỳ nhất thời hối hận, mới vừa rồi nên trang không nhìn thấy mới đúng. thấy Lưu Kỳ bộ dáng này, Viên Thuật bừng tỉnh, không có thi đậu. Lưu Kỳ lung túng gật đầu van không được võ không phải để cho sứ quân chê cười viên thuật phất tay một cái khinh khỉnh. cái này không đoán được ngươi là ngươi lão tử không biết dạy con bất quá nói đi thì nói lại trên một điểm này ta cũng không mặt mũi nói người nhà ta tiểu tử kia còn không bằng ngươi đây ngày ngày ăn no chờ chết nghĩ tới viên diệu không làm nên công chuyện gì viên thuật thở dài một cái lưu kỳ cũng là biết viên diệu không tên đối viên thuật nhiều hơn mấy phần thân cận sứ quân quá khiêm tốn lệnh lang tính tình đạo bạc thanh tĩnh vô vi cũng là không sai cái gì thanh tĩnh vô vi chính là vô dụng viên thuật phất tay một cái lại nói bất quá như vậy cũng tốt, biết bản thân không có bản lãnh, không làm nên chuyện, cũng không cho lão tử gây chuyện. ai, ngươi đây là vội cái gì? cũng không có gì, một cố giao mới từ Hích Châu trở lại, ta tới thăm thăm, nhìn một chút có cái gì có thể giúp đỡ. ai vậy? Viên Thuật ngẩng đầu lên, quan sát một cái Lưu Kỳ mới vừa đi ra trong cửa. ta biết sao? Lưu Kỳ vừa mới chuẩn bị nói chuyện, chợt sinh lòng cảnh giác, ngay sau đó sửa lời nói, hạng người vô danh, không biết nói đến, ta còn có việc, cũng không bồi sứ quân, gặp lại, gặp lại. nói xong, không đợi Viên Thuật trả lời, liền vội vã mà đi. Viên Thuật vú vô, vô cảm xem Lưu Kỳ bóng lưng, cười hắt hắt, đối trưởng nô đám người cơ cơ đầu, đi vào tìm, nhìn một chút là cái nào hạ người vô danh, lại có thể để cho con trai của Lưu Biểu tới bái phòng. Trường nô đám người đáp một tiếng, vọt vào. Lưu Kỳ xa xa quay đầu nhìn thấy, không khỏi âm thầm tiêu khổ. Bản thân thuận miệng một câu nói, sợ là lại vì cố giao gây phiền toái. Hắn rất muốn quay đầu, nhưng cũng biết bản thân không ngăn cản được viên thuật, chỉ biết đem chuyện viên nào lớn hơn. Biện pháp duy nhất chính là trở về báo cáo phụ thân Lưu Biểu. Lưu Kỳ ra roi thúc ngựa, trở lại viên thị cửa, tìm được Lưu Biểu, nói rõ mới vừa rồi gặp phải viên thuật chuyện. Lưu Biểu nhíu mày một cái, "Ngươi nói chính là kia một nhà? Uyển Trọng Chân, Uyển Khang, từ Uyển Quê." Lưu Biểu suy nghĩ một chút, khoát khoát tay, "Nhà hắn không có việc gì, không cần phải lo lắng. Hơn nữa, cho dù có chuyện, viên công lộ cũng không dám thế nào." Cái này thụ tử nhìn như vô lại, kỳ thực trong lòng gương sáng cũng tựa như, "Người nào có thể trọc, người nào không thể chọc, hắn tự có chừng mực. Uyển Trọng Chân có cái gì không thể chế ư?" Lưu Biểu khẽ mỉm cười, "Bá Ngọc, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ." Huyền con trai của Trọng Chân, viên thuật chấm ngâm chốc lát, rướn rướn trong dâu, có chút hơi khó. "Chủ quân," hắn từ ích châu trở lại, giống như mang theo không ít gấm tứ xuyên. trường nô nói, hiến bảo vậy rơi lên một quyển vải vóc, dưới ánh mặt trời loay ánh sáng. ích châu gấm tứ xuyên mặc dù không bằng tương ấp gấm nổi danh, gần đây nhưng cũng là thanh danh dần dần. không ít từ ích châu trở lại người cũng sẽ mang theo vài thứ, làm lễ vật tặng người. viên thuật đối với lần này cũng không xa lạ gì, nhưng là vào giờ phút này, hắn lại nhíu mày, giơ tay lên một bản thay mạnh. người cái này thụ tử, thật là phỉ tính không thay đổi, thấy được thứ tốt liền cướp, cũng không nhìn một chút là ai. hắn xuống ngựa từ trường nô trong tay đoạt lấy vải vóc, xài bước tiến trong cửa. còn chưa cút đi vào dẫn ta đi buổi tội. Trường nô không dám nói nhiều, buông mặt vào cửa, dẫn viên thuật vào trong đi, ở một cũ rách đại trạch trước dừng bước. Nghe được ngoài cửa có thanh âm, một người trung niên nam tử đi ra, chắp tay, đứng ở trên một thang, nhìn xuống quan sát viên thuật một cái, ánh mắt lạnh lùng nói, sứ quân đại giá quân lâm, không biết có gì chỉ giáo. Nếu là vì gấm tứ xuyên mà tới, không lại chút nữa, lập tức liền đem nó hơn gấm tứ xuyên dâng lên, chỉ mời sứ quân hạ thủ lưu tình, đừng hại người. Hắn cười lạnh một tiếng, lại nói, chạy trốn mấy năm, tạm thời an toàn tính mạng với luân thế. May mắn trở lại cũng, nếu là lại thương ở sứ quân trong tay, chỉ sợ có thương tích thiên tử thánh minh đại hán trung lưu ý viên thuật đỏ mặt tiến hai liên đội vàng tiến lên hai tay đem gấm tứ xuyên dâng lên huyền quân nói đùa sao dám sao dám mới vừa rồi là tiện nô có mắt không trọng đụng phải huyền quân còn mọi huyền quân đại nhân có đại lượng đừng quan tâm huyền khuê nhìn một cái viên thuật trong tay gấm tứ xuyên lạnh nhạt nói mà thôi cái này thất gấm tứ xuyên cũng coi như làm lễ ra mắt đi mong rằng sứ quân đừng ngại phỉ. bây giờ sứ quân ngông hoàng ân chủ trì lạc dương sự vụ bọn ta đấu tiểu dần dựa vào sứ quân rất nhiều đưa chút lễ cũng là nên nói xong Hắn xoay người vào cửa, ném xuống viên thuật một người đứng ở trước bậc. Viên thuật đỏ mặt lại bạch, hết trắng rồi đỏ. Trường Nô nhìn trộm nhìn thấy, lập tức tinh thần tỉnh táo. Chủ quân, cái này dựng thẳng nho vô lễ như vậy, đối đãi chúng ta đi vào, chép nhà hắn. Ba. Viên thuật giơ tay lên một bạn thai mạnh, đem Trường Nô cút đến tròn chuyển hai vòng. Người lô tay này trong nhét lông chim sao, nghe không hiểu lão tử vậy. Mau cút, sau này đừng đến nhà hắn gây chuyện, cho lão tử gây phiền toái. Trường Nô liên tiếp chịu hai cái bắt hai, trong lòng buồn bực, cùng viên thuật đi ra ngoài, không cam lòng hỏi, chủ quân, cái này họ tuyển lai lịch gì, vì sao trò không được? Viên thuật một tiếng thở dài. Ngươi cái này thụ tử, chính là không có tiến bộ. Ngươi không biết huyện trọng chân là ai? Ngươi không biết hắn cùng Dĩnh Nghiêm Tuân Thị giao tình. Trọng ai không tốt, đi cho hắn. Hắn cùng Dĩnh Nghiêm Tuân Thị còn có quan tình. Trương Nô cả kinh, biết cái này hai cái bạn thai coi như là chịu không an. Người nào không biết Dĩnh Nghiêm Tuân Thị bên trong có Tuân quý nhân, ngoài có Tuân Lục cha tử thúc chất, tương lai phải là đại hán nhất đẳng nhất thế gia. Ngươi cho là Dĩnh Nghiêm Tuân Thị kia cao dương trong là thế nào tới? Viên thuật nghiến răng nghiến lợi mắng, chính là huyện trọng đổi, còn tự tay viết trong cửa viết bức hành. Vậy phải làm sao bây giờ? Trương Nô cũng có chút gãi đầu, có người như vậy ở Lãn Dương, sau này còn thế nào hỗn? Nhà hắn có hay không quá rơi? Nếu là có, Tuyển trọng chân chết 30 năm, ở đâu ra quá chế. Viên thuật không vui nói, hắn buồn bực đầu đi về phía trước, trở về đến đường lớn bên trên, đứng đó một lúc lâu, chợt cười nói, ta muốn hướng thiên tử tiến cử hắn. Quy 2 chương 908, quan hệ sâu xa. Tân Bỉ chạy tới hiện tại, rất nhanh liền gặp được Lưu Hiệp. Hồi báo xong Hà Gian nước độ ruộng tình huống, Tân Bỉ ngồi lặng lặng, quan sát ngồi ở chủ tịch bên trên Lưu Hiệp. Thiên tử rất trẻ trung, còn có chút mệt mỏi, nhưng là trong mắt có ánh sáng lời nói trong cử chỉ mang theo không gì so nội tự tin nhìn một cái cũng làm người ta an tâm khó trách tuân du đối thiên tử sùng bái bộ trí không có một tia làm lười tim thấy thiên tử độ ruộng ý chí kiên quyết lập tức buông tha cho trả giá ý tưởng kiên chỉ muốn ở hà gian thúc đẩy độ ruộng không lưu một chút đường sống nghe nói ngươi cùng chân quần triệu nghiễm, đỗ tập tịnh sương lưu hiệp ngẩng đầu lên mỉm cười quan sát tân bỉ tân bỉ không người chấp tay không dám nhận bất quá là hương lý quá khen không nghĩ hoàn toàn truyền vào bệ hạ trong thai, để cho bệ hạ cười ta cũng cảm thấy không ổn lưu hiệp nói tân bỉ nghẹn họng hắn chẳng qua là khách khí một chút, không nghĩ tới thiên tử lại tuyệt không khách khí. những người khác, ta không rõ ràng lắm. Liên lấy trần quân lời nói mà nói, cùng hắn cùng nội danh, cũng không phải là một món làm người ta khoái tra chuyện. lưu hiệp uống một hơi nước, lại không nhanh không chậm nói, từ hắn ở từ châu biểu hiện đến xem, dưới cái thanh danh văng, rồi kỳ thực khó phó. đảng tên người sĩ thói xấu, ngược lại vậy không thiếu. tân bỉ trầm ngâm chốc lát, chắp tay thi lễ. vậy hà nói, thứ cho thần không dám gật bừa. ừm. lưu hiệp vẻ mặt nhàn nhạt, nói nghe một chút. trần quân tuy có chút đảng người tập khí, danh sĩ phong độ, lại chưa nói tới thói xấu nhận vụ tổ danh tiếng, thanh danh của hắn cũng xác thực cao hơn đồng ngũ, nhưng vậy cũng không phải lỗi của hắn. Bệ hạ không cần đay nghiến với hiền giả. Lưu Hiệp quan sát tân bì, im lặng cười. Mặc dù ta không đồng ý ý kiến của ngươi, nhưng ta bội phục dũng khí của ngươi. Tạ bệ hạ. Lưu Hiệp thả tay xuống trong văn thư, suy nghĩ một chút. Ngươi bắt trương cấp người nhà, là hy vọng trương cấp hướng thẩm phối gây ảnh hưởng, để cho hắn không muốn giết các ngươi ở nghiệp thành trong người nhà sao? Đúng thế. Ta có một chuyện không hiểu, mong rằng ngươi có thể nói thẳng cho biết. Ngươi bệ hạ chỉ giáo. Viên Hi cũng có mấy ngàn nhân mã, lại có chủ quân danh tiếng hắn cũng không gánh nổi người nhà của các ngươi. tân bị một tiếng thở dài. viên hi tuy là con trai của viên thiệu nhưng làm người bình thường đã không nếu như huynh viên đàm trầm ổn cũng không bằng em trai viên thượng thông tuệ. sở dĩ trở thành chủ quân một là viên thiệu kỵ ta người như dĩnh hai là viên thượng tuổi nhỏ khó làm trọng trách. viên hi lúc này mới miễn cưỡng lấy được người ký châu ủng hộ. trên thực tế hắn tài đức đều không đủ lấy cùng thần phối điền phong chống lại. bất quá là người ký châu con rối mà thôi. thần phối điền phong giám thí chủ sao kia cũng không đến nỗi đã như vậy. Viên Hy vì sao ngồi nhìn Thẩm Phối nốt người nhà của các ngươi, không nói một lời. Cái này, Tân Bị nghẹn họng, trong lòng cũng đúng Viên Hy cảm thấy thất vọng. Theo lý thuyết, có như Viên Hy thực lực không bằng Thẩm Phối, Điền Phong đứng ra nói mấy câu luôn là có thể. Đối mặt Thẩm Phối, Điền Phong nốt người như dĩnh làm ác, hắn không nói câu nào, không khỏi quá mức mềm yếu. Là không phải là bởi vì không ai bảy mưu tính kế. Lưu Hiệp lộ ra một nụ cười. Tân Bị căng thẳng trong lòng, cảm thấy bất an. Ý của bệ hạ là, ta đang nghĩ, nếu như ngươi vào thành vì Viên Hy đồ, cùng Thẩm Phối, Điền Phong ngay mặt đỏ sức có lẽ sẽ so ở chỗ này cùng ngồi đàm đạo khá hơn một chút cho dù viên hy lực lượng không đủ để đánh bại thần phối giữ được người nhà của các ngươi tính mạng luôn là có cơ hội tân bỉ mí mắt chớt xuống suy tư chốc lát chắp tay thi lễ Bậy hạ nói rất đúng thần nguyện đi lưu hiệp hài lòng gật đầu rất tốt ngươi chuẩn bị một chút nhìn một chút còn có gì cần ta phối hợp ngươi cũng không cần vội vã vào thành thu hoạch vụ thu sắp tới đại quân sắp vây thành đến lúc đó lại đi vào ngươi lòng tiền càng đủ chút dù sao cũng không phải là tất cả mọi người cũng muốn cùng nghiệp thành cùng chết sống nhất là những thứ kia phụng viên hy làm chủ tướng sĩ Xem lĩnh Đạc nói thiên tử, Tân Bỉ không biết nên nói cái gì cho phải. Vào thành phụ Tá Viên Hi, điều động viên hi lực lượng cùng thẩm phối Giang co, bảo vệ người nhà, đích xác là một rất có cám dỗ biện pháp. Chẳng qua là đối hắn mà nói, cái biện pháp này nguy hiểm quá lớn, không khác nào tự ném hổ khẩu. Muốn nói thiên tử mượn đao giết người, hắn đều tin. Nhưng là thiên tử lại cứ biểu hiện được phi thường thản nhiên, một chút cũng không có mượn đao giết người xấu hổ, khắp nơi cho hắn suy nghĩ, phân tích sau khi vào thành có thể gặp phải vấn đề, cần phải giải quyết khó khăn. Người này nếu không phải đại dũng, chính là lớn Mỹ. Hai người đang nói, có thượng thư đi vào đưa qua một phần văn thư. Lưu Hiệp nhận lấy, nhìn một lần, mi tâm hơi nhíu lên, ánh mắt cũng biến thành miền ngậm đứng lên. Hắn trầm mặc chốc lát, nhẹ nhàng đem văn thư để ở một bên. Ngươi biết tuyển Kha người này sao? Tân Bì liền vội vàng nói, "Dĩ nhiên biết, tiền bối danh sĩ, chứ danh năng thần, hành chính uy mãnh, đạo đức cao thượng, xứng là tám cùng." Hắn cùng Lưu biểu có quan hệ gì? Lưu biểu cũng là tám cùng một trong. Thật sao? Lưu Hiệp khẽ run. Lưu biểu không phải bắt tuấn sao? Tại sao lại thành tám cùng? Tân Bỉ nhịn cười không được một tiếng. Lưu biểu xuất thân cao quý, lại theo học danh môn học vấn đạo đức đều có thể quan chi ngoài, làm người ca tụng Há chỉ là bác tuấn tám cùng hắn hay là bác cố tám bạn một chồng, coi như là giao du khắp thiên hạ lưu hiệp cũng cười nguyên lai lưu biểu nổi danh như vậy người người muốn cùng hắn làm bạn bè cái này huyện khang trừ là danh sĩ năng thần còn có chỗ gì hơn người hắn là đảng người hơn nữa còn là cùng lý nguyên lễ phạm mạnh bác sánh vai đảng người hắn có như dinh đã làm huệ lệnh còn vì tuân thị quê cũ để qua tên tân bỉ nhất thời cảnh giác vâng bất quá đó là 40 năm trước chuyện lưu hiệp hứng thú nói nghe một chút duy Tân Bỉ tổ chức một cái ngôn ngữ, chậm rãi nói, "Tuân thị chỗ ở trong nguyên danh Tây Hảo, huyện Trọng Chân vì nữ dĩnh lệnh lúc, thấy Tuân thị tám tử đều có đạo đức học vấn, cũng như Cao Dương thị chi tám tử, cho nên đổi trong đó tên là Tây Hảo." Liền thân bút viết bức hành. "Còn nước không?" Tân Bỉ trầm ngâm chốc lát. "Tuân Dục, Tuân Bá Tu, Tuân Đàm, Tuân Nguyên Chí huynh đệ cùng Uyển Trọng Chân lui tới mất thiết, Tuân Bá Tu cùng Lý Nguyên Lễ, Phạm Mạnh Bắc cùng chết với đảng Tuân Nguyên Chí cùng Nguyễn Trọng Chân vậy, bị giam cầm suốt đời." Lưu Hiệp gật đầu một cái. Hắn hiểu được viên thuật vì sao thượng thư đề cử Uyển Khuê. Viên khuê là huyện Khang chi tử, đã cùng Lưu biểu tra con là cổ giao lại cùng dĩnh xuyên tuân thị có lớn như vậy giao tình viên thuật không chỏng nổi không đem huyền khuê đổi ra là dương hắn sau này làm việc khó tránh khỏi rút tay rút chân để cử huyền khuê xuất sĩ vừa là lấy lòng lại là điệu hổ lý sơn cái này hung hãn quỷ quả nhiên làm chính sự không được làm đả thủ không thể thích hợp hơn hắn nhìn như thô mánh kỳ thực tinh phải cùng quỷ vậy có thể chọc ra sức nhi ưu hiếp không thể treo liền hướng tan nơi này đưa đã như vậy liền đem huyền khuê gọi đến hành lại nhìn một chút huyền khang nhi từ huyền từ Hích châu trở lại là dương viên thuật để cử hắn xuất sĩ lưu hiệp nhìn một cái tân bỉ chủ động tiết lộ đáp án. Người quen thuộc người này sao?" Tân Bỉ thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, thần kiến thức nông cạn, rất ít đi lặt giường, cũng không cùng nguyện Khuê gặp mặt qua. Lưu Hiệp cũng là không quan tâm. "Không sao, chờ hắn đến rồi, dẫn các người gặp nhau." Quy 2 chương 909, lấy răng trả răng. Tân Bỉ ra khỏi chướng, thở ra một hơi dài. Mặc dù Thiên Tử từ đầu đến cuối không có nói một câu nặng lời, nhưng hắn lại từ đầu đến cuối không dám có chút sơ sẩy. Thiên Tử cảm thấy chuyện rất bình thường, đối với hắn mà nói, lại có thể ảnh hưởng quá nhiều giống như mới vừa rồi viên thuật đề cử luyện khuê xuất sĩ chuyện này tuyệt không phải viên thuật ngưỡng mộ luyện khang nghị bán luyện khuê một cái nhân tình đơn giản như vậy thiên tử hỏi đến luyện khang cùng tuân thị quan hệ tất nhiên là bởi vì viên thuật nói tới ở đề cử luyện khuê xuất sĩ thượng biểu trong nói tới luyện khang cùng tuân thị quan hệ ý vị viên thuật muốn lấy lòng đối tượng không phải luyện khuê mà là tuân thị hoặc là trực tiếp hơn nói là tuân du cùng luyện khang giống nhau là đẳng người hơn nữa bị giam cầm suốt đời tuân đảm tuân nguyên trí chính là tuân du tổ phụ tuân du thiếu cô nuôi dưỡng hắn thành người chính là tuân đảm tuân du đối tuân đảm tình cảm cực sâu vượt qua bất cứ người nào tương ứng hắn cùng với huyện khang chi tự huyện khuê cũng có một phần không thể không tận nghĩa vụ, không thể nào ngồi nhìn viên thuật tước hiếp huyện khuê mà không hỏi. cân nhắc đến viên thuật là người, thay vì nói đây là lấy lòng, không bằng nói sau lưng thọ đao. cái này không khác nào nói cho thiên tử, tuân thị thực lực rất mạnh, ngay cả ba gai viên thuật cũng phải kiên kỵ bà phần. thiên tử tiếp nhận viên thuật đề cử, không ngại nhìn là làn nể mặt viên thuật, đồng thời giúp viên thuật giải quyết phiền toái, đem huyện khuê điều ly lạc dương. cái này viên công lộ, khác bản không có, sau lưng thọ đao lại là một tay hảo thủ, tân bỉ cũng có chút hiểu tuân du khó xử, thân là tay cầm trọng binh đại tướng hắn không thể không cân nhắc thiên tử nghi kỵ, không thể có chút để cho thiên tử sinh nghi cử động. thiên tử kiên quyết muốn độ ruộng, tuân du coi như không tán hành, cũng chỉ có thể nhắm mắt bày tỏ chống đỡ. hơn nữa muốn biểu hiện được so thiên tử càng kiên quyết. nhưng nếu là tương lai thiên tử muốn ở nhưỡng dĩnh thúc đẩy độ ruộng, tuân du lại nên làm cái gì? tuân thị ruộng cũng không biết. cung chân thực nhân tên làm giàu bất động, tuân Thục là nhân giàu rồi tên. ban đầu tuân Thục có thể thành danh, trong đó có một nguyên nhân rất trọng yếu chính là có đại lượng sản nghiệp, có thể phụng dưỡng, tiếp tế tông tộc, thân hữu, lưu lại bắc thiện tốt thì mỹ danh. nếu như thiên tử muốn ở dĩnh xuyên độ ruộng, tuân thị sản nghiệp đem tổn thất nặng nề đến lúc đó, Tuân Du còn có thể túi đầu chấp nhận sao? Tân Bỉ rất hoài nghi. bất quá vậy cũng là sau này suy nghĩ thêm chuyện. dưới mắt Tân Bỉ muốn bận tâm chính là vào thành cùng Viên Hi hội hợp, nghĩ biện pháp động viên Viên Hi lực lượng, giữ được người như dính tính mạng chuyện. hắn rời đi Viên Hi đã lâu, Viên Hi dưới quyền những người kia là không vẫn còn, hay không còn trung thành với Viên Hi, hắn cũng không rõ ràng lắm. nếu muốn phát động những người này lực lượng tới chống lại thẩm phối, phòng ngừa thẩm phối cho cùng rất dẩu, kéo bọn họ đá ngọc cùng tan, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thiên Tử để cho hắn cẩn thận suy tính, hay là có đạo lý mặc dù để cho hắn vào thành chuyện này xem ra không có đạo lý gì, tân bỉ hỏi thăm một chút, càng phát ra nhức đầu. hắn ở chỗ này không có gì người quen, có thể giúp hắn nghĩ kế người một cũng không có. nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ muốn đến thi chạm. thi chạm mặc dù cùng hắn chưa từng gặp mặt, cũng là trương cấp hương đảng. nếu muốn cùng trương cấp cài đặt quan hệ, từ thi chạm dẫn kiến gần như là biện pháp duy nhất. hắn ngược lại nhận biết trương cấp, nhưng là hắn bắt trương cấp tốt nhân, trực tiếp như vậy đi gặp trương cấp, không khác nào dê vào miệng cọng. biết được chạm ở ký châu ấn vương làm tế tiểu, tân bỉ hướng thiên tử mời chiếu, đi tới ký châu ấn vương biết được là ưu yến đô hộ tuân du sứ giả, lại là phụng chiếu thư mà tới, ấn phường ngoài vệ sĩ không dám kinh thường, lập tức đi vào thông báo, lại đem tân bỉ mời vào cửa, ở phía trước đỉnh tiểu tọa, tân bỉ ngồi xuống không lâu, liền có người đưa tới trà cùng điểm tâm, tân bỉ liền ngồi ở dưới hiên, một bên uống trà, ăn điểm tâm, vừa quan sát ấn trong phường tình huống, người ta lui tới rất nhiều, không phải đưa tới giấy, mực các loại tài liệu, chính là trở đi ấn tốt sách, những người này phần lớn dáng vẻ vội vã, tình cờ liếc mắt nhìn tân bỉ, cũng không ai tới hỏi thăm, tân bỉ rất nhanh chú ý tới một cái vấn đề, hắn thấy được nhân trùng, có hơn phân nửa là nữ tử đã có phụ nữ trung niên, cũng có cô gái trẻ tuổi, đã có lớn tiếng phong khoáng, thân thể khỏe mạnh nhà nông nữ tử, cũng có lời nói nho nhã, động tính lễ độ đại tộc nữ tử, hơn nữa số lượng không ít. Tân Bỉ đang nghi ngờ, một vị thư sinh trung niên bước nhanh từ bên trong đi ra, bốn phía một trường trông, liền tới đến Tân Bỉ trước mặt. Dĩnh xuyên Tân quân tá trị, Tân Bỉ liền vội vàng đứng lên. Hà Gian Ti quân văn hiu, Ti chạm gật đầu một cái, sát mặt lại không tốt lắm, hắn cũng không rơi lệ, nhìn chằm chằm Tân Bỉ nhìn qua. Nghe nói U Yến đô hộ đánh hạ Hà Gian, nhốt huyện Trương Thị toàn tộc, Tân Bỉ Bì bình tĩnh đúng mực gật đầu. Đúng là như vậy. Hơn nữa còn là ta đề nghị, hơn nữa một tay tổ chức. Ti Trạm bị Tân Bỉ trực tiếp làm sự suốt, nửa ngày sau mới nói, Tân Quân ngược lại thản nhiên. Lấy thẳng báo đoán mà thôi, có cái gì tốt đâu diếm. Tân Bỉ lạnh nhạt nói, ta nuốt bọn họ, phi cho thỏa đăng, giết, chẳng qua là nghĩ cảnh cáo thẩm phối, Điền Phong. Nếu như bọn họ dám giết ta người như dĩnh, ta cũng không sẽ nuốt giận vào bụng, sẽ để cho hắn ký châu trả giá gấp 10 lần giá cao. Ti Trạm ánh mắt hơi có lại, xin lòng tiếp ý. Trước mắt người này không giống như là nói đùa, hắn là thật làm được nợ máu trả bằng máu chuyện như vậy. Vừa là cảnh cáo thần phối, Điền Phong, sao không vào thành đi? Ngươi tìm đến ta có ích lợi gì? Ta là muốn vào thành, chẳng qua là trước khi vào thành, ta muốn gặp Trương các, muốn cùng hắn làm giao dịch, hy vọng Ti Quân có thể vì ta tiến cử. Ngươi còn cần ta tiến cử? Ti Trạm ngồi xuống, rót cho mình một ly trà. Trong tay ngươi có con tin, tại sao phải sợ hắn không thấy ngươi? Hắn hội kiến ta, nhưng ta chưa chắc sẽ tin ta. Không tin ta, tự nhiên sẽ không cân nhắc đầu hàng chuyện. Đầu hàng? Ti Trạm sửng sốt một cái. Ngươi nghĩ khuyên hắn đầu hàng? Đúng thế. Tân Bỉ cũng lần nữa ngồi xuống, mặt mỉm cười. Ngươi cảm thấy liền trước mắt tình thế mà nói. Hắn còn có so lựa chọn tốt hơn sao? Thiên tử không chỉ có muốn bình định thiên hạ, càng phải mở cương thác bên, trương cấp tướng tại như vậy lớn có đất dụng võ, cần gì phải phụng bồi thần phối, điền phong đá ngọc cùng tan. Chỉ cần hắn nguyện ý giúp ta giúp một tay, ta có thể hướng thiên tử góp lợi, bảo đảm hắn không chết, tương lai còn có thể thống binh tác chiến, lập công phong hầu. Ti chẳng nghe, không khỏi tim đập thình thịch. Hắn mặc dù không giành quân sự, nhưng cũng biết nghiệp thành chi chống đỡ không được bao lâu. Trương cấp coi như lại đánh bại Lưu Bị hoặc là những người khác 10 lần, cũng kéo không cứu được diệt vong số mạng. Đầu hang triều đình, ngược lại không vì một lựa chọn. Tân Bỉ vừa là phụng chiếu thư mà tới, lại là ưu Yến đô hộ tuân du sứ giả, nói vậy tại thiên tử trước mặt có lực ảnh hưởng nhất định. Trương Cáp nếu như có thể giúp hắn cứu người xuất ra, không chỉ có thể giữ được tộc nhân tính mạng, còn có thể đổi lấy bậc tiến thân. Lấy Trương Cáp dụng binh năng lực, vì Triều đình ra sức, chẳng phải so phụng bồi thẩm phối cùng chết càng tốt hơn. Có Trương Cáp cái này danh tướng hướng đảng, hắn sau này mặt mũi cũng có hào quang. Ti chạm gần như không có quá nhiều do dự, liền đáp ứng Tân Bỉ thỉnh cầu, chăm chỉ rót câu viết một phong thư, phái người mang đến Trương Cáp đại doanh, bày tỏ Tân Bỉ muốn gặp hắn, biến chiến tranh thành tờ lụa. Hắn trong thư giới thiệu hiểu một chút tình huống, chứng cứ có sức thuyết phục Triều đình tất thắng. Trương Cáp lại không đầu hàng, chỉ biết đá ngọc cùng tan, không bằng tiếp nhận Tân Bỉ đề nghị, giúp Tân Bỉ cứu gia nghiệp thành trong người như dĩnh chất. Thư tín đưa ra 3 ngày sau, Ti Trạm nhận được Trương Cáp thư hồi âm. Trương Cáp biểu thị ra đối Ti Trạm cảm tạ, đồng thời lại biểu thị ra lo lắng của mình. Hắn mấy lần tác chiến, sát thương rất nhiều, không cảm thấy triều đình có thể tùy tiện buông tha mình. Coi như Tân Du, Tân Bỉ thân phận tôn quý, cũng chưa chắc có thể để cho hắn lấy được đặc xá. Nếu muốn hắn phối hợp Tân Bỉ làm việc cũng được, thiên tử trước đặc xá hắn. Quy 2 chương 910, hóa địch thành bạn. Tân Bỉ nhận được Ti Trạm hồi phục, lập tức nói chỉ chuẩn bị đi trương cấp đại doanh cùng trương cấp gặp mặt nói chuyện về phần trương cấp mong muốn đặc xá chiếu thư hắn nói cũng không có nói ngược lại thì lưu hiệp thể tiếp hỏi tới tân bì an toàn bảo đảm tân bì rất có lòng tin nói ngợi bệ hạ yên tâm trương cấp tộc nhân ở trên tay ta bản thân lại nguy cơ sớm tối hắn không dám làm gì ta lưu hiệp cũng không hỏi nhiều cái gì đồng ý tân bì phương án hành động tân bì mang theo một tùy tùng đơn thuyền vượt qua trương thủy đi tới cấp đại doanh trương cấp phái nhi tử trương hùng ở bến thuyền lên đón vừa thấy mặt đã hỏi đặc xá chiếu thư mang tới chưa tân bì liếc về trương hùng một cái chiếu thư cũng là ngươi có thể nhìn Trương Hùng giận dữ, đưa tay sẽ phải rút đao. Tân Bỉ không nhúc nhích xem hắn, mặt không đổi sắc, ngược lại thì khỏe miệng khơi màu lau một cái khinh miệt nụ cười. Trương Hùng bị hắn nhìn phải chột dạ, tức tối mắng một tiếng, bỏ đao vào vỏ. "Đi." Đến đại doanh, tiến trung quân đại trướng, Trương cấp lệnh qua bằng mấy bên trên, một cái tay đặt ở trên bàn, ngón tay khẽ chạm cán mặt, một tay cầm vỏ đao, liếc xéo đi tới Tân Bỉ. Tân Bỉ đi tới Trương cấp trước mặt chẩm định, nói từng chữ từng câu, "Trương Tuấn Nghệ, nhân của ngươi là ta bắt. Ngươi nếu là dám giết ta, bây giờ liền ra tay. Nếu là không dám, hãy thu lên ngươi bộ này mặt miệng." Lúc ta tới, Ti Văn Hưu tán dương ngươi tuy là vũ phu, nhã ca ném thẻ vào bình rượu, có thể nói nho tướng. Ngươi bộ dáng này, thật sự là hữu danh vô thực a. Trương Cáp sắc mặt hơi bối rối, nhìn Trương Hùng một cái. Trương Hùng gật đầu một cái, bày tỏ Tân Bỉ mang đến chiếu thư. Trương Cáp thấy, ngược lại không dám quá mức cản trở, đứng lên, chỉnh sửa một chút quần áo. Xin đem thiên tử chiếu thư lấy ra đi. Cái gì chiếu thư? Tân Bỉ hỏi ngược lại. Trương Cáp sửng sở, nhìn chằm Tân Bỉ nhìn qua, lần nữa nhìn về phía Trương Hùng. Trương Hùng cũng sửng sốt, gân giọng quát lên, ngươi không phải mới vừa nói mang đến đi. Ta lúc nào nói mang chiếu thư đến rồi? Tân Bị cười lạnh một tiếng, ta chỉ nói là, ngươi không xứng nhìn chiếu thư. Trương Hùng giận tí mặt, rút đao ra khỏi vỏ, gác ở Tân Bị trên cổ. Dương thằng nho, hoàn toàn dám trêu cho ta. Tân Bị nụ cười không thay đổi, lặng lặng xem Trương Cáp, trong mắt gây hận ý rất minh. Trương Cáp trong mắt hàn quang lóe lên, cười lạnh nói, Tân ta chỉ, ngươi nếu không thể cho ta một hài lòng giải thích, hôm nay là đi không ra chúng động. Ta xuất lớn như vậy nguy hiểm cùng ngươi tiếp hiệp, không phải để cho ngươi tới bẩn cận cha co ta. Tân Bị gật đầu một cái, là các ngươi trước bẩn cận ta. Nói thế nào? Các ngươi có gì công với triều đình, lại dám đòi hỏi đặc xá chiếu thư? Tân Bị cười lạnh nói: Các ngươi cảm thấy ta người nhữ dĩnh mặt mũi lớn như vậy, có thể để cho thiên tử đặc sáng ngươi? Thật là buồn cười. Ta cũng không dối gạt các ngươi, thần phối giết ta người nhà, ta lại giết ngươi tộc nhân, khả năng này càng hợp thiên tử ý nếu như người nhữ dĩnh cùng người ký châu đồng quy vô tận, vậy thì không thể tốt hơn. Trương Cáp cả kinh. Cái này, cái này là thế nào nói? Tân Bị một tiếng thở dài. Thượng quân, ngươi thế nào vẫn không rõ đâu? Viên bản sơ tại sao phải mang theo ta người nhữ dĩnh tới ký châu? Không phải là nghĩ lấy ký châu hùng hậu nhân lực, vật lực, tinh binh cường tướng, hơn nữa ta người nhữ dĩnh thông minh tài trí? Văn võ cùng sử dụng, thôn tính thiên hạ sao? Nhữ Dĩnh người cùng người ký châu không hợp, nội chiến không dứt, lúc này mới cho Thiên Tử lần nữa thu thập tàn cuộc cơ hội. Bây giờ viên bản sơ sáng nghiệp chưa nửa mà chết, người Nhữ Dĩnh cùng người ký châu còn đang, Thiên Tử há có không kiên kỵ lý lẽ? Người ta đánh nhau, chính là Thiên Tử vui thấy thành công cục diện. Vào giờ phút này, hắn há có thể cho ngươi đặc xá chiếu thư. Trương Cáp khỏe mắt giật giật, trầm ngâm chốc lát, hướng về phía Trương Hùng lắc đầu một cái, đưa tay mời Tân Bỉ nhập tuận, lại để cho Trương Hùng đi ra ngoài xem, không nên để cho người tới quấy rầy. đã như vậy, bọn ta làm ứng đối ra sao? Thiên Tử kiên kỵ người ta cũng phải có người nhận chịu tổn thất, người Nhữ Dĩnh lấy Viên Thị vì tôn, cho nên Viên bản sơ phải chết, người Ký Châu lấy Thẩm Phối, Điền Phong vì Thủ Khoa, bọn họ cũng phải chết. Trương Cáp lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, những thứ này là được rồi, đương nhiên không chỉ Ký Châu độ ruộng, bắt buộc phải làm, chỉ có như thế Ký Châu nhân lực, vật lực mới sẽ thành triều đỉnh phụ thuế, mà không phải đại toà cùng binh làm loạn ý trượng, người Ký Châu đối triều đỉnh ý hiệp mới có thể chân chính giải trừ. Vậy các ngươi như Dĩnh đâu? tân Bị cười khổ, tướng quân nên đi qua Dĩnh a Trương Cáp gật đầu một cái, Viên Tiệu lần đầu tiên xuôi Nam Trung Nguyên thời điểm. Hắn từng đi theo, có biết nhựa dinh địa lý. Người nhựa dĩnh nhiều thiếu đất, nhất là dính xuyên, độ không độ ruộng, kỳ thực phân biệt cũng không lớn. Khống chế nhựa dĩnh mấu chốt là ở sĩ đồ, chỉ cần cố ý hạn chế người nhựa dĩnh sĩ đồ, người nhựa dĩnh liền không đáng lo lắng. Trương cấp hơi suy tư, ứng tiếng nói, cấm đảng. Mặc dù không nghiêm trọng như vậy, lại cũng không khăn mấy. Dĩ nhiên, nếu như thẩm phối đáp thủ, đem trong thành mấy trăm người nhựa dĩnh giết chết, cũng không cần khó khăn như vậy. Ta nhựa dĩnh tuấn kiệt có ba thành ở đây, nguyên khí thương nặng, ít nhất trong vòng 20 năm khó khôi phục. Tân Bỉ cho mày, luôn miệng thở dài. Trương Cáp nhìn ở trong mắt, cũng có chút tim đập chân run. Tuy nói hắn không cảm thấy trong thành ngươi khoảnh người có lớn như vậy giá trị, nhưng hắn rõ ràng, những người kia đối Tân Bỉ, Tuân Du mà nói rất trọng yếu. Thật để cho thẩm phối giết những người này, Tân Bỉ, Tuân Du nhất định sẽ điên cuồng trả thù, tộc nhân của mình tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Tới với thiên tử, khẳng định sẽ không năng lấy, nói không chừng sẽ còn đổ thêm dầu vào lửa, để cho người nhữ dĩnh cùng người ký châu tàn sát lẫn nhau. Hắn càng nghĩ càng thấy phải Tân Bỉ nói có đạo lý, người nhữ dĩnh cùng người ký châu đồng bệnh tương liên, không chỉ có không nên trở thành địch, ngược lại nên liên thủ lại, chung nhau hướng phó triều ép ban đầu nếu không phải người Nhữ Dĩnh cùng người ký Châu nội chiến Viên Tiệu hoặc giả cũng sẽ không bại tình thế cũng không đến nỗi luân lạc tới hôm nay cục diện này sai lầm lớn đã đúc thành bây giờ nên dừng cương chức và vực tức thì bổ túc để tránh gây thành lớn hơn bi kịch ta có thể hướng thẩm chính Nam góp lời nhưng là Tân Bị ứng tiếng nói nhưng là hắn sẽ không nghe người vì sao một là thẩm chính Nam làm người thả gậy không quăng sẽ không tùy tiện nghe người ta khuyên nếu không cũng sẽ không đi tới hôm nay bước này hai là âm an thẩm thị Điền Trạch đã bị thiên tử thu hết coi như hắn chịu đầu hàng cũng nếu không trở lại nhiều nhất là tạm thời an toàn tính mạng mà thôi muốn cùng tướng quân vậy lập công lập công, đó là không thể rồi. đối hắn mà nói, cùng này sống trộn qua ngày, không như đá ngọc cùng tan, ngược lại có thể làm cho thiên tử nhượng bộ. tân bỉ thở dài một tiếng. đáng tiếc, hắn căn bản không biết thiên tử tâm ý, đá ngọc cùng tan là tất nhiên, muốn cho thiên tử nhượng bộ cũng làm ngộng tưởng hao huyền. trương cấp nghe, rất là tán thành đồng thời, lại có chút bất đắc dĩ. tân bỉ nói đúng, thẩm phối đầu hàng khả năng không lớn, nghĩ bức thiên tử nhượng bộ có khả năng không đáng kể. không có gì bất ngờ xảy ra, phối hẳn phải chết không nghi ngờ. nhưng hắn không muốn cùng thẩm phối cùng chết, cũng không nhất thiết phải thế muốn tiếp tục sống, chỉ có một con đường, phối hợp tân Bỉ, phản đối thẩm phối, không phải trở thành thẩm phối trôn theo phẩm. nếu như có thể ngăn cản thẩm phối giết người chút giận, cứu tân Bỉ đám người người nhà, hoặc giả có thể cùng nhữ dĩnh người kết minh, giúp đỡ lẫn nhau. tân Bỉ nhìn phải trương cấp ý động, lại lơ đãng để một câu. tướng quân biết thôi quý khuê sao? trương cấp suy nghĩ một chút, biết, hắn phụng thẩm chính nam chi mệnh, đi trường an triều kiến, sau đó một mực không có trở lại, hắn sẽ không trở về. tân Bì nói, hắn thi được giảng võ đường, dưới mắt đang nghiên cứu tây vực địa lý, chờ trung nguyên bình định, thiên tử tây trinh, hắn sẽ lớn có đất dụng võ. Từ sao? Trương Cáp bước dưới hàm Hàm dâu, như có điều suy nghĩ. Quy 2 chương 911, hữu danh vô thực. Trải qua phản phục cân nhắc, Trương cấp tiếp nhận tân bỉ đề nghị, cùng người nhượng dĩnh biến chiến tranh thành thơ lụa. Nhưng hắn cũng có lo lắng. Hắn cùng Cao Lãm Nhân Mã cũng ở ngoài thành, vào thành tham gia hội nghị cũng chỉ có thể mang số ít thân vệ, muốn từ thẩm phối trong tay cướp người là không thể nào. Coi như hắn cùng Cao Lãm đầu hàng triều đình, cũng không giải quyết được vấn đề, sẽ chỉ làm người nhà của mình cũng trở thành hy sinh. Tân bị lại định liệu trước. Hắn nói với Trương Cáp, ta không cần các ngươi làm gì, chỉ cần tầm phối, điện phong để cho các ngươi tỏ thái độ lúc các ngươi tỏ rõ hòa vi quý thái độ là đủ về phần trong thành chuyện ta sẽ nghĩ biện pháp khác giải quyết trương cấp thật tò mò người có biện pháp gì tướng quân chưa quên trong thành cũng không hoàn toàn là thẩm phối thân tín hắn thậm chí không phải trong thành đứng đầu trương cấp đột nhiên phản ứng kịp, gật đầu liên tục tân bị nói không sai trong thành trên danh nghĩa chủ tướng thật đúng là không phải thẩm phối là viên hi chỉ bất quá viên hi quá mức vô năng bị thẩm phối không chế lúc này mới tạo thành bây giờ cục diện ngươi muốn vào thành ta tân thị mấy chủ cái ở trong thành không thể không cứu Tân Bì bất đắc dĩ thở dài nói, chỉ cần có thể cứu bọn họ, đừng nói ta sinh tử của một người, chuyện gì ta đều có thể làm. Trương Cáp cảm giác sâu sắc đồng tình, thậm chí ở một trình độ nào đó có thể hiểu Tân Bì nốt tộc nhân của hắn. Hắn gặp phải tình huống như vậy, có thể cũng sẽ không trở thủ đoạn nào. Hai người thương lượng xong tương quan công việc về sau, Tân Bì lại chủ động yêu cầu đi gặp Cao Lãm. Cao Lãm mặc dù không có tộc nhân bị nuốt, nhưng hắn ý nghĩ cùng Trường Cáp sắp xỉ, không có hứng thú vì thẩm phối chôn theo. Nếu như có thể lấy công trừ tội, hắn cầu cũng không được. Lấy được Cao Lãm cam kết, Tân Bì viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Phân biệt trước, hắn còn nói với Cao Lãm tướng quân nhiều hơn bảo trọng thiên tử nặng thực học thái y tự tập kết thiên hạ danh y để hoa đà am hiểu nhất chữa trị các loại ngoại thương chờ chiến sự bình định mọi hoa đà giúp ngươi xem một chút có như không thể khôi phục như lúc ban đầu ít nhất cũng có thể giảm bớt người thống khổ an hưởng tuổi già cao lắm vui mừng quá đỗi lần trước nãng sơn ngộ phục sau khi bị thương hắn miễn cưỡng giữ được tính mạng lại nguyên khí thương nặng bây giờ liền kịch liệt một chút hoạt động cũng không được không có gì bất ngờ xảy ra hắn tuổi già đem phi thường thống khổ còn không bằng chết trận xa trường nếu như có thể có danh y điều chỉnh có chút khôi phục hắn dĩ nhiên cầu cũng không được Lưu Hiệp đang tiếp kiến Viễn khuê. nhận được Thiên Tử chiếu thư, Viễn khuê kỳ thực cũng không muốn lưng chiếu. Sớm tại Lục Châu thời điểm, hắn liền nghe nói Thiên Tử cũng không thích nho sinh, càng không thích là người, có không ít phi thường chói tai ngôn luận. Mặc dù không biết những thứ này ngôn luận có bao nhiêu thật là Thiên Tử nói, nhưng là từ Trường An Thái học chưa đường xây dựng đến xem, Thiên Tử nặng thực học thái độ cũng là rất dễ thấy. Điều này làm cho Viễn khuê cảm giác đến bọn họ không có gì tiếng nói chung, nói không tới cùng đi, không bằng không gặp. Nhưng Viên Thuật cũng không nghĩ như vậy, hắn không muốn để cho Viễn ở lạc dương đợi, ý Viễn Khuí trong nhà thúc hắn lên đường. Viễn Khuê không nghĩ Lý Viên thuật, nhưng là hắn hao tổn bất quá Viên thuật. Viên thuật ỉ nhà hắn không đi, những người khác cũng không dám tới cửa. Cuối cùng làm Lưu Biểu cũng hết cách rồi, ra mặt khuyên khuê đến hành tại kiến giá. Dù là gặp mặt sau, không chấp nhận bổ nhiệm cũng được a. Viễn Khuê bất đắc dĩ, chỉ đành phải lên đường. Hắn thậm chí làm quyết định, nếu như Thiên Tử không thể ước thúc Viên thuật, hắn cũng không trở về Lạc Dương, trực tiếp về nhà Bột Hải. Hắn vốn là nghĩ nửa đường chạy ra, nhưng Viên thuật đã sớm chuẩn bị, phái người một đường hộ tống, cho đến hắn đi vào ngự doanh, đi tới Thiên Tử trước mặt, thấy được Lưu Hiệp thời điểm, đầy bụng khí, sắc mặt cũng khó coi. Lưu Hiệp sắc mặt cũng có coi, cao mày, mặt trên hai. Ở huyện khuê trước khi tới, hắn đã biết rồi huyện Khang sự tích, cũng đại khái biết vị này huyện khuê trừ là huyện Khang chi tử trở ra, không có gì đáng giá tuyên dương chỗ, chính là một rất bình thường người. Nếu như không phải có huyện Khang tạm trạch, hắn có lẽ sớm đã chết ở cái nào khe bên trong, sao có thể mang theo gấm tứ xuyên tử hích châu trở lại. Người có huynh đệ mấy người? Lưu Hiệp lạnh nhạt nói. Vốn có huynh đệ ba người, một chết yếu, một chết ở Lạc Dương binh thai chồng, bây giờ chỉ có thần kiết Nhiên một người. Chết yếu cái đó, cùng năm đó cấm đảng có liên quan sao? Huyện ánh mắt lóe lên, Quan sát Lưu Hiệp một cái, trầm ngâm chốc lát mới lên tiếng, "Bệ hạ tâm tư bén nhạy, hai mắt linh thông, không hổ là anh chủ." Lưu Hiệp cười cười, "Cái này cũng không khó đoán. Uyển Khang chết bởi 30 năm trước, Uyển Khuê bây giờ trên dưới 50, 30 năm trước cũng chính là mười mấy tuổi. Chết hiểu bình thường là chỉ trẻ sơ sinh, nên là đệ đệ của hắn, xác suất lớn cùng cấm đảng có liên quan. Uyển Khang bị cấm đảng chết lúc đã quan tới Thái Sơn Thái thú, vợ con ấm no vẫn có bảo đảm. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ Uyển Khuê đệ đệ chính là bị chết, hắn cũng chỉ là thuận miệng đoán một cái, không đoán chúng cũng không có vấn đề gì." Nói như vậy, Lệnh tôn chỉ có một mình ngươi hậu tự rồi. Vâng, đáng tiếc. Lưu Hiệp chật lưới. Lệnh tôn làm việc dù thô sơ cũng là cái ai cảm làm việc người cũng làm một ít chuyện thật. Xem ngươi làm việc nho nhã ngược lại nho nhã, lại không thể mặc cho chuyện, sợ là không thể chuyển thừa ra phòng, chỉ có thể phóng về quê cũ, vừa làm ruộng vừa đi học tự tiêu khiển. Huyền khuê đảo không lo lắng phóng về quê cũ, hắn muốn là cũng không có muốn tiếp nhận chiêu mộ. Nhưng là Lưu Hiệp nói cha hắn làm việc thô sơ, hắn không thể không núp đích. Bệ hạ bình giám nhân ngược lại tự có bố cục, làm người ta thay mắt mới mẹ. cười lạnh nói có trách giữa đường hung hãn quỷ viên thuật có thể vì bệ hạ tâm phúc quỷ thát chọn trách lưu hiệp nhịn cười không được viên thuật không phải quân tử nhưng hắn có lòng đủ đáp ủy nhiệm hắn chữa chỉ lạc dương có gì không thể nhân vô thập toàn dùng người dùng này dài là được không cần yêu cầu cao nếu như chỉ có thể dùng hết người thiên hạ còn có người có thể dùng sao lưu hiệp quan sát tuyển quê lại không nhanh không chậm nói không có viên thuật tu phục lư giang bắt được viên diệu ngươi khi nào mới có thể về quê tuyển quân phê bình viên thuật trước không ngại trước hết nghĩ nghĩ bản thân lại làm chút làm gì tuyển quê mặt nhất thời đỏ bừng lên hắn luôn luôn xem thường viên thuật bị viên thuật buộc tới hành tại. Hắn càng là nghẹn đầy bụng tức giận. Bây giờ nghe Thiên tử vừa nói như vậy, giống như hắn có thể về quê còn phải cảm kích viên thuật phong công vĩ tích, nhất thời trong lòng tức giận càng ngày càng bạo. Thần cho là Lịch Châu rất tốt, ít nhất sẽ không có người nào lấy minh chủ năng thần tự xưng, vọng sinh thị phi. Lưu Hiệp cười, khoát khoát tay. "Ngươi nếu nghĩ trở về Lịch Châu đi, ta có thể tài trợ ngươi một chút lộ phí. Bất quá ta muốn khuyên ngươi một câu, bình định ký châu sau, ta sẽ chuyển quân ích Châu, ngươi ta không khỏi lại phải chạm mặt. Vì tốt hạ kế, ngươi hay là trở về Bộ Hải đi, ít nhất nơi đó đã đã bình định, sẽ không còn có chiến sự." Vô cùng cảm kích. Uyển Khuê chắp tay một cái, đứng dậy muốn đi. "Chờ một chút." Lưu Hiệp gọi lại Uyển Khuê, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. "Giở ngươi vì Hiếu Liêm người là ai?" Uyển Khuê sững sốt một chút. "Bệ hạ ý muốn thế nào là?" Hắn cho giở phi nhân, Triều Đình muốn truy cứu trách nhiệm của hắn. Uyển Khuê mặt nhất thời trưởng đến đỏ bừng. "Xin hỏi bệ hạ, thần có gì bất hiếu cử chỉ, không hợp với Hiếu Liêm danh tiếng? Cái này cùng ngươi hiếu bất hiếu không liên quan." Lưu Hiệp bình tĩnh nói, "Hiếu Liêm là vì nước cái tài, không phải là các ngươi ca tụng lẫn nhau danh hiệu. Ngươi không cả Triều Đình gây nên, cũng không muốn vì Triều Đình hiệu lực, giúp Triều Đình làm ra thay đổi." Cần gì phải tiếp nhận tiến cử, xong chiếm hạng. Bột Hải một năm mới sáu cái hạng, không nên lãng phí ở người như người trên người. Quy 2 chương 912, ra tự nhiên. Tuyển Khuê không biết nói gì. Lưu Hiệp không hề để ý hắn hiếu cùng bất hiếu, chỉ muốn thu hồi hiếu Liêm danh tiếng, cũng truy cứu hắn dơ chủ. Nhưng Lưu Hiệp nói không sai, dơ hiếu Liêm là vì nước cái tài. Trở thành hiếu Liêm người trên lý thuyết cũng nên tiếp nhận triều đình bổ nhiệm, hoặc là vì lang, hoặc là phóng ra ngoài làm qua lại, nếu không chính là lãng phí. Quân nước giơ hiếu Liêm, 200.000 miệng dơ một người, cái này hạng là phi thường trân quý. Hắn ban đầu tiếp nhận tiến cử trở thành hiếu liêm cũng là muốn làm quan, ra sức vì nước. chẳng qua là không đúng dịp, mới vừa đến lạc dương, liền gặp phải đóng chắc vào kinh thành, triều chính đại loạn, hắn căn bản không có làm quan cơ hội, là được chạy nạn một viên. hắn bây giờ không muốn vì quan, đơn thuần là coi thường viên thuật, liên đối coi thường trọng dụng viên thuật thiên tử. nếu như thiên tử chẳng qua là tước đoạt hắn hiếu liêm danh hiệu kia thì cũng thôi đi. nhưng thiên tử nguyên nhân quan trọng này truy cứu hắn dơ chủ trách nhiệm, cái này liền có chút lớn hiếp người quá đáng. dơ chủ chính là cố quân, cùng hắn có quân thần chi nghĩa, hắn không thể báo đáp dơ chủ, lại vì vậy làm liên lụy tới dơ chủ, có thất quân thần chi nghĩa thấy Viễn khuê cứng đờ, Lưu Hiệp lại hỏi một câu: ngươi bị dơ vì Hiếu Liêm, là bởi vì Hiếu, hay là bởi vì Liêm? Viễn khuê khoẹt miệng giật một cái, có một loại dự cảm bất tưởng. hắn có chút hối hận, bản thân liền không nên tới, lại cảm thấy mình không thể lại cùng Thiên Tử nói chuyện, bằng không không biết còn sẽ có cái gì đả kích. hắn rất nhớ tới thân cáo tử, lại lại không dám. Thiên Tử mặc dù nhẹ nhàng, giọng nói cũng không lớn, lại tự có một cố khiếp tâm hồn người khí độ, để cho hắn không dám càng hằn hớ. Nếu như nói Dương Nhanh Múa vớt viên thuật chẳng qua là một con chó dữ, Thiên Tử đó chính là một con mãnh hổ, không giận tự uy. có thể làm chính là không nói lời nào. Lưu Hiệp cũng không nóng nảy. Nếu nói là hiếu, ta không nhìn ra ngươi có điểm nào giống như cha của ngươi. Nếu nói là liêm, tuy nói không có ngươi thu hối lộ chứng cứ, nhưng khi nhìn ngươi tay chân lòng nóng, không biết ngũ gốc, lại quần áo bành bao, từ đích châu chạy nạn trở lại vẫn không quên mang vãi thất gấm tứ xuyên, nói vậy cũng không phải có thể cư lậu hạng, cơm trong ống, nước trong bầu người. Cái này hiếu liêm danh tiếng, ngươi không cảm thấy đối lý sao? Huyền Khuê không thể nhịn được nữa. Bảy hạ đối thần cha con mà biết rất tất, nói vậy cũng biết thần cha tận trung vì nước, lại không được chết tử tế. Là triều đình phụ hắn, hắn lại không phụ triều đình. Lưu Nhược cười, thân thể ngửa ra sau, tựa vào bằng mấy bên trên, nhìn về phía Tuyển khuê ánh mắt nhiều hơn mấy phần dìu cận. Hắn biết Tuyển khuê nói là cái gì. Tuyển Khang làm người cương manh, là một có thể người làm việc. Hắn bị chia làm đảng người, ít nhiều có chút oan uổng. Hắn mặc dù có chút đảng người tập khí, lại danh liệt tám cùng các loại bảng danh sách, nhưng hắn bị cấm đảng họa lại là bởi vì Hầu Lãm vu hãm. Hắn lúc ấy ở Thái Sơn làm thái thú, Sơn Dương trương kiệm giết mẹ của Hầu Lãm, lại đuổi giết Hầu Lãm người nhà. Hầu Lãm người nhà có một ít trốn vào Thái Sơn địa phận, bị Tuyển Khang bắt lại toàn giết. Hầu Lãm vì vậy đem hắn liệt vào đảng người cùng nhau để cho đả kích. Dĩ nhiên, luận đến căn bản, hắn cũng không an. Loại này chỉ hỏi thân phận, không hỏi thị phi, lạm sát kẻ vô tội hành vi, chính là đảng người điển hình địa bộ. Lý ứng như vậy, trương kiệm như vậy, sau đó viên tiểu giống như vậy. Triều đình trên hồ sơ nói hắn đả kích quận bên trong hào phú phi pháp, chính lệnh uy nghiêm, nhưng là từ hắn ở dinh âm lệnh mặc cho bên trên biểu hiện, cùng với sau đó thái sơn đại tộc Dê chắc xin tha cho hắn đến xem, hắn đả kích phi pháp hào phú chỉ sợ cũng là có lựa chọn. Mấu chốt là ở phi pháp định nghĩa. Giờ phút này lưu hiệp vô tình cùng nguyện khuê tranh luận phi pháp định nghĩa, đây là một cái lâu dài quá trình. Xem ra đến bây giờ, hắn cùng nguyện Khang hành động là nhất định trung tính. Như là đã quyết định hủy bỏ hoạn quan biên chế, cho dù có chút hoạn quan bị hủy khuất, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Ít nhất ở phản đối hoạn quan tham dự chính trị về điểm này, hắn cùng với đảng người có tiếng nói chung. Triều đình phụ không phụ lệnh tôn, tương lai lại bàn về. Người đã không thừa kế lệnh tôn di chí, lại không thể có cùng, cái này hiếu liêm danh tiếng là không giữ được. Lưu Hiệp giơ giơ lên tay. Ngươi có thể đi. Nói, hắn lại quay đầu đối chấp bút ghi chép viên hành nói, đi mời lệnh sử tới. Viên hành để bước xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Ra chút sau, nàng lên một vệ sĩ. Thấp giọng nói, chờ một lúc gặp mặt huyện khuê đi ra, để cho hắn không cần đi, lại chờ chốc lát. Vệ sĩ mặc dù không biết nàng đang làm gì, lại vẫn gật đầu một cái. Viên Hành rất khiến người ưa thích, tương lai sát suất lớn còn phải vào cung, thiên tử người bên cạnh cũng nguyện ý giúp nàng một chuyện nhỏ. Viên Hành tăng nhanh bước chân, đi tới Thái Diễm đại trưởng. Thái Diễm đọc sách mệt mỏi, đang trong trướng toàn bộ, đồng thời dùng quả đấm nhẹ nhàng gõ đau nhức mông eo. Thấy Viên Hành vội vã trở lại, nàng có chút ngoài ý muốn. Thế nào? Thiên tử triệu kiến. Viên Hành nhanh chóng đem tình huống vừa rồi nói một lần, cuối cùng nói, tỷ tỷ nhận biết huyện trọng chân người này sao? Thái Diễm lắc đầu một cái không nhận biết nhưng từ nói kỹ ra cũng có chút sâu xa gia phụ lưu lạc giang hồ lúc từng ở thái sơn dê thị ở nếu dê tự tổ dê chắc từng xin tha cho hắn ta liền không thể ngồi yên không lý đến thái Diễm nói xong quay đầu nhìn viên hành một cái ngươi muốn cho ta ra mặt viên hành cười không phải ta muốn cho tỷ tỷ ra mặt là thiên tử muốn cho tỷ tỷ ra mặt nếu hắn không là cần gì phải gấp như vậy cho đòi người nhập kiến thái Diễm không hiểu những mày thiên tử làm cái gì vậy cũng không có gì phân hóa chi mà tôi bất kể nói thế nào trị thiên hạ hay là không thể rời bỏ sĩ đại phu nguyện ý người hợp tác tác lưu không muốn người hợp tác tác thả về nhưng triều đình có chuyện nhờ hiến ý không thể không có chút bày tỏ thái diệm hơi suy tư liếc về viên hành một cái buồn cười cười nói không hổ là tứ thế tam công con em triều đình quên mưu ra từ thiên nhiên ngươi tỷ tỷ như vậy ngươi cũng như vậy tương lai hoặc giả còn có thể trò giỏi hơn thầy viên hành cười nói tỷ tỷ ngươi lời nói này đã đúng cũng không đúng ta mặc dù ra từ Viên thị nhưng từ nhỏ cùng gia phụ chạy đông chạy tây cũng không có gì ra học như nhận ta điểm này nông cạn kiến thức càng nhiều hơn chính là đến từ tỷ tỷ ngươi cùng thiên tử ta thái diệm lắc đầu liên tục không dám nhận không dám nhận tỷ tỷ mặc dù không tốt quyền lưu nhưng người mới thì giác kiểm đọc sách sử không cầu quyền lưu mà quyền lưu tự hiện cái gọi là quyền lưu vốn là cũng không chỉ là chỉ âm lưu quên người cân nhắc vậy nhu người suy tính vậy thông hiểu đạo lý này dùng dương lưu càng có thể không hướng mà là bất lợi chật chật thái diễm liên tiếp chắn lưới không trách các ngươi tỷ muội một đặt tên là quyền một đặt tên là hành nguyên lai dụng ý ở đây ngươi minh trưởng tên là ai lấy nhưng chẳng ra sao đâu rõ ràng một tần nhẫn tự thủ người lại cứ đặt tên là diệu lấy chúa bá dương viên hành bỏ mặt đẩy thái diễm liền đi ra ngoài Hai người vừa nói cười, một bên đi tới ngự cửa. Đến ngoài cửa, liếc mắt liền thấy được đứng ở một bên ngẩn người viện quê. Viện quê mang theo coi phú quý như mây trôi cao ngạo tư thế mà tới, vốn tưởng rằng có thể tại thiên tử trước mặt biểu hiện một chút ẩn sĩ cao khiết, không nghĩ tới thiên tử không chỉ có không có ý định ủy nhiệm hắn làm quan, còn phải tức đoạt hắn hiếu liêm danh tiếng, có chút động. Gia chúng ra, có vệ sĩ để cho hắn ở chỗ này chờ một cái, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền thất hồn lạc phách đứng ở chỗ này. Thái diễm, viên hành sóng vai đi tới, hắn cũng không có phản ứng kịp. Theo lý thuyết, mặc dù hắn không nhận biết thái diễm, thấy được viên hành cũng ứng nên biết đây chính là thiên tử mới vừa rồi muốn gặp lệnh sử. Nhưng là hắn tâm tính đã sụp đổ, thân bất thủ xá, căn bản không có chú ý tới một điểm này. Ngược lại, thấy được hai cái cô gái trẻ tuổi sóng vai mà tới, vừa nói vừa cười, hắn còn lộ ra một chút khinh mị. Thái Diệm thấy rõ ràng, không khỏi sắc mặt lạnh lẽo. Quy 2 chương 913, nước chảy đá mòn. Thái Diệm tiến song nợ, hướng Lưu Hiệp hành lễ. Lưu Hiệp tỏ ý nàng nhập tọa, ngay sau đó nói rõ ý tới, muốn cho nàng tham một chút hai là huyện Khuê gia chủ. Thái Diễm hỏi Thanh Khuê vì hiếu liêm thời điểm, ngay sau đó nói, đúng thời hạn để tính, có thể là hội kê Dương truyền Dương cơ bình. Hắn ở trung bình mặt vì Bột Hải Thái thú có cơ hội rơi tuyển khuê vì Hiếu Liêm. Ngay sau đó, nàng lại nói, vậy Hạ sử phạt tuyển khuê là được, vì thế truy cứu Dương Cơ Bình đã không thích hợp, cũng không thể. Vì sao? Dương Cơ Bình là Tiên Đế đã từng cảm thấy tiết hận năm thần, hơn nữa hắn đã chết. Lưu Hiệp hứng thú, để cho Thái Diễm nói một chút. Thái Diễm nói về Dương Tuyền câu chuyện. Năm đó nàng theo Thái Ung ở Giang Đông ở nhờ thời điểm, liền nghe nói qua Dương Tuyền cùng gia tộc kia câu chuyện. Dương Tuyền là hội kê người Âu Thương, nguyên quán Hà Đông. ở Quang Vũ Trung Hưng lúc, hắn cao tổ Dương tốt theo Quang Vũ Trinh Phạt, nhân công phong Thương mới Dương Hương Hậu xây võ trong liền nước truyền tam thế về sau nhân tội nước trừ con cháu họ dương đang ở ốt thương an gia dương thị lấy công phong hầu nhiều gia nam thần dương tuyển phụ thân dương đã từng nhận chức đóng chỉ thứ sử là nổi tiếng nam thần dương tuyển huynh trưởng dương tiểu vì thượng thư cũng nhiều lần thượng thư nói chuyện cho hiếu hoàng đế lưu lại ấn tượng không tồi hiếu hoàng đế thấy dương tiểu không chỉ có làm hơn nữa tướng mạo xuất chúng liền muốn để cho công chúa gả cho dương tiểu không chịu nhưng không cách nào thay đổi hiếu hoàng đế chủ ý cuối cùng hoàn toàn tuyệt thực mà chết hiếu hoàng đế đã tức giận lại thương tiếc cũng vì vậy đối dương tuyển đặc biệt chiếu cố dương tuyển tài đức hoàn toàn Sĩ đồ thông suốt, rất nhanh liền rời vì linh lăng thái thú. Ở linh lăng thái thú mặc cho bên trên, Dương Tuyền cho thấy hắn ra học, lấy ít thắng nhiều, đại phá nhập cảnh cướp bóc thương Ngô, Quế Dương còn đạo, tiêu này cử xoái Nhưng kinh châu thứ sử triệu Khải ghen ghét hắn, vu hàm hắn báo cáo sai quân công. Hai người lẫn nhau tố giác, triệu Khải ở trong triều có người, Dương Tuyền bị hãm xe trình đình úy, thượng thư không cửa, gần như là một con đường chết. Nhưng Dương Tuyền dù sao cũng là kẻ hung hãn, hắn cán bể cánh tay, xé y phục rách giới, viết xuống huyết ý lề, nghị biện pháp giao cho thần nhân, thượng thư biệt ban. Thấy được huyết thư. Hiếu linh đế phi thường kiếp sợ. Ngay sau đó, sau khi nghe ngóng, lại biết Dương Tuyền huynh trưởng Dương Tiểu truyện cảm thấy như vậy, ra phong không thể nào xuất hiện báo cáo sai quân công chuyện như vậy, liền hạ lệnh phúc thẩm. Dương Tuyền vì vậy giải tội, Triệu khai tắc bị vu cáo ngược chi tội. Dương Tuyền nhất cử thành danh, trước lệ vì nghị lang, sau đó ba rời vì bột hải thái thú, tại nhiệm bên trên thành tích cũng phi thường xuất sắc. Hắn phải là khi đó dơ huyền khuê vì Hiếu Liêm, thời gian cụ thể đem tại năm đầu nguyên bình sau này. Huyền khang dù chết, nhưng hắn là bị đảng người, con em cũng bị giam cấm. Chỉ có ở năm đầu nguyên bình giải trừ đảng cấm sau, Tuyền khuê mới có thể bị dơ vì Hiếu Liêm. Lưu Hiệp nửa tin nửa ngờ. Thái Diễm trong tay không có có triệu đình hồ sơ, nàng hiểu những thứ này đều là ở Giang Đông du lịch lúc nghe được truyền kỳ cố sự, thời gian điểm chưa chắc chính xác. Nói cách khác, huyện khuê giơ chủ còn có một cái khác có thể, Viên Thiệu. Trung bình năm bên trong chuyện, hắn không rõ lắm. Sơ bình chuyện sau này, hắn hay là có biết một hai. Viên Thiệu chạy trốn cái mục đích thứ nhất chính là bột hải, rất nhanh lại được bổ nhiệm làm bột hải thái thú. Huyền Khang là cùng Lý Ưng cùng nổi danh cả người, lấy Lý Ưng người thừa kế tự xưng Viên Khang chi tử vì hiếu liêm, quá bình thường dựa theo thái diễm cách nói dương tuyền từ trước bột hải thái thu sau còn từng chuyển nhiệm thượng thư phó sạn cái này bổ nhiệm rất có thể chính là tại triều vương doan đám người vận hành chính là vì cho viên thiệu dọn ra vị trí ở mưu tính của viên thiệu trong bột hải có vô cùng trọng yếu tác dụng lưu hiệp bản thân ở chuyển thành trần lưu vương trước liền từng được phong làm bột hải vương viên thiệu chạy trốn lại chạy thẳng tới bột hải dĩ nhiên là bởi vì có người ở bột hải tiếp ứng mà bột hải lại có tương đương tăng cơ chẳng qua là những suy đoán này tạm thời không cách nào kiểm chứng có lẽ tương lai cũng không có cơ hội kiểm chứng thái diễm liên quan tới dương tuyền câu chuyện có lẽ là nghe được nhưng ý của nàng lại rất rõ ràng, nàng không hy vọng truy cứu quá rộng, dính đến luyện khuê dơ chủ, hắn cũng không có cái ý này, chẳng qua là hù dọa một chút tuyển khuê mà thôi. nói thật, tiến tử không thật chuyện như vậy quá nhiều, thật muốn đuổi nợ cũ, tuyệt không phải một chuyện hai người, rất có thể sẽ dính líu hơn phân nửa hai ngàn thạch trở lên quan viên. dù sao dơ tú tài, không biết thương, xét hiếu liêm, tra biệt tự chuyện như vậy sớm thì không phải là bí mật. lưu hiệp cho đòi thái diễn mục đích chỉ có một, viết một thiên văn trường, tỏ rõ thái độ của triều đình. triều đình nguyện cùng sĩ đại phu trung thiên hạ nhưng cũng không phản đối sĩ đại phu nhóm vừa làm ruộng vừa đi học tự tiêu khiển. Quốc nước giơ hiếu liêm, châu giơ mậu tài, công phủ tích trừ đều là vì nước chọn mới các biện pháp, không nên trở thành một ít người mời tên thủ đoạn. Cố ý xuất sĩ lại tiến cử, tích trừ không muốn ra sĩ cũng không cần tiến cử, lãng phí hạng, cũng lãng phí nhân lực, vật lực. Đem cơ hội nhường cho nguyện ý ra sức vì nước người đi. Còn nữa bị tiến cử người không muốn xuất sĩ, không chỉ có muốn truy cứu bị tiến cử người, suốt đời không phải bổ nhiệm. Càng phải truy cứu giơ chủ, lấy độc chức luận sử, nghiêm trọng người giống vậy suốt đời không phải bổ nhiệm. Thái Diễm nghe, trong lòng bất an. Thiên tử nói đến hơi hận, nàng lại rõ ràng cái này sau lưng chỗ lợi hại. Sĩ đại phu vì sao cùng mà thích, hoạn quan không qua được. Lý niệm bất đồng tuy là một phương diện, tranh đoạt có hạn sĩ đồ cơ hội mới là thực tế nhất nguyên nhân. Quan chức cứ như vậy nhiều, nghĩ người làm quan lại đến không hết, hoạn quan rời hoàng quyền gần hơn, lợi dụng hoàng đế tín nhiệm, cấp đoạt nguyên vốn thuộc về sĩ đại phu cơ hội, đây mới là sĩ đại phu coi hoạn quan là cái đinh trong mắt nguyên nhân căn bản. Hiện tại thiên tử hủy bỏ hoạn quan chế độ, biểu thị ra lớn nhất thành ý, chuyển tay lại đối sĩ đại phu nói lên yêu cầu. Không nghĩ cùng triều đình hợp tác người có thể đi ra, đem cơ hội nhường cho nguyện ý cùng triều đình hợp tác người. Như vậy, quân chủ động liền lại trở về triều đình trong tay trở lại thiên tử trong tay. Mời dự dưỡng danh, treo giá đợi bán không dễ xài, muốn làm ẩn sĩ cũng chỉ có thể làm ẩn sĩ, đừng mơ tưởng còn nữa ba phủ cũng trình chuyện tốt như vậy. Mặc dù cái này không giải quyết được sĩ đồ ủng hộ vấn đề, nhưng có thể để cho thiên tử có lớn hơn quyền chủ động, thậm chí có thể nhìn là thiên tử phản công bắt đầu. Có vấn đề sao? Thấy thái diễm trầm ngâm, Lưu Hiệp hỏi. Thái diễm giật mình tỉnh lại, liền vội vàng nói, không thành vấn đề, thần lập tức đi phát thảo chiếu thư. Lưu Hiệp lại nói, người đi hỏi một chút Điền quê Hắn thì nguyện ý trả lại Hiếu Liêm danh tiếng, còn thì nguyện ý chịu thiệt, miễn cưỡng vì triều đình ra sức. Thái Diệm thử dò xét hỏi, bệ hạ tính toán mặc cho hắn vì sao trước. Lưu Hiệp biết mép cười một tiếng, hắn có thể làm gì? Sẽ để cho hắn làm thượng thư đi, chép sao chép viết tổng không thành vấn đề. Quan sát một đoạn thời gian, nhìn hắn có hay không thừa kế một chút huyền trọng chân bản lãnh, rồi quyết định có hay không thụ mặc cho hắn chức vụ. Thái Diệm cười khổ. Bây giờ thượng thư không lúc trước thượng thư, không có quyền lực gì có thể nói, liền la thuần túy văn thư, ngày ngày tại Thiên Tử Tả Hưu phục dịch viết văn. Lưu Hiệp biết rõ Huyền cùng hắn không vừa mắt, còn bổ nhiệm Huyền vì thượng thư, đơn giản là cố ý làm khó Huyền Khê. Nhưng là suy nghĩ một chút chuyện khuê mới vừa rồi bộ kia trong mắt không có người đức hạnh, Thái Diễm lại buông tha cho vì huyện khuê tranh thủ ý tưởng, sẽ để cho cái đó tanh hôi thư sinh chịu chút đau khổ đi. Duy, thần cái này đi chuyển chiếu. Quy 2 chương 914, cấm đảng liệt truyện. Không gấp. Lưu Hiệp giơ tay lên gọi lại Thái Diễm. Mời ngươi tới, còn có một việc nghĩ thương lượng với ngươi. Thái Diễm lần nữa nhập tọa. Mời Bệ hạ phân phó. Hoặc ngươi liệt truyện viết cho tốt, tiếng vang rất lớn, kế tiếp có thể nhân cơ hội, ra tay chuẩn bị cấm đảng liệt truyện sáng tác. Thái Diễm cả kinh. Bệ hạ. Nên vì đảng người lập truyện. Lưu Hiệp kinh ngạc xem Thái Diễm, chẳng lẽ không nên sao? Không, thần không phải cái ý này. Lưu Hiệp lại nói tiếp, sự chính là vì xem trước biết sau, phân tích được mất mới có thể có cho một dám, không thể bởi vì không tốt liền tránh không nói đến. Hoạn người có thể lập truyền, đảng người dĩ nhiên cũng có thể lập truyền. Ti, Thái Diễm hít sâu một hơi, nàng cảm thấy bất ngờ, là bởi vì Thiên Tử không thích đảng người, nàng không nghĩ tới Thiên Tử nhanh như vậy liền sẽ cân nhắc vì đảng người lập truyền. Nhưng là nghe Thiên Tử ý này, hắn đối đảng người thái độ không có biến, vì đảng người lập truyền, cùng vì hoạn người lập truyền vậy, đều là vì nhận được bài học. Cái này nhưng có hơi phiền thoái. Hoạn người liệt chuyện sở dĩ rộng bị khen ngợi, lại không có đưa tới bao nhiêu chỉ trích, một là bởi vì hoạn người danh tiếng vẫn luôn không tốt, hai là bởi vì hoạn người đã bị vi diệu, viên thuật đại sát một trận, thiên tử bên người bây giờ không có hoạn người. Cho dù có hoạn người may mắn xuất lại, hoặc là có con em trên đời, cũng không ai dám nhảy ra nói chuyện. Đảng ngươi thì lại khác. Đảng người không chỉ có người đông thế mạnh, hơn nữa có không ít người tại chiều, thậm chí nắm giữ binh quyền. Thì như Tuân Du. Tuân Du tổ phụ Tuân Đàm là cùng nguyện khang vậy bị chết hắn cùng đảng người lãnh tụ hàng Ngung quan hệ cực kỳ thân cận, tình như cha con. lúc này sáng tác cấm đảng liệt chuyện, chỉ sợ không phải một thời cơ tốt. thái diêm cái chán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, trầm chữ rót câu nói, bệ hạ, đảng người xa so với hoạn người nhiều, ảnh hưởng sâu xa, sợ phi không bao giờ có thể thành cửu. đại chiến sắp tới, tháng bại chưa phân, thần cho là bệ hạ không thích hợp phân tâm, không để phòng hơi chậm. lưu hiệp trầm ngâm chốc lát, ngươi là lo lắng tuân công đặt sao? thái Diễm sắc mặt trắng bệnh, không dám trả lời, lạy nằm trên đất. thiên tử biết một điểm này, nhưng vẫn là nói lên sáng tác cấm đảng liệt chuyện yêu cầu, là muốn ép phản tuân dù sao. Nàng không tin tiên tử sẽ hồ đồ như vậy, nhưng nàng không thể không đề phòng. Dù sao tiên tử còn trẻ, liên chiến liên thăng phía dưới, khó tránh khỏi sẽ có khinh cuồng thời điểm. Lưu Hiệp quay đầu nhìn về phía Viên Hành, miệng hơi cười. "Ngươi cũng cảm thấy như vậy sao?" Viên Hành đang chấp bút mà thư, nghe được Lưu Hiệp vậy, không nghĩ tới là tự nhủ. Chờ giây lát, mới nghĩ tới đây trong chướng chỉ có ba người, nếu không phải nói với thái diễm, chỉ có đối với nàng tới. Nàng ngẩng đầu lên, thấy Lưu Hiệp đang xem nàng, vội vàng để bút xuống. Trước mặt vậy hạ, há có thần. Cho mù đất. Không sao. Duy. Viên Hành nhanh chóng suy nghĩ một chút. Thần cho là lệnh xử lo lắng rất đúng, đảng nhân số lượng đông đảo, quan hệ phức tạp, tuyệt không phải hoạn người có thể so sánh. Sáng tác cấm đảng liệt truyện tất nhiên tốn thời gian thật lâu sau, phi một ngày công. Lưu Hiệp chân mày khẽ to, trầm ngâm không nói. Thái Diễm cũng có chút bất an. Viên Hành nhìn như chống đợi ý kiến của nàng, nhưng lại không hoàn toàn, chỉ sợ sẽ có những ý nghĩ khác. Tiểu nha đầu này vẫn muốn lấy được tiên tử hoan Tâm, sẽ không khúc ý nên hợp thiên tử, đổi lấy bậc tiến thân a. Viên Hành nuốt hớp nước miếng, tiếp theo lại nói, "Nên, thần cho là cấm đảng liệt truyện sáng tác phải là một kế hoạch chu toàn, chậm rãi mưu toan. Tỷ như trước hàng một danh sách" xác định người nào có thể nhập truyền, sau đó sẽ chọn lựa một hai người thích hợp thử viết truyền ký, phát biểu ở công báo bên trên, lấy cung cấp người trong thiên hạ thảo luận. Lưu Hiệp chân mày cao lại, để ý quan sát viên hành hai mắt. Hắn vốn là chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới viên hành lại cho hắn một vượt qua dữ liệu câu trả lời. Đáp án này nhìn như cùng Thái Diễm quan điểm tương cận, trên thực tế lại có khác biệt lớn. Nàng cang vụ thực, trực tiếp nhảy vọt qua có nên hay không viết giai đoạn thảo luận như thế nào viết, hơn nữa đánh trúng yếu hại. Hoạn người tuy nhiều, nhưng chân chính có tư cách nhập truyền người liền mấy cái như vậy, tuyệt đại đa số hoạn thần cũng không ai biết đến. Đàng ngươi thì lại khác. Một khi sáng tác cấm đảng liệt chuyện tin tức truyền ra, muốn nhập truyền người sợ rằng sẽ chèn phá đầu. Ban đầu dưới triều đình chiếu hàng đảng nhân bảng, liền có vô số người lấy nhập bảng làm vinh, thậm chí có chút người rõ ràng không phải đảng người cũng muốn danh liệt trong đó. Thì như lương châu ba minh đứng đầu hoàng phủ quy, cho nên xác định truyền chủ danh sách chính là một trọng đại công trình, sau đó thu thập tài liệu, phân biệt thật giả lại là một đại công trình. Không có gì bất ngờ xảy ra, những thứ kia đảng người người đời sau cùng với môn sinh cố lại cung cấp đi lên tài liệu nhất định thủy phân đầy đủ, như thế nào đem những thứ này nước ra cũng đủ để cho người tranh cãi ngất trời mà thử viết truyện ký tuyên bố ở công báo bên trên càng là cực kỳ tàn nhẫn một chiêu. đảng người giữa cũng không là một khối thiết bản tranh tên đoạt dự thậm chí trở mặt thành thủ chuyện tất nhiên không biết thấy được đối đầu nhập chuyển, hơn nữa truyện ký trong có khen ngợi thành phần có mấy người có thể nhìn được Phạm là trên tay có tài liệu đen cũng sẽ không che trước dấu sau lưu hiệp nín cười quay đầu nhìn về phía thái diễm lệnh sử ngươi cảm thấy cái biện pháp này như thế nào thái diễm trộm trộm nhìn một cái viên hành viên hành cũng ở đây nhìn nàng nháy mắt một cái mặc dù không rõ ràng viên hành đang có ý đồ gì nhưng thái diễm suy tính chốc lát hay là tiếp nhận viên hành đề nghị mặt đối thiên tử yêu cầu nàng cũng nghĩ không ra lý do tốt hơn tới cự tuyệt dùng viên hành cái biện pháp này tới kéo dài một chút chưa chắc không phải một cái biện pháp đã như vậy sẽ để cho huyền khuê hiệp trợ thần hoàn thành chuyện này đi hắn là đảng người sau nói vậy sẽ có chút tiện lợi lưu hiệp khỏe miệng khe run gật đầu đáp ứng thái diệm đứng dậy cáo tử thối lui ra khỏi đại trướng. viên hành lần nữa nhập tọa, bổ viết mới vừa rồi đối thoại lưu hiệp quan sát viên hành cho đến nàng viết xong để bút xuống ngươi mới vừa nói chọn một hai người thích hợp trước viết truyện ký chỉ chính là ai viên hành con người nói thần cho là lý nguyên lễ uyển trọng chân thích hợp nhất. Vì sao? Bệ hạ mới vừa nói qua, tuyển trọng chân làm việc dù thô sơ, lại dũng cảm mặc cho chuyện, phi cùng ngồi đàm đạo người. Lý nguyên lễ cùng với tương tự, lại văn võ kiêm toàn, lên ngựa trị binh, xuống ngựa trị dân, khá có thành tích. Hiếu hoàn hoàng đế người khả năng, trinh làm độ liêu tướng quân. Giặc hồ nghe tin đã trốn, uy danh lan xa. Hai người này dù làm việc mất với quá khích, nói chung không rời chung có thể hai chữ. Nếu có thể đối chuyện lạ dấu vết tăng thêm thi định, tưởng tượng này thiện, phê bình này mất, tỏ vẻ bệnh hạ công bằng, có lẽ có thể dừng báng tư nghị, an thiên hạ tim. Lưu hiệp gật đầu một cái có chút không nói ra được cảm khái. Viên hành mấy câu nói này, coi như là nói đến tâm khảm của hắn trong. Hắn yêu cầu Thái Diễm bắt đầu sáng tác cấm đảng liệt truyện, trước giờ không phải là vì đả kích đảng người, càng không phải là nhục nhã đảng người, kích thích đảng người hậu duệ chính thức bái sư sinh cố lại phản kháng. Hắn không có như vậy ngây thơ. Hắn chẳng qua là nghĩ lấy đảng người làm gương, tiến một bước đẩy tới đối sĩ đại phu tư tưởng cải tạo. Đảng người là sĩ đại phu trong tương đối cực đoan nhóm người kia, trong đó không thiếu tài hoa xuất chúng tinh anh. Bọn họ phản đối hoạn quan dự tính ban đầu tuy có tranh quyền đoạt lợi sự thật, nhưng cũng không hoàn toàn là vì cá nhân tư lợi bao nhiêu còn có chút vì dân vì nước ý tưởng, chỉ bất quá đám bọn họ quá lý tưởng hóa, làm việc lại quá khích, cuối cùng làm đầy đất lông gà. Đối cấm đảng sự kiện tiến hành đánh giá, Minh này được mất, chỉ ra lý tưởng cùng thực tế chênh lệch, cùng với làm việc quá khích hậu quả nghiêm trọng, mới là hắn chân chính theo đuổi. Lấy tên cấm đảng liệt chuyện, bản thân liền tỏ rõ thái độ hắn cùng Sĩ đại phu nhất trí. Tướng ngược lại thì thái diễm, có chút quá mức ngại cảm. Quy 2 chương 915, rất không cần. Thái diễm ra khỏi chướng, ở bên ngoài chướng đứng đó một lúc lâu, ổn định tâm thần, mới hướng nguyện Khuê đi tới biết được trước mắt cái này cái cô gái trẻ tuổi lại là Thái Ung trí nữ, hơn nữa còn là Lan Đài Lệnh Sử, Huyền khuê cảm thấy kinh ngạc đồng thời lặng lẽ thu hồi lòng kính thị. Thái Ung danh tiếng to lớn, không cần hối nói, Thái Diễm bản thân tài hoa cũng là quá rõ ràng. Huyền khuê chưa chắc đồng ý Thái Diễm quan điểm, lại không thể không thừa nhận Thái Diễm không thua kém bậc mày dâu, xung làm Lan Đài Lệnh Sử dư xài không có gì bất ngờ xảy ra, Thái Diễm sẽ thành kế ban chiêu sau tài nữ điện phạm. Biết được Thái Diễm phụ chiếu, sẽ triển khai cấm đảng liệt sáng tác công tác chuẩn bị, Huyền gần như không có quá nhiều cân nhắc, đáp ứng một tiếng. hắn là Huyền Khang Chi Tử. Triều đình vì đảng người liệt truyện, hắn nghĩa bất dung tử. Thấy hắn như thế kích động, Thái Diễm không thể không nhắc nhở hắn. Triều đình muốn viết cấm đảng liệt truyện nhưng có thể cùng ngươi tưởng tượng không giống mấy. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm tư. Cụ thể ví dụ, ngươi không ngại tham khảo hoạn người liệt truyện. Hoạn người liệt truyện trong có hoạn người hơn 50 người, không chỉ có truyền chủ số lượng nhiều, vừa xa đã có sách xử lệ thường, hơn nữa ở lấy cách trước làm chủ đồng thời cũng khen ngợi không ít người phẩm, đạo đức đều có chỗ thích hợp hoạn người. Tỉ như Thái Luân, Tào Đảng Lữ Cường, cho dù là nhân phẩm hoàn toàn không có những hái, nhưng có thành tạo một nghề, đã làm một ít chuyện tốt người cũng bị đi xuống. Tỷ dụ Tống Điển. Tất làm, Hoạn người liệt chuyện ấn hành về sau, cứ như vậy sự phương pháp đưa tới không ít tranh luận, cuối cùng hay là thu được đại đa số người công nhận. Trong đó có một nguyên nhân trọng yếu chính là duy thực, ghi chép đều là sự thật, không tồn tại hư cấu. Dĩ nhiên, cũng có người cảm thấy sách sử càng nên trưng ác dương thiện, tuân theo thánh nhân xuân thu lập ý, không nên vì hoạn người loại cặn bã này nói lời hay. Chẳng qua là loại này người không nhiều, thanh âm không đủ lớn, cũng không ảnh hưởng được kết quả cuối cùng. Thái Diễm cảm thấy viện khê có thể chính là loại này người, cho nên trước hạn nói rõ, để cho hắn không cần vội vã làm quyết định. Liên năng cá nhân mà nói, Nàng càng hy vọng huyện Khuê về quê ẩn cư, dù là bông tha cho Hiếu Liêm danh tiếng cũng sẽ không tiếc. Thiên tử dựệ ý tiến thủ, người lệnh Khuê đến trung niên, tư tưởng lại bảo thủ, xác suất lớn là theo không kịp bước chân. Chẳng qua là những lời này, nàng không thể nói quá rõ. Mang theo Uyển Khuê trở lại đại chướng, để cho người cho Uyển Khuê an bài chỗ ở, lại giao cho huyện Khuê một cái nhiệm vụ. Đọc hiểu hoạt người liệt chuyện cùng với gần đây công báo hợp đặt trước bản, nắm chặt triều đình ý nghĩ. Uyển Khuê tiếp nhận, văn chương đi chỗ ở của mình. Thái Diệp nhưng có chút tâm thần có chút không tập trung, nhìn liền thư cũng không có tâm tình, cho đến viên hành hạ giá trị. Viên hành vừa vào chướng, Không đợi thả tay xuống trong vật, Thái Diễm liền vội vội vàng vàng hỏi: A Hành, ngươi có gì diệu kế? Vì sao chống đỡ bây giờ liền bắt đầu sáng tác cấm đảng liệt chuyện. Viên Hành đã sớm chuẩn bị, khẽ cười một tiếng. Tỷ tỷ là lo lắng Thiên Tử nóng lòng cầu thành, bức phản Tuân Du, đưa đến chiến sự bị nhục a. Thái Diễm cũng không che giấu, gật đầu liên tục. Thái Ung chết bởi Vương doanh tay, bản thân nàng đối đảng người cũng không có quá nhiều thiện cảm, nhưng là nàng không muốn thấy được Thiên Tử mà tiến, cho tới cục diện thật tốt chuyện, thậm chí đưa tới tổn thất không thể lường được. Ngươi cảm thấy Tuân Du có năng lực này sao? Ngươi cảm thấy không có. Tỷ tỷ không lo lắng Lưu bị a. Thái Diễm khẽ run, nửa ngày sau mới nói, ta vì sao phải lo lắng hắn? Hắn cũng không phải là đảng người, lấy quân công khôi phục tông tịch, đối thiên tử một lòng mở dạ, làm sao có thể vì đảng người ra mặt? Tiêu Ngư cảm thấy tiên vung ngân, không nghĩa đám người sẽ vì đảng người tiếp nhận Tuân Du ra lệnh đối địch với triều đình sao? Thái Diễm mừng tỉnh, trầm ngâm nói, ngươi nói là Tuân Du coi như muốn vì đảng người bất bình thay, cũng hữu tâm vô lực. Viên Hành thả tay xuống trong văn phòng phẩm, rối người lại cơ cơ cổ. Ta cảm thấy hắn liền cái này tâm cũng sẽ không có. Thái Diễm đi tới Viên Hành sau lưng, đưa tay giúp nàng bóp vai. Làm sao mà biết? Tuân Du không phải bình thường đảng người, hắn rất vụ thực, cũng am tưởng đảng người chi thất. Chỉ cần triều đình không phải tự dưng chỉ trích, hắn sẽ không phản đối. Đảng người có tận, triều đình trở nên liệu nhanh chữa bệnh, hắn cao hứng còn không kịp, hắn có phản đối lý lẽ. Thái Diễm khẽ gật đầu một cái. Ngươi xác định Thiên Tử là cái ý này? Bằng không đâu. Viên Hành quay đầu, liếc về Thái Diễm một cái, cười nói, tỷ tỷ, ngươi đừng quên, Thiên Đế đại sự 10 năm có thừa, hắn bản kỳ đến bây giờ còn chưa có sửa bản thảo. Đại Hán lấy hiếu trị thiên hạ, đối Thiên Tử mà nói, cái này đã không thể kéo dài được nữa. Nhưng là lần thứ hai cấm đảng liền tại Thiên Đế tại vị trong lúc không làm rõ cấm đảng đúng sai phải trái, lại làm sao có thể công chính đánh giá tiên đế hoàn thành thiên tử yêu tâm thái diễm ngón tay dừng lại sửng sốt chốc lát mới vỗ chán một cái a hành nếu không phải ngươi nhắc nhở ta cũng không nhớ ra được còn có chuyện này ta cái này lan đài lệnh sử quá mất trước khen đối thiên tử tín nhiệm được rồi ngươi cũng đừng tự trách thiên tử biết ngươi khổ cực sẽ không trách tội ngươi viên hành suy nghĩ một chút lại nói đúng rồi tân bỉ trở lại rồi đang hướng thiên tử hồi báo không có gì bất ngờ xảy ra đại quân chẳng mấy chốc sẽ làm thành tỷ tỷ trước hạn chuẩn bị sẵn sàng tránh cho lại tay chân luôn cuống Tân Bị nói một hơi cùng Trương Cáp, Cao Lãm gặp mặt trải qua, lúc này mới bưng lên nước, uống một hớp. Dĩ nhiên, hắn như thế nào lấy được Trương Cáp tín nhiệm những lời đó, sẽ không đối Thiên Tử nói. Đó là hắn cùng Trương Cáp cũng muốn giấu ở đáy lòng chuyện, chưa đủ vì ngoại nhân nói, nhất là không thể đối Thiên Tử nói. Lưu Hiệp cũng không hỏi, hắn đồng ý Tân Bị đi gặp Trương Cáp, liền đại khái rõ ràng bọn họ hợp tác cơ sở là cái gì, nhưng có thể thành công hay không, lại không do bọn họ định đoạt. Nếu như Trương Cáp, Cao Lãm nguyện ý đầu hàng, hắn cũng sẽ không cử tuyển. Hắn có thể tiếp nhận Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Sách vì triều đình hiệu lực, là có thể tiếp nhận Cáp, Cao Lãng chỉ bất quá hình thức có chỗ bất đồng ngươi chuẩn bị lúc nào vào thành thân tính toán càng nhanh càng tốt tân bị nói thu hoạch vụ thu sắp tới đại quân làm mau sớm vây thành để tránh thầm phối điển phong trước hạn thu gặt chưa thành thục lúa mạch hành lưỡng bại cầu thương kế sách lưu hiệp cả kinh sẽ có chuyện như vậy đúng vậy thu cắt đi lúa mạch mặc dù không thể cung cấp người ăn dùng nhưng có thể cung cấp súc vật ăn dùng thời chiến còn có thanh giá tác dụng lưu hiệp hiểu, hiểu đây là hắn không nghĩ tới chuyện trước kia chưa từng gặp qua cái này vốn là cũng là phi thường kế sách không phải vạn bất đắc dĩ không ai biết dùng loại này lưỡng bại cầu thương thủ đoạn kia ngươi liền mau sớm lên đường đi. Lưu Hiệp đồng ý Tân Bì phương án, lại thói quen hỏi một câu, có gì cần ta phối hợp? Tân Bì nuốt hớp nước miếng, thân đích xác có yêu cầu quả đáng. Lưu Hiệp ánh mắt lóe lên, nói thẳng không sao. Viên Hi ban đầu không chịu hàng, trừ người nhà ở Ngự Thành, vì thẩm phối chối nhốt ra, còn có một chút lo lắng. Thân lần này vào thành, nếu không thể hiểu này nỗi lo về sau, chưa chắc có thể nói đến hắn ký ám đồ Minh cùng thẩm phối Giang Cao. Thân mạng muội, giang mười hạ đặc xá này Viên Lưu Hiệp quan sát Tân Bì chốc lát, nhịn cười không được, đặc sá viên Viên Đàm bây giờ là vô tội thân, đang nhựa dương vì viên bản sơ thủ mộ, cần gì phải đặt xác. Hơn nữa, coi như là viên bản sơ, hắn cũng không phải tội nhân. Hướng chiều định hình xuyên thần một khắc kia, hắn liền được tha tội. Tân bị lại lệ. bệ hạ rộng rãi, thần rất là bội phục. Chẳng qua là lòng người đang nghi, khó có thể nói hiểu. Bệ hạ nếu có thể đoạt tình khởi phục, khiến Viên Đàm xuất hiện ở trận tiền, vì bệ hạ đi đầu, trong thành nghi ngờ tự tiêu, có thể không chiến mà thắng. Lưu Hiệp khẽ mỉm cười. Rất không cần. Quy hai chương 916, quan tâm sẽ bị loạn. Tân Bỉ ngạc nhiên, xem Lưu Hiệp, nhất thời im lặng. Hắn đoán được Lưu Hiệp có thể sẽ tự tuyệt, lại không nghĩ rằng Lưu Hiệp sẽ tự tuyệt phải trực tiếp như vậy. Rất hiển nhiên, Lưu Hiệp căn bản không có ý định cùng hắn thảo luận cái vấn đề này, cũng không muốn nghe hắn cái gọi là giải thích. Ngay cả như vậy, Tân Bỉ vẫn là nói, "Vậy hạ, nếu đoạt tình một người, có thể sống mấy trăm ngàn người, sao không vui mà làm?" Lưu Hiệp lấy đi nụ cười, lẳng lặng xem Tân Bỉ. Hắn đã đem lời nói rất rõ ràng, Tân Bỉ lại còn không chịu buông tha cho, khó tránh khỏi có chút không biết điều. Hắn hiểu Tân Bỉ muốn cứu người nhà cấp bách tâm tình, nhưng hắn sẽ không vì cứu Tân Bỉ người nhà mà cùng thẩm phối trả giá. Tân Bì nhất thời cảm thấy bên trong trướng không khí nhiệt độ cũng thấp vài lần, trên vai của mình càng giống như là khiêng một ngọn núi, ép tới hắn không nhịn được, không thể không hai tay trống. Một bên phụ trách ghi chép thượng thư cũng không tự chủ được nín thở. Viên Thiệu Thẹn ở Hà Bắc dùng người Nhữ Dĩnh Chi Trí người ký Châu Lực có ý đồ không tốt, này xin tội sơ nói chi rất minh. Triều đình bất kể hiểm khích lúc trước, bị này xin tội chi sơ nhân nghĩa tới tận, thẩm phối không biết tốt xấu, tập hợp bề nhỏ mang một thành mà cùng thiên hạ là địch, là vì tự tìm đường chết. Lấy người Nhữ Dĩnh làm vật thế chấp, càng là tâm hắn đang chết. Ngươi nếu có thể khuyên hắn bó tay chịu trói, tự nhiên không thể tốt hơn nếu là không được, triều đình hơn trăm ngàn đại quân ở đây, gì thành không phá, có cần phải mượn viên đàm lực? hay là nói trong mắt ngươi, ta cái này thiên tử không bằng viên đàm được là người, lưu hiệp thanh âm không lớn, ngữ tốc cũng không nhanh, nhưng giọng điệu rất nặng. tân bỉ chỉ cảm thấy cái này tiếp theo cái kia tiếng sấm lên đỉnh đầu vang lên, nhất là một câu cuối cùng, nổ hắn hồn phi phách tán. thiên tử ý tứ rất đơn giản, viên thiệu đã xưng thần, trước hắn tội, triều đình đã miễn xá. theo hắn người như dĩnh, người Ký châu, triều đình cũng miễn xá. bây giờ thẩm phối không phục chiếu lệnh, theo thành không hàng, là không biết tốt xấu, triều đình không tiếp tục xá đạo lý về phần các ngươi người như dĩnh, các ngươi tự nghĩ biện pháp, triều đình không có vì bọn họ cùng thẩm phối trả giá có thể. nghĩ mượn cơ hội này để cho viên đàm đoạt tình khởi phục, càng là chớ hỏng mơ tưởng chuyện. triều đình có một trăm mấy mươi ngàn đại quân ở đây, căn bản không cần trong thành viên hy đám người phối hợp. ngươi nói như vậy, là cảm thấy ta không bằng viên đàm sao? Vậy hạ, thần tuyệt không có ý này. tân bỉ liên tiếp khấu đầu, chẳng qua là hai cái, cái chán liền giật đầu, chảy máu đầy mặt. lưu hiệp hừ một tiếng, vẫy vẫy tay háo, không còn có nhìn tân bỉ một cái. tân bỉ sợ vỡ mật, không còn dám nói nhiều một chữ, vân vân dạ dã thối lui ra khỏi đại trướng Thiên tử đã động sát tâm, nói thêm gì nữa, không chỉ có không thể để cho Thiên tử đáp ứng thỉnh cầu của hắn, ngược lại có thể liên lụy viên đàm. Ra khỏi trướng, ánh nắng rực rỡ, nắng gắt quay nướng, Tân bì lại vẫn cảm thấy nhập vào cơ thể phát rét, liên tiếp dùng mình mấy cái. Hắn hít sâu một hơi, lại trầm rãi phun ra, phản phục mấy lần, mới tính để cho mình khôi phục bình tĩnh. Chẳng qua là trái tim hay là nhạy dồn rập. Thiên tử sát khí, so hắn tưởng tượng càng thêm khiếp tâm hồn người. Chẳng qua là trong thành người nhà làm sao bây giờ? Bang thống chạm mặt đi tới, cùng Tân bì gặp thoáng qua, ngỗ ngẩn đầu một cái giữa, thấy Tân bì máu me đầy mặt. Không khỏi sửng sốt một chút. Hắn dương bước, lui về phía sau hai bước, cùng Tân Bỉ mặt đối mặt, đưa tay chỉ Tân Bỉ mặt. Tân Bỉ sửng sốt một cái, đưa tay lau một cái, thế mới biết chán mình phá, lưu mặt, vội vàng giơ tay lên đi lau. Chẳng qua là cái chán còn đang chảy máu, càng lau càng nhiều, lại đem trên mặt xóa hoa, xem ra rất là dữ tợn, liền trên và táo cũng dính mấy giọt. Bàng thống thấy vậy, nhịn không được cười lên một tiếng, đưa tay tỏ ý Tân Bỉ theo hắn tới. Tân Bỉ cũng rất bất đắc dĩ, chỉ đành phải chắp tay cảm ơn, cùng Bàng thống đi tới một bên đại trưởng Bàng thống lấy tới nước cùng khăn vải, để cho Tân Bỉ rửa mặt, lại rót một chén trà lạnh, đưa cho Tân Bỉ. Tân Bỉ nâng niu cái ly, uống một hớp trà, từ từ chấn định lại. Hắn nhìn một cái Bàng Thống, chật trong lòng hơi động. Bàng Thống là tiên tử bên người thân tín, cùng gia cách lượng tương đương, thông minh qua người. Hắn hoặc giả có thể giúp mình ra cái chủ ý. "Sĩ Nguyên, ngươi đến tiên tử bên người bao lâu?" Bàng Thống cong lại khe đếm, "Còn có mấy ngày liền hai năm. Ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ?" Khi bình sáu năm người sống, hôm nay 20 có hai. Tân Bị không ngừng hâm mộ. Tuổi đời 20 là có thể theo hầu tiên tử tả hữu, minh quân thần, như cá gặp nước, bao nhiêu may mắn nữ không giống ta, gặp phi nhân, bây giờ người nhà xa vào thủ muốn cứu mà không thể được, ngày đêm đau khổ, ruột gan đứt từng khúc. Bàng thống chớp trước mắt. "Thần quân, ngươi nói là nghiệp thành cho người nhà sao?" "Đúng vậy." Tân Bỉ thở dài một tiếng. Dính xuyên là binh gia vùng giao tranh, ban đầu đồng chắc luận chính, bọn ta hoảng hốt chạy bừa, chen trúc tới Hà Bắc, ký tạm thời an toàn tính mạng với luận thế. Ai có thể nghĩ sẽ rơi vào hôm nay cục diện này?" Bàng thống chợt cười một tiếng. "Ngươi lo lắng thẩm phối giết ngươi người nhà, không đến nơi đi." Tân Bỉ chắp tay một cái. "Sĩ Nguyên nếu có rượu kế cứu rút thì vô cùng cảm kích." Bàng thống ngồi thẳng thân thể, khẽ mỉm cười. Tân quân, quan tâm sẽ bị loạn, ngươi đem chuyện nghị đến quá nghiêm trọng. Theo ta thấy, chuyện xa còn lâu mới có được nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy. Tân bị lật người sẽ phải quy mộ, bàng thống vội vàng đỡ lấy hắn, không để cho hắn bại xuống. Thân quân, không cần như vậy. Sĩ Nguyên, trong thành không chỉ có ta Tân thị mấy chục cái, còn có thân bằng bạn cũ gần trăm miệng, há có thể không gấp? Con ta mới 13 tuổi, nữ nhi mới 10 tuổi, nếu như bị giết, ta thế tất không thể sống một mình. Sĩ Nguyên nếu có thể có kế dạy ta, dĩnh xuyên tân thị đem khắc sâu trong lòng ngũ tạng, đời đời không quên. Bang thống thở dài nói, Tân quân, ngươi lo lắng, không phải là thẩm phối sao? Thông phối đích sắc rất khủng, nhưng giống như hắn như vậy điên người, có thể có mấy cái. Tân Bỉ ngẩn ra, đột nhiên phản ứng kịp, gật đầu liên tục. Không sai, giống như hắn như vậy điên, khúc đếm trên đầu ngón tay. Vậy là sao? Thiên tử đại quân vây thành, dù chưa khai chiến, phàm là có chút thông thường người, đều biết nghiệp thành tất phá. Sở dĩ theo thành không hàng, không phải là muốn cảm thấy đại quân ngày phí thiên kim, triều đình tất nhiên muốn từ trung nguyên chính lương, trung nguyên thế tộc khó có thể chịu được. Hiện nay thiên tử ở ký châu thúc đẩy độ ruộng, lấy ký châu chi lương tự ăn, chớ làm trung nguyên chuyển vận, nghiệp thành căn bản không thể nào đợi đến việc binh. Chư hàng Hẳn phải chết không nghi ngờ, chẳng qua là ngày giờ dài ngắn mà thôi. Bàng thống cười một tiếng, đã như vậy, còn có mấy người nguyện ý phụng bồi thẩm phối cùng nhau điên. Tân bì trong lòng vui mừng, gật đầu liên tục. Hắn hiểu được bàng thống ý tứ, thẩm phối điên rồi, người khác không điên, nguyện ý phụng bồi thẩm phối cùng chết người không có mấy cái. Trương Cáp cao lắm như vậy, trong thành những người khác cũng là như vậy, cho nên hắn căn bản không cần lo lắng không có hưởng ứng hắn. Sở dĩ vẫn chưa có người nào xuất hiện, là bởi vì những dĩnh nhân đại nhiều bị thẩm phối giam lại, không cách nào tự do hoạt động. Có thể tự do hoạt động mấy người tỷ như Viên Hi hiện tại quả là vô dụng căn bản không dám xuất đầu, trong thành giống như một đống tích lương, chỉ chờ một cây bước. hắn chính là cái đó cây bước. Chỉ cần hắn tiến hành, nói rõ bên ngoài thành tình thế, sẽ có vô số người hưởng ứng hắn, thẩm phối ngược lại thành người cô đơn. Đừng nói cứu ra tục nhân, chặt xuống thẩm phối thủ cấp, lập cái công lớn, đều là có thể chuyện. đa tạ xin nguyên, cảm tạ vô tận. quy hai chương 917, trên dưới đòi hỏi. bị bang thống một lời vạch chân bến mê, tân bị cả người nhẹ nhõm đồng thời, lại có chút nặng nề. hắn nhớ tới tuân du, tuân du đưa hắn tới hành tại, trừ cứu người ý tưởng, càng nhiều hơn chính là cảm thấy hắn giết phạt không đủ quả quyết hoặc là nói, còn có chút không thiết thực ý tưởng, tỉ như dập theo trường chiêu ở Bột Hải độ dụng phương thức. Lúc ấy hắn không thể hiểu được, hiện tại hắn có chút kịp phản ứng. Thiên tử cùng tiên tử người bên cạnh có cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng phương thức tư duy. Bọn họ không chỉ có trẻ tuổi, hơn nữa ý nghĩ sống động, ít hơn vô hồi, mà là nhắm thẳng vào bổn nguyên. Cùng bọn họ so sánh, bản thân mặc dù vừa tới tuổi 30, lại dáng vẻ nặng nề, rất nhiều ý nghĩ còn dừng lại trước kia. So với hắn lớn tuổi hơn Tuân Du cũng đã vượt qua cái giai đoạn này, theo sát thiên tử bước chân. Sĩ Nguyên hôm nay không có ở Ngự Tiền đang làm nhiệm vụ. Tân bị cùng bảng thống bắt chuyện lên. Bàng thống hôm nay không trực bàn, gặp phải Tân Bỉ đơn phần ngoài ý muốn. Thấy Tân Bỉ cố ý kết giao, hắn cũng không phản đối. Hắn tại Thiên Tử bên người, rõ ràng Thiên Tử đối người như dĩnh thái độ. Có ở đây không cố ý lung lạc đồng thời, cũng sẽ không cự tuyệt, nhất là đối người tuổi trẻ mà nói. Tân Bỉ so tuấn lỗ, tuấn du còn trẻ chút, chỉ cần hắn có thể điều chỉnh ý nghĩ, đem tới vẫn là có tiền đồ có thể nói. Hai người Hàn Huyên, Tân Bỉ thuận thế còn hướng Bàng thống tư vấn vào thành vì dựa phương án. Dựa theo Bàng thống đề nghị, hắn sau khi vào thành mục tiêu không phải là thẩm phối, điền phong, thậm chí không phải là Viên Hy mà là thẩm phối người bên cạnh. Những người này là thẩm phối nai bướm, nhưng bọn họ lại không muốn cùng thẩm phối chịu chết, có bị xúa dục có thể. Chỉ cần có thể thuyết phục những người này, coi như thẩm phối hạ lệnh giết người, thi hành đứng lên cũng không có thuận lợi như vậy. Cứ như vậy, Viên hy cùng với giới quyền tướng lãnh mới có cứu người có thể. Chỉ dựa vào Tân Bì một người là không làm được điều này. Nói đến cụ thể vấn đề, Tân Bì ý nghĩ rất rõ ràng, dù sao hắn đối trong thành có người nào, những người kia vậy là cái gì tâm tính nắm giữ được tương đối rõ ràng. Bang thống chỉ có thể cung cấp một ít tham khảo ý kiến, cũng ở có thể thời điểm đem những thứ này phương án chuyển tới Thiên Tử trong thai Bàng thống thái độ, bản thân cũng có thể vì Tân Bỉ cung cấp một loại tham chiếu, trình độ nào đó mà nói, Bàng thống thái độ có thể chính là thiên tử thái độ, ý nghĩa của bọn họ là nhất trí. Hai người nói đến rất đầu cơ, nửa ngày mới chắp tay cáo biệt. Tân Bỉ không có lập tức vào thành, hắn tới trước đến ký châu ấn vương, tìm được Ti Trạm. ở biểu đạt đối Ti Trạm cảm ơn, lại chuyển đạt trương cấp thăm hỏi về sau. Tân Bỉ lần nữa mời Ti Trạm rút một tay, viết mấy thiên liên quan tới triều đình đối ký châu chính sách, cùng với tương lai người ký châu Đường Gia Văn chương, cũng ấn chế hơn ngàn phần Hắn chuẩn bị đem những thứ này Văn chương mang vào trong thành. Dọng vì phân phát, thuyết phục trong thành người ký châu đầu hàng, không phải bồi thẩm phối cùng nhau nổi điên. Triều Đình không có đối ký châu ý đội tận giết tuyệt, bọn họ rất không cần đá ngọc cùng tan. Ti Trạm đối cái phương án này phi thường đồng ý. Hắn cũng có ý nghĩ như vậy, chẳng qua là không biết như thế nào áp dụng. Tân Bỉ cố ý, hắn cầu cũng không được. Ti Trạm nhanh chóng đem tin tức này chuyển cáo chân mật. Hắn có thể viết văn, nhưng ấn chế cần chân mật đồng ý. Chân mật cũng đúng cái phương án này biểu thị ra chống đỡ, hơn nữa để một ít đề nghị. Trừ Ti Trạm có thể viết văn, còn có thể chọn một ít công báo bên trên phát biểu văn chương mang vào. Những tác giả kia danh tiếng so ti chạm lớn hơn, văn chương cũng viết tốt, sức thuyết phục rất mạnh. Cùng lúc đó còn có thể để cho người trong thành thấy được người trong thiên hạ, nhất là trung nguyên sĩ đại phu thái độ buông tha cho không thiết thực hy vọng, nghĩ lấy thân làm mồi, trong khi chờ đợi nguyên sĩ đại phu hưởng ứng, thực là ở vô cùng ngụy chuẩn. Tân bị rất đồng ý, đối chân mật rửa mắt mà nhìn. Thiên tử để cho chân mật chủ trì ký châu ấn phường quả nhiên có đạo lý, cái này cái trẻ tuổi nữ tử có người bình thường khó có thể sánh bằng kiến thức cùng thủ đoạn. Ban đầu điện phong còn muốn để cho Viên Hi cưới nàng, bây giờ nhìn lại, Viên Hi căn bản không xứng với nàng từ chân mặt miệng, tân bì lại hiểu được một ít đường phu nhân chuyện, biết đường phu nhân thất thủ tây lương trại lính, vì giả hủ cứu, sau đó lại theo thiên tử đồng chạy, ở hà đông xây dựng ấn vương trải qua, tân bì trong lòng rất cảm giác khó chịu. dĩnh xuyên đường thị nhân là yêm tụ, tướng vị sĩ đại phu kinh bì, bây giờ đường phu nhân xây dựng ấn vương, ấn gia thiên hạ tốt nhất sách, sĩ đại phu nhóm cũng lấy hà đông ấn vương văn tập khoe khoang, ít nhiều có chút trân trọng. thời đại biến, tân bì liên tiếp mấy ngày đều ở đây phường, cùng ti trạm thương lượng văn chương gia, cũng đúng ấn nhiều một chút hiểu, cho hắn ấn tượng xấu nhất là do ti trạm biên chế những thứ kia vỡ lòng tự thư. Ti Trạm Bung Tha cho Thương Hiệt Thiên như vậy thành thuộc tự thư, tuyển dụng thường gặp nhất 2000 chữ, biên soạn thành sáng sủa trôi chảy thơ, cung cấp không có bất kỳ chủ cột hải tử học tập. Liên độ dài mà nói, không tới Thương Hiệt Thiên 1 phần 3. Liên chọn chữ mà nói, gần như trừ bỏ toàn bộ ít thấy chữ, chỉ để lại chữ thường dùng. Tân Bị bắt đầu có chút không hiểu, sau đó cùng Ty Trạm Tán Gâu lúc thỉnh giáo một cái, mới biết trong đó phân biệt. Thương Hiệt Thiên tuy là tự thư, nhưng đó là vì có lòng nhập sĩ người chuẩn bị vỡ lòng tài liệu dần dạy, cho nên cần phải biết đại lượng trên giấy dùng từ. Mà hắn biên soạn tự thư là vì phổ thông bách tính chuẩn bị Những người này sát suất lớn không có cơ hội nhọc sĩ, bọn họ học tập mục đích đúng là có thể đọc triều đình, còn huyện công văn, thuận tiện gặp lại đọc viết một ít thường dùng văn thư như khế đất, mua bán hợp đồng loại. Cho nên chữ thường dùng liền đủ dùng. Tương ứng, bây giờ đối chiếu thư, công văn cũng có tương tự yêu cầu, muốn đơn giản dễ hiểu, muốn cho người trải qua cơ sở dạy dỗ người cũng có thể đọc hiểu, nghe hiểu, làm hết sức giảm bớt nhân xem không hiểu mà bị người lừa gạt có khả năng. Vì thế, Ti Trạm còn lấy ra một ít tấn tốt công văn cho Tân Bị nhìn bây giờ triều đình in và phát hành quận huyện công văn cũng từ ký châu ấn phường ấn chế sau đó đưa đến các quận huyện ấn phường là đạo thứ nhất cửa khẩu phan la ấn trong phường trường học thư cảm thấy chưa đủ bình dị cũng muốn đánh lại sửa đổi nhìn những thứ kia giống như bạch thoại công văn tân bị lại cảm thấy da đầu từng trận tê dại lam thiên tử chiếu thư có thể thẳng tới hàng xóm phổ thông máy tính là mỗi một cái chăm họ đều biết triều đình lệnh định trưng thu phú thuế quận huyện từ trong dở cho cơ hội hiển nhiên sẽ giảm mạnh thái thú quốc tướng huyện lệnh giải quyền lực vô hình trung liền bị hạn chế hơn phân nửa bên trên dấu giếm ép độ khó cũng đem ra tăng thật lớn ti chạm là một tuần ví thư sinh chưa làm qua có lại Không biết hắn làm những chuyện này đối sĩ đại phu là bực nào uy hiếp. Thiên tử đây là muốn vòng qua sĩ đại phu, trực tiếp cùng chăm họ đối thoại a. Không trách hắn tự tin như vậy, căn bản không quan tâm người như dĩnh sống chết. Hắn ha chỉ là không quan tâm người như dĩnh sống chết, hắn là muốn tức đoạt toàn bộ sĩ đại phu giai tầng đặc quyền, đem sĩ đại phu biến thành bình thường dân. Tứ dân đều sĩ, bốn sĩ đều dân, chỉ có hoàng quyền cao cao tại thượng. Tân bỉ vì thế lo lắng thất vọng. Hắn rất muốn đi hỏi một chút thiên tử, nhưng hắn vừa không có như vậy làm khí, hắn có thể nói những gì đâu? Là khuyên thiên tử buông tha cho cách làm như vậy vẫn yêu cầu thiên tử cũng cùng sĩ đại phu vậy, thành là người bình thường, giống như cũng không được. tân Bị càng nghĩ càng nhức đầu, cuối cùng cho tuân lục viết một phong thư, giảng thuật gần đây kiến thức, biểu đạt bản thân hoang mang. hương đằng trong, hắn kính nghệ nhất chính là tuân lục, mà lấy tình thế trước mắt mà nói, không có gì bất ngờ xảy ra, tuân lục cũng sẽ thành người như dĩnh, thậm chí là quan đông sĩ đại phu lãnh tụ, có nghi ngờ, hỏi tuân lục là biện pháp giải quyết tốt nhất. nhận được tuân lục hồi phục trước, ti trạm đã chuẩn bị xong tân bị thứ cần thiết. mắt thấy thu hoạch vụ thu sắp tới, thiên tử đã bắt đầu rời doanh, chuẩn bị tiến sát nghiệp thành, tân bị vội vã lên đường. Mượn trường cấp trợ giúp, lặng lẽ lẹn vào Nghiệp Thành. Quy 2 chương 918, Quách thị nữ vương, đen nhánh công đường, viên hy xem bị ánh trăng chiếu sáng đỉnh viện xuất thần. Hắn gần đây thường như vậy mà người. Tuy nói hắn hay là trên danh nghĩa chủ tướng, nhưng tất cả mọi người đều biết, Thẩm Phối mới là Nghiệp Thành chủ nhân, hắn chỉ là một con rối. Có đại sự gì, hắn rất có thể là cuối cùng biết người kia, ở Thẩm Phối chỉ định địa phương ký cái tên, vẽ cái áp là được. Hắn giống như một con thú bị nốt, biết rõ đại họa lâm đầu, cũng không chỗ có thể trốn. Coi như hắn muốn tìm người thương lượng, cũng không tìm tới người thích hợp. Có thể tin tưởng người không tới gần được có thể gần người người nhưng không biết có thể hay không tin tưởng. Cũng không ai biết những người kia là không phải tiếp nhận thẩm phối ra lệnh, Lân Cận dám thị hắn. Cho dù là viên thị môn sinh cố lại, hắn cũng không thể tin được bọn họ. Hắn biết bản thân không có phụ thân uy tín, đại biểu không được viên thị. Thậm chí ngay cả huynh trưởng Viên Đàm cũng không bằng. Ít nhất người nhữ dĩnh sẽ chống đỡ Viên Đàm, không ít du hiệp càng đem Viên Đàm làm thành hạ ngu người thừa kế. Ở có Viên Thiệu làm làm hậu thuật lúc, bọn họ còn nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của hắn. Viên Thiệu bị Viên thuật tù binh về sau, những thứ này hiệp khách nhìn ánh mắt của hắn liền biến. Phu quân, quét nữ vương từ phía sau đi tới trong tay sách theo đèn, viên hy nhìn nàng một cái, trong lòng không nhịn được một tiếng thở dài, làm hắn lui giữ nghiệp thành tưởng thưởng thẩm phối, điền phong thực hành lời hứa, để cho hắn đã cơi an bình con gái của quách vĩnh quách nữ vương. bất quá quách nữ vương không chỉ có không phải chân chính nữ vương, hay là một tỷ nữ, quách gia ở trong chiến loạn lưu ly thất sở, quách vĩnh vợ chồng bệnh qua đời, quách nữ vương mất mát ở đồng đê hầu gia, thành tỷ nữ. đối viên hy mà nói, đây quả thực là một nhục nhã, nhưng hắn không dám cự tuyệt, chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh. người là đau thất, ta là thứ cá, người một nhà tính mạng cũng bóp ở thẩm phối trong tay, hắn không dám có chút làm địch. Đừng nói là một tỷ nữ, coi như là một sương yêu, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Về phần tương lai như thế nào gặp người, hắn đã cân nhắc không tới nhiều như vậy, thậm chí ngay cả có còn hay không tương lai, hắn cũng không biết. Phụ quân, không còn sớm sủa, sớm nghỉ ngơi một chút đi." Quách Nữ Vương ở Viên Hi ngồi xuống bên người, cầm lên bộ phiến, nhẹ nhàng quạt. Đêm hè ở mùa đôi, ở bên thai ông ông đều, Viên Hi cũng lười quản, trên mặt đã bị cắn mấy cái bao. Không ngủ được. Viên Hi lại thở dài một cái. Người trước nghỉ ngơi đi, lo lắng a mẹ cùng đệ muội nhóm ăn nguy." Viên Hi kinh ngạc nhìn một chút Quách Nữ Vương, do dự phi phóng lại gật đầu một cái thu hoạch vụ thu sắp tới không có gì bất ngờ xảy ra triều đình sẽ tại thu hoạch vụ thu trước với thành viên hi thở dài nói một khi hợp vây coi như nghi đầu hàng cũng đã chậm trong thành người bất luận già trẻ cũng có thể sẽ chết không chỉ là ta a mẹ cùng đệ muội người hiền tự có trời rút, phu quân không cần lo ngại ta tính là gì người hiền ta chính là cái viên hi chợt nghĩ đến quách nữ vương thân phận đem chào lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào phu quân họ viên thị viên người bên trên các quần họ viên đều là người hiền quách nữ vương cười nói ban đầu thiệu công nằm giường tình huống so hôm nay càng thêm nguy hiểm cũng có thể hóa hiểm bị các thành tựu viên thị bốn họ Tam công Vinh rượu, chính là các nhân thiên tướng khắc họa. Trước mắt điểm này nguy hiểm, lại đáng là gì? Viên Hi sửng sốt chốc lát, cười khổ nói, lời tuy như vậy, chỉ sợ viên thị vận khí dừng ở đây rồi. Không phải? Quách Nữ Vương vẫy vây tay, liền tìm nữ lấy tới một ít rượu, cho Viên Hi rót một chén. Ta ngược lại cảm thấy, viên thị thiên mệnh chưa tuyệt, chẳng qua là nhìn người có thể hay không có bắt được. Nói thế nào? Viên Hi bưng ly rượu lên, liếc xéo Quách Nữ Vương, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Biết rõ Quách Nữ Vương chẳng qua là đang an ủi hắn, nhưng là vào giờ phút này Còn có thể nghe được lời như vậy, hắn liền đã rất an ủi. Phu quân, theo ý ngươi tới, ác cứu là thiệt trùng hay là ác cuối cùng? Viên Hi không có lên tiếng lâm thanh, cẩn thận suy nghĩ rất lâu, có chút hiểu quách lợi ý của vương. Lấy Viên Thiệu gây nên, không có bị bêu đầu thị chúng, treo ở Bắc huyết, đã là kết quả tốt nhất. Còn có thể sống được trở lại như dương, thậm chí về lại tông tịch, đáng xuất hiện đại tổ tiên chi bên, thực tại không thể coi như là ác cuối cùng. Suy nghĩ lại một chút, viên thuật không ngờ còn có thể đạt được tiên tử tín nhiệm, viên hành còn có cơ hội vào cung, viên thị tương lai lại lên hy vọng cũng không có đoạn tuyệt, cái kết quả này xa xa chưa nói tới được cùng nói là người hiền bầu trời, cũng không tính ngoại hạng. Đáng tiếc, những thứ này cũng không liên quan gì đến ta. Viên Hi thở dài nói, ta chỉ cùng có thể nghiệp thành cùng chết sống. Phải nói là cậu tồn, mà không phải chung mất. Vì sao như thế nói? Viên Hi cẩn thận nói, Quách Nữ Vương là thẩm phối, Điền Phong làm chủ mới gả cho hắn, hắn không biết Quách Nữ Vương có phải là thẩm phối hay không, Điền Phong sắp xếp ở bên cạnh hắn thay mắt, một mực không dám tùy tiện tin tưởng hắn. Cho dù nàng biểu hiện được rất bình thường, hiếu thuận mẹ của hắn Lư thị, cũng rất chiếu cố mấy cái đệ đệ muội muội, coi như là viên tiểu cơ tiếp đều chiếm được không sai chiếu cố y đá ngọc cùng tan người dù sao cũng là số ý. Quách Nữ Vương thẳng như nói, "Sở dĩ trong thành chưa loạn, thậm chí nam còn có thể nắm giữ cục diện, chẳng qua là mọi người tự tướng hoành nghi, không dám thổ lộ tiếng lòng. Phạm là có người dám đăng cao nhất hô, thiên vị người tất chúng." Viên Hi sửng sốt chốc lát, mới hiểu được Quách Nữ Vương ý tứ, trong lòng bất an đứng lên. "Nữ Vương, ngươi đây là nói cái gì?" Quách Nữ Vương ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười. "Phu quân, người này vốn nên là ngươi, chẳng qua là ngươi rối loạn trợ cước, không dám xuất đầu mà thôi." Viên Hi để chén rượu xuống, trong lòng phanh phanh ngai loạn. "Ngươi Ngươi không thể nói như vậy, ta, ta không có. Phụ quân, ngươi cho là ta gả cho ngươi là bởi vì thờ phối, điển phong sao? Quách nữ vương thu hồi đủ cười, mi tâm khẽ tao. Ta nguyện ý gả cho ngươi là bởi vì ngươi họ Viên, người ký châu đi theo chính là Viên Thị, không phải Thẩm Thị. Coi như Viên Thị huynh đệ bất hòa, thất bại trong gan tấp, bây giờ nghiệp thành đứng đầu cũng hẳn là ngươi, không phải thẩm phối. Ngươi muốn cứu người nhà, sẽ phải dũng cảm mặc cho chuyện, mà không phải trốn ở chỗ này ăn năn hối hận. Viên Hi mặt mũi trắng bệnh, chưng mấy lần miệng nhưng không biết nói cái gì cho phải. Ba, ba, ba, ba, ba một bên đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, một người chậm rãi đi ra. Viên Hi sợ tái mặt, đứng lên, hốt hoảng phía dưới, trước mặt án đều bị lật ngược, trên bàn bầu rượu, ly rượu vung đầy đất, ngọn đèn dầu cũng té xuống đất, ánh lửa vọt lên, chiếu sáng tới người thân ảnh. Quách Nữ Vương một bước xa, ngăn ở Viên Hi trước mặt, nhìn chằm chằm người đâu, ánh mắt cảnh giác. Người là ai? Dĩnh xuyên Tân Bỉ. Tân Bỉ không lưng nhặt lên trên đất bầu rượu, ly rượu, rót một chén rượu, uống một hơi cả sạch. Không muốn lại vào Nguyệt Thành, liền nghe được phu nhânแฟน này lời bàn cao kiến. Thống khoái, thống khoái. Tá trị. Viên Hi nhận ra Tân bỉ, vui mừng quá đỗi đưa tay đem quách nữ vương đẩy ra, hai bước bước đến tân bỉ trước mặt. tá trị, thật sự là ngươi a? tân bỉ gật đầu một cái, ánh mắt lại xem quách nữ vương, khẽ mỉm cười. tiến triệu nhiều liệt sĩ, liên nữ tử cũng cùng người khác bất động. trung sơn có chân mật, an bình có phu nhân. điền phong rủ lão nhi u mê, làm tướng quân chọn lựa giai ngẫu lại dụng tâm lương khổ. quách nữ vương thấy vậy, cũng trầm tĩnh lại, không người thi lễ. nguyên lai là tân quân, thật lễ. tân quân đến rồi, tướng quân có trí năng, cũng liền chớ làm ta lãm chuyện lớn nhất định. nói xong, liền chuẩn bị rời đi. tân bỉ đáp lễ lại, phu nhân muốn định chuyện lớn, sợ rằng còn không thể thiếu phu nhân tương trợ. Mời phu nhân chờ một chút, nghe ta một lời." Viên Hi có chút bất an xem Tân Bỉ, lại nhìn một chút Quách Nữ Vương. Quách Nữ Vương hơi hơi trầm ngâm, ngay sau đó cười nói, "Đã như vậy, vậy ta liền rửa tai lắng nghe tần quân lợi bản cao kiến." Quy 2 chương 919, Nữ trung hào kiệt, đối Tân Bỉ trở về, Viên Hi vui mừng không khỏi. Nhưng là đối Tân Bỉ lưu lại Quách Nữ Vương, Viên Hi lại không quá hiểu. Chẳng qua là căn cứ vào đối Tân Bỉ tín nhiệm, hắn mới không có nói gì. Tân Bỉ cùng Quách Nữ Vương làm lễ ra mắt, ngay sau đó lại hỏi nhà nàng đại khái tình huống. An Bình Quách Thị nguyên bản cũng là một không nhỏ gia tộc, Quách Nữ Vương có hẳn mấy cái huynh đệ. Làm sao những năm này chiến loạn thường xuyên, Lưu Ly thất sở, Quách Nữ Vương cha mẹ cũng chết bởi chiến loạn, mấy cái huynh trưởng cũng trước sau qua đời, chỉ có đã xuất giá tỷ tỷ cùng Từ đệ Quách biểu sống Nương Tựa lẫn nhau, coi như là An Bình Quách Thị cuối cùng một tia hy vọng. Tân Bị thồn thức không dứt, tha làm thái bình chó, không vì loạn thế người, thật không lừa ta. Ký châu họa bắt nguồn từ trương giáp huynh đệ, ngu phu ngu phụ, nghi ngờ với ngoại đạo, gây thành đại họa thật sự là không nên. Bây giờ phối một mươi không bạo, muốn cho nghiệp thành trong ngoài mấy mười ngàn người đá ngọc cùng tan lại cùng trương giác minh đệ có gì khác nhau đâu quách nữ vương cũng thở dài phụ hòa nói thành như tân quân nói thiên tử thánh minh đại hán trung hưng vốn là chuyện tốt người ký châu bản làm vui mừng khôn xiết cùng hưởng thái bình làm sao thẩm phối cố chấp không biết thời thế ký châu cuối cùng này một tia nguyên khí cũng đem bị hủy bởi hắn tay tân quân nếu có thể phụ tá tướng quân trung khắc lúc khó cố vì lớn âm như vậy nhất định có thể ấm cùng con cháu tân bị vội vàng khiêm nhường mấy câu ngay sau đó hỏi tới quách nữ vương tính toán quách nữ vương cũng không khách khí giải thích một chút nàng dự tính ban đầu nàng cùng viên hi tân hôn tới chúc mừng người không biết từ những thứ kia năm ba câu trong nàng có thể cảm giác được theo thời gian trôi đi trong thành bi quan tâm tình càng ngày càng đậm tuy nói thiên tử một mực không có hạ lệnh công thành lại không người cảm thấy nghiệp thành có thể kiên trì quá lâu cũng cảm thấy nay đông xuôi tới nghiệp thành tất phá trong đó có một cái nguyên nhân đơn giản nhất trong thành lương thực cứ như vậy nhiều chi không chống được quá lâu làm ký châu mục ký châu thứ sử trị chỗ nghiệp thành có đại lượng nhân khẩu lương thực dự trữ một mực không đủ sung túc phải dựa vào cái khác quận huyện tiếp viện thẩm phối năm ngoái bắt đầu làm thủ vương chuẩn bị cũng chỉ là chuẩn bị hơn một năm lương thực kế hoạch của thẩm phối rất đơn giản thiên tử vây thành một năm không dưới Tiêu hao rất lớn, thế tất yếu hướng trung nguyên tăng thuế, trung nguyên tân loạn. Kết quả thiên tử vây mà không công, lại ở ký châu độ ruộng, làm rối loạn kế hoạch của thần phối. Bây giờ thu hoạch vụ thu sắp tới, thiên tử đem lấy được ký châu tiền lương bổ sung, nghiệp thành lại miệng ăn núi lở, coi như phải không thông quân sự người đàn bà, cũng biết kết quả là cái gì. Bại là tất bại, phân biệt chỉ ở với lúc nào bại mà thôi. Rất nhiều người chống đỡ thần phối, phản đối triều đình, ngược lại không phải là muốn tạo phản. Ở Viên Thiệu bị bắt sau, đổ triều thay họ đã trở thành không thiết thực hy vọng, thần phối cũng không có như vậy hy vọng. Bọn họ chẳng qua là muốn vào vì lui, muốn cùng triều đình trả giá kháng cự độ dồn mà thôi. Bây giờ độ dồn đã thúc đẩy, khó có thể vãn hồi, bọn họ cũng chỉ có thể hạ thấp kỳ vọng, chỉ muốn giữ được cái mạng. căn cứ vào như vậy nhận biết, quách nữ vương mới phát giác được viên hy nên đứng ra phản đối thẩm phối gần như điên cuồng kế hoạch cứu vớt bản thân, cũng cứu vớt những người khác. Nếu như có thể thành công, nói không chừng còn có thể lập công. tân bị rất là tán thành, ngay sau đó cùng quách nữ vương thương lượng, mời nàng lấy thăm đáp lễ danh nghĩa, cùng một ít tướng lánh ra quyến mặt, từ mặt bên hiểu những tướng lãnh kia tâm tính, thử dò xét bọn họ phản bội thẩm phối có thể. quách nữ vương đáp ứng, không người trở lui chờ quét nữ vương thối lui ra trung đỉnh, viên hi liền không kịp chờ đợi hỏi tới tân bỉ ý tới, tân bỉ đem bản thân chạy tới u châu, cùng tân du gặp mặt ở hà gian độ ruộng, lại chạy tới hành tại, mặt thấy thiên tử trước sau lại cùng chứng cáp, cao lãng gặp mặt trải qua đại khái nói một lần, cuối cùng nói thiên tử không chịu cùng thẩm phối đàm phán, nếu muốn mạng sống chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình, viên hi thuận thế nói lên nghi vấn của mình, chuyện này quan hệ đến vô số người sinh tử, há có thể giao cho người đàn bà? tân bỉ nhìn viên hi một cái, muốn nói lại tôi hắn thấy quét nữ vương so viên hi thông minh nhiều nếu như chỉ có thể chọn một người hợp tác. Hắn tỉnh nguyện chọn quách nữ vương, cũng sẽ không chọn Viên Hi. Chẳng qua là lúc dùng người, còn cần Viên Hi tỉnh lại đi, không thể quá đắc kích hắn. Tướng quân yên tâm đi, lại không nói phu nhân không có hợp tác với thẩm phối có thể, cho dù có, cũng không ảnh hưởng được đại cục. Tân Bì ngay sau đó đem kế hoạch của mình nói một lần, lại lấy ra mấy thiên văn chương, để cho Viên Hi trước học một chút. Viên Hi nhận lấy, nhìn một cái văn chương bên trên ký châu ấn vương nét chữ, trong lòng có chua sót. Ban sơ nhất đám hỏi đối tượng chính là chân mật, nhưng chân mật tướng phó Bắc Nhạc tế thần danh nghĩa là hôn, bây giờ lại có thể chủ trì ký châu ấn vương, nghĩ đến là sâu thiên tử tín nhiệm. Tương lai nói không chừng muốn vào cung. cùng thiên tử so sánh với, bản thân thật là hoàn toàn vô dụng. Viên Hi kềm chế trong lòng có chịu, nhìn mấy thiên văn chương, rất là kinh ngạc. Những thứ này văn chương đều là đại nho làm, trong đó một tiên vẫn là hắn nhữ nam tiền bối hứa tính viết. Lại không nói văn chương như thế nào, thấy được tên hứa tính, cũng làm người ta không dám kinh thường. Dựa theo kế hoạch của Tất Bỉ, cái này mấy thiên văn chương một khi truyền bá ra, người nghiệp thành tâm thế tất dao động. Dĩ nhiên, hấp dẫn người nhất hay là quan trung độ ruộng thành tích. Quan trung thúc đẩy độ ruộng, đích xác có không ít đại tộc bị tổn thất, nhưng bọn họ lấy được tơ lửa làm ăn lấy được lợi ích rất là khả quan, coi như không thể hoàn toàn đền bù thổ địa tổn thất, tổn thất cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy, ít nhất không đáng giá bọn họ lấy mệnh thương bác. Quả thật như vậy, người nghiệp thành tâm đem sụp đổ tăng cảnh. Viên Hi thật dài thở ra một hơi. Mặc dù Tân Bỉ đối độ hỗn còn có nhất định kháng cự, vào giờ phút này, lại không thể không hết sức cổ súy độ ruộng cho tốt. Tướng quân nói rất đúng, cho nên thuyết phục chư tướng cũng không khó. Về phần thẩm phối, hắn thân là đầu đảng tội ác, khó thoát khỏi cái chết, tin hay không cũng không trọng yếu chúng ta quan tâm nhất phải đi căn cơ, để cho hắn một cây làm chẳng lên non, Lúc cần thiết, thậm chí có thể chặt xuống thủ cấp của hắn. Viên Hi gật đầu liên tục, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. còn có Điền Phong chá con. Tân Bì không có ở tại Viên Hi trong phủ. Cùng Viên Hi gặp mặt sau, hắn liền lặng lẽ rời đi. Thẩm Phối mặc dù an bài người giám thị Viên Hi, nhưng Viên Hi thiếp thân thân vệ hay là Viên Thị Bộ Khúc, không ít người hay là Giang Hoài Hiệp khách. bọn họ đối Thẩm Phối không có cảm tình gì, cũng không có hứng thú phụng Thẩm Phối cùng chết. thấy Tân Bì đi mà trở lại, Viên Hi không chỉ có cơ hội giữ được tính mạng, còn có thể lấy công chủ tội, tự nhiên nguyện ý phối hợp Tân Bì. Tân Bỉ đi lại ở Nghiệp Thành trong bóng tối, phát ra ấn tốt văn chương, tìm suy dục mục tiêu. Ở Quách Nữ Vương dưới sự phối hợp, hắn rất nhanh liền cùng một ít ký châu tịch tướng lánh lấy được liên hệ. Ở hắn Uy Bắc Lợi dụ phía dưới, không ít người cũng lựa chọn hợp tác. Cho dù có riêng lẻ vài người lật lọng, muốn tóm lấy Tân Bỉ, hướng thẩm phối báo công, cũng không thể đạt thủ. Tân Bỉ tới đột nhiên, không chuẩn bị cho bọn họ cơ hội. Đi bí ẩn, vừa ra khỏi cửa, liền cũng tìm không được nữa bóng dáng của hắn. Trong mấy ngày, làm bên ngoài thành truyền tới triều đình đại quân bốn bề tiến sát, Từ Châu Thứ sử Lưu Bị cùng tiền tướng quân đoạn đội Tả tướng quân Dương Phụng, Hữu tướng quân Đồng Thừa hợp tác, sắp cương ép vượt qua trường Thủy tin tức lúc, trong thành cũng bắt đầu động lòng người đông đưa, xin hàng thành âm càng ngày càng vang. Thẩm Phối nghe được tiếng gió, dẫn tím mặt, sai người khắp nơi nghe ngóng, lại không tìm được man nguồn. Hắn phi thường bất an, một mặt phái người tăng cường thành phòng, chuẩn bị nên chiến triều đỉnh đại quân, một mặt phái người triệu tập trừ tướng, thống nhất tư tưởng, làm trước trận chiến động viên. Kết quả để cho hắn thất vọng, gần như toàn bộ tướng cũng đối thủ vững nghiệp thành không có lòng tin gì, không ít người còn luyện chuyển nói lên, nên thừa dịp đại quân còn không có vây thành, lập tức xin hàng. Thầm phối vừa giận vừa sợ. Thời khắc mấu chốt, Điền Phong đứng lên. Quy 2 chương 920, rút tuổi đáy nổi, Điền Phong từ trong tay hào rút ra một quyển giấy, dơ dơ lên. Những nam hứa tính chỗ độ ruộng hơn thiệt luận, có người hay không đọc qua? Chư tướng chố mắt nhìn nhau, coi như không cùng Tân Bỉ tiếp xúc qua người, bao nhiêu cũng đã nghe nói qua Thiên Văn chương này. Nguyệt Đán Bình danh tiếng quá lớn, hứa tính là Nguyệt Đán Bình người dẫn chương trình một trong, cho dù là Vũ Phu cũng có biết một hai. Rất nhiều người nguyện ý hợp tác với Tân Bỉ, Thiên Văn chương này chính là một yếu tố mấu chốt. Xem ra còn có người không biết. Điền Phong khẽ mỉm cười. Vậy ta học tập một lần, các ngươi nghe một chút ta nói xong, hắn giọng một cái, bắt đầu đọc văn chương. Thần phối sắc mặt tái xanh, trong mày, khó chịu trong lòng. Hắn không biết Điền Phong đây là ý gì, còn sợ Thiên Văn Chương này sức ảnh hưởng không đủ lớn, đặc biệt ở chỗ này đọc một cái, làm cho tất cả mọi người đều biết. Hắn đọc Thiên Văn Chương này thời điểm, liền gần như bị thuyết phục. Nếu như không phải cân nhắc đến lao ra thổ địa đều đã bị tịch thu hết, so độ ruộng còn hoàn toàn, hắn cũng có thể cân nhắc đầu hàng. Điền Phong không gấp không tử, châm đống du dương đem văn chương đọc một lần, cuối cùng khẽ mỉm cười. Có phải hay không cảm thấy lời ít ý nhiều, có lý có tình. Chư tướng còn chưa phải nói chuyện, nhưng ánh mắt đã biểu lộ thái độ của bọn họ. Bọn họ cũng cảm thấy hứa tính Thiên Văn chương này nói rõ lý lẽ thấu triệt, suy luận lưu loát, chẳng qua là phải đem thổ địa cứ như vậy giao ra, thực tại có chút không bỏ được. Nhưng là các ngươi có nghĩ tới không? Nếu độ ruộng như vậy có lợi, vì sao Nhữ Nam đến nay không có độ ruộng? Đám người sưng sở đều có chút trống váng. Bọn họ cũng không biết Nhữ Nam có hay không độ ruộng, nhưng bọn họ bản năng tin tưởng Điền Phong. Nếu Điền Phong nói Nhữ Nam không có độ ruộng, kia Nhữ Nam khẳng định liền không có độ ruộng. Xin hỏi chư quân, nếu người Nhữ Nam hứa tính như vậy tán thành độ ruộng, vì sao Nhữ Nam không độ ruộng? Điền Phong vừa nói, một bên đem văn chương xé ra, thẳng đến xé thành một đống mảnh vụn, sau đó thuận tay ném đi. Mảnh giấy bay là tạ, vung đến khắp nơi đều là. Người Nhữ Dĩnh vậy, các ngươi cũng tin? Điền Phong cười lạnh một tiếng, ngắm nhìn bốn phía. Ta ký châu làm sao đến thế? Chẳng lẽ không đúng bởi vì người Nhữ Dĩnh sao? Chuyện cho tới bây giờ, các ngươi còn tin theo người Nhữ Dĩnh phiến diện chi tử, cho là xin hàng là có thể miễn tử, cùng nhi đồng có gì khác nhau đâu? Công đường hoàn toàn tính mịch, nhưng chư tướng vẽ mặt rõ ràng có chút biến hóa, không ít người cúi đầu. thẩm phối vui mừng quá đỗi, không khỏi thầm khen Điền Phong minh. Đây mới là rút tuổi đá nổi. Người nhữ Dĩnh chính là ngụy quân tử, một câu lời cũng không thể tin. Điền Phong khoát khoát tay, nói tiếp, Dĩnh xuyên tuân thị dựa dẫm triều đình, Tuân lúp chi nữ vào cùng vị quý nhân. Thiên tử đợi tuân thị có thể nói dạy vậy, nhưng là Dĩnh xuyên độ dụng sao? Không có. Viên bản sơ minh đệ lửa đốt hoàng cung ở phía trước, khởi binh ở phía sau, thiên tử xá này hẳn phải chết chi tội, không thể bảo là không khoan dung. Như nam độ dụng sao? Cũng không có. Nhưng là, tuân du, tân bỉ nhưng ở hà gian độ dụng, hơn nữa không được lui. Điền Phong dừng lại, một tiếng thở dài. Chẳng lẽ ta người ký châu liền ngu xuẩn như vậy? lần nữa bị người nhữ dĩnh đùa bỡn với cổ trên lòng bàn tay bị bọn họ làm hy sinh còn phải vì thế mà chống cùng hô công đường hoàn toàn tĩnh mịch chẳng qua là nhiều một chút nặng nề hô hấp một lát sau có người đứng dậy ôm quyền y theo tiên sinh ý kiến bọn ta làm như thế nào rất đơn giản điền phong bình phục tâm tình lạnh nhạt nói muốn chúng ta xưng thần cũng được mời thiên tử hạ chiếu đặc xá chư quân người nhữ dĩnh không thể tin nhưng thiên tử đáng tin chỉ cần thấy được thiên tử đặc xá chiếu thư chư quân cũng không cần có nỗi lo về sau tùy thời có thể mở thành nên giá hắn quay đầu nhìn về phía thần vối một tiếng cười khẽ dĩ nhiên, thiên tử khởi binh một trăm ngàn, hao phí thiên kim, không thể không có người nhận gánh trách nhiệm. chính nam, người ta trung đường chi Thẩm phối sưng sở, ngay sau đó bật người dậy, hơi gật đầu, đang nên như vậy. thấy điện phong, thẩm phối như vậy khẳng khái, lập tức có người lớn tiếng nói, không thể, ta người ký châu trung tiến thối, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, há có thể bọn ta bình yên vô sự, mà khiến hai vị vì hy sinh? như vậy, cùng người như dĩnh có gì khác nhau đâu? chính là, bọn ta làm chung tiến thối. người nhiều hơn quần tỉnh cũng vẫn lớn tiếng kêu gọi. Cho dù có người cảm thấy hành động này không ổn, như vậy không khí phía dưới cũng không tốt nói rõ phản đối, chỉ đành cùng những người khác cùng nhau tỏ thái độ. Điền Phong nhân cơ hội đề nghị thẩm phối phái người ra khỏi thành, mặt thấy thiên tử biểu đạt thành bên trong tướng sĩ chung nhau ý chí. Nếu như thiên tử chịu tiếp nhận, vậy bọn họ liền mở thành đầu hàng. Nếu như không đồng ý, kia cũng chỉ đánh tử chiến đến cùng. Thành nghiệp thành cao lao sâu, không phải dễ dàng như vậy đánh hạ. Chỉ cần trên dưới một lòng, nhất định có thể trọng tỏa công thành đại quân, để cho bọn họ biết một chút người ký châu thực lực, hoặc giả thiên tử sẽ lần nữa cân nhắc quyết định của hắn. Về phần người như dĩnh vậy, liền khi bọn họ là đánh giấm, căn bản không đáng giá trò tin. Đám người rối rít bảy tỏ tán thành. Thẩm phối mượn nước đầy thuyền, tiếp nhận đề nghị. Phân phát chư tướng, thẩm phối cùng Điền Phong trở lại nội đường, thở ra một hơi dài. Nguyên Hạo huynh, nếu không phải ngươi, hôm nay liền đại thế đã qua. Điền Phong trên mặt lại không có vẻ tươi cười. Hắn vuốt vuốt trong râu, trầm ngâm hồi lâu. Chính Nam, ngươi chịu hàng sao? Thẩm phối nụ cười trên mặt tàn đi, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Ta thẩm thị ra sản bị tịch thu không, tộc nhân bị nuốt, coi như ta chịu hàng, lại có thể thế nào? Kia thẩm thị con em đâu? bọn họ cũng nguyện ý theo ngươi hy sinh vì nghĩa. Thẩm Phối chân mày nhíu chặt hơn. Mặc dù không có nói rõ, nhưng con của hắn Thẩm Anh, Thẩm Tuấn cùng cháu trai Thẩm Vinh đã nhiều lần biểu đạt đến không nghĩ ý nghĩ tự tử. Chỉ là như vậy vậy, hắn lại ngùng nói với Điền Phong. Điền Phong thấy vậy, thở dài một tiếng. Ký Châu bị kiếp nạn này, không thể không có người chết tiết. Hậu sinh tương lai có hy vọng, cái này chết tiết chuyện sẽ để lại cho người ta đi làm đi. Ngươi phái người ra khỏi thành, nghĩ biện pháp liên lạc tự thị huynh đệ, tỏ rõ tâm ý. Thẩm phối nhìn chầm chầm Điền Phong nhìn một lúc lâu, gật đầu một cái. Có thể cùng Nguyên Hạo huynh đến hoàn tuyển, ta đạo không cô chẳng qua là người nữ dĩnh làm sao bây giờ ta ký châu bị bọn họ làm hại thảm như vậy cũng không thể cứ như thế mà buông tha bọn họ điền phong lắc đầu một cái người nói không sai nhưng trong những người kia phần lớn là phụ nữ trẻ em giết chi vô ích vì con cháu kế hay là bỏ qua cho bọn họ đi thần phối khí tức có chút nặng nề điền phong nói có lý người nữ dĩnh cùng triều đình quan hệ phi thường thân cận thật muốn giết chóc quá nặng tương lai người nữ dĩnh tất nhiên trả thù đối tử tôn phi thường bất lợi nhưng là hắn hận người nữ dĩnh tận xương muốn cho hắn cứ như vậy bỏ qua cho người nữ dĩnh hắn lửa giận trong lòng khó bình nguyên hạ huynh ngươi nói Hiếu Hoàn, Hiếu Linh đều ra từ Hà Gian, Linh Hoài Hoàng Hậu càng là ta nước triệu người. Vì sao Thiên Tử đối ta ký châu như vậy xa lánh, ngược lại cùng người Nhữ Dĩnh đi thân cận? Phạm La hắn nhớ tới ta ký châu một chút phân tình, cũng không đến nỗi quyết tuyệt như vậy. Điền Phong thở ra một hơi, ta giả rồi, đoán không ra Thiên Tử tâm tư. Những việc này sẽ để cho tự công giữ, thôi quý khuê bọn họ lo lắng đi. Nói đến tôi diễm, thần phối tâm tình càng thêm buồn bực. Thôi diễm cũng là hắn coi trọng người tuổi trẻ, cho nên mới phái Thôi Diễm đi trường an, không nghĩ tới Thôi Diễm thi vào giảng võ đường, vì triều đình ra sức. Hắn không phản đối thôi, Diễm vì triều đình ra sức, nhưng là thôi Diễm đối nghiệp thành chuyện chẳng quan tâm, điều này làm cho hắn rất thất vọng. Ký Châu người khi nào mới có thể giống như người nhũ dĩnh vậy tâm đủ? Quy 2 chương 921, đại không bằng người. Sĩ Tôn Thụy rìm chặt và cưới, lùi qua ven đường. Các thân vệ không cần dao đợi, rồi rít né tránh đến một bên, có còn xuống ngựa, rắp chặt cương ngựa, như sợ chiến ngựa nội chứng, đã thương đi ngang qua trong họ. Mấy cái kia trong họ vừa mừng lại vừa lo, bị phơi xanh đen trên mặt lộ ra lấy lòng nụ cười, gật đầu liên tục túi người, tăng nhanh bước chân, tử sĩ Tôn Thụy bên người đi qua. Một người trong đó lao nhân đi gấp dưới chân không có đạp ổn, thân thể lắc lư một cái, trên vai đòn gánh đánh về phía một thân vệ, thân vệ né tránh không kịp, bị vớt một cái, ở trên mặt gầy ra một vết thương, máu lập tức dì ra. Lão nhân sợ chết khiếp, ném xuống cái thúng, quỳ dưới đất, liên tiếp khấu đầu. thân vệ có chút dở khóc dở cười, liền vội vươn tay đem hắn đỡ dậy, an ủi, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Lão nhân cũng không dám lên, trơ mắt ra nhìn sĩ tôn thụy. sĩ tôn thụy thấy vậy, tung người xuống ngựa, đem hắn đỡ dậy. lão trưởng, không ngại chuyện, các ngươi đây là hướng đến nơi đâu? Ta dọc theo đường đi thấy được cả mấy nhóm người. Thấy Sĩ Tôn Thụy hòa khí, lão nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng lên, một bên đỡ eo, vừa nói, nhận được trong huyện văn thư, đi trong huyện hạch nghiệm tiên tịch. Sĩ Tôn Thụy lấy làm kinh hãi. Thu hoạch vụ thu sắp tới, tại sao sẽ ở lúc này hạch nghiệm tiên tịch? Lão nhân buông buông tay, xem ra có chút bất đắc dĩ. Nghe nói là đổi huyện tôn, trước tiên tịch không tính. Sĩ Tôn Thụy khó chịu trong lòng, lại không nói thêm gì, cùng lão nhân bắt chuyện mấy câu, sẽ để cho lão nhân đi. Xem trên đường lạc dịch không rứt người đi đường, Sĩ Tôn Thụy suy nghĩ một chút, đeo lên một thân vệ, để cho hắn đến trong huyện thành nhìn một chút. Tân nhiệm Hàm Đan lệnh không là người khác chính là thiên tử bên người tán kỵ thường thị ra cát lượng đối thiên tử đem ra cát lượng phóng ra ngoài sĩ tôn thụy không có ý kiến gì thậm chí vui thấy thành công ra cát lượng là do chu trung đề cử ra cát lượng lấy được thiên tử trọng dụng chu trung mặt mũi sáng sủa tương lai xử lý sự tình cũng sẽ phương tiện chút nhưng ra cát lượng nhậm chức ban đầu cũng không chú ý thu hoạch vụ thu sắp tới sự thật yêu cầu trăm họ chạy tới trong huyện hạch nghiệm tiết tịch cái này không khỏi không hợp thời nói hắn là quái nếu dân đều là nhẹ đại chiến sắp tới hắn lương thảo ở mức độ rất lớn muốn lệ thuộc nước triệu cung cấp không hy vọng hàm đan xuất hiện quần thể sự kiện lần nữa lên nữa Sĩ Tôn Thụy mới vừa đi hơn trăm bước, thân vệ liền nhắc nhở hắn, phía sau có người đang chạy tới. Sĩ Tôn Thụy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nhóm hơn 10 kỵ, ôm lấy một chiếc nhẹ xe, đang chạy như bay tới. Mặc dù không có đụng vào trăm họ, nhưng cũng dọa cho phát sợ, từng cái một khẩn cấp né tránh. Mất một lúc, xe ngựa đi tới Sĩ Tôn Thụy trước mặt, phu xe kéo chặt cương ngựa, chậm rãi dừng lại, một tùy tùng dục ngựa đi tới Sĩ Tôn Thụy trước mặt, chắp tay thi lễ. Xin hỏi là bắt trong quân hầu Sĩ Tôn quân hay không? Sĩ Tôn Thụy tâm tình không tốt lắm, sầm mặt lại, gật đầu một cái. Không dùng đối phương giới thiệu, hắn đã nhận ra người đến là ai. Linh Hoài Hoàng hậu tử tử, cho nên chấp Kim Nô Vương Bân con trai trưởng, Đô Đình hầu Vương Đoan. Nói đơn giản, đương Kim Thiên tử biểu hình. Ban đầu ở Trường An, vì vì Thiên tử chính danh, bày tỏ hắn là tiên đế với mạch, Sĩ Tôn Thụy đám người đã từng cùng Vương Bân nhiều lần gặp gỡ, vì vậy quen thuộc còn còn trẻ Vương Đoan. Hưng bình 2 năm, Vương Bân bệnh qua đời, Vương Đoan tống táng trở về nước triệu, liền chưa từng thấy. Mấy năm không thấy, Vương Đoan mập không ít, cả người gấm vóc. Ngày thơ không thấy, lại nhiều hơn mấy phần phú quý. Nhưng là ở trong mắt Sĩ Tôn Thụy, lại rất khó để cho hắn hài lòng. Vương Đoan một chút không giống cha hắn Vương Bân, hoàn cố khí quá nặng. Lại thiên tử thượng giản dị, vì tiết kiệm chi tiêu, lực mạnh tức giảm hở cùng quy mô. Vương Đoan ăn mặc như vậy phú quý, thực tại không giống như là một người thông minh làm được chuyện. Liền trước mắt mà nói, Vương Đoan thật không nhận ra hắn tới, còn phải một người hầu tới hỏi một tiếng. Bất quá là hy vọng hắn chủ động tiến lên hành lễ mà thôi. Sĩ Tôn Thụy trong lòng khó chịu, cố làm không hiểu, liền ngựa cũng không xuống, chẳng qua là lạnh lùng xem trên xe ngựa Vương Đoan. Vương Đoan ngồi ở trên xe ngựa, chờ giây lát, thấy Sĩ Tôn Thụy không có xuống ngựa ý tứ, mà Sĩ Tôn Thụy bên người thân vệ lại mặt mũi hung ác, không giống như là hạng người lương thiện, cũng có chút chuẩn dạ cân nhắc một chút hơn thiệt hắn hay là chủ động xuống xe đi tới sĩ si tôn thụy trước mặt sĩ si tôn công lâu nay khỏe chứ sĩ si tôn thụy lúc này mới xuống xe cùng vương đoan làm lễ ra mắt đa tạ quân hầu quan tâm không biết quân hầu chạy tới có gì chỉ giáo vương đoan cười một tiếng tỏ ý sĩ si tôn thụy đến một bên nói chuyện sĩ si tôn thụy đi theo hắn đi tới một bên bờ ruộng dọc ngang bên trên đứng ở sóng lúa giữa rời ven đường tùy tùng hơn 10 bước bảo đảm không ai có thể nghe được bọn họ trò chuyện vương đoan khép tay một tiếng thở dài sĩ si tôn công ban đầu ở trường an nếu không phải quân trung trình trợ giúp thiên tử đâu có hôm nay trì trung ngừng ta phụng cha quý táng, mấy năm này một mực nhớ thiên tử cùng chư quân. Nghe nói công suất bộ trải qua nước Triệu, đặc biệt chạy tới bài kiến, mạng mỗi chỗ, còn mời công tử lỗi. Sĩ Tôn Thụy quan sát Vương Đoan. Thiên tử Lâm Ký Châu đã có nửa năm, quân hầu một mực không có ý kiến thiên tử. Vương Đoan có chút lúng túng. Hai quân giao chiến, giao thông bất tiện, không thể thành hàng. Sĩ Tôn Thụy đôi mày khẽ hất, ngay sau đó lại hỏi, là thật phối, điện phong phái người cả đường. Vương Đoan chợt chợ cười gượng hai tiếng, cưỡng ép thay đổi đề tài. Đại chiến sắp tới, công cho là thắng bại như thế nào? Sĩ tôn thụy quan sát Vương đoàn, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Thắng bại như thế nào? Phạm là có chút kiến thức đều biết lúc này nên kiên quyết đứng tại Thiên Tử một bên, một mình ngươi ngoại thích không ngờ hỏi đến ra như vậy. Vương Bân mặc dù năng lực có hạn, làm người coi như trước chẳng, không nghĩ tới con của hắn như vậy ngu dốt, đơn giản là đồ heo. Quân hầu ra mắt Tân Nhậm Hàm Đan lệnh ra cắt Lượng rồi sao? Vương Đoan vẻ mặt lúng túng. Ra Cát huyện tôn vừa tới Hàm Đan không lâu, công vụ bề bộn, chưa rảnh rỗi. tôn thụy ánh mắt lóe, cảm thấy ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, Ra Cát Lượng thân vì Thiên Tử tâm phúc bị an bài đến hàm đan vì lệnh bản thân thì có chiếu cố thiên tử ngoại ra nhiệm vụ đến nhận trước sau chuyện thứ nhất liền nên là đi bái kiến vương đoan vì sao đến bây giờ còn chưa từng gặp mặt người trẻ tuổi này có chút ý tứ nguyên bản không có ý định đi quấy giày sĩ tôn thụy chợt hứng thú muốn tự mình đi xem một cái ra cắt lượng thì ra là như vậy sĩ tôn thụy gật đầu một cái vừa đúng ta phải đi thấy hắn quân hầu có hứng thú cùng nhau sao vương đoan nhìn một chút sĩ tôn thụy lại nhìn một chút lai lịch hắn là từ hàm đan chạy tới sĩ tôn thủy phải đi thấy ra cắt lượng vì sao trải qua hàm đan lúc không thấy bây giờ lại muốn quay đầu chẳng qua là ở sĩ tôn thụy trước mặt, hắn ít nhiều có chút dặn, chỉ đành thuận thế nói, có thể cùng công đồng hành là vinh hạnh của ta, vừa đúng còn có mấy món chuyện cùng nhau thỉnh giáo. vừa nói, một bên nhiệt tình mời sĩ tôn thụy lên xe, sĩ tôn thụy lại lắc đầu một cái, vô vô bên hông hoàn thủ đạo. ta trong quân đội lâu ngày, thói quen cưỡi ngựa, ngồi xe không có phương tiện, quân hầu không cần khách khí, các thuận theo liền. vương đoan đỏ mặt tía hai, chỉ đành phải sai người dắt lấy một con ngựa tới, lên ngựa cùng sĩ tôn thụy đi xóm vay. sĩ tôn thụy ngó ngó hắn, không nói gì nữa. Hắn sai người truyền lời đảm nhiệm Tiên Phong Bộ binh giáo úy Nguy Kiệt, tạm thay trong quân sự vụ, hắn phải chạy về Hàm Nan đi, gặp một chút ra cắt lượng cái này không theo lẽ thường ra bài Hàm Đan lệnh. Hai người đi trở về hơn 10 dặm, liền gặp theo sát phía sau xạ thanh doanh. Giả giáo úy Thái sử Tử mang theo một ít thân vệ, đi ở trước mặt nhất. Thấy được Sĩ Tôn Thụy, Thái sử Từ có chút ngoài ý muốn, chạy tới hành lễ. Sĩ Tôn Thụy cũng không có nói thêm cái gì, hỏi hắn tự tuấn ở nơi nào. Thái sử Tử cũng không nghĩ nhiều, đưa tay lui về phía sau một chỉ. Quy 2 chương 922, hộ khẩu hư thực. Tự Tuấn đang ngồi ở ven đường nghỉ ngơi. Một bên uống trà lạnh, một bên nói chuyện với tự thụ. Thấy được Sĩ Tôn Thủy cùng Vương Đoan cùng đi tới, hắn có chút ngoài ý muốn, cùng Vương Đoan trao đổi một cái ánh mắt, ngay sau đó đứng lên, lộ ra nhật tình nụ cười. "Quân Vinh, có chuyện gì sao?" Tự Tuấn tự mình rót một chén trà lạnh, đưa cho Sĩ Tôn Thủy. Sĩ Tôn Thủy tiếp ở trong tay, uống một hấp, như kiếm sắc bình thường ánh mắt quét qua Tự Tuấn cùng Vương Đoan gọ má. Tự Tuấn cười đùa như thường, Vương Đoan nhưng có chút không được tự nhiên, theo bản năng tránh được Sĩ Tôn Thủy ánh mắt. Sĩ Tôn Thủy thấy rõ, lại không nói toàn, cùng Tự Tuấn mở lên đùa Ngươi ngược lại tự tại, hành quân như xuất du. Tự Tuấn khoát qua tay, cười ha ha một tiếng. Quân Vinh, ta không có cách nào cùng ngươi so. Tuổi đã cao, còn có thể cùng người tuổi trẻ tranh hùng. Đợi bắt lại nghiệp thành, Vinh định ký châu, ta liền chuẩn bị giải giáp quy điển, ngoại du hương lý. Cái này xạ Thanh Doanh giao cho Thái Sử tử Nghĩa, ta yên tâm cực kỳ. Sĩ Tôn Thụy hừ một tiếng, lại không nói gì. Tuy nói Thiên Tử cất giữ nguy kiệt, tự Tuấn quan chức, nhưng trong lòng bọn họ ít nhiều có chút oán khí. Hai cái từng theo Thiên Tử Tây thú lao thần, lại ở trận hoa âm lúc lập được công lớn, bây giờ lại cùng mấy cái hậu bối sánh vai, cho dù ai trong lòng đều có chút khó chịu. Tự Tuấn nhất là như vậy. Thái sử tử đang lúc trắng niên, võ nghệ tinh xảo, nhất là xạ nghệ xuất chúng, được người xưng làm dưỡng do cơ tài thế. Người như vậy bị an bài đến xạ thanh doanh tới làm giả giáo quý, bản thân liền ý thức xạ thanh giáo úy tự tuấn nhiệm kỳ sắp kết thúc, thậm chí là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên tự tuấn định đem sự vụ cũng giao cho thái sử tử, bản thân yên tâm thoải mái làm một bài trí. Sĩ Tôn thủy âm thầm phê bình qua hắn, nhưng hắn không sửa đổi được tự tuấn, cũng chỉ có thể buông trôi bỏ mặc. Cũng may tự tuấn cũng là có chừng một người, sẽ không đem đối thiên tử bất mãn hiện ra mặt. Nhưng là hôm nay tình huống có chút bất động. Vương Đoan đột nhiên tới chơi, hơn nữa cùng tự tuấn có không cần nói cũng biết tán ý rất có thể cùng sắp hợp với nghiệp thành có liên quan nghiệp thành trong không chỉ có thẩm phối điền phong cũng không thiếu tự tuấn thân bằng bạn cũ ở đối mặt sinh tử khó khăn thời điểm hướng tự tuấn cầu cứu gần như là tất nhiên lựa chọn tự tuấn vậy đã lộ ra như vậy ý tứ nếu như không thể vì hương đảng tận một phân lực hắn há có thể ung dung họa du hương lý ta đi một chuyến hàm đan trong doanh trại chuyện ngươi cùng bá tuấn hao tổn nhiều tâm trí được tự tuấn đáp ứng một tiếng công giữ vội không nội vàng ngươi không phải đối thiên tử điều giáo nhân tài thật tò mò sao theo ta đi hàm đan xem một chút đi Ra cát lượng nhưng là thiên tử một tay dạy dỗ nên tự thụ cùng tự tuấn trao đổi một cái ánh mắt vui vẻ đáp ứng sĩ tôn Thụy ngay sau đó cùng tự tuấn chắp tay từ biệt mang theo vương đoan tự thụ chạy tới huyện thành hàm đan huyện hàm đan trước chùa đứng lên mười mấy cái dài lều dùng chiếu cỏ đắp ngăn che ánh nắng lưu lại một mảnh gió mát dài lều và táo từng con từng con thùng lớn trong thùng giả vở chè đậu xanh xếp hàng người tùy thời có thể múc một chén canh uống đã giải khát lại giải nóng nếu như vận khí tốt còn có mấy viên nấu phải nở hoa hạt đậu lót dạ trên có dài lều che nắng dưới có đậu xanh giải nhiệt tới hạch nghiệm tên tịch người mặc dù không ít trật tự lại ngay ngắn tất cả mọi người cũng đứng ở dài lều hạ cùng đội ngũ đi về phía trước có mấy cái trẻ tuổi tiểu lại qua lại tuần tra chứ duy trì trật tự chính là không ngừng nhắc nhở xếp hàng người căn cứ từ mình hương lý xếp hàng đừng đứng sai đội ngũ lãng phí thời gian si tôn thụy thấy cảnh này âm thầm gật đầu đem trăm họ ấn hương tách ra không chỉ có thể để cao ghi danh hiệu suất còn có thể tránh khỏi hỗn loạn hỗn loạn sẽ để cho người nóng này tính khí trở nên nóng nảy như vậy viêm trời nóng khí phát sinh xung đột có khả năng cực lớn tách ra xếp hàng lại cung cấp giải nhiệt thức ăn, trật tự đã tốt lắm rồi. Như thế nào? Sĩ tôn Thụy quay đầu nhìn một cái tự thụ, tự thụ vớt vớt trong dâu, khen ngợi gật đầu. Suy nghĩ chặt chẽ, rất khó được. Cái này phải lãng phí bao nhiêu phẩm lục đầu? Vương Đoan hơi xúc động. Đại chiến thời khắc, mỗi một viên lương thực đều là hữu dụng, làm như vậy cũng quá xa xỉ. Vương quân hầu, một cái tuổi trẻ tiểu lại chạy tới, hướng Vương Đoan chắp tay thi lễ, ngay sau đó lại nghi ngờ xem sĩ tôn thụ cùng tự thụ. Vương Đoan vội vàng giới thiệu. Sĩ tôn thụ tuy là bắt trong quân hầu, thống lĩnh gần ba ngàn tinh nguyện, mặc quần áo lại rất bình thường. Chẳng qua là một thân mùa hè quân phục, xem ra cùng quan quân bình thường không có gì khác biệt. Tự thụ ăn mặc đơn giản hơn, chỉ làm trong quân văn lại trang điểm. Nghe Sĩ Tôn Thụy cùng thân phận của tự thụ, trẻ tuổi tiểu lại sợ hết hồn, vội vàng chắp tay hành lễ. Hàm Đan Lưu Thiệu, chữ Khổng Tài, ra mắt Sĩ Tôn Công, tự quân. Ngươi chính là Lưu Khổng Tài. Tự thụ thật bất ngờ. Chính là, không nghĩ tự quân cũng biết tiểu tử hơi tên. Lưu Thiệu cười càng thêm rực rỡ, ngay sau đó lại nói, mời ba vị đi theo ta, huyện tôn ở bên trong. Không cần. Sĩ Tôn Thụy khoát tay cự tuyệt. Chúng ta cũng không có việc lớn gì, bất tiện quấy rầy huyện tôn ngươi nếu dối rảnh, có thể vì chúng ta giải thích giải thích, là được rồi. Lưu Thiệu gãi đúng chỗ nữa, ân cần hỏi, xin hỏi sĩ si tôn công có gì nghi vấn? Thu hoạch vụ thu sắp tới, lúc này vì sao phải hạch nghiệm tiên tịch? Lưu Thiệu cười, sĩ si tôn công có chỗ không biết. Trước đó vài ngày, trong huyện nhận được tin tức, biết được có mới huyện tôn sắp đảm nhiệm, có chút loạn, trong huyện tiên tịch thất lạc không ít. Bất đắc dĩ, ra các huyện tôn chỉ đành phải quyết định trước hạn tính người. Tiên tịch thất lạc, sĩ si tôn thụy trong mảy. Đúng thế. Lưu Thiệu xoay người một chỉ ngay tại xếp hàng trong họ, cũng may hàm đan hộ khẩu tuy nhiều, phạm vi cũng không lớn. Giới huyện thành xa nhất cũng mất quá 30 dặm, hai ngày đủ để qua lại. Ra các huyện tôn vì bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi địa phương, còn cam kết giảm miễn một bộ phận ruộng mướn, cho nên chăm họ coi như chống đỡ. Hôm nay là ngày thứ mấy? Ngày thứ ba, còn nữa 2 ngày là có thể kết thúc. Hàm Đan còn có bao nhiêu hộ khẩu? Lưu thiệu nhíu mày. So với chúng ta tưởng tượng muốn thiếu, không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ Hàm Đan còn dư lại hộ khẩu không tới 3000 hộ, 20000 người, hơn nữa. Gia yếu vì nhiều. Tỷ Tôn Thụy lấy làm kinh hãi. Nước Triệu dù không phải đại quốc quốc, Hàm Đan cũng là hội lớn, đem tại vạn hộ trở lên coi như những năm này gặp chiến loạn cũng không đến nỗi tổn thất to lớn như thế. Vương Doãn vì tư đồ lúc, sĩ tôn thụy nghe hắn nói qua ký châu hộ khẩu, trong ấn tượng nước triệu mặc dù ở loạn hoàng cân lúc bị bình hay, sau đó khôi phục khá tốt, một lần khôi phục lại hơn 8.000 hộ. Thế nào trải qua mấy năm, hàm đan hộ khẩu không tăng phản giảm. Hàm đan ở tây giới chân núi, viên thiệu cùng công tôn toàn giao chiến ở phía đông, nên liên lụy không tới hàm đan mới đúng. Thanh niên trai trắng cũng đi đâu vậy? Lưu Thiệu do dự chốc lát, lắc đầu một cái. Bọn ta cũng rất là không hiểu. Sĩ tôn thụy quan sát Lưu Thiệu một cái, quay đầu hỏi Vương Doãn nói, quân hầu chính là người hàm đan. Có biết Hàm đàn thanh niên trai trắng cũng đi đâu vậy, hộ khẩu vì sao không tăng phản giảm? Vương Đoan trong mày, không quá chắc chắn nói, ta ngược lại nghe nói, mấy năm trước có không ít người đi ra ngoài chạy nạn. Gần tiền núi, xa ra nhét. Tình huống cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Chẳng qua là, hắn xem Lưu Thiệu, có chút không dám tin. Toàn bộ Hàm đàn không tới 3000 hộ. Lưu Thiệu cười khổ gật đầu một cái. Có lẽ ít hơn. Quy 2 chương 923, tâm có bất bình. Sĩ Tôn Thụy ở ngoài cửa đứng một trận, hay là từ Lưu Diệu dẫn tiến huê chùa? Gia Cát Lượng đang ngồi ở công đường làm việc công, thấy được Lưu Thiệu dẫn mấy người đi vào, cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá thấy được trong đó có hai người là trong quân trang điểm, cũng không nói gì. Chờ hắn phát hiện đi ở trước mặt nhất tướng lãnh lại là sĩ tôn Thụy Lục, mới ý thức tới vấn đề, liền vội vàng đứng lên chào đón. Sĩ tôn công, chẳng lẽ là quân nhu chưa đủ, cần tăng thêm? Sĩ tôn Thụy khoát khoát tay, tỏ ý Gia Cát Lượng nhìn bên cạnh hắn Vương Đoan. Gia Cát Lượng trên dưới quan sát Vương Đoan hai mắt, cười một tiếng. Chẳng lẽ là Đô Đình hầu vương quân? Vương Đoan có chút ngoài ý muốn. Huyện tôn nhận biết ta. Nghe người ta nói qua quân hầu tướng mạo thanh kỳ xuất chúng mà muội suy đoán, không nghĩ hoàn toàn đoán chúng. gia cát lượng đưa tay tỏ ý, đem sĩ tôn Thụy ba người mời lên đường. lưu thiệu chắp tay một cái, đi ra ngoài. sĩ tôn Thụy cũng không vô hồi, trực tiếp hỏi tới gia cát lượng hoạch nghiệm tên tịch nguyên nhân. gia cát lượng suy tư chốc lát, nói với sĩ tôn Thụy, tên tịch hoạch nghiệm thượng chưa hoàn thành, vốn không nên vọng hạ chắc chắn. chẳng qua là sĩ tôn công hỏi tới, vương quân hầu cũng ở nơi đây, nói một chút cũng không sao. nếu có thể có chút chỉ điểm, càng là cầu cũng không được. hắn nói, đưa qua một quyển sổ sách tới. liền hai ngày trước hoạch toán mấy cái hương đến xem, nhân khẩu tổn thất đại khái ở chừng năm thành nếu như cùng khăn vàng trước hộ khẩu so sánh, tắt tổn thất ở bảy phần trở lên, khăn vàng bình định sau, nhân bộ phận chăm họ về quê, hộ khẩu từng một lần có chút lên lại, có hương thậm chí khôi phục lại hơn chính thành. nhưng là rất đáng tiếc, những thứ này số liệu đều là giả, giả, đúng vậy, khăn vàng sau, đích xác có không ít người về quê, nhưng những người này phần lớn không có lần nữa chiếm tịch. trung bình năm bên trong hộ khẩu thì có hư báo, sơ bình sau này càng là không cố kỵ gì, thượng kế hộ khẩu đếm đang gia tăng, thực tế hộ khẩu đếm nhưng vẫn ở giảm bớt, ra giả cắt lượng dừng một chút, lại nói, hoặc giả nói như vậy không quá chính xác. Nên là trong huyện thực tế nắm giữ hộ khẩu một mực ở giảm bớt, gia tăng chẳng qua là con số. Tiêu Mẫn Phú chẳng phải là đại lượng khất nợ? Si tôn Thụy bật thốt lên. Đúng là như vậy. Gia Cát lượng cười khổ. Có hộ tịch đã khất nợ vài chục năm Mẫn Phú. Sau đó, đang ở ta đến nhận trước trước, những người này hộ tịch cũng không thấy, tự thụ không nhanh không chậm hỏi, kia thực tế hộ khẩu đâu? Là tăng lên, hay là giảm bớt? Gia Cát lượng quay đầu nhìn một cái tự thụ, khỏe miệng khẽ hất. Tăng lên, hơn nữa những năm này một mực đang gia tăng. Ta đoán sơ qua, hàm Dan thực tế hộ khẩu đem tại 8.000 đến 10.000 ngàn hữu. Sĩ Tôn Thủy đỡ Hàm dâu, chấm ngâm chốc lát, quay đầu nhìn về phía Vương Đoan. Quân hầu nghĩ có đúng không? Vương Đoan mặt trướng đến đỏ bừng, thậm chí tím bầm, cũng như gan heo bình thường. Hắn một bên lau mồ hôi chán, một bên lắp bắp nói, ta được triều đình nhân ấm, thừa kế tước vị vì hầu, lại không để ý tới chính sự, làm sao có thể biết trong huyện hộ Khẩu, người hộ tịch bên trên có bao nhiêu miệng? Vương Đoan túi đầu, hẳn không được đem mặt vùi vào trong đất. Ta, ta không rõ ràng lắm. Sĩ Tôn Thủy ánh mắt đông dương trở nên lạnh, quay đầu nói với gia cát lượng, quân hầu vừa là cốt thích, lại là hàm đan thứ nhất cao môn, không tra rõ nhà hắn hộ khẩu số lượng, Làm sao có thể phục chúng? Không Minh, chuyện này liền ủy thác ngươi. Gia Cát Lượng khẽ nhếch mi, gật đầu đáp ứng. Vương Đoan sợ hết hồn, ngảy lên một cái, đang muốn nói chuyện, Sĩ Tôn Thụy lại nói, "Quân hầu tự nằm sơ bình thứ nhất về quê, có nhiều năm không có thấy thế tử. Không bằng sẽ theo ta cùng nhau, đi nghiệp thành kiến giá đi." Vừa nghe thấy giá hai chữ, Vương Đoan nguyên bản đỏ biến thành màu đen sắc mặt nhất thời trắng bệnh, không dám nói câu nào, lặng lẽ ngồi xuống lại. Tự thụ trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, lại không nói gì. Gia Cát Lượng chắp tay nói, "Quân hầu, đại quân hợp vây nghiệp thành, cần đại lượng tiền lương. Ta mới tới Hàm Đan, mọi chuyện không rõ, xoay sở độ khó cực lớn. Quân hầu vừa là cốt thích, nói vậy nhất định không tiếp chúng nữa. Vương Đoan mặt có quá, nên, nên Đà tạ quân hầu, ra cắt lượng rời chỗ, được rồi đại lễ. Sĩ Tôn Thụy liền cơm cũng chưa ăn, vội vã rời đi huyện thành Hàm Đan, trở lại trong quân. Vương Đoan bị hắn phái người nhìn, không có đồng ý của hắn, không được tùy ý hành động. Hắn cùng với Tự Thụ cùng đi đến xạ thanh doanh, thẳng vào Tự Tuấn đại trướng. Tự Tuấn đang dùng cơm, thấy được Sĩ Tôn Thụy cùng Tự Thụ đồng thời trở về, hơn nữa mặt tức giận, cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này ra cắt lượng cũng quá cần rỡ thậm chí ngay cả một bữa cơm cũng không lưu. Hán Lưu, ta sợ ăn không vô. Sĩ Tôn Thụy đặt mông ngồi xuống, lại tỏ ý tự thụ an vị. Nơi này không có có người ngoài, các ngươi có là gì, có thể nói thẳng không sao. Cái này trong liều nói, ta có thể giữ bí mật. Ra cái này lều bạc, ta liền không thể bảo đảm. Tự Tuấn ánh mắt chợt lóe, nhìn một cái tự thụ. Tự thụ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vương Đoan đã bị Sĩ Tôn Công mang về, đem theo Sĩ Tôn Công cùng nhau kiến giá. Tự Tuấn đuôi mày khẽ run, gật đầu một cái, lần nữa nhập tọa. Quân Vinh, ngươi nghĩ nghe cái gì? Không ngại trước tiên nói một chút về nghiệp thành tới khách. Tự Tuấn vô vô tay, mệnh thân vệ bảo vệ màn cửa. Thần phối đích sát phái sứ giả tới, hắn cũng biết đại thế đã qua, thủ vững vô ích, nguyện ý hiến thành đầu hàng. Chẳng qua là hy vọng thiên tử có thể đặc xá hắn con em, chớ hành liên lụy chi phạt. Chính hắn đâu? Tự Tuấn lắc đầu một cái. Năm nào qua năm mươi, sinh tử đã sớm không thèm để ý. Điền Phong đâu? Điền Phong. Tự Tuấn có chút do dự, tự thủ nói tiếp. Điền Phong cũng có lòng muốn chết, chẳng qua là hắn cũng không phải là thần phối, tựa hồ không có hẳn phải chết lý lẽ. Nếu như có thể miễn hắn vừa chết, còn mời sĩ tôn công thành toàn. Còn có đây này. Tự Tuấn tự thụ lẫn nhau nhìn một chút. Không có, chỉ thế thôi. Sĩ Tôn Thụy cười lạnh một tiếng. Nếu là đơn giản như vậy, đáng giá được các ngươi chủ trì như vậy. Đã các ngươi không nói, không bằng để ta tới đoán một cái đi. Đặc Sát chư tướng, cất giữ bộ khúc, nếu như có thể nói, tốt nhất có thể giống như bột Hải Độ ruộng, đừng đuổi tận giết tuyệt. Có đúng hay không? Tự Tuấn cười khổ gật đầu một cái. Nếu có thể như vậy, dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Chẳng qua là, chẳng qua là ngươi cũng biết, cái này không thể nào. Sĩ Tôn Thụy thở ra một hơi, lại nói, cũng không phải. Tự Tuấn khẽ nhướng mày. Có cái gì không nên? Bột Hải độ ruộng mặc dù có chút hoang thứ, dù sao cũng so Trung Nguyên Châu còn đến nay còn không có độ ruộng tốt hơn nhiều à. Phổ ngay phía dưới đều là vương thổ, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần? Ký Châu, Dự Châu đều là triều đình đất, vì sao như thế thiên vị? Không đợi Sĩ Tôn Thụy trả lời, Tự Tuấn lại nói, vương đoan chính là linh hoài hoàng hậu tử tử, quân vinh trách cứ tùy tâm. Nếu là Tuân thị con em ở đây, quân vinh còn có thể như vậy ung dung sao? Xem mặt hiện vẻ giận Tự Tuấn, Sĩ Tôn Thụy há mồm muốn nói, lại lại không biết nói cái gì cho phải. Hắn chần chờ chốc lát, cười khổ nói, "Nguyên anh, ta biết trong lòng ngươi có bất bình." lại không nghĩ rằng ngươi như vậy cũng vẫn, cho nên ngay cả ta cũng không tin. Cũng được, chuyện này dính đến ngoại thích, hay là do thiên tử trực tiếp xử lý cho thỏa đáng. Thấy thiên tử liền thấy thiên tử, ta có gì sợ. Tự Tuấn không vui nói, coi như là tại thiên tử trước mặt, ta cũng nói như vậy, một chữ không thay đổi. Ngươi hay là xạ thanh giả húy, không thích hợp khinh suất rời đi đại doanh. Sẽ để cho công dữ bồi ta đi một chuyến đi. Tự Tuấn cùng Tự Thụ liếc nhìn nhau, gật đầu đáp ứng. Quy 2 chương 924, tiến hành từng bước một. Lưu Hiệp xiết vạt cưới, đứng ở thủy bờ phía nam cao địa bên trên, xem nhiều đội bộ kỵ thông qua cầu thao hướng nghiệp thành tiến sát, hợp vây nghiệp thành chiến đấu cũng không như trong tưởng tượng kịch liệt, thậm chí có chút nhàm chán. Không biết có phải hay không là tân bị nguyên nhân, trương Cáp, cao lãm cũng không tha cho phản kích. tại triều đình đại quân chuẩn bị qua sông thời điểm liền rút lui. bọn họ dựa lưng vào thành tường, ở thành nghiệp thành ngoài hạ trại, cao trúc lũy, đào sâu mương, chuẩn bị làm cuối cùng chống cự. so sánh với thành nam trương thủy nhanh sông, nghiệp thành bắt sông cái cảng chiều rộng, tại không có chiến thuyền dưới tình huống, từ cánh bắc phát khởi tấn công có khả năng nhỏ hơn. thần phối đem ngoài cửa nam làm chiến trường chính, trương cát, cao lãm hai cái này thiện chiến nhất tướng lãnh cũng an bài ở thành nam kém hơn một chút Đại tướng Chu Linh tắc an bài ở Đông môn Lưu Hiệp đối với lần này không hề để ý hắn căn bản không có ý định cường công nhập thành chỉ cần có thể vây quanh nhập thành không để cho trong thành quân coi giữ đi ra ảnh hưởng thu hoạch vụ thu là đủ hắn đã đợi hơn nửa năm không quan tâm đợi thêm một năm mặc dù hắn cũng hy vọng thần phối có thể lấy dũng khí chủ động tiến quân để cho Trư tướng mở ra thân thủ nhưng là rất hiển nhiên thần phối cùng với trong thành ký châu quân rất rõ ràng cũng không có ưu thế ở hào giác của ta căn bản không dám chủ động tấn công chỉ có thể nuốt ở nghiệp thành trong đợi chờ mình bi tịch số mạng cũng không biết tân bị hành động có hay không hiệu quả lại có bao nhiêu hiệu quả, tóm lại chiến trường rất bình tĩnh. Bọn kỵ sĩ lui tới xuyên qua, chuyển lại tình huống. Lưu bị, đoàn đội đã vượt qua chương thủy, hoàn thành đối chứng các, cao lãng kiểm chế, giữ vụn, đồng thừa đang đổ nước, đem chiến tuyến đẩy tới nghiệp thành phạm vi tầm mắt trong vòng. Chương thủy nhánh sông bên trên nhấc lên gần trăm chiếc cầu phao, đủ để cung cấp các tướng sĩ lui tới. Theo Hoàng Nguyệt anh nói, trừ phi gặp phải trăm năm vừa gặp đại hồng thủy, nếu không coi như lũ mùa thu, cũng hướng không đổ những thứ này cầu phao. Lui một bước nói, vạn nhất thật gặp trên trăm năm vừa gặp đại hồng thủy, đã độ nước tướng sĩ cũng có thể bảo vệ doanh địa, kiên trì đến hồng thủy tối lui. Một điểm này Lưu Hiệp hay là có lòng tin, nếu hắn không là cũng không dám kẹp nước bảy trận. Ở kỹ thuật gia trì hạ, có chút nguyên bản không thể trái phản quy tắc không trọng yếu nữa, ngược lại mang đến một ít tiện lợi. Tỷ như lợi dụng nước sông ở bất đồng đại doanh giữa chuyển giao vật liệu, sẽ phải so đường bộ dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì những thứ này, giảng võ đường kỹ sư bây giờ so giảng võ đường bọn học sinh còn có mặt mũi, đến chỗ nào đều có người định loạn, không ai lại đưa bọn họ làm bình thường thợ thủ công nhìn. Lưu Hiệp đối một điểm này đầy nhất ý. Đi thôi, trở về đại doanh. Lưu Hiệp run lên cương ngựa. Duy, Lưu Hoa đáp một tiếng, quay đầu ngựa khẽ to một tiếng trở về doanh. Vâng. Tán Kỵ nhóm cùng theo lên đáp ứng, ôm lấy Lưu Hiệp đi trở về. Lưu Hòa khắp nơi nhìn một chút, đột nhiên nhíu mày, thấp giọng chú đôi câu. Cái này Giang Đông Ma tử, lại không yên lòng, bỏ rơi nhiệm vụ. Nhìn tới vẫn là huấn luyện lượng không đủ. Lưu Hiệp quay đầu nhìn lại, thấy ngoài trăm bước, một tên kỵ sĩ đang jục ngựa cầu tạm. Thật tốt cầu phao không đi, nhất định phải jục ngựa vào lên, ở cầu phao trung bộ lên nhảy, muốn mượn mã tốc xông lại. Đây vốn là kỵ binh huấn luyện khoa mục một trong, nhưng hắn thuật cưỡi ngựa hiển nhiên không có hắn tưởng tượng cao như vậy, mã không đủ. Ngựa chiến nhảy vào cách bờ bên còn có mấy bước trong nước, một con na quỷ, nhân mã đều ước. Lưu Hiệp không cần nhìn kỹ, cũng biết là Tôn Quyền, không thể nín được cười một tiếng. Tôn Quyền năm nay 19 tuổi, vừa tới hành ở không lâu, thuận lợi thi vào tán kỵ. Hắn thừa kế phụ huynh dũng mãnh, lại không có phụ huynh võ nghệ cùng vương vàng. Thấy hành tại không khí nhẹ nhóm, lại có không ít nữ kỵ sĩ, lòng hư vinh bùng nổ, thường ở thích nữ kỵ sĩ nhóm trước mặt biểu hiện. Lưu Hỏa đối hắn phi thường bất mãn, hạ lệnh tăng lên huấn luyện của hắn lượng. Nhưng Tôn Quyền thân thể phi thường tốt, cho dù Lưu cố ý nhằm vào hắn, hắn cũng có thể ứng phó được đến, còn có đủ tinh lực chơi đùa thôi, lưu hiệp nói, còn trẻ mỗi ngày, chuyện bình thường. thấy lưu hiệp nói chuyện, lưu hòa không nói gì nữa. tôn quyền giắt ngựa từ trong sông đi lên, không để ý tới thay quần áo, liền đuổi theo. lưu hiệp ngoắc ngựa tay, đem tôn quyền gọi tới bên người. mặc dù hắn chỉ so với tôn quyền lớn hơn một tuổi, nhưng hai người khí chất hoàn toàn bất động, không cần hắn nói nhiều, tôn quyền liền thu liễm lại ở trước mặt người khác tuổi trẻ khinh cuồng, nhiều hơn mấy phần cung kính. vì sao thất lợi? lưu hiệp nhàn nhạt hỏi. cầu phao không yên, tôn quyền cười nói, hơn nữa thần con ngựa này cũng không được, lá gan quá nhỏ, còn không có nhảy, chân trước hết mềm nún nếu là đổi một thất tây lương ngựa, thần nhất định có thể nhảy qua tới. đã như vậy, sao không đổi một thất tây lương ngựa lại nhảy? nhất định phải miễn cưỡng. thần suy nghĩ, hoặc giả để cho con ngựa này nhiều nhảy mấy lần là được. dù sao nó không phải là không thể nhảy, chẳng qua là không dám nhảy. tôn quyền lau một cái trên mặt nước, chỉ chỉ hai mắt của mình. giống như thần chưa tới hành tại lúc, từng lo lắng bị người kỳ thị bình thường. lưu hiệp ngó ngó tôn quyền, bị trên mặt hắn rực rỡ nụ cười cảm nhiễm, không khỏi tức cười. hắn cũng không nghĩ tới bản thân sẽ lơ đãng giữa chưa hết tôn quyền bệnh tim. Tôn Quyền có một đôi người trung nguyên hiếm thấy mắt xanh, bình thường có thể không ít bị người nghị luận, ngoài miệng mặc dù không quan tâm, trong lòng bao nhiêu vẫn có chút hư, thậm chí có chút dị ứng. Hành tại nhiều người hồ, nam nữ đều có, hắn cặp kia mắt xanh thì chẳng có gì lạ. Khả năng này cũng là hắn cảm thấy như cá gặp nước, đặc biệt buông lỏng một trong những nguyên nhân, thậm chí có thể tại thiên tử trước mặt tự mình mà báng. Chẳng qua là ở lưu hòa chờ đại thần xem ra, hắn đây không phải là buông lỏng, mà là cẩn rỡ. Người nói cũng có đạo lý, bất quá có thể đổi một loại phương pháp. Lưu Hiệp đề nghị, Tôn Quyền ánh mắt sáng lên, cũng cầm roi ngựa, chắp tay thi lễ, mời bệ hạ chỉ điểm. Lưu Hỏa cũng tập trung sự chú ý, nhưng thần lắng nghe. Thúc ngựa qua cầu cái này khoa mục vẫn là cái điểm khó khăn, vì thế còn tốn thất không ít ngựa chiến. Ngựa chiến có giá trị không nhỏ, cho dù có hại hao tổn tiêu chuẩn, hắn vẫn cảm thấy đáng tiếc. Người hoàn toàn trước tiên có thể ở lục địa nhảy, để cho ngựa chiến thói quen động tác, cho đến nó có thể nhẹ nhõm nhảy qua đủ khoảng cách. Sau đó sẽ lựa chọn một ít nước cạn địa phương, để cho ngựa chiến thích ứng mặt nước, giải trừ trong lòng sợ hãi. Chờ cái này hai hạng đều hoàn thành, lại tiến hành thực chiến, không phải dễ dàng nhiều. Tôn Quyền suy nghĩ một chút, gật đầu liên tục. Bạch Hạ nói rất đúng, là thần lỗ mãng. Lưu Hỏa cũng nói Vậy hạ cái biện pháp này tốt, tiến hành tương bước một, độ khó hạ thấp rất nhiều. Công hành, đây là vấn đề của ngươi a, huấn luyện phương án thiết kế không đủ hợp lý. Lưu Hiệp cười ha ha một tiếng, gặp phải khó khăn chuyện, có thể phân giải ra tới, hạ xuống độ khó, mà không phải nhắm mắt bên trên, hoặc là gửi hy vọng vào một số ít người trời sinh dũng cảm. Tinh luyện cơ sở là nghiêm chỉnh huấn luyện, mà không phải dựa vào rất ít người thiên phú. Vậy hạ phê bình chính là, thần nhất định sâu tự phản tỉnh. Lưu Hòa cười nói, vậy hạ, vậy hạ. Một con khói mã chạy như bay đến, cùng Lưu Hiệp đi sóng vai thời điểm hạ thấp tốc độ trên lưng ngựa nữ kỵ sĩ lớn tiếng nói bắt trong quân hầu sĩ tôn thụ, đô đình hầu vương đoan, xạ thanh trưởng sử tự thụ cầu kiến, lưu hiệp khen như mày. sĩ tôn thụy cầu kiến rất bình thường, nhưng đô đình hầu vương đoan thế nào cũng tới, càng kỳ quái hơn chính là xạ thanh giáo uy tự tuấn không có tới, trường sử tự thụ lại đến rồi, cái này không hợp với lẽ thường, lưu hiệp suy nghĩ một chút, khoát khoát tay, để cho bọn họ nhập doanh xin gặp, duy, nữ kỵ sĩ đáp một tiếng, quay đầu ngựa bay đi, lưu hiệp suy nghĩ một chút đối lưu hòa nói công hành, ngươi cảm thấy tự thụ tại sao lại xuất hiện ở nơi này, lưu hòa lạnh nhạt nói. Thần ngoại ý muốn ngược lại không phải là tự thụ, mà là Đô Đình Hầu. Tự thụ cùng tầm phối, điền phong quan hệ không cạn, không thể nào ngồi nhìn bọn họ bị vây mà không nói một lời. Đô Đình Hầu sao? Chỉ sợ là bị người đầu độc, rối loạn đầu đôi. Quy 2 chương 925, lão thần đảm Đương. Sĩ Tôn Thụy tìm chặt vật cưới, ở hai tên nữ kỵ sĩ dưới sự dẫn đường, chậm rãi đi qua chiến trường. Trên mặt nước cầu phao, đang qua sông tướng sĩ, thậm chí là bên kia bờ sông đại doanh, cũng hấp dẫn ánh mắt của hắn. Mặc dù không biết vì sao, nhưng tất cả những thứ này để cho hắn phi thường an tâm, một cách tự nhiên đối với kế tiếp vây thành, công thành tràn đầy lòng tin. Điều độ có phương, ngay ngắn trật tự, không hổ là tinh nhuệ." Tự thụ cảm khái nói. Sĩ Tôn Thủy ánh mắt chợt lóe, bừng tỉnh ngộ. "Không sai, những thứ này tướng sĩ biểu hiện ra ung dung cùng trật tự chính là lòng tin muôn gốc. Đại chiến sắp tới, những thứ này tướng sĩ không chỉ có không khẩn trương, ngược lại càng phát ra chấn định, chính là tự tin tựa trưng. Cái gọi là ngây người như phóng, chính là loại trạng huống này." Cao thủ chân chính, tỉ thí trước luôn là rất bình tĩnh. Hắn suy nghĩ một chút. Trong Lý Doanh thứ đều căng táp. Tự thụ chợt chật lưỡi, đồng ý Sĩ Tôn Thủy quan điểm. Bắc quân mới xây 8 doanh, lúc này lấy từ hoàng thống lĩnh trong lũy doanh biểu hiện tốt nhất, cái khác chư doanh cũng không thể bằng. Cho dù là bộ binh doanh, xạ thanh doanh thay đổi không lớn, đều là phối hợp nhiều năm lính giả, bàn về tinh luyện cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Mà từ hoàng chính là đi theo thiên tử thời gian lâu nhất trẻ tuổi tướng lãnh. Sĩ Tôn Thụy cùng tự thụ tham khảo luyện binh chi đạo, Vương Đoan lại nhìn chằm chằm dẫn đường hai tên nữ kỵ sĩ bóng lưng xuất thần. Hắn đã sớm nghe nói qua thiên tử bên người có nữ kỵ sĩ, lại là lần đầu tiên tận mắt. Những thứ này nữ kỵ sĩ không chỉ dung mạo nhu mỹ xinh đẹp, dáng người eo điệu, hơn nữa tính cách sáng sủa, cùng hắn bình thường thấy được cơ thiếp hoàn toàn bất động, một cái nhăn mày một tiếng cười, đặc biệt hấp dẫn người. hai tên nữ kỵ sĩ đối vương đoan ánh mắt tham lam phi thường khó chịu, nhưng cũng biết vương đoan không phải người bình thường, cùng thiên tử quan hệ không cạn, đảo cũng không tốt biểu hiện được quá giới hạn. vương đoan nhìn ở trong mắt, trong lòng giống như có côn trùng bò bình thường. đi tới ngự doanh, nữ kỵ sĩ đem sĩ tôn thụy ba người giao cho hổ bí, liền vội vã đi xa. mất một lúc, trong doanh trại truyền ra thiên tử miệng chiếu, cho đòi sĩ tôn thụy tự thụ nhập doanh. vương đoan mặt nhất thời đến đỏ bừng. sĩ tôn thụy tự thụ không người nhận lệnh, theo hổ bí cùng nhau nhập doanh đi tới ngự trường trước ghi danh xin gặp. màn cửa vén lên thiên tử đi ra không lời trước cười sĩ tôn công lâu nay khỏe chứ sĩ tôn thụy trong lòng cảm động liền vội vàng không người thi lễ tạ bệ hạ quan tâm thân không việc gì lưu hiệp một tay nâng sĩ tôn thụy cánh tay mời sĩ tôn thụy nhập trướng, lại đối tự thụ gật đầu thăm hỏi công giữ đến rất đúng lúc đang có chuyện phải hướng ngươi thỉnh giáo tự thụ chắp tay nói không dám nguyện vì bệ hạ ra sức ba người tiến xong nợ mỗi người ngồi xuống lưu hiệp sai người bên trên riệu, hàn huyên mấy câu lưu hiệp quan tâm nhất là bắc quân tám doanh tình huống nhất là mới xây chưa doanh Vì tăng cường Bắc quân thực lực, hắn đem một đám mãnh tướng nhét vào Bắc quân, cũng mang đến cho Sĩ Tôn Thụy không nhỏ áp lực. Sĩ Tôn Thụy có thể hay không bao ở những người này, phát huy những người này tác dụng, là hắn một mực lo lắng vấn đề. Sĩ Tôn Thụy lập tức hồi báo Bắc quân chỉnh huấn tình huống. Hắn nhấn mạnh nhắc tới Từ Hoàng. Từ Hoàng tác dụng không chỉ là lợi binh, đem trong lũy doanh biến thành chân chính tinh nhuệ bộ tốt, càng là ở hắn làm mẫu tác dụng. Từ Hoàng xuất thân hàn vi, hoa âm đánh một trận lúc lấy bước phá cưới, đánh một trận phong hầu. Mới nhập Bắc quân chư tướng mặc dù đều là một phương hào kiệt, nhưng không ai không phục Từ Hoàng, cho dù là nhất tự phụ quan vũ cũng là như vậy. Tử từ Hoàng từng ở Ngụy Kiệt dưới quyền tác chiến, lại vào Bắc Quân về sau, hắn đối Ngụy Kiệt, tự tuấn trời lao nhân phi thường tôn kính. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, những người khác cũng đều có thể có ý thức thu liễm tinh khí, duy trì đồng liêu giữa cơ bản hòa thuận. Nếu như không có từ Hoàng dẫn đầu, đội ngũ này thật không tốt mang. Vậy hạ vi thần khổ tâm an bài, thần vô cùng tăng kích. Sĩ si Tôn Thụy lần nữa hướng Lưu Hiệp hành lễ trí tạ. Lưu Hiệp cười khoát qua tay. Sĩ si Tôn Thụy có thể cảm nhận được hắn dụng tâm lương khổ, không công hắn phen này an bài. Bắc Quân có thể gánh vác chủ công nhiệm vụ sao? Hoàn toàn không thành vấn đề. Sĩ si Tôn Thụy tự tin cười nói, thần chỉ cầu một vật. Cái gì? Cầu phao bạn vẽ? Si Tôn Thụy Hoa dâm lông mày hơi nhíu, thần mới vừa rồi cùng nhau đi tới, thấy cái này cầu phao rất là không sai. Thần muốn độ trương thủy xuống cái, phi cầu phao không thể. Hoặc nông bệ hạ ban cho đồ, thần mang về để cho chiến xa doanh mã quân sao chép, nhất định có thể làm ít được nhiều. Lưu Hiệp khỏe miệng về nhẹ, sai người đi lấy cầu phao bạn vẽ. Đối mã quân không chịu nhập thái học làm giáo sư, lại đi bắt quân chiến xa doanh chuyện, hắn một mực thật tò mò. Mơ hồ nghe được tiếng gió nói là chân mật từ trong làm công tác, nhưng cụ thể là dạng gì công tác, hắn lại không có hỏi qua chân mật. Hắn còn nghe nói, tự thụ lần trước tới Lạc Dương thời điểm, cùng chân mật gặp mặt qua. Nhưng những việc này, hắn không nghĩ chủ động đi hỏi. Lưu Hiệp ngay sau đó lại cùng Sĩ Tôn Thụy, tự thụ tham khảo Bắc quân tấn công nghiệp thành ăn bài. Bắc quân trận địa ở Nghiệp Thành chi bắc, cách Trường Thủy, chiến trường không cách nào bẻ. Như thế nào vì công thành tướng sĩ cung cấp điểm hộ, vẫn là Lưu Hiệp tương đối lo lắng vấn đề. Sĩ Tôn Thụy đã sớm chuẩn bị, hắn một bên giải thích, một bên vẽ ra thảo đồ. Công giữ ở Nghiệp Thành nhiều năm, quen thuộc Nghiệp Thành tình thế, nên thần có thể sớm làm ăn bài. Thần đã lệnh mã quân chuẩn bị, chế tạo tổ xe, vọng lâu, khiến xạ thanh sĩ cư trên đó lấy cung mạnh tính nó đánh lén trên thành tướng lánh. nhân số tuý nhưng xạ thanh doanh vì thế đã làm tính nhắm vào huấn luyện nhưng xây kỳ công lấy trong lý doanh cường công đột phá lấy bộ binh doanh mở rộng chiến quả nhất định có thể chiến thắng mà chi sĩ tôn thụy giảng thuật tự thụ bổ sung hai người nói gần nửa canh giờ đem như thế nào hạ trại, từ nơi nào thủ tài chế tạo quân giới, lại ở nơi nào an bài điểm công kích nói hết mọi chuyện lưu hiệp nghe xong phi thường hài lòng đem chủ công nhiệm vụ giao cho bắc quân là thích hợp sĩ tôn thụy nhất định có thể dùng cái này chiến lợi công tích góp tương lai vinh thăng lên thái thú chiến công Xem ra Bắc quân đã chuẩn bị kỹ càng, đánh một trận lập uy. Đúng vậy, Bắc quân đã chuẩn bị kỹ càng. Sĩ Tôn Thụy rời chỗ, lại lại. Nhưng minh hung chiến uy, thần có yêu cầu quả đáng, trông bệ hạ châm trước. Lưu Hiệp khẽ miệng khẽ hất. Nói nghe một chút. Sĩ Tôn Thụy lúc này chạy tới hành tại tới, lại có tự thụ đi theo, khẳng định không chỉ là vì hội báo trước trận chiến chuẩn bị tình huống. Bệ hạ, Vương Thiên hạ người, có trinh không chiến. Bệ hạ đại quân chưa đến, thần phối, Điền Phong đã phái người xin hàng, thành vì chuyện may mắn. Thần nguyện bệ hạ xá tội này qua, xử lý nhẹ, sứ thần trong chăm họ cũng nung bệ hạ ân huệ. Không để vô tội chết liều. Lưu Hiệp ánh mắt chợt khẽ hiện, vừa nhìn về phía một bên tự thụ, tự thụ cũng thật bất ngờ. Dọc theo con đường này, hắn cùng sĩ tôn thụy nhiều lần thảo luận thẩm phối, Điền Phong xin hàng chuyện. Sĩ tôn thụy là phản đối đối xử tử tế thẩm phối, Điền Phong kiên trì ở muốn kia châu độ ruộng, không lưu một chút đường sống. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sĩ tôn thụy sẽ tại thiên tử trước mặt cầu tha thứ. Hắn sẽ không sợ thiên tử giận dữ, bãi nhiệm hắn, đoạt đi hắn cơ hội lập công. Đây cũng không phải là hắn chuyện riêng, mà là quan hệ đến sĩ đại phu có thể hay không nắm giữ binh quyền trọng đại lựa chọn. Hắn theo sĩ tôn thụy tới trước chính là nghị gánh qua trách nhiệm này, không để cho sĩ tôn thụy mạo hiểm. Không nghĩ tới sĩ tôn thụy hay là đánh hắn một tướng phó không kịp, trực tiếp tại thiên tử trước mặt rõ ràng ý tới. tự thụ hơi chút suy tư, lập tức rời chỗ, cùng sĩ tôn thụy sóng vai mà lạy. bệ hạ, thần phối, điền phong phái sứ giả cùng sạ thanh giáo ý tự tuấn liên lạc, kính xin bọn thần hướng bệ hạ thỉnh cầu ân xá. trong đợi trước đó cũng không biết chuyện, trên đường tới mới nghe thần kể lại. hắn tới nơi này, trừ hướng bệ hạ hội báo chiến sự chuẩn bị ra, là vì hàm đan hư bảo hộ khẩu chuyện.